t r ư ơ n g một tiền k h ó kiếm v õ khó học t r ư ơ n g một tiền k h ó kiếm v õ khó học kháo hà chấn sáng sớm trời tờ m ở sáng trần thị cửa hàng cá cái này đao ngư quá nhỏ hai văn tần di cái này đao ngư nhỏ như vậy sao có thể muốn ngài tiền a đưa ngài ngài nhìn xem cái này mấy đầu hắc ngư vừa vất lên tới cố ý giữ lại cho ngài cái đầu là không tệ bao nhiêu a hai mươi văn một đầu hai mươi văn có phải hay không đắt là không rẻ có thể ngài lại không thiếu tiền lúc đầu cái này mấy đầu hắc ngư là muốn đưa đến trong huyện đi đầu tuần ngài nói ngài con dâu có thai ta liền để trưởng quỹ giữ lại cho ngài cái này hắc ngư một thân là bảo chuyện cũ kể ăn đến hắc ngư vớt ve cháu ăn được vậy liền gói lại cho ta cái này mấy đầu đao ngư cũng cho ta không có vấn đề ta cái này cho ngài chứa vào một vị g ầ y gò thiếu niên tay chân lưu loát đem hắc ngư chưa ở phụ nhân đưa tới d i ỏ thức ăn cuối cùng còn kẹp hai cái hồ con trai để vào d i ỏ thức ăn phụ nhân nhìn thấy cái này mản cười càng thêm vui vẻ nha chương tẩu tới sớm không bằng đến đúng lúc cái này hai đầu lý ngư tươi mới vô cùng lý thúc hôm nay ngài tự mình đến mua cả à ngài thật sự là đau ta thẩm muốn cái gì cá ngài nói như cũ l a cho ngươi phá vẩy thiếu niên một tay bắt cá một tay cầm cái kéo phá vẩy động tác cực kỳ nhanh nhẹn mắt đều không thấy một cái trên tay tiểu thần có suy nghĩ hay không tìm nàng dâu còn sớm sớm cái gì ngươi tuổi tắc liền nên cân nhắc đây thúc giống ngươi như thế lớn thời điểm tiểu bảo đều ra đời thúc vậy phá tốt cho ngươi thả giỏ thức ăn l i ê n thật ra tiểu thần ngươi tốc độ này sát thực nhanh trung n i ê n nam tử còn muốn làm nhảm b à i câu nhưng nhìn thấy thiếu niên lại tiếp nhận mua cá người có chút vẫn chưa thỏa mãn dẫn theo g i thức ăn rời đi nửa canh giờ về sau bay ở trước mặt thiếu niên ba g i cá đều đã thầy đáy cửa hàng cá trưởng quỹ quất lấy thuốc lá sợi đi tới tiểu thần thế nào cân nhắc đến chỗ của ta làm tiểu nhị không ta nói với ông chủ dưới mỗi tháng cho ngươi tiền công so mới vừa vào đi tiểu nhị nhiều mười văn dương trưởng quỹ ta còn tại võ đường học võ đây thiếu niên từ chối nhã nhặn học võ không phải chuyện dễ dàng như vậy trong nhà không có tiền căn bản học không ra ngươi bây giờ tại trong tiệm làm tiểu nhị làm tốt ta hướng ông chủ đề cử ngươi tương lai cũng có thể làm cái trưởng quỹ đa tạ ngài h ả o ý loại kia ta bị võ đường đào thải liền đến tìm nơi nương tượng n i thiếu niên lau một cái trên tay cá chất nhầy bởi vì phá vậy mà lên ra tay tiếp nhận t r ư ở n g quỹ đưa tới mười lăm văn đồng tiền trong lời nói vẫn là cự tuyệt có buôn ban tốt đầu góc học cái gì võ đồ chơi kia là phổ thông bách tính có thể học sao trường quỹ nhìn xem thiếu niên bóng lưng rời đi thở dài không có tiền chớ học võ a không phải đến cùng công giá tràng trường quỹ cái này lâm thần quá không nhìn được tốt xấu chính là nghĩ ra cái phá vậy ngại như thế thưởng thức hắn lại còn cự tuyệt trong tiệm tiểu nhị đối dương trường quỹ thưởng thức lâm thần rất là bất mãn việc này hắn cũng có thể làm mà lại hắn phá vậy so lâm thần còn lưu loát người biết cái gì dương trưởng quỹ trở về tức giận chừng lâm thần một chút ngươi cho rằng chỉ là phá cái vậy đơn giản như vậy khiêm ấy nhà cửa hàng cá cũng học theo nhưng vẫn là bán bất quá nhà ta đây chính là người ta b ả n sự dương trưởng quỹ nhìn minh bạch lâm thần lợi hại chính là khiến cái này mua cá trở thành khách hàng quen nhưng tiểu nhị có một chút không có nói sai hắn là thưởng thức lâm thần nghĩ đến lâm thần có thể làm cửa hàng cá làm tiểu nhị có thể lâm thần hôm nay mặc dù trả lời rất tuyển chuyện nhưng căn bản không có làm tiểu nhị tâm cái này linh hoạt liền không thể cho hắn làm mười văn tiền không coi là nhiều có thể bản này chính là ngoài định mức chi tiêu giao cho trong tiệm tiểu nhị cái này mượn văn tiền đều không cần chi tiêu hắn chỉ là cái t r ư ở n g q u ỹ vẫn là phải cùng ông chủ bên kia có cái lời nhắn nhủ mặt khác đây cũng là đối lâm thần bảo hộ ly khai cửa hàng cá lâm thần thở dài cái này r ế t cá linh hoạt là không có cách nào lại làm khả nhất bất khả nhị có thể hai không thể ba chính mình liên tục ba lần cự tuyệt dương t r ư ở n g q u ỹ dương t r ư ở n g q u ỹ chỉ sợ sẽ không để cho chính mình tiếp tục làm bán cá g i ả i rất sống mặc dù mình làm chuyện này bán cá lại so với cái khác tiểu nhị nhiều bán điểm có thể dương t r ư ở n g quý chỉ là cái trường quý nói chắn ra là chính là cao cấp người làm công rõ ràng việc này cho tiểu nhị làm liền có thể còn muốn cho mình mười văn tiền thời gian lâu dài không tốt hướng ông chủ bàn giao g hôm nay lần này hỏi thăm chính là cho chính mình một lần cuối cùng cơ hội lại cho dù dương trưởng quỹ hôm nay không có hỏi hắn tối đa cũng là lại đến mấy lần liền không làm t r u n g quanh những nhà khác cửa hàng cá trưởng quỹ nhìn hắn ánh mắt đã có chút bất thiện như hắn là cửa hàng cá tiểu nhị bán cá lợi hại tự nhiên không có gì thuộc về ngành nghề người, người dựa vào là b ả n sự có thể chính mình một cái làm linh hoạt đoạt việc buôn bán của bọn hắn khẳng định sẽ gặp hắn hận lâm thần lắc đầu mấy tháng nay hạ tại trên trấn làm qua không ít linh hoạt đều là làm mấy tháng liền lý khai nguyên nhân cũng liền ở chỗ này lâm thần về tới trên trấn võ đường võ đường diễn võ t r ư ở n g rất nhiều thiếu niên đang lợi quyền kêu gọi thanh âm nối liền không dứt thân tử trở về trên diễn võ trường một vị thiếu niên nhìn thấy lâm thần trở về đầu lại gần thấp giọng nói cái này lập tức liền là một tháng cuối cùng ngươi lực khí lại không đạt tới hai trăm cân liền bị đào thải không đủ tiền ta chỗ này còn có chút ngươi lấy trước đi dùng đừng có lại ra ngoài tiếp sống làm trễ mải lấy võ lâm thần trong lòng ấm áp yên tâm thật không đủ ta sẽ không cùng ngươi khắc khí bên người thiếu niên là cùng chính mình một cái t h ô ra hai người từ nhỏ đã chơi cùng một chỗ thuộc về loại kia lẫn nhau móc qua háng hảo huynh đệ nhà ngươi tổ phụ cũng thật sự là ngươi đại đường ca học võ liền đưa tiền ngươi học võ liền không cho cố phi lẩm bẩm một câu trong nhà cho đại đường ca học võ đã bỏ ra rất nhiều tiền lâm thần trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ hắn xuyên q u a chậm nửa năm trước mới xuyên qua đến thế giới này đại đường ca đã học võ hai năm trong nhà tích xúc đều cho đại đường ca học võ có thể tới võ đường đến hay là hắn lấy cái chết bức bách tranh thủ được hắn nhất định phải học võ bởi vì thế giới này không có đọc sách khảo thủ công danh nói chuyện đây là một cái võ đạo thế giới võ giả vi tôn q lâm thần h rất rõ ràng nếu là bỏ lỡ năm nay hắn muốn học vo thì càng khó kiếm lấy mười lượng bạc cũng không phải là chuyện dễ lại võ đường chỉ tuyển nhận một mươi sáu tuổi trở xuống học viên đến sang năm hắn liền không phù hợp điều kiện hấp thu nguyên thân ký ức hiểu rõ những ngày tình huống hắn lấy cái chết bức bách tổ phụ liền muốn đi học võ cuối cùng tổ phụ mới cùng hắn làm ra ước định như hắn tại võ đường sáu tháng có thể thông qua khảo hạch trong nhà liền sẽ ủng hộ hắn tiếp tục học võ nếu là không thể thông qua khảo hạch liền từ bỏ học võ mà tại nửa năm này bên trong tổ phụ sẽ không cho tiền hắn chỉ ở khai giảng thời điểm cho võ đường đưa tới mấy túi lương thực đổi lấy phòng ăn lương phiếu lâm thần biết rõ tổ phụ tâm tư không trả tiền liền không có cách nào ăn thịt bổ khí huyết không đạt được võ đường nửa năm khảo hạch yêu cầu đến thời điểm bị đào thải về nhà liền không thể nháo tiếp tục học võ biết do cái này ước định với hắn mà nói rất không công bằng có thể hắn vẫn là đáp ứng nếu như không đáp ứng tổ phụ tuyệt đối sẽ không để hắn đi võ đường hắn không được chọn nhị bái nhà lâm huy trước đây cũng náo qua học võ tổ phụ trực tiếp quắt lớn một trận căn bản không cho hắn võ đường báo danh cơ hội lâm hồ thôn hải tử có thể miễn phí nhập võ đường nhưng nhất định phải đạt được gia chủ đồng ý lâm gia còn không có điểm ra gia chủ quyền lực chính là tại tổ phụ trong tay tổ phụ không đồng ý hắn liền vào không được võ đường vào võ đường về sau lâm thần mới biết rõ luyện võ so với hắn tưởng tượng còn muốn gian nan không có tiền thật là khó mà tiến lên võ đường truyền thụ cho quyền pháp năng âm quyền không có thực chiến tính càng giống là một loại nào đó thể thao quyền pháp trong c đó một h cái nguyên nhân là hắn làm người hai đời hắn rõ ràng biết rõ học võ là hắn ở cái thế giới này có thể trở nên nổi bật duy nhất cơ hội quyết không thể từ bỏ một cái khác nguyên nhân là hắn xuyên qua thời điểm xuất hiện bản không tính danh lâm thần chức nghiệp võ giả khí huyết tám trăm linh hai ba nghìn mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo một cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi buồn ngủ t i ế p trước nhìn không ít văn học bảng hắn minh bạch đây chính là hắn xuyên qua mang tới kim thủ trị khối này bảng là hắn động lực kiên trì mỗi lần nhìn thấy học viên khác n g o ạ miếng thịt lớn mà chính hắn ăn miễn phí thức ăn chay chính là điều ra bảng nhìn xem nhìn xem phía trên khí huyết trị số biến hóa liền lại lần nữa tràn ngập động lực ta mặc dù đỡ ăn bên trong không thịt lại lấy hy vọng là đồ ăn khí huyết tăng trưởng tuy cũng không phải là dừng bước không tiến h ú n chi hắn bệnh cách là nước chạy thành sông từ bệnh cách chú giải hắn liền minh mạch trong đó chỗ cường đại k i ế p trước nhìn qua nhiều như vậy võ đạo văn bao nhiêu thiên tài bị vây ở cảnh giới cửa hải không cách nào đột phá chính mình không có bình cảnh liền có thể cái sau vượt cái trước tiền đồ là quan minh đạo lộ là quý c o chỉ cần đi qua đoạn này quanh co đường liền có quan g minh tương lai chờ lấy hắn vừa trưa diễn võ trường học viên top năm top ba rời đi lâm thần như c ũ tại đánh lấy năng â m quyền cố phi ở một bên buổi tiếp t h ẳ n g đến một khắc đồng hồ về sau lâm thần mới thu quyền không có tiền mua thịt vậy cũng chỉ có thể l u y ệ n nhiều lâm thần rất cảm t ạ minh bảng để hắn có thể thấy rõ ràng chính mình khí huyết tăng trưởng tình huống mới vừa vào võ đường thời điểm hắn khí huyết là năm trăm điểm tại ăn no tình huống dưới mỗi ngày khí huyết tăng trưởng một điểm thêm một điểm khí huyết lâm thần rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra hắn ở độ tuổi này chỉ cần ăn no khí huyết vốn là sẽ tăng trưởng mà trải qua mấy ngày nữa đối n ă n g ấm quyền thảo thí lâm thần cho ra quy luật dựa theo học đường yêu cầu mỗi ngày luyện quyền bốn canh giờ ba ngày tăng trưởng năm điểm khí huyết trừ bỏ tự thân tăng trưởng ba điểm n ă n g ấm quyền mang đến hai điểm khí huyết tăng thêm nhưng nếu như mỗi ngày luyện quyền năm canh giờ mỗi ngày khí huyết tăng trưởng hai điểm ba ngày chính là sáu giờ cái này một điểm khí huyết tăng nhiều những cái kia ra cảnh không tệ học viên nhìn không lên có thể đối hắn tới nói nhiều một điểm chính là nhiều một phần tiến bộ cách đạt tới khảo hạch mục tiêu lại gần một chút lâm thần củng cố phi đổi tới phòng ăn thời điểm đã có học viên cơm nước xong xuôi đi ra ngoài đánh món ăn cửa sổ đã không có mấy người học viên mang lương thực giao cho võ đường đổi được tương ứng cân đ ế m đ ư ợ cơm c thức ăn chay miễn phí món ăn mặn đòi tiền lâm thần cùng thường ngày đánh xong cơm cùng thức ăn chay đi đến đ ư ờ n g lấy mưu nhục thang thùng nước trước phòng ăn mưu nhục thang có điểm đặc sắc kia thịt bò phiến đột u ấ t một cái vào miệng tan đi nhưng bởi vì làm miễn phí cũng sẽ không có học viên có ý kiến nhìn xem trong thùng đã thấy đáy ngưu nhục thang lâm thần cho mình tới thêm một chén nữa hắn sẽ tối nay đến nhà ăn ngoại trừ có thể luyện nhiều một hồi chính là vì cọ cái này miễn phí ngưu nhục thang nhà ăn ngưu nhục thang là đặt ở thịt đồ ăn cửa sổ bên trên mặc dù là miễn phí nhưng trên thực tế chính là cho mua thịt học viên bổ sung phân lượng là phòng bếp c ăn cứ thịt bò cân số t r i ệ u nếu như nhà ăn giờ cơm vừa đến chính là x ô n g lại bạch chơi một bát ngưu nhục thang đằng sau mua thịt học viên không có canh tất nhiên sẽ náo bắt đầu chỉ có chờ đại bộ phận học viên đều ăn xong có còn lại ngưu nhục thang cái này thời điểm lại đến bạch chơi một bát ngưu nhục thang phòng ăn nhân tài không có ý kiến mỗi ngày c ọ nhà ăn miễn phí ngưu nhục thang thế này sao lại là đến học võ không biết đến còn tưởng rằng là trong nhà không ăn đến võ đường xin ăn uống lâm thần bưng đồ ăn trở lại trên bàn sắt vách bàn một vị học viên âm dương quái khí mở miệng đối mặt đối phương c h à o phúng lâm thần không có phản ứng chừng đ ạ o ngươi nói cái gì đây lâm thần không có phản ứng đối phương cố phi lại là v ỗ bàn một cái ta có nói sai sao l i ê n thịt bò cũng mua không nổi không có tiền học cái gì võ đối phương không sợ hai chút nào chừng trở về không cần thiết cùng h ắ n cái lộn lâm thần kéo lại cố phi võ đường không cho phép học viên tự mình đánh chửi h ậ u đả xử lý rất nghiêm trọng hắn ánh mắt lạnh lùng quét đối phương một chút n h ư hắn kim thủ chỉ là thiên tài treo hôm nay liền phải gọi cái này trương đào biết rõ cái gì gọi là đã có đường đến chỗ chết đáng tiếc hắn không phải nhà ăn không ít học viên nghe đến bên này cãi lộn ánh mắt nhìn qua khi thấy là lâm thần thời điểm mấy vị trên mặt đều ra vẻ trầm trọng lâm thần người này tại võ đường vẫn là rất nổi danh không phải thành tích tốt mà là bởi vì móc mỗi ngày c ọ miễn phí n ư u nhục thang cùng thức ăn chay dù nhà ăn làm việc người tôi nói cái này nhiều năm qua l、no、lâm thần. Lâm thần cố phi nói h không t c đều ngây mẩn cả người dĩ vãng hắn lấy cớ đem thịt bò điểm lâm thần một nửa lâm thần đều là cự tuyệt vừa vô ý thức coi là lâm thần vẫn là cự tuyệt chính chuẩn bị tiếp tục thuyết phục không nghĩ tới lâm thần lần này vậy mà tiếp nhận cho nên t r ư ơ n g đào trào phúng một cái vẫn là hữu hiệu, hiệu chương hai tối ưu tính so sánh giá cả l u y ệ n võ chương hai tối ưu tính so sánh giá cả l u y ệ n võ cố phi h ả o ý lâm thần tự nhiên rõ ràng hắn cũng không phải loại kia thanh cao thích sĩ diện người trước kia không tiếp thụ là bởi vì hắn hiểu rõ cố phi như hắn đã sớm tiếp nhận cố phi chắc chắn mỗi lần mua thịt bò sẽ thêm mua một chút hắn không thể một mực cọ cố phi thịt bò cố phi cùng chính mình cùng một cái thôn gia cảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào lần này hắn tiếp nhận cố phi hào ý không phải là bởi vì chương đào trào phúng là bởi vì hắn chuẩn bị bắt đầu ăn thịt bỏ hắn mặc dù trên thân không có gì tiền có thể mười lăm văn một cân thịt bò cũng không phải thật một cân đều ăn không nổi trước kia không ăn là bởi vì không có đến lúc đó nhập võ đường ngày đầu tiên hắn liền nhớ ký tại giáo tập một câu họ c võ càng đổi u cầu t ố c thành tốn hao càng nhiều câu nói này làm người hai đời lâm thần không khó lý giải người hấp thu tiêu hóa năng lực là có hạn mức cao nhất càng đổi u cầu ngày lẻ khí huyết tăng trưởng cực hạ n tốn hao đại giới liền càng cao giả thiết ăn một cân thịt bò có thể tăng trưởng tám điểm khí huyết đệ nhị cân còn có thể tăng thêm tám điểm nhưng đến thứ ba cân sợ là chỉ có thể cung cấp năm điểm khí huyết bởi vì thân thể hấp thu tiêu hóa bao hòa đối với những cái k i a ra cảnh giàu có học viên tới nói bọn hắn tự nhiên không quan tâm điểm này lãng phí muốn liền là cái kéo căng hiệu quả như trò chơi cường hóa trang bị một dạng người chơi bình thường cường hóa đến chín như vậy đủ rồi bởi vì cường hóa đến mười cần thiết tốn hao là trước mặt tổng cộng nhưng thuộc tính cũng chỉ là tăng thêm một điểm không có chút nào tính so sánh giá cả có thể nói chỉ có thổ hào khắc kim người chơi bọn hắn không quan tâm tính so sánh giá cả muốn liền là trên lệnh hắn tiền bất đa tại võ đường này năm tháng đại ca tự mình cho đưa tới ba trăm văn tăng thêm chính hắn làm điểm linh hoạt kiếm hai trăm văn trên thân cũng là năm trăm văn nhất định phải muốn một p h ầ n tiền tách ra thành hai phần tiền tiêu không ăn thịt bò dựa vào ăn no ấm áp dương quyền một ngày cũng có thể tăng trưởng hai điểm khí huyết võ đường nửa năm sát hạch yêu cầu là khí lực đi đến hai trăm cân cái thế giới này không có tinh vi khí huyết đo đạt dụng cụ bởi vậy đối học viên khí huyết phán đoán liền là dùng khí lực tới lợi ngược võ đường nửa năm sát hạch mục tiêu là hai trăm cân khí lực lâm thần nhập võ đường thời điểm khí huyết là năm trăm điểm khí lực là một trăm cân theo bảng bên trên khí huyết trị số cùng khí lực biến hóa Hắn h c trước a số liệu đ khi hồ thôn lần này tăng thêm hắn ở bên trong có bốn vị học viên nhập võ đường thời điểm đại gia khí lực đều tại một trăm linh cân tả hữu có thể nói là hp không kém nhiều cố phi là tháng thứ ba bắt đầu mỗi ngày đều ăn thịt bò hai vị khác so cố phi sớm một tháng ăn hai người này đi đến hai trăm cân chỗ hao phí thịt bò cân số so cố phi thêm ra năm mươi cân tới một một tháng ăn thịt bò dựa theo bọn hắn cái tuổi này tự thân khí huyết tăng trưởng một tháng sẽ thêm ra sáu mươi điểm h e cũng chính là tự thân tăng trưởng m ộ ư ơ i hai cân khí lực năm mươi cân thịt bò đổi lấy m ộ ư ơ i hai cân khí lực sao lâm thần cảm thấy không ngừng đơn giản như vậy cuối cùng đang quan sát học viên khác về sau hắn cho ra một cái khác phán đoán tự thân khí huyết càng cao khí quan tiêu hóa thức ăn năng lực liền càng mạnh điểm này cũng không phải hết sức khó lý giải khí huyết cao đại biểu cho thân thể cường tráng đồng dạng ăn một cân thịt bò Này mười ộ t lăm tuổi như thế nào lại không có lòng hư vinh làm thấy học viên khác sớm bắt đầu ăn thịt bò khí lực sớm đi đến hai trăm cân hưởng thụ lấy học viên khác ánh mắt hâm mộ lại có mấy cái có thể không ganh đua so sánh so ra kém mấy vị kia ra cảnh giàu có có thể đối mặt cùng thôn hoặc là cùng túc xá nhìn xem bọn hắn ăn thịt lại có thể thờ ơ thậm chí còn muốn gặp nghi v ấ n cùng một chút trâm trọc khiêu khích không phải ai đều giống như hắn là người hai đời mà còn có bàn tay vàng còn có đáng nhìn hóa bản năm hôm sau trời vừa sáng trên diễn võ t r ư ờ n g lâm thần đám người đang luyện quyền thời điểm lớp bên cạnh đột nhiên chuyển đến tiếng hoan hô lâm thần tìm theo tiếng nhìn lại thấy trần giáo tập đứng bên người một vị mặt không thay đổi học viên nhưng hơi hơi dương lên khỏe miệm bại lộ vị này nội tâm cảm xúc người so với người làm người ta tất chết chúng ta còn đang vì ba trăm cân khí lực trúng kích người ta đã qua năm trăm cân khí lực l ớ n đóng cố phi gương mặt hâm mộ lâm thần cũng là nhận ra vị thiếu niên này lộ vĩnh phong bọn hắn lần này đệ nhất thiên tài càng chuẩn x á c mà nói là đệ nhất tài lực hùng hậu nếu như nói lâm thần là có tiếng keo kiệt như vậy vị này lộ vĩnh phong liền là có tiếng thổ hảo nhập võ đường ngày đầu tiên liền là ngừng lại thịt bò l à m cố phi bọn hắn bắt đầu ăn thịt bò thời điểm vị này đã bắt đầu uống dưỡng khí thang nếu như nói thịt bò rất nhiều học viên còn ăn đế lên cái kia dưỡng khí thang liền là chân chính xa xị phẩm một trăm văn một bộ bình thường học viên mua lúc mua đều phải người muốn bị tức chết ta đây có phải hay không hiện tại đến lập tức ngã trên mặt đất không sống được hắn đến bây giờ tại võ đường liền thịt bò cũng chưa từng ăn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi cũng thế ta cùng người ta không so được người ta là muốn trong một năm luyện được tinh khí hai chúng ta năm bên trong có thể luyện được tinh khí cũng rất không tệ cố phi vô vỗ lâm thần bà vai thần tử còn tốt có người tại xéo đi biết cố phi muốn nói gì lâm thần tức giận đuốt ve tay của hắn không phải liền là nói có chính mình cái này hạng chót tồn tại để cho bọn họ cũng có như vậy một chút hư vinh cảm giác nhìn xem lộ vĩnh phong Hắn có m ộ trong ít nghi hoặc, đối phương thật t nghi phương hoặc, chỉ đối là vì trong một năm t luyện n được i huyện khí, thể phí h có miễn vào thành võ quán tiếp t ụ có học như huyện c võ vậy. võ đơn giản như vậy. Trong huyện võ quán có quy định võ đường học viên có thể trong một năm luyện được tinh khí liền có thể miễn đi học phí như trong vòng hai năm luyện được giao nạp mười lượng bạc cũng có thể nhập võ quán nếu là năm thứ ba luyện được tinh khí liền muốn hai mươi lượng vượt qua ba năm liền không có cơ hội vào võ quán võ đường đại bộ phận học viên đều rất có tự mình hiểu l ấ y theo đuổi là trong vòng hai năm luyện được tinh khí này lộ vĩnh phong tại võ quán dùng nhiều tiền tiêu phí cũng không chỉ là hai mươi lượng muốn nói là vì tiết kiệm võ quán học phí có chút nói không thông cũng khen người ta liền là nhiều tiền tại võ đường truy cầu cái hư vinh cùng mặt mũi không quan tâm tốn nhiều tiền tại lâm thần mơ màng thời điểm đứng ở phía trước tại giáo tập mở miệng tháng này cuối tháng sẽ có võ đường kiểm tra đánh giá khí lực không thể đi đến hai trăm cân đem muốn rời đi học đường tại vĩnh năm một câu đem lớp học ánh mắt của thiếu niên đều theo lớp bên cạnh lộ vĩnh phong chuyển đến lâm thần trên thân lâm thần võ đường hết thể có ba vị giáo tập phân ra ba cái ban mỗi cái ban có hai mươi vị học viên lâm thần chỗ lớp học khí lực còn không có đi đến hai trăm cân chỉ có bối vị bất quá ba người khác khí lực cách hai trăm cân kém không xa chỉ có lâm thần còn kèm bốn mươi cân lâm thần đi theo ta tại vĩnh năm hôm nay không có giống như ngày thường ngồi tại cái ghế một bên thượng khán học viên luyện quyền trực tiếp điểm lâm thần tên thân tử cố phi có chút lo lắng nhìn xem lâm thần hắn thấy tại giáo tập khẳng định là đúng lâm thần bất mãn tự mình gọi lên sợ là đến chịu một trận phê không có việc gì lâm thần cho cố phi một cái an ủi ánh mắt cũng mặc kệ học viên khác biểu lộ bước nhanh về phía trước đi theo tại giáo tập sau lưng dùng hắn đối vị này tại giáo tập năm tháng tới quan sát tại giáo tập cũng không phải phê bình hắn năm võ đường sân sau tại vĩnh năm ở lại khu nhà nhỏ nhập võ đường năm tháng chưa tại quán cơm n ế m qua một chầu thịt bò toàn ăn miễn phí đồ ăn lâm thần ngươi để cho ta đều có chút ngoài ý muốn tại vĩnh n a m nhìn xem lâm thần hắn cũng không phải muốn phê bình lâm thần mà là đối trong lớp mình vị này võ đường từ trước tới nay khu thứ nhất lục x o á t học viên tò mò theo lý mà nói trước khi hồ thôn thiếu niên không muốn giao nạp học phí so sánh học viên khác cái này tiết kiệm mười l ư ợ n g bạc cũng không thể thật sự không mang theo một phân tiền tới võ đường cái kia không gọi tới học võ thật sự là tới bạch chơi võ đường thức ăn nhưng hắn xem lâm thần cũng không phải cọ thức ăn tới nay năm tháng đến các học viên người nào chăm chỉ người nào thư giãn hắn đối ề u là n mặt giáo tập lâm thần không có dấu diếm nói thẳng trong nhà tình huống tại vĩnh năm nghe xong biểu lộ không có thay đổi gì loại tình huống này hắn tại võ đường đã thấy nhiều học võ chi tiêu không nhỏ bình thường gia đình gánh vác không nổi hai đứa bé học võ lâm thần cái vị kia tổ phụ tổn tâm tư hắn nghe xong liền hiệu liền chờ sáu tháng sau lâm thần bị võ đường đào thải chẳng qua là lâm thần cái kia vị đại ca luyện hai n ă m d ư ớ i còn không có luyện được tinh khí sợ cũng khó có thể học ra manh mối gì đã ngươi cùng ngươi tổ phụ có ước định cái kia càng hẳn là sớ m ngày đi đến hai trăm cân đây là từ bỏ đệ tử không hề từ bỏ lâm thần lắc đầu giáo tập ngài lúc trước nói qua học võ càng cầu tốc thành tốn hao càng nhiều đệ tử chính là muốn lấy từ từ sẽ đến từ từ sẽ đến tại vĩnh năm k h ỏ miệng co giật một thoáng hắn nói cái kia lời nói là hy vọng học viên không muốn vì ganh đua so sánh mà lãng phí quá nhiều tiền có thể cũng không nói chậm đến mức độ này đệ tử tháng này liền sẽ mua thịt bò tăng tốc khí huyết tăng trưởng lâm thần làm ra cam đoan ừ m thấy giáo tập không có chuyện gì khác phân p h ó lâm thần chính là mở miệng rời đi tại vĩnh năm khẽ vớt c ằ m đi thôi nam q u á n cơm làm thấy lâm thần đứng tại thịt bò cửa sổ vừa mới bắt đầu chỉ có mấy cái học viên chú ý tới nhưng theo mấy cái này học viên nghị luận lên toàn bộ quán cơm học viên tầm mắt đều nhìn lại cũng bao quát bên trái bản thứ nhất lộ vĩnh phong mấy vị kia ta nhìn thấy cái gì kháo hà chấn võ đường sử thượng khu thứ nhất lục soát hôm nay vậy mà cam lòng mua thịt bò rồi ra thanh kết ý gì liền là thanh xuân kết thúc không biết là ai nói rất là thuận miệng ta liền nhớ kỹ hôm nay là ngày gì lâm thần làm sao lại đột nhiên cam lòng mua thịt bò rồi ta nghe nói là bởi vì tại giáo tập nắm lâm thần gọi lên s â n nhỏ ta xem lâm thần là bị tại giáo tập mắng một trận mới đến mua thịt bò lộ sư v i n h lúc trước ngươi thứ nhất mua dưỡng khí thang đều không có như thế manh động lộ vinh phong một bàn một vị thiếu niên thấy cảnh này mở miệng cười bác người n h ắ c cầu lộ vinh phong cười cười hắn thấy lâm thần cùng hắn liền là hai thế giới liền chút món tiền nhỏ đều không nỡ bỏ hoa dạng này người đã định trước trên võ đạo đi không xa chương ba gian nan quá quan chương ba gian nan quá quan dư ra bẩn nhập võ đường mới học võ chư sinh ngừng lại ăn thịt duy ta chưa ăn chi t r ư ơ n g đ à o cười ta nói k h e o kiệt ta cười một tiếng quên chi có tới năm tháng sợ khí lực không đủ bị đào thải cắn răng mua chi hắn mùi vị chi ngon nội tâm cay đắng không đủ vì ngoại nhân nói năm tại võ đường ăn đường đường chính chính ngụm đầu tiên thì bỏ lâm thần không thể nói tư vị gì tại thời khắc này tâm tình của hắn che giấu vị giác mặc dù l à người hai đời coi nhẹ hư vinh cùng tô nghiêm nhưng như thế nào sẽ hoàn toàn bông u xuống tương lai hắn nhất định phải viết một bài cầu học văn trường qua cái mấy trăm năm hậu thế ngữ văn lão sư ra để mục đọc lý giải văn chương bên trong tác giả nói quên đi bị đồng học chế rêu sự t ì n h nhưng vì sao đ ằ n g trước lại viết ra chương đảo cái tên này chương đảo cái tên này xuất hiện thể hiện tác giả như thế nào tâm t ì n h nam ăn thịt bò ngày đầu tiên sáng sớm lâm thần tỉnh lại trước tiên xem xét bản g tính danh lâm thần nghề nghiệp võ giả khí huyết tám m ư ơ hai ba n h ì n không không mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như chẻ tre không bình cảnh chi khốn Mười điểm. t lâm,、so、lâm thần xuất ra cái kêu bản viết a ra bi a con số sổ nhớ ký hôm nay c h ị số có phải như vậy hay không mấy ngày nữa liền biết sổ bên trên litna litnit đều là chữ số ả rập đều là hắn ghi chép cố phi bọn hắn những học viên này ăn thịt khí lực tăng trưởng số liệu cái thế giới này chữ viết cùng kiếp trước chữ phồn thể lớn kém hay không nhưng lại không tồn tại chữ số ả d ậ p bởi vậy này phần bị cố phi xưng là thiên thương sổ chỉ có chính hắn có thể xem hiểu mấy ngày kế tiếp lâm thần mỗi ngày đều mua một cân thịt bò cũng mất ngày thứ nhất loại kia manh động ban đầu mua một cân thịt bò đối với võ đường học viên tới nói không coi là cái gì chỉ là bởi vì lâm thần nguyên lai keo kiệt hình ảnh tạo thành tương phản mới có thể mang đến lớn như vậy manh động hiện tại này tương phản không có tự nhiên cũng là không ai chú ý liên tiếp năm ngày mỗi ngày đều tăng trưởng mười điểm khí huyết lâm thần hiện tại xác định không phải là bởi vì vừa ăn thịt bò nguyên nhân cho nên sách lược của mình là đúng càng kéo tới đằng sau tốn hao càng ít năm thời gian một tháng thoáng qua tức thì cuối tháng diễn võ trưởng ba vị giáo tập đứng chung một chỗ trước mặt b ả y biện một cái nặng hai trăm cân đụ đá võ đường mỗi nửa năm sát hạch là võ chính t i quy định tàn khốc sao theo vu vĩnh n i ê n này ngược lại là võ chính t i đối bách tính một loại bảo hộ học võ sơ kỳ so đấu liền là tài lực nửa năm ký lực đi đến hai trăm cân yêu cầu này đều không đạt được bực này ra cảnh thật không cần thiết tiếp tục học xuống thét lên tên học viên tiến lên đây lưu giáo tập mở miệng bắt đầu hô học viên tên bị thét lên tên tiến lên n g â g ụ đá trên thực tế võ đường đại bộ phận học viên vào tháng trước liền đã qua đạo k h ả m này ba cái ban cộng lại chỉ có tầm mười vị học viên vào tháng trước không có đi đến n à y mười mấy học viên mới là trọng điểm quan tâm đối tượng t r ì n h nên lưu giáo tập có một chút tên một vị thiếu niên thân hình cao lớn đi lên trước xem trên mặt đất đụ đá trên mặt có vẻ khinh miệt trực tiếp một tay cho sách tới phần bụng không sai lưu giáo tập trên mặt lộ ra nụ cười t r ì n h nên là hắn dạy bảo học viên tuy nói so ra kém lộ vinh phong nhưng cũng là theo sát phía sau cũng là có thể trong một năm trùng kích tinh khí một tay dễ dàng cầm lên hai trăm cân đụ đá hai tay sợ là đến có hơn bốn trăm cân khí lực Bố phi g ư ơ lâm thần cũng là cảm thái mà theo trình nên nảy một tay nâng ngụ đá còn lại học viên cũng là bắt đầu tú thực lực mặc dù gụ đá vẫn là hai trăm linh cân nhưng có trực tiếp cho dơ lên ngực càng có dơ lên đỉnh đầu có thể cuối cùng dẫn tới manh động vẫn là lộ vĩnh phong một tay đem g ụ đá cho dơ đến đỉnh đầu không khí hiện trường trong nháy mắt nổ tung vị kế tiếp khâu viễn lưu giáo tập báo ra vị kế tiếp học viên tên lâm thần cũng là nghiêm túc nhìn chằm chằm khâu viễn tháng trước khí lực có một trăm tám mươi cân khâu viễn tháng thứ ba liền bắt đầu ăn thịt bò cách mấy ngày mua một lần có thể một tháng cuối cùng không biết vì sao không có lại mua qua giáo tập ta từ bỏ khâu viễn trong đám người đi ra nhưng cũng không đi ngân ngụ đá trong nháy mắt tất cả mọi người tầm mắt đều rơi ở trên người hắn ta mỗi mỗi ta tháng trước bị bệnh trong nhà tiền đều cho mỗi mỗi xem bệnh đi trong nhà không có tiền khâu viễn sắc mặt đỏ lên ngay trước nhiều như vậy cùng tuổi thiếu niên trước mặt nói ra không có tiền nhị chữ là cần lớn lao g ũ ú p ký vụ vĩnh n i ê n ba vị giáo tập biểu lộ không có thay đổi gì loại tình huống này tại võ đường nhiều lắm hàng năm đều sẽ có nhiều vị học viên bởi vì gia đình nguyên nhân mà từ bỏ lại càng đi về phía sau từ bỏ càng nhiều một hồi n g ư ờ i đi q u á n cơm nếu là có không ăn xong lương thực nhường quán cơm bên kia lui trả lại cho n g ư ờ i đa tạ giáo tập khâu v i ệ n không có lưu tại diễn võ t r ư ở n g mà là quay người hướng phía ký túc xá hướng đi đi đến tại xoay người sang c h â khác nháy mắt tay phải lại là có tẩy khoe mắt cử động lại một cái học võ n g ộ n phá toái thiếu niên vị kế tiếp lâm trạch thấy lâm trạch đi lên lâm thần liền biết không được bao lâu liền muốn đến phiên chính mình theo bên người học viên từng cái đi lên tình huống hắn liền nhìn ra giáo tập là đem bọn hắn nhóm này hạng chót trò đặt ở phía sau cùng lâm trạch tháng trước cuối tháng khảo thí là dơ lên một trăm tám mươi cân đụ đá mặc dù thất bại một lần nhưng ở lần thứ hai thời điểm lâm trạch vẫn là dơ lên đụ đá vung xuống ngụ đá lâm trạch một mặt khẩn trương nhìn xem lưu giáo tập thông qua vị kế tiếp lâm thần nghe được thông qua nhị chữ lâm trạch thở dài một hơi bước chân nhẹ nhàng đi trở về vị trí của mình t h â tử không cần khẩn trương ngươi không có vấn đề c khả gật gật mười ngày trước hãng mắt h có lo khí huyết đi đến một nạn g điểm đã có thể dơ lên hai trăm linh cân đụ đá đến bây giờ đạt đến hai trăm hai mươi cân khí lực theo lâm thần này vừa vào sân hiện trường lại một lần nghị luận lên Tới, Võ lưu ờ giao từ trước n y nhất k e k i ệ tập ra hòa, không b tự nhiên là chú ý tới học viên khác chỉ trọ xem nói với lâm thần bắt đầu hai trăm linh cân khí lực luôn luôn là yêu cầu thấp nhất cũng sẽ không quá làm cho các học viên quan tâm nhưng trước mắt học viên này ngoại trừ được cho phép lâm thần hai tay bắt lấy ụ đá năm tay từ từ đụ đá bắt đầu cách mặt đất mà hiện trường tất cả mọi người tầm mắt tại thời khắc này đều tụ tập tại lâm thần trên tay、Phục. này lâm thần đơn cử hai trăm cân đụ đá so với chúng ta n â n bốn trăm cân đụ đá đều làm cho người c h ú mục h í nên h n cảm nhận được không khí hiện trường có chút im lặng hai trăm cân đụ đá có gì đáng chú ý ta ngược lại thật ra cảm thấy như thường so sánh với chúng ta dơ lên bốn trăm cân đụ đá vốn là chuyện trong dự liệu tương phản lâm thần có thể dơ lên hai trăm cân đụ đá xem như nghị tập tự nhiên chịu quan tâm triệu cảnh xuyên có chút hăng hái nhìn xem hắn cũng là hiếu kỳ này lâm thần có thể hay không thông qua dơ lên hai trăm cân đụ đá tính lâm à đào mà này là gì người tiếng. không đứng đứng cũng mình nhạo viên cần chính nên mấy vị này thực lực mạnh nhất, chính là đứng ở một khối. Học viên cười khi tại khối, hiểu đi tập. một thực một tự tới. Hứa khảo hạch, học chỗ, học khác Sau dựa bác lực có mấy sẽ không vị lấy l ở thần không có thửa nước đục thả câu cũng không có thả chậm tốc độ thời gian sau tháng đơn cử hai trăm cân đụ đá vốn cũng không phải là cái gì quang vinh sự t ỉ n h nhưng để lâm thần không nghĩ tới chính là khi hắn dơ lên đụ đá về sau hiện trường vậy mà b ộ phát ra một hồi tiếng hoan hô nhàm chán lộ vĩnh phong thu hồi con người nói nhỏ một câu không biết còn tưởng rằng dơ lên năm trăm cân đụ đá b á cố đào đ là lâm thần. Lâm thần tràn cũng mũi mặt ầ phi buông tay ra hắn là thật mừng thay cho lâm thần hai người ở trong thôn liền chơi tốt thuộc về lẫn nhau móc háng chơi chưng cái chủng loại kia hiện tại ngươi thông qua được sát hạch nhà ngươi tổ phụ liền nên cho ngươi tiền ừng hôm nay ta liền về nhà một chuyến nói cho trong nhà cái tin tức tốt này lâm thần trên mặt cũng là có vẻ cao hứng học võ trên đường thứ nhất cửa hải khó chính mình cuối cùng l à qua mặc dù hắn hao hết tâm tư đạt tới mục tiêu đối với những cái kia gia cảnh tốt học viên tới nói là dễ dàng liền có thể đ ạ tới t chén trà nhỏ thời gian về sau sát hạch kết thúc cuối cùng có ba vị học viên bị đào thải trừ bỏ khâu viễn bên ngoài hai vị khác tiêu tiền không thể so lâm thần thiếu nhưng bọn hắn dùng tiền qua sớm đến tiếp sau theo không kịp mới đưa đến khí huyết trì trệ không tiến chính mình cái này nguyện bỏ ra bốn trăm năm mươi văn trên thân còn thừa tiền bất đa sau đó phải mỗi bữa ít nhất một cân thịt bò cần muốn về nhà một chuyến chương bốn bất công phân ra chương bốn bất công phân ra hoàng hôn tà dương bên ngoài trắng hải âu và điểm nước c h ả y lượn quanh sân thôn sát hạch tới b u ổ i t r ư a chính là kết thúc các học viên hôm nay m ộ t tu rất nhiều học viên đều chọn rời đi võ đường về nhà một chuyến đằng trước sáu tháng võ đường mỗi ngày đều muốn cầu bọn hắn luyện quyền rất nhiều nhà ở phía dưới trong thôn học viên sáu tháng cũng chưa từng trở về nhà lâm thần muốn về trong thôn cố phi còn có cùng thôn hai vị khác thiếu niên cũng giống như vậy bốn người kết bạn về nhà trên đường đi cười cười nói nói tất cả mọi người qua sát hạch trong lòng không có áp lực liền lâm thần cũng là phát hiện mình bước chân nhẹ nhanh hơn một chút tiến vào thôn thôn dân thấy bốn người bọn họ cũng đều r ồ n r ậ p chào hỏi trở về tại võ đường học như thế nào mấy người các ngươi khốn nạn không tại chúng ta thôn đều yên lặng một chút mười bốn mười lăm tuổi tội tác chính là xảo trá gây sự tội tác lâm thần bọn hắn trước kia ở trong thôn có thể không làm thiếu một chút họa hại sự tình bất quá đi qua nửa năm này võ đường kiếp sống tất cả mọi người thành thục rất nhiều võ đường học võ không chỉ đại biểu cho hy vọng cũng đại biểu cho áp lực áp lực giỏi nhất n h ư ờ n g một vị thiếu niên tốc độ cao thành t h ủ thân tử đến ta nhà ngồi một chút cố phi mở miệng nói được rồi ta về nhà trước được thôi cái tia sáng mai chúng ta tại cửa thôn tụ hợp cùng cố phi sau khi tách ra lại cùng hai vị khác thiếu niên tại đầu đường mỗi người đi một ngả lâm thần cũng không chỉ hoãn thẳng đến nhà mình nhà hắn tại cuối thôn muốn đi qua hơn phân nửa thôn đến cửa chính cách hàng rào t ư ợ n g viện lâm thần liền thấy mẫu thân mình đang ở phơi lưới đánh cá mẹ lâm thần hô to thần nhi lâm mẫu đầu tiên là xứ sở chờ ngẩng đầu xuyên thấu qua hàng rào bên ngoài lâm thần một mặt kinh hỉ thật cao lớn đại ca ngươi nói với ta ngươi cũng lớn một cái đầu ta còn chưa tin nửa năm không có nhìn thấy con trai mình lâm mẫu nhìn xem đã cao hơn chính mình tiểu nhi tử vô cùng xúc động vây quanh nhi tử quay tròn đại nhi tử lâm lượng đi võ đường mấy lần trở về đều sẽ nói cho nàng tiểu nhi tử tình huống có chút gậy lâm mẫu có chút đau lòng lâm thần mỉm cười mẹ ta hiện tại lớn thân thể khẳng định sẽ trổ cảnh g ầ y chút cũng là như t h ư ờ n g chúng ta giáo tập nói chờ qua mấy tháng liền sẽ khỏe mạnh cha cùng đại ca tại trong ruộng làm việc cha ngươi cùng ca của ngươi cho trong ruộng hoa màu dẫn làm sao hôm nay trở về rồi mẹ hài nhi nghĩ ngài ngươi liền sẽ nhặt dễ nghe lời cho mẹ nghe thật muốn nghĩ mẹ nửa năm mới một lần trở về à lâm mẫu có thể không mắc mưu bất quá chính mình nhi t ử cải biến để cho nàng rất vui vẻ đi võ đường trước tiểu nhi t ử thuộc về trầm muộn tính tình không nghĩ tới đi võ đường không chỉ người nhìn xem sáng sủa miệng cũng ngọt nói ngọt điểm tốt nói ngọt điểm tướng tới tốt cưới vợ có phải hay không võ đường sát hạch qua mẹ ngài thật sự là thần cơ diệu toán n à y đều bị ngươi cho đón được lâm thần đập lên một cái mức ngựa lâm mẫu đắc ý nói ngươi là mẹ sinh trong bụng điểm này tính toán mẹ còn có thể không biết sao đã ngươi thông qua được sát hạch cái tia tổ phụ liền nên ủng hộ ngươi học võ chờ ban đêm mẹ cùng ngươi tổ phụ nói chuyện này ngươi đi trong ruộng tìm cha ngươi nhường lúc hắn trở lại theo cửa thôn bên kia đánh bầu rượu ngươi tổ phụ thích uống Tốt, ta ố t t đây đi xem một chút cha cùng đại ca bọn hắn có cần giúp một tay hay không lâm thần đồng ý cầm trong nhà cái quốc hướng chính mình ruộng đi tới phụ tử ba người gặp mặt cũng là cao hứng một hồi lâm thần nhìn xem trong ruộng còn có một khối nhỏ không có đổ vào chính là giúp đỡ gánh nước rót xong ruộng nương chờ làm song sống mới trở về phụ tử ba người về đến nhà bơm xuống ngâm cụ hướng phía đằng sau tổ phân gia cả một nhà đều là tại tổ phòng ăn cơm ta bảo hôm nay đệm mội làm sao chủ động thu xếp lên làm đồ ăn nguyên lai là thần nhi trở về đang ở tiền viện quét giác phu nhân thấy lâm thần đi tới mở miệng cười nhị nương lâm thần hướng phía quét giác phu nhân chào hỏi thị trường không ít vóc dáng đều nhanh bắt kịp cha ngươi nhị nương cười h í p mắt đánh giá lâm thần vừa mới chuẩn bị lại nói chút gì đó cổng đi tới một cái tiểu nữ hải trên tay nắm lấy một khối màu xanh bùm bánh ai u không phải nhường ngươi đừng đi lồng gà bên kia ạ còn đang nắm phân gà nhị nương ngồi không yên chạy tới đem tiểu nữ hải trên tay phân gà đánh dụng tiểu nữ hải lại là khanh khách cười không ngừng mắt nhỏ thấy lâm thần lại là toát ra xa lạ biểu lộ tiểu hi không biết tứ ca rồi bốn t ứ ca đường mội lâm hy có cái thói quen suy nghĩ chuyện thời điểm vô ý thức vừa muốn đem ngón tay để vào trong miệng đồng ý hút hài nhi ngón tay ba lượng kẹo hài nhi từ nhỏ đã ưa thích đồng ý hút ngón tay có lớn lên bị từ bỏ có thì là sẽ giữ lại đến năm sáu tuổi đường mội trên tay còn có phân gà ngón tay thả ở trong miệng kết quả bị nhị nương đánh đập lần này không cười được trực tiếp khóc lên thấy đường mội bị đánh khóc lâm thần cũng là có chút xấu hổ nhưng này giống như không có quan hệ gì với chính mình lúc ăn cơm về sau khóc cái gì một giọng rán mua t r u y ề n r a nhà chính bên trong tổ phụ lâm triều giương hai tay chắp sau lưng đi ra làm thấy lâm thần thời điểm sửng sốt như vậy một thoáng lập tức hướng phía hậu c h ú hô thần nhi trở về la hút người vợ một hồi nhiều hơn hai quả trứng gà cho thần nhi bồi bổ thân thể tại tổ phụ tôn nhi tại võ đường học đủ sáu tháng lâm thần trong lời nói tiết lộ điểm tin tức học được sáu tháng là có thể bị đào thải cũng không có việc gì về sau chồng thật tốt ruộng muốn học môn tay nghề cũng có thể cùng cha ngươi nói tổ phụ một mặt từ ái biểu lộ chờ qua cái mấy năm liền nên cưới vợ cha là vội và ôm thằng t ố n tử đáng t i ế c minh nhi muốn học võ cũng chỉ có thể hy vọng huy nhi cùng thần nhi bọn hắn đại nương cùng đại bá lúc này cũng là theo ngoài cửa đi đến đại nương thấy lâm thần cười tủm tìm nói nhà chúng ta thần nhi d á n g dấp rất tuấn có thể cưới tốt người vợ đại tẩu ta nhà thần nhi cũng không phải bị đào thải mới trở về là thông qua võ đường sát hạch trở về nói cho đại gia cái tin tức tốt này lâm mẫu từ p h ò n g bếp đi tới nghe đại tẩu nàng liền trong lòng khó chịu cái gì gọi là đáng tiết minh nhi muốn học võ con trai nhà ta cũng có thể tiếp tục học võ lâm mẫu dứt lời nhà chính bên trong hoàn toàn yên tĩnh đại nương cùng nhị nương miệm há thật to gương mặt giật mình một lúc sau nhị nương mới phản ứng được ta nhớ được trong nhà không đã cho ngươi tiền cái này cũng có thể thông qua sát hạch lúc trước lâm minh khí lực đi đến hai trăm cân có thể bỏ ra ba lượng vào đây cho nên nói thần nhi có võ học thiên phú tương lai khẳng định có thể luyện võ có thành cựu nhị nương theo bản năng lời làm cho lâm mẫu vui vẻ ra mặt lâm thần chú ý tới đại nương mặt lập tức liền nên lại lời không phải nói như vậy ta nhà minh nhi lúc trước tháng thứ tư tại võ đường khí lực liền đạt đến hai trăm cân thần nhi hiện tại mới trở về cái kia chính là cái này nguyệt mới đạt tới có thể vẫn là có khoảng cách đại nương lời nhường lâm thần khoe miệng co giật một thoáng cho mình ba l ư ợ n g bạc chính mình cũng có thể làm được bốn tháng đi đến hai trăm cân khí lực lại nói cha mặc dù không đưa tiền có thể đệm mội không nhất định không cho à mà lại mấy tháng này lượng nhi bắt con lươn là càng ngày càng ít nói bóng do chính là lâm mẫu tự mình đưa tiền đại tẩu lời này của ngươi có ý tứ gì lâm mẫu không làm chống n l ạ h nói cái gì gọi là ta đưa tiền trong nhà tiền mỗi tháng tiền đều là giao cho cha ta lấy tiền ở đâu lượng nhi bắt con lươn một tháng bao nhiêu tiền có thể cùng trong nhà cho lâm mình tiêu tiền so ta liền sợ có vài người trộm đạo kiếm tiền không lên giao ta lại không chỉ mặt gọi tên chột dạ cái gì ngươi không có chỉ mặt gọi tên ngươi không phải liền là nói nhà chúng ta đi được rồi không được cầm ĩ ngay trước tiểu đối mặt lăn tăn cái gì tổ phụ mở miệng q u á t lớn ánh mắt nhìn về phía lâm thần lâm thần cũng không b ấ t tích nói thẳng t ổ phụ lúc trước ngài nói qua tôn nhi có thể thông qua võ đường sát hạch trong nhà liền sẽ duy trì tôn nhi học võ trong nhà còn muốn gánh b á c người thứ hai học võ a tổ phụ vẫn chưa trả lời nhị nương trong lời nói liền tràn đầy lo lắng nhà nàng huy nhi không có học võ trong nhà tiền đều cho lâm minh bỏ ra này nếu là lại thêm cái lâm thần bọn hắn nhà chẳng phải là c h ỉ cho đại ca cùng tiểu thúc nhà làm việc nhị t ẩ u đây là cha đáp ứng ban đầu sáng sớm các ngươi lúc trước cũng không có phản đối lâm mẫu lập tức phản bác ta không phải phản đối thần nhi học võ nhị nương giải thích một câu ta nói là nhà chúng ta thật không có nhiều tiền như vậy thần nhi muốn học võ cũng được muốn ta xem m ỗ i tháng cho lâm minh tiền điểm một bộ phận cho thần nhi chính là ngược lại trong nhà tiền cứ như vậy nhiều cho lâm minh vẫn là lâm thần học nhà nàng cũng không đáng kể không được đại nương lập tức cự tuyệt minh nhi hiện đang luyện võ là thời khắc mấu chốt lập tức liền muốn luyện ra tinh khí lúc này chính là dùng tiền thời điểm Ta n g hắn e Minh Nhi nói h qua, hắn những huynh trong nhà một tháng bốn năm、hay. Minh Nhi hiểu chuyện biết nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy, đều không nhớ mớn. Năm cho hai. hiểu sư đều đều vậy, đệ kia biết ta một có liền ư ợ bạc. Hắn l là dám mở miệng nhà chúng ta cũng không bỏ ra nổi tới lâm mẫu khẽ hừ một tiếng trong thôn không phải không người luyện võ nhiều nhất hai năm không có luyện được tinh khí liền đều từ bỏ liền nhà chúng ta còn tiếp tục cùng bái nói ra đều để cho người khác nhà chê cười làm sao lại chê cười chờ minh nhi luyện thành công đến lúc đó liền là chúng ta thôn gần ba năm tới thứ nhất luyện được tinh khí coi bói cũng đã nói minh nhi có thể là chúng ta lâm ra kỳ lân nhi ta muốn cho coi bói mười đồng tiền hắn có thể lập tức đổi giọng nói thần nhi là nhà chúng ta kỳ l â n nhi đều chớ ồn ào tổ phụ trầm mặt cắt ngang hai chị em dâu cãi lộn nhìn về phía lâm phụ la út ngày mai ngươi mang thần nhi đi tìm trường sư phó ta cho nửa sâu tiền mua chút lễ vật đi bại sư đi theo trường sư phó học làm m i ệ t lâm thần đồng tử có vào hắn không nghĩ tới tổ phụ vậy mà không đồng ý tổ phụ tôn nhi muốn học v õ không muốn đi học làm m i ệ t lâm thần thái độ cũng rất là kiên quyết đứa nhỏ gốc mặc dù ngươi bây giờ qua võ đường sát hạch o lại có thể thế nào này học võ càng về sau càng dùng tiền đại ca ngươi đến bây giờ bỏ ra hơn bốn mươi lượng ngươi ít hơn chút nữa cũng muốn cái hai mươi lượng trong nhà vì đại ca ngươi học võ đã tiêu hết tiền liền là muốn mượn cũng mượn không được tổ phụ tô nhi n không dùng đến nhiều tiền như vậy tổ phụ lâm t r i ề u dương lắc đầu n à y học võ tiêu tiền nhiều ít không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể làm chuẩn minh nhi lúc ấy cũng nói chỉ cần hai mươi lượng có thể học đến bây giờ đã bỏ ra bốn mươi lượng ba ngày trước minh nhi theo trong huyện về nhà một chuyến nói thành bên trong có một loại bí dược phục d ụ n g về sau là hắn có thể luyện được tinh khí chẳng qua là này bí dược rất đắt cần mười lượng một bộ trong nhà cuối cùng tiền đều đã cho minh nhi cầm đi chờ đến minh nhi luyện được tinh khí trong nhà vẫn phải cho gom góp võ quán học phí đến lúc đó nói không chừng vẫn phải thế chân trong nhà khế ước đi tiền trang vay tiền minh nhi học võ đều bỏ ra nhiều như vậy cũng không thể cuối cùng luyện được tinh khí lại không tiền giao võ quán học phí cha có phải hay không lâm minh lần trước khi về nhà lại kiếm cớ đòi tiền lâm mẫu tự hồ nghĩ tới điều gì tầm mắt tại tổ phụ cùng đại nương trên thân lưu chuyển đại nương không dám cùng lâm mẫu anh mắt đối mặt lâm mẫu tâm lý năm chắc chỉ sợ trong nhà tiền đều để lâm minh lấy mất hiện tại âm thanh lạnh lùng nói cha không nguyện ý đưa tiền ta đây liền đi mượn đệm u ộ i ngươi cũng đừng xúc động này vay tiền là phải trả nhị nương lập tức mở miệng phản đối lâm ra còn không có phân ra tam đệm u ộ i mượn tiền đến lúc đó bọn hắn nhà cũng phải nhận một phần sợ tiền này tính tại các ngươi trên đầu vậy liền phân ra lâm mẫu này vừa nói hiện trường lại là hoàn toàn yên tĩnh nhị nương tròng mắt chân mượn chuyển động không biết lại suy nghĩ gì tam đệm u ộ i ngươi nói thế nào dạng này mễ sản đại ba bất mặt nói ta lời này làm sao vậy lâm mẫu trực tiếp giống chặt đứt đại bá lời Dựa v à lâm, lâm mẫu lời nhường đại bá lập tức nghe lời đại nương thấy thế xen vào nói tam đệ muội nhà chúng ta đã mượn không ít tiền cũng mượn không được có cho mượn hay không đến là ta sự tình cái này không cần các ngươi để ý tới liền nói các n g ư ơ i nhà có nhận hay không món nợ này lâm m â u ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm đại nương đại nương t r ộ t dạ ánh mắt không dám cùng lâm m â u đối mặt lâm thần thấy yên lặng tổ phụ nhìn lại đại nương t r ộ t dạ biểu lộ trên mặt lộ ra tự rếp cười hắn thấy rõ đại nương chỉ muốn hút chính nhà mình máu còn không muốn gánh chịu chính mình học võ tiền đến mức tổ phụ không chỉ là bởi vì chìm không thành phẩm mới khiến cho đại sành ca tiếp tục học võ mà là chân chính bất công la rút ngươi liền để vợ ngươi nói như vậy tổ phụ lâm triều dương nhữ mày nhìn về phía lâm phụ lâm phụ khẩn cầu cha thân nhi muốn học võ liền để hắn đi học đi mượn tiền nhà chúng ta cũng sẽ trả. n g ư ơ i biết cái gì nay học võ là một cái động không đáy ngươi cho rằng là như vậy mấy lượm bạc sự t ì nhà đến lúc đó nhà c á c ngươi lấy gì trả lâm triệu dương lớn tiếng quát lớn lâm thần lại là nhịn không được l ệ n h lùng nói cho nên đại sành ca học võ cũng không phải là động không đáy xin hỏi tổ phụ có phải hay không chỉ có đại sành ca mới là ngài tôn nhi hôn trướng lâm triệu dương sắc mặt xanh mét la o ú t cái này là ngươi dạy dỗ con trai ngoan liền nói chuyện với ta như vậy không cần đến nói trượng phu ta cùng nhí tử lâm mẫu cả người như nổi giận sư tử làm tổ phụ bất công dựa vào cái gì còn muốn làm nhỏ hiếu thuận Kỳ thật phân ra rất tốt thần nhi muốn học võ liền để tiểu thúc một nhà tự nghĩ biện pháp nhị nương ở một bên thấp giọng lầm bầm một câu nhà nàng cũng bị lâm minh hút lấy máu nàng cũng đã sớm muốn chia nhà lâm triều dương c h ừ n g mắt nhìn nhị nhi tức lại nghiêm mặt nhìn xem lâm mẫu ta muốn khác nhau ý phân ra đâu lâm mẫu không sợ h ã i chút nào không phân biệt có khả năng nhà chúng ta điểm này chuyện xấu ta liền khắp thôn đi nói làm tổ phụ bất công đại tôn tử học võ bỏ ra mấy chục lượng đều có thể tiểu tôn tử học võ một phân tiền cũng không cho nhìn một chút rất là người nào nhìn một chút ngơi cái kia thật lớn tôn tại thôn còn có thể không có thể ngẩn đậu lên lời này nói đến tổ phụ x ư ơ n g s ư ờ n mềm tổ phụ lâm t r i ề u dương sắc mặt xanh mét chỉnh thân thể đều đang rút n g dậy uy hiếp nói muốn phân ra trong nhà ruộng nương đều cùng nhà các ngươi không quan hệ rồi từ bỏ chúng ta liền chỉ cần mình khai khẩn cái kia hai mẫu đất lâm ra liền để lại cho người thật lưỡi tôn l ư ợ n g nhi thần nhi chúng ta đi nơi này về sau không phải nhà chúng ta lâm thần nhìn chằm chằm tổ phụ liếp mắt quay người yên lặng đi theo mẫu thân sau lưng đại ca lâm lượng lại là đột nhiên hướng trên mặt đất phi một cục đồng đặc trong lòng của hắn cũng hận nguyên lai tưởng rằng tổ phụ nhường lâm minh học võ là bởi vì lâm minh lớn nhất chiếm cái sớm học võ hắn còn không oán không hối bắt lại con lươn cho nhà đại bá đưa đi hiện tại xem ra là tổ phụ chỉ để ý lâm minh hắn cùng thần đệ tính là cái gì chứ cháu trai lượng nhi ngươi làm cái gì vậy đại bá sắc mặt nghiêm lâm lượng không có phản ứng đi theo lâm thần một chiếc một sâu đỡ lấy chính mình mẫu thân đi ra cửa sân cha hải nhi bất hiếu lâm phụ nhìn xem rời đi vợ con cũng là không do dự quay người bắt kịp hôn trướng thật sự là hôn trướng khu nhà cũ bên trong tổ phụ tức đến nổ phổi thanh âm chuyển ra thật xa chương năm thiếu niên đương lập lăng văn chí chương năm thiếu niên đương lập lăng văn chí lâm gia lâm thần chính mình tiểu ra cách khu nhà cũng mười t r ư ở n g khoảng cách lâm phụ chưa có về nhà mà là trực tiếp đi nhà trường thôn thỉnh thôn trưởng tới viết phân ra văn thư thần nhi n g ư ơ i an tâm đi vo đường học võ chuyện tiền bạc mẹ cho ngươi nghĩ biện pháp giải quyết lâm mẫu đi vào phòng trong không bao lâu cầm lấy một cái túi ra tới bên trong chứa một chút bạc vụn đảo trên bàn cũng có hai lượng nhiều mẹ ngươi tiền này ở đâu ra lâm lượng rất là tò mò đứa nhỏm đốc nhà chúng ta tiền mặc dù đều giao cho ngươi tổ phụ có thể mẹ không được tự mình tích lũy một điểm à, liền ngươi tổ phụ này l ệ c tâm nhà chúng ta nếu là gặp được một ít chuyện hy vọng ngươi tổ phụ lấy tiền đó là nằm mơ không chỉ là mẹ các ngươi nhị nương cũng giống vậy lâm phụ ba huynh đệ kiếm lời nhiều ít liền lên giao nhiều ít nhưng ba vị chị em dâu lại là lưu tầm mắt lâm mẫu cùng nhị nương đều là giống nhau sẽ trộm đạo tàng điểm luôn không khả năng trong nhà không lưu một phân tiền thân nhi đừng trách mẹ nửa năm này không cho ngươi tiền học võ đúng là quá háo tiền ngươi lại sảnh ca học võ bỏ ra bao nhiêu tiền ngươi cũng thấy đấy mẹ trong lòng cũng sợ a mẹ Hải Nhi lý giải. lâm ý giải. l thần thấy chính minh ì n thân nấy h mẫu ấy b ể u lộ, l i ề vội vàng lắp đầu, ắ n sẽ k học ô n chính mình mẫu thân, bởi vì hắn có thể lý giải mẫu thân ý nghĩ. Minh g giải trách thể có h mẫu mẫu Lâm vì bởi lý ý võ bỏ ra quá nhiều tiền toàn bộ lâm g i a những năm này kiếm tích xúc đều không đủ lâm minh một người hoa mẹ mặc dù đau lòng chính mình thế nhưng muốn lo lắng về đến trong nhà tình huống cũng không thể vì để cho chính mình học võ người một nhà đều không ăn không uống mẹ biết lượng nhi mỗi lần đi trên c h ấ n thời điểm sẽ cho ngươi đưa chút tiền đã có thể lượng nhi trộm đạo b á n ca có thể để giành được tới mấy đồng tiền cứ như vậy ngươi cũng có thể thông qua sát hạch vậy mẹ liền ủng h ngươi học võ ngươi khẳng định so lâm minh có tiền đồ hai lượng bạc không nhiều ngươi mang đến võ đường trước dùng đến nếu phân ra nhà cha ngươi cùng đại ca bán cá tiền cũng không cần nộp lên một tháng cũng có thể để giành được một lượng bạc đến lúc đó đưa cho ngươi lâm mẫu trước kia lo lắng học võ tốn hao quá cao có thể chính mình nhi tử chỉ tốn nhiều như vậy tiền liền thông qua được sát hạch cái kia nàng liền là đập nồi bán sắt cũng muốn duy trì chính mình nhi tử học võ nàng muốn cho tổ phụ cùng nhà đại bá nhìn một chút đến cùng ai mới là lâm già k ỳ lân nhi ta tại võ đường sẽ tiết kiệm một chút hoa nhất định sẽ học ra cái thành tựu tới lâm thần nghiêm túc cam đoan hắn biết mẹ nói lời này là vì khiến cho hắn giải sầu dùng tổ phụ bất công trình độ trong nhà duy nhất thuyền đánh cá khẳng định là không được chia chính mình trên tay không có thuyền đánh cá không thể ra hồ bắt cá xuống đất lồng hoàn toàn là dựa vào trời ăn cơm một lượng bạc cũng không tốt kiếm đứa nhỏ ngốc mẹ còn có thể không tin ngươi lâm m ậ u thấy lâm thần vẻ mặt nghiêm túc cười nói ngươi là mẹ nhi tử ngươi nếu muốn học võ mẹ đều sẽ đem hết toàn lực ủng hộ ngươi chính là muốn khổ hạ đại ca ngươi mẹ thần đệ luyện võ ta là ủng hộ không có gì có khổ hay không tiến cho thần đệ hoa dù sao cũng so cho lâm minh hoa thì tốt hơn đại ca lâm lượng ngu ngơ cười một tiế lâm thần xem đến đại ca chất phát nụ cười nghĩ đến tại tổ trạch thời điểm đại ca nôn cái kia một c ụ c đ n g đặc dùng đại ca người thành thật tính tình cũng có thể làm ra cử động như vậy đến có thể nghĩ lúc ấy mối hận trong lòng ý lớn đến bao nhiêu hai huynh đệ các ngươi phải trợ giúp lẫn nhau lượng nhi hiện đang giúp ngươi thần nhi ngươi về sau phải nhớ kỹ ngươi ân tình của ta mẹ không cần đại ca lâm lượn g vội vàng k h o á t tay lâm thần lại l à nợ nụ cười muốn chờ ta học v õ i trở nên nổi bật ta trước cho đại ca tìm người vợ lâm mẫu cười ha h à nói đại ca ngươi muốn cưới vợ vậy cũng chỉ có thể là trần gia nhị nha ta xem đại ca ngươi đối với người ta có ý tứ mẹ nào có a đại ca sắc mặt đỏ lên còn không có đâu mẹ đều thấy ngươi cho người ta đưa hạt sen cái kia đó không phải là nhà nàng sen đường ta giúp nàng nhà hái hạt sen nàng đáp ứng cho ta mấy vành hạt sen còn có việc này ta xem nhị nha tỉ người không sai cho đại ca làm người vợ có khả năng lâm thần hồi ức trong đầu trần g a nhị nha có chút hơi mập m é o điểm tốt mông lớn có thể sinh dưỡng mà lại thân thể cũng trắng kiện mẹ con ba người nói một hồi lâm phụ mới vội vàng trở về các ngươi nói cái gì ta xem lão đại mặt đều đỏ cùng cá chép giống như lâm phụ rất là tò mò v lâm ớ i thần nổi giận đùng đùng, lúc này liền nói lúc thần, thần đi đi. biết cha mẹ này là có chuyện muốn nói riêng một chút cũng là đứng dậy theo tiến vào chính mình cùng đại ca phòng hai huynh đệ ngủ một gian phòng riêng phần mình một cái giường văn gỗ nằm ở trên giường lâm thần có thể mơ hồ nghe được cha mẹ t i ế n g nói nhưng nghe không rõ nội dung cụ thể mặc dù nghe không rõ nội dung hắn cũng có thể nghĩ đến cha mẹ chỉ sợ là thương lượng làm sao cho mình gom góp học võ tiền hắn không phải tự tư trong nhà lúc không có tiền về sau còn muốn học võ đây là cơ hội duy nhất của hắn nếu như hắn sớm mấy năm xuyên qua tới có thể trước nghĩ biện pháp kiếm tiền cho nhà cải thiện sinh hoạt có thể xuyên qua tới thời điểm vừa vặn đầy 15 tuổi, một ư ơ i năm tuổi m u ợ n một năm liền không có cơ hội dù cho hắn qua mấy năm thật kiếm được không ít tiền có thể dùng tiền học võ nhưng không võ quán xuất thân võ giả chỉ có thể là cho gia đình giàu có làm hộ vệ hoặc là đi huyện thành gia nhập bang phái cho những bang phái kia làm cái tay chân đã trải qua kiếp trước lâm thần hết sức biết rõ con đường nào là tiền đồ tươi sáng đến mức thời gian ngắn tốc độ cao kiếm tiền hắn nghĩ tới nhưng cuối cùng vẫn không tìm được phương pháp trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh chính mình kiếp trước là học sinh khối văn vật lý hóa thành tích đồng dạng không có kỹ thuật con đường phát tải trong đầu cũng là nhớ kỹ một chút tiểu thuyết xuyên việt bên trong nâng lên nhà sĩ t r ù n g heo sẽ có diêm tiêu có thể dùng tới tạo băng hắn cũng là phát hiện một chút diêm tiêu có thể tạo nên băng cứ như vậy một điểm nhỏ nói câu không khoa trường mùa đông thời điểm đi hồ bà dương mặt hồ đục một khối băng đặt vào năm sau xuân t i ê n chưa hòa tan còn dư lại đều so với hắn chế tạo ra nhiều không có kỹ thuật phát tài chi pháp chỉ có thể đi đầu góc dựa vào kiến thức của kiếp trước nhìn một chút có cái gì cơ hội b u ô n bán nhưng tại hắn hiểu rõ đại lương luật pháp về sau phát hiện con đường này đồng dạng đi không thông đại lương luật pháp đối bách tính xử lý nghề nghiệp quản lý hết sức khắc nghiệt muốn b u ô n bán liền nhất định phải là có thương tịch phê văn bởi vì vì quan phủ thuế là căn cứ khác biệt tịch trưng thu khác biệt ă n không có phê văn liền là không chứng kinh doanh đó là trọng tội tiệm tợ rèn giao nộp chính là rèn nộp thu các cửa hàng giao là cá thuế có thuyền đánh cá bắt cá muốn giao thuyền đánh cá thuế duy nhất không bị hạn chế liền là làm ruộng vô luận xử lý thế nào đi thế nào nghiệp đều có thể làm ruộng đủ loại hạn chế cùng t u ổ i tắc nguyên nhân hắn ngoại trừ học võ không có mặt khác đường có thể đi đi đến một bước này đã trải qua hôm nay biến cố này học võ không nữa chỉ là hắn chính mình một người sự tình hắn không chỉ phải thay đổi mình vận mệnh còn muốn cải biến trong nhà vận mệnh một đêm này lâm thần khó được mất ngủ lại mất ngủ không chỉ là hắn còn có đại ca tuy nhiên đại ca nằm ở trên giường không n ú c ních có thể đại ca trước kia ngủ ngáy hôm nay không có lâm thần chính là hiểu rõ đại ca là đang vừa ngủ hôm nay trong nhà phát sinh b i ế n cố đại ca ngủ không được rất bình thường cũng không biết đi qua bao lâu lâm thần nghe đại ca thanh â m chuyển đến thần đệ đã ngủ chưa không có lâm thần dây hồi trở lại thanh â m nhường đại ca lâm lượng trở m ặ t mấy hơi thần đệ luyện thật giỏi võ nhất định phải luyện được thành tựu cho tổ phụ bọn hắn nhìn một chút chương sáu làm việc ngoài giờ chương sáu làm việc ngoài giờ hôm sau trời vừa sáng trời tơ mờ sáng trước khi hồ thôn còn tại trong yên tĩnh liên tiếp chó sửa thanh em phá vỡ này phần yên tĩnh lao vương ra đầu kia xuẩu ngày nào đó ta phải cho h ắ n n ấ u lâm thần tại cửa thôn không có đợi bao lâu cố phi thân ảnh bắt đầu từ trong thôn xuất hiện ngoài miệng hùng hùng h ổ h ổ ai bảo ngươi lúc trước năm chó này cất giấu xương cốt cho ném trong nước đi không có cắn ngươi cũng không tệ rồi nghĩ đến nguyên thân cùng cố phi ở trong thôn tạo nghiệt lâm thần cũng là có chút im lặng hai người này không có chuyện làm thời điểm chuyên môn chạy trong thôn bụi cỏ n ắ m trong thôn chó vườn giấu ở trong đất cắt xương cốt tìm cho ra sau đó ngay trước cầu mặt ném đến trong suối đi đều đi qua hơn nửa năm nay xuẩn cầu thật đúng là mang thù a cố phi nhất miệng thấy không những người khác hạ dọn tò mò hỏi ta nghe ta trả nhà các ngươi tối hôm qua phân ra rồi lâm phụ tối hôm qua đi tìm thôn trưởng do thôn trưởng viết phân ra văn thư cuối cùng còn tìm trong thôn vài vị có hy vọng lão nhân làm làm chứng miễn cho tương lai xuất hiện c á i cọ sự tình trong thôn cứ như vậy lớn sự tình một đêm liền truyền ra không đủ tiền hai cái cháu trai học võ cũng chỉ có thể phân ra cắt kiếm cắt lâm thần nói rất lạnh nhạt cố phi lại là nổ ngươi tổ phụ như thế bất công các ngươi đều là cháu của hắn có lẽ trong mắt hắn lâm minh mới là hắn tốt cháu trai tự dễ khe nói một câu lâm thần phản tới an ủi cố phi dạng này cũng rất tốt phân ra nhà cắt qua cắt không được không thể để cho đại bá của ngươi bọn hắn chiếm tiện nghi nhà các ngươi những năm này tiền kiếm được có thể tất cả đều cho lâm minh cầm lấy đi bỏ ra cố phi lắc đầu thần tử ngươi chờ ta ở đây xuống ngươi muốn làm cái gì ta phải đem ngươi ra tổ cha bất công sự tình truyền đi ta đi nói cho lý thẩm không ra một ngày toàn thôn liền biết được nói nghe được cố phi lâm thần khỏe miệng co giật một thoáng lý thẩm là trong thôn nổi danh miệng rộng sự tình gì bị lý thẩm biết chẳng khác nào là bị toàn thôn biết suy nghĩ một chút lâm thần vẫn là không có ngăn đón ngược lại phân gia văn thư đã viết n h ờ cố phi giúp đỡ chính mình xuất ngụ ác khí cũng rất tốt Cố chạy cách lúc khắc học võ thiếu niên cũng đều đến, thấy có người ngoài tại. cố tục việc phi khắp phi phía thôn, hồ thôn hai thiếu thấy hướng thần nháy nháy mát, không mới niên người ngoài tại, tiếp tục nói việc này này. về về, vị võ đều một trở trong mắt, đồng đến, mà lâm bốn người bước chân rất nhanh tại s á t trời triệt để sáng lên trước chạy tới võ đường lâm thần cùng cố phi trở lại ký túc xá hai người b u ô n g xuống đồ vật về sau cố phi hướng phía lâm thần nói ra thần tử ta vừa về nhà lại tìm ta cha lấy thêm chút tiền ngươi nếu là không đủ tiền tìm ta ta trước cho ngươi mượn điểm được không đủ tiền ta sẽ cùng ngươi mượn lâm thần có chút ngạc nhiên nhưng sau đó chính là rất là lạnh nhạt đồng ý trách không được cố phi bỏ ra hơn một phút không chỉ là tìm lý thẩm còn thuận tiện trở về nhà một chuyến có nhu cầu tùy thời cùng ta mở miệng huynh đệ chúng ta liền không nói k h á c h khí đến ký túc xá rửa mặt một phiên lâm thần đổi lại võ đường cho phát quần áo luyện công suy nghĩ một chút sau nói ta đi tìm tại giáo tập một chuyến tìm tại giáo tập làm gì nhìn một chút có thể hay không cầu cái làm việc ngoài giờ cơ hội lâm thần trả lời nhường cố phi nghi ngờ hơn làm việc ngoài giờ là thứ đồ gì thấy lâm thần không có nói do lý do liền đi cố phi vội vàng hô hồ, một hồi ta đi quán cơm chờ ngươi nếu là ngươi không có tới liền mang cho ngươi hai cái màn thầu đến diễn võ trường sân sau tại giáo tập ở lại sân nhỏ lâm thần hít sâu một hơi gõ gõ vòng đặt cửa tại giáo tập đệ tử lâm thần cầu kiến một lúc sau bên trong truyền đến đáp lại vào đi môn là h ờ khép lâm thần đẩy cửa ra vượt qua cánh cửa thấy tại giáo tập không nhúc nhích đứng tại sân nhỏ hai con ngươi v n g tiên hắn cũng không dám quấy dày mấy hơi về sau vũ vĩnh niên mới xoay người xem nói với lâm thần còn có sự tình giáo tập đệ tử khẩn cầu giáo tập cho đệ tử một cái học võ cơ hội lâm thần cúi người chào thật sâu trực tiếp nói thẳng ý đổi đến đệ tử nguyên lai tưởng rằng tổ phụ sẽ duy trì đệ tử học võ lâm thần đem tổ phụ không đồng ý hắn tiếp tục học võ cuối cùng bất đắc dị phân ra sự tình liền đơn giản nói một lần n g h e xong lâm thần giảng giải vũ vĩnh niên cảm xúc cũng không quá nhiều g ò n sóng vẫn là câu nói kia tại học đường hắn nhìn thấy qua so lâm thần còn muốn t h ả m học viên như cái kia trước đây không lâu đào thải khâu viễn lại làm sao không t i ế n m ố i người muốn tìm ta vay tiền vũ vĩnh niên mở miệng hắn sẽ không cho vay học viên lâm thần không là cái thứ nhất mở miệng cũng sẽ không là cái cuối cùng không phải hắn tâm lạnh nếu ngay cả tại võ đường học võ tiền đều khó mà vi t ụ Võ đệ ạ o con khoát cũng chặt đường này cũng đi không như tưởng n đi đức vậy i xa, dứt m miễn cho Lâm cho vào tử r rơi trong o vào n cùng không thành, lấy hết trong nhà nợ nần quân g đó, Đệ cuối cái học tích xúc lại võ hết thân. t lấy không dám lâm thần lắc đầu vay tiền suy nghĩ hắn nghĩ tới có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ hắn cùng tại giáo tập không thân chẳng quen người ta dựa vào cái gì mượn cho mình bằng đồng tình tâm sao chính mình chẳng qua là không có tiền học võ vẫn chưa tới thảm mức độ đệ tử xem quán cơm nhân t h ủ không phải hết sức sung túc nguyện ý tại quán cơm hỗ trợ làm việc đổi lấy thức ăn đệ tử muốn cầu một cái làm việc ngoài giờ cơ hội làm việc ngoài giờ vũ vĩnh niên đồng tử c o rút lại một chút tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thần ngươi cũng đã biết tại quán cơm làm việc ý vị như thế nào đệ tử hiểu rõ ngươi thật là hiểu rõ vũ vĩnh niên trầm giọng nói đến lúc đó học viên khác tại quán cơm dùng cơm mà ngươi cùng là học viên lại muốn vì bọn họ thu thập bắt đũa phải thừa nhận bọn hắn dị dạng tầm mắt lâm thần chém đinh c h ặ t sắt nói đệ tử có thể đủ chịu nổi chớ có nghĩ đơn giản như vậy thật muốn thân ở trong đó người trước tôn nghiêm có thể cũng bị mất vũ vĩnh niên nghe hiểu lâm thần này làm việc ngoài giờ ý tứ có thể vừa vặn là nghe hiểu ngược lại cảm thấy lâm thần không chịu nổi loại kinh nghiệm này đệ tử tại mấy tháng trước đã trải qua lâm thần có chút xấu hổ nói ra lúc trước đệ tử vì có thể miễn phí uống đến phòng ăn thịt bò canh đều chờ những sư huynh đệ khác mua xong thịt mới đi quán cơm dùng cơm đã từng lọt vào c h à o phúng đệ tử đã từng giao động qua cũng nghĩ qua muốn thả vứt bỏ có thể mỗi lần giao động thời điểm cảm nhận được khí lực tăng trưởng những cái kia c h à o phúng cùng dị dạng ánh mắt liền không coi là cái gì rằng đến cuối cùng vũ vĩnh niên thấy lâm thần trên mặt thỏa mãn nụ cười này bôi nụ cười khiến cho hắn động dung vì học võ có thể chịu được người khác trào phúng thậm chí c ò tạ nếu như tại giáo tập tự â tuyệt vậy hắn liền nghĩ biện pháp khác làm người hai đời lâm thần hiểu rõ một cái đạo lý người nghèo liền nên nghĩ hết tất cả biện pháp trèo lên trên tranh thủ mỗi một cái cơ hội ra mặt tôn nghiêm đây là tầng dưới chót người không đáng giá tiền nhất hai dạng đồ vật võ đạo một đường đạo ngăn lại dài không có một k h ó a kiên định võ đạo tri tâm là khó mà tiếp tục đi ngươi nếu có thể thừa nhận được ở người khác chỉ trích ta làm giáo tập cũng nguyện ý giúp ngươi này một thanh đệ tử nhất định cần luyện võ học không cô phụ huấn luyện viên đơn tài bồi vũ vĩnh niên khẽ vất cảm đi thôi chờ đến lâm thần rời đi sân nhỏ phong trước đi ra một vị khí chất cao nhã nữ tử sư đệ là cảm thấy thiếu niên này trong một năm có thể luyện được tinh khí cho nên giút hắn một chút không phải vũ vĩnh niên lắc đầu nhìn về phía nữ tử sư tỷ ngươi là không biết nhân gian khó khăn trên c h ấ n võ đường đại bộ phận học viên mục tiêu là trong vòng hai năm luyện được tinh khí trong một năm luyện được tinh khí không có mấy cái dám nghĩ như vậy thư sư tỷ xuất thân đại gia tộc lại chỗ nào có thể hiểu rõ đối với võ đường học viên tới nói trong vòng hai năm luyện được tinh khí đã là rất hài lòng trong vòng hai năm luyện được tinh khí trên võ đạo cũng sẽ không có quá nhiều thành tích thư tố h u y ề n trầm n â m nói đã đủ vũ vĩnh niên cởi khổ khác biệt gia cảnh học viên theo đổi mục đích là không giống nhau trong vòng hai năm luyện được tinh khí Vào võ q u á người nào huyện nha bộ phòng một vị nha dịch không phải lính tuần tổng trường cũng không phải bộ đầu chẳng qua là một bình thường nha dịch thư tố huyện buôn bán nói cho nên sư đệ lại ở võ đường đảm nhiệm giáo tập là bởi vì tại trên trấn an tịch có khả năng ngồi chủ bàn chủ vị vu vĩnh nhiên trên trấn võ đường đợi càng thư thái không có nhiều như vậy lục đục với nhau sư tỷ ngươi vị này mới nhậm chức võ đạo chỗ tuần sát xứ chẳng lẽ muốn lấy quyền nhu tư đem ta điều đi vu vĩnh nhiên nửa đ ù a nửa thật nói ta ngược lại thật ra nguyện ý lấy quyền nhu tư sư đệ nguyện ý đi sao vu vĩnh nhiên yên, yên là ở một lúc sau mới nói ta vẫn là càng ưa thích võ đường không khí thư tố huyện mắt đẹp nhìn chằm chằm vu vĩnh nhiên vu vĩnh nhiên bị xem toàn thân không được tự nhiên nhịn không được ánh mắt bị lệnh nhìn về phía những phương hướng khác. thấy chính mình sư đệ trốn tránh ánh mắt thư tố huyện đáy mắt có một vệ thú h o á n bất quá lại là loẽ lên một cái rồi biến mất lại d ư ơ n g mắt chính là cười tùng tìm nói sư tỷ ta mới nhậm chức võ đạo chỗ tuần sát xứ lần này tới liền là hướng sư đệ lấy thình kinh liên quan tới võ đường khối này có thể có đề nghị gì sư tỷ chờ một lát nâng lên kiến nghị vụ vĩnh niên cả người nghiêm mặt dâng lên quay người đi vào phòng trong không bao lâu trên tay cầm lấy trang giấy ra tới thư tố huyện tiếp nhận trang giấy nhìn về phía tờ thứ nhất thì thầm học võ hao phí cực cao học viên ba năm khổ học thường thường hao hết trong nhà mười năm tích xúc lại còn khó có sở thành võ đạo tàng、khốc. nông thôn bách tính đem nghe võ biến sắc không người dám nói học võ muốn chấn hưng võ đường làm miễn thu học phí phụ cấp thức ăn sau khi xem xong thư tố huyện nhữ mày một cái người này viết không đúng thế nào không đúng còn mời sư tỷ chỉ bảo vụ vĩnh n i ê n có chút không phục đây là hắn tại võ đường đảm nhiệm giáo tập bốn năm căn cứ võ đường học viên tình huống tổng kết ra thấy chính mình sư đệ không phục thân s ắ c thư tố huyện cười nói ý tứ không sai nhưng không thể như thế dùng từ thật là dùng như thế nào từ thái tổ định ra võ đường kế sách phúc phận thiên hạ nhưng trên trấn võ đường n g ẫ có thiên phú học viên bởi vì gia cảnh bần hàn khó mà chiều tụ như có thể cấp cho khích lệ tư dùng tiền bạc đợi hắn học võ có thành tựu tại gia tộc kia tại hắn chỗ thôn trấn có phấn chấn lòng người hiệu quả chắc chắn thôn thôn đệ đều tập võ đền đáp triều đình ồ đúng ngươi vị học viên này nói làm việc ngoài giờ cũng là một con đường đi vũ vĩnh n h i ê n nghe xong một lúc sau biểu lộ có chút quái dị chắc không được sư tỷ ngài là tuần sát s ứ chương bảy thảm thương người chương bảy thảm thương người theo tại giáo tập sân nhỏ rời đi lâm thần trực tiếp trở về diễn võ trường cố phi từ trong n ự c móc ra hai cái màn t ầ u đưa cho lâm thần không ăn đi ừ lâm thần cũng không có khách khí với cô phi nhận lấy cô phi đưa tới màn thầu mặc dù này hai cái màn thầu cũng là theo cô phi nhà đưa tới lương thực bên trong khấu trừ làm hinh đệ hắn không đến mức c ù n g cố phi điểm như vậy sạch thân tử ngươi nói làm việc ngoài giờ là có ý gì cố phi tại lâm thần gặp màn thầu thời điểm tò mò hỏi thăm tại giáo tập tìm cho ta phần sống tại quán cơm hỗ trợ làm việc có thể miễn tiền ăn tại quán cơm làm việc cố phi rất là trấn kinh con mắt trong nháy mắt chừng lao đại thân tử ngươi đừng vờ ngớn ẩn á mặc dù bọn hắn trong thôn cũng làm không ít sống nhưng đến vo đường về sau ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút cảm giác ưu việt chủ yếu nhất là ngay trước học viên khác trước mặt làm chút công việc bẩn thỉu việc cực sợ là sẽ phải bị học viên khác chế dễ ước hắn sợ lâm thần không chịu nổi thấy c ô phi lo lắng lâm thần ngược lại là chủ động chấn an nói đằng trước nửa năm trào phúng ta người còn thiếu sao Quý truyền nhau chuyện ta nhiệt trào thế kia ai xưa, kia cùng cố Cái cái cái mặc dù người giảng không giống người giảng không hèn phúng, giảm gì, rồi. mãi mãi phúng, có là võ đạo kỳ sự à, bị nói thì nói như thế không sai có thể được rồi ta thật vất vả mới khiến cho tại giáo tập đồng ý hiện tại mặc dù muốn không làm cũng không được cố phi nghe được lâm thần nói như vậy cũng là nhất miệng cuối cùng mắng liệt một câu nhà ngươi tổ phụ thật không phải là một món đồ Nam.、Buổi、sáng, Vĩnh Niên tới một chuyến diễn võ trưởng, nhìn học viên luyện võ một hồi chính cũng Thần khiến hắn năng quán Thần chính cùng quán quán chưa một một Lâm một cơm. Lâm cơm Buổi bất biết, quá câu, tới hồi rời đi, bất quá trước khi rời đi rưỡi tiếp đi quán cơm. Lâm thần chính là biết, tại giáo tập đã cùng quán cơm quán sự Vũ võ võ học cho cho khả trước trực tập có là là là đã cầu kiến quản sự báo chính mình tên tại giáo tập thật có bàn giao như vậy đi ngươi liền phụ trách cho học viên đánh món ăn sau đó cùng đại gia cùng nhau dùng cơm đa tại trương quản sự không cần cám ơn ta đây là tại giáo tập cho ngươi ơ n tình nhớ ký tại giáo tập liền có thể t r ư ơ n g quản sự k h o á t khoác tay trong phòng bếp tài giỏi sống rất nhiều khổ nhất mệnh nhất tự nhiên là thu thập cùng thanh tẩy học viên bắt đ ú a nhưng hắn cũng sẽ không cho lâm thần ăn bài quá mệt m ỏ i sống mặc dù tại giáo tập chỉ nói là cho lâm thần một cái làm việc cơ hội cụ thể làm việc gì do hắn cái này làm quản sự quyết định nhưng hắn thế nào thật có thể nhường lâm thần làm m ệ n nhất bẩn nhất sống giờ cơm đến lâm thần đứng tại thịt bò cửa sổ cầm lấy một cái sắt muỗng sư m i n h muốn mấy cân thịt bò sư m i n h ngươi không phải cái kia khấu trừ cái gì sao sư m i n h ta họ lâm lâm sư đệ ngượng ngùng ta lập tức quên đi cho ta tới hai cân thịt trâu lâm thần gật gật đầu đem hai muông thịt bò đem thả tại đối phương trong bàn ăn vị sư m i n h này muốn mấy cân thịt bò mỗi đến một vị học viên lâm thần đều sẽ cười sưng hô một tiếng sư m i n h ánh mắt rất là t h ẳ n nhiên ngược lại là võ đường học viên thấy lâm thần tại cửa sổ hơi kinh ngạc thần sắc mang theo một luồng chấm kinh nhưng cũng không có sẽ chế dễ ức lâm thần cùng giữa bọn hắn lại không coi ân oán mặc dù thật chế d ê ước cũng là để ở trong lòng sẽ không ngay trước mặt lâm thần biểu lộ ra triệu sư huynh muốn mấy cân thịt bò triệu cảnh xuyên nhìn xem trước mặt lâm thần hơi kinh ngạc lâm sư đệ ngươi thế nào làm cái này rồi tại giáo tập thương hại ta ra cảnh bần hàn để cho ta tại quán cơm hỗ trợ có thể miễn tiền ăn lâm thần trả lời rất tự nhiên dạng này a vậy phiền p h ứ c lâm sư đệ cho ta mười cái xương châu đồng sư huynh chờ một lát lâm thần quay đầu lại theo một cái khắc bùn sắt bên trong n o i ra mười cái xương châu đồng không hổ là bọn hắn lần này mấy đại thổ hào học viên một trong này ra tay liền là hào phóng xương châu đ ồ n g là không theo cân mà tính một cây ba mươi văn này mười cái chính là ba trăm văn xương châu đ ồ n g bên trên thịt bò không nhiều nhưng đầu khớp xương châu tùy tại tư bổ khí huyết phía trên so thịt bò muốn mạnh hơn một chút tại võ đường cũng chỉ có số ít mấy người tiêu phí lên triệu cảnh xuyên bưng xương châu rời đi lại xếp hàng qua mấy cái học viên cố phi xuất hiện ở lâm thần trước người hướng phía lâm thần trứng mắt nhìn cho ta tới hai cân thịt châu lâm thần biểu lộ không thay đổi nhưng này hai muốn vươn vào trang thịt bò trong chậu dùng chút lực ép kín một chút này hai muốn、xuống. chương làm làm đào gia cảnh cũng không tính đặc biệt tốt lúc trước thấy chính mình đi múc phòng ngăn thịt bò cành nhưng hắn lại không bỏ xuống được ra mặt làm như thế chính là đối với mình có vặn vẹo ghen ghét loại người này hắn kiếp trước cũng không ít gặp được kiếp trước lớp học bình chọn nghèo khó sinh thời điểm có một vị gia cảnh không tốt đồng học bởi vì lòng tự trọng gây chuyện sợ bị các bạn học chế rêu không dám đi x i n nghèo khó trợ cấp chờ đến những bạn học khác cầm nghèo khó trợ cấp lại âm dương quái khí chế rêu những bạn học này loại người này đến chết vẫn sĩ diện chân chính không có năng lực muốn đánh thịt lâm thần không có nhận t r ư ơ n g đ à o trực tiếp hỏi cho ta tới hai cân thịt trâu t r ư ơ n g đào khẽ h ừ một tiếng sau lưng còn có xếp hàng học viên hắn cũng không dám quá chỉ hoãn thời gian lâm thần cầm lấy s á t muỗng đang chứa đầy thịt b ò xứ trong chậu múc một muỗng chẳng qua là múc xong lại run lên ra tay phía trên nhất mấy khối thịt đi trở về trong chậu chương đào biểu lộ theo vừa mới bắt đầu kinh hỉ đến phía sau phẫn nộ hai cân thì ngon vị kế tiếp lâm thần cũng mặc kệ t r ư ơ n g đạo hắn không cho t r ư ơ n g đạo phân lược thiếu chẳng qua là lúc vừa mới bắt đầu đánh nhiều chút nhường t r ư ơ n g đạo coi là chiếm được tiện nghi sau đó lại đem t r ư ơ n g đạo cao hứng tâm tình cho đánh rất trở về hắn là hiểu rõ tay cầm môi cái này sống cũng là có chỗ tốt gặp được quen biết học viên hắn có khả năng nhiều đánh một chút thêm ra như vậy một hai lượng quán cơm bên này cũng sẽ không truy cứu dù sao quán cơm không có cái cân không thể nào làm được như vậy tinh chuẩn một muôn coi như một cân đã khỏi chưa tốt cũng nhanh chút tránh ra chương đạo đang nổi giận hơn sau lưng chính là có học viên thúc giục đối mặt sau lưng học viên không nhịn được n g a khí chương đào vội vàng tránh đứng ra b ư n g cơm của mình món ăn h ầ m hực rời đi thấy cảnh này lâm thần trong lòng càng là có khinh thường một cái nội tâm cực độ mẫn cảm lại tự tin g ư ờ i dựa vào khi dễ so với hắn càng nghèo người tới thỏa mãn nội tâm hư vinh h i ế p yếu sợ mạnh thế hệ loại người này cả một đời cũng không có khả năng trên võ đạo có thành tích học đường tổng cộng sáu mươi vị học viên lâm thần một khắp đồng hồ thời gian liền toàn bộ cho đánh xong nhưng vẫn là đứng ở cửa sổ lại đợi một khắp đồng hồ có vài học viên luyện qua võ sẽ về trước một chuyến ký túc xá thay đổi quần áo sạch lại đến quán cơm dùng cơm chờ đến quán cơm đóng cửa về sau lâm thần mới bưng cái kia trong chậu còn lại thịt bò về tới hậu chủ cùng hậu chủ các sư phó cùng nhau ăn cơm thịt bò trong chậu còn thừa lại như vậy ba bốn cân thịt bò ăn được ca t a tới đúng lúc t r ư ơ n g quản sự thân ảnh dẫm lên điểm ra hiện cất bước đi đến t r ư ơ n g quản sự muốn không cùng lúc vừa vặn hôm nay có chút còn lại thịt bò vương đầu bếp c h à o hỏi ta n ế n qua sẽ không ăn t r ư ơ n g quản sự cười k h o á t tay đi lên trước quét mắt cái bản vừa nhìn về phía lâm thần tiểu lâm luyện võ muốn bổ thân thể ăn nhiều một chút thịt bò tạ ơn chưng quản sự lâm thần một mặt cảm kích được các ngươi ăn đi ta chính là đi dạo cái kia ta đi trước t r ư ơ n g quản sự đến nhanh đi cũng nhanh nhưng đã nói lại là nhường phòng bếp trên mặt mấy người biểu lộ khác nhau vương đầu bếp suy nghĩ một chút trực tiếp kẹp lên khối lớn nhất thịt hướng phía lâm thần trong chén lấp đầy tiểu lâm ăn nhiều một chút về sau có nhiều thịt bò còn dư lại ngươi liền trực tiếp kẹp không nên k h á c h khí nói xong chủ bếp sư phó lại nhìn hạ những người khác tiểu lâm muốn luyện võ cần ăn thịt các ngươi cũng đừng cùng tiểu lâm tranh giành ta đều từng tuổi này ăn lại nhiều thịt cũng vô dụng đều cho tiểu lâm giữ lại tiểu lâm ăn nhiều một chút luyện thật giỏi thật muốn luyện thành công chúng ta phòng bếp cũng đi theo được nhờ mặc kệ phòng bếp mấy người là tâm tư gì tại t r ư ơ n g quản sự sau khi đến lại có chủ bếp lên tiếng lúc này đều hung hăng nhường lâm thần ăn nhiều một chút lâm thần không có k h á c h khí hắn tới phòng bếp làm việc chính là vì ăn thịt bò phần ân tình này là tại giáo tập cho hắn nếu là biểu hiện quá hiểu chuyện còn cố ý khiêm đường đó không phải là khéo đưa đầy đó là xuẩn chủ bếp sư phó nhìn xem trong chậu thịt bò trong lòng cũng là nắm chắc xem ra theo từ mai có thể nhiều mua một hai cân thịt trâu chương tám mệnh cách chân chính chỗ cường đại chương tám mệnh cách chân chính chỗ cường đại võ đường luyện võ tháng thứ bảy cuối tháng dưới bóng đêm diễn võ trường lâm thần đang luyện quyền cố phi ở một bên cũng đánh quyền chẳng qua là cả người đông một quyền tây một quyền rõ ràng không thế nào để ý lại một lần nắng ấm quyền đánh xong lâm thần liếc mắt mắt cố phi cũng không nói gì cố phi không có đi quán cơm làm việc tại diễn võ trường có khả năng luyện nhiều một hồi mà mình là tại bộ thời gian dài người là sẽ có mệt mỏi đối với cố phi tới nói hắn hiện tại là thuộc về giá rời trạng thái lâm thần không có công khai nói cho cố phi mỗi ngày luyện năm canh giờ khí huyết sẽ ngoài định mức tăng trưởng một điểm bởi vì hắn không tốt nói rõ lý do bảng tồn、tại. chỉ là à mỗi n g dựa theo khí huyết này giá trị đã có thể dơ lên hai trăm tám mươi cân đủ đá ở một bên bồi tiếp cố phi thấy lâm thần hướng đi hai trăm tám mươi cân đủ đá hơi nghi hoặc một chút mà chờ thấy lâm thần ngồi s ổ m người xuống nắm chặt ụ đá nắm tay đem ụ đá cho dơ lên miệng há có thể tắc hạ một khoả trứng n g n g sáng sớm t h â n tử ngươi khí lực đi đến hai trăm tám mươi cân có vấn đề à ta tháng trước đấy liền có hai trăm hai mươi cân khí lực ngươi cũng không phải không biết lâm thần hơi nghi hoặc một chút không rõ cố phi vì sao kinh ngạc như vậy đương nhiên là có vấn đề đây chính là sáu mươi cân à cố phi nhanh chóng nói rõ lý do khí lực đạt đến hai trăm cân về sau nghe cố phi nói do lý do lâm thần lâm vào suy nghĩ trước kia hắn hết hệ tâm tư đặt ở làm sao sống hai trăm linh cân sát hạch tới hai trăm linh cân về sau đại gia khí lực tăng trưởng thật đúng là không có cẩn thận quan tâm qua chẳng qua là nghe cố phi tình cờ lại nhải qua vài câu nói khí lực tăng trưởng trở nên chậm nhưng lại không biết trở nên chậm nhiều như vậy ngươi tại quán cơm làm việc quán cơm trả lại cho ngươi uống dưỡng khí thác rồi cố phi nghĩ đến khả năng này lâm thần không trả lời thẳng chẳng qua là dặn do m ộ t câu ta khí lực tăng trưởng sự t ì n h tạm thời không muốn đối ngoại nói ta hiểu tại giáo tập đối ngươi tốt như vậy nếu như bị những người khác biết sợ là đến ghen ghét ngươi cố phi nháy mắt ra hiệu lập tức lại nói có thể hay không cùng tại giáo tập nói một chút n ắ m ta cũng ăn bài đến quán cơm đi ta tới rửa rau ngươi rửa chén huynh đệ chúng ta xong kiếm hợp ích nhất thống quán cơm được a ngươi đi tìm tại giáo tập nói ta đây cũng không dám ta nhìn thấy tại giáo tập liền rụt rẻ cố phi cổ co rụt lại vội vàng khoắt tay đối với cố phi sợ hãi tại giáo tập tâm thái hắn có thể lý giải từ xưa đến nay liền không có học sinh không sợ gia sư tại giáo tập mặc dù sẽ không nghiêm nghị quát lớn học viên có thể cũng không phải loại kia cười ha hạ tại học viên trong lòng vẫn là có uy nghiêm hồi ký túc xá đi hồi trở lại túc xá trên đường bóng đêm c h e lâm thần vẻ suy tư hắn cảm thấy chính mình tự hồ không để ý đến cái gì n ằ m như thế lại là một tháng lâm thần tại võ đường học võ tháng thứ tám cuối tháng chơi tờ mờ sáng tết xương giang thời tiết diễn võ trường trên tảng đ á có một tầng thật mỏng xương lạnh nhưng ở thiếu niên không ngừng x ê dịch bộ pháp bên trong xương lạnh chậm dài hóa đi lâm thần đứng thẳng ở cái kia hai tay huy quyền một bộ nắng ấm quyền đả nước chảy mây trôi hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình khí huyết lưu động mỗi một lần đánh quyền phần bụng đều sẽ có một dòng nước cấm chẳng qua là thu quyền về sau n à y dòng nước cấm liền sẽ tiêu tán loại cảm giác này là tại ta khí huyết đi đến 1.500 về sau xuất hiện cho nên 1.500 khí huyết là một cái ngưỡng cửa chỉ có đạt đến 1.500, cường độ thân thể mới thật sự là cùng người bình thường kéo ra t r ê n l ệ n h nắng ấm quyền mặc dù không phải cái gì chiến đấu quyền pháp chẳng qua là một bộ gia tốc khí huyết lưu chuyển quyền pháp nhưng khí huyết tăng lên cũng làm cho thân thể các phương diện số liệu đạt được tăng lên đằng trước mấy tháng thời điểm hắn khí huyết mặc dù cũng tại tăng trưởng nhưng thân thể biến hóa cảm thụ ngoại trừ cái đầu bên ngoài mặt khác đều không phải là rất rõ ràng nhưng từ khí huyết đi đến một nghìn năm trăm về sau hắn có thể chân thật có thể cảm thụ thân thể của mình cường độ tiến bộ khí lực tăng trưởng không phải đơn giản một thêm một ba trăm cân nắm đấm nện ở trên người cùng ba người dùng một trăm cân nắm đấm nện ở trên người tổn thương trình độ hoàn toàn không giống n à y dính đến một cái thân thể nhận bị thương tổn cực hạn vấn đề hắn hiện tại hẳn là có thể đủ một quyền đánh n ã một tháng trước chính mình thu quyền lâm thần nhìn về phía bản tính danh lâm thần nghề nghiệp võ giả khí huyết một nghìn bảy trăm n h hai ba trăm linh không mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn khí lực của hắn đi tới ba trăm bốn mươi cân đã vượt qua cố phi nhưng nhất làm cho lâm thần cao hứng không phải khí lực đạt đến ba trăm bốn mươi cân mà là hắn hiểu được nước chạy thành sông mệnh cách hàm nghĩa chân chính một tháng trước tại cố phi nói ra học viên đến hai trăm cân về sau khí lực tăng trưởng biến chậm trong lòng của hắn liền có một cái suy đoán võ đường hết thẻ học viên tại lực lượng đi đến hai trăm cân về sau cũng bắt đầu duy trì ăn thị thói quen có thể khí lực tăng trưởng vẫn là trở nên chậm duy trì có chính mình còn bảo trì không thay đổi đi qua tháng này nghiệm chứng hắn xác định một cái suy đoán mệnh cách nước chạy thành sông không hề giống hắn ngay từ đầu nghĩa đơn giản như vậy nước chạy thành sông v õ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn nước chạy thành sông dòng nước lần thứ nhất chạy qua mặt đất có bộ phận dòng nước bị mặt đất hấp thu tiến lên biến đến thong thả nhưng mà theo dòng nước tăng nhiều tốc độ chạy tăng tốc đến cuối cùng hình thành dòng suối nhỏ hình thành sông n g i thủy thế đã thành tự nhiên trùng trùng điệp dâng trào phía trước mặc dù phía trước là địa thế chỗ cao cũng không ngăn cản nổi đây là hắn trước kia đ ố i nước chạy thành sông lý giải trước kia sự chú ý của hắn chỉ đặt ở một câu cuối cùng hiện tại hắn hiểu được mệnh cách mỗi một câu đều đại biểu cho một loại trạng thái kiên trì bền bỉ bốn chữ này muốn chính là mình kéo dài luyện võ không thể thư giãn tiến hành theo chất lượng từng điểm từng điểm tiến lên cùng đề cao thế như trẻ tre tăng nhanh như gió nhất cổ tác khi không trở ngại chút nào chính là bởi vì thế như trẻ tre mới có thể đủ không có chút nào bình cảnh lâm thần đ ố i nước chạy thành sông mệnh cách đưa hắn luyện võ phân làm ba cái giai đoạn Giai đ o ạ nếu thứ nhất kiên trì thứ t không hai kiên bền đáng nói, mà giai đoạn giai i gì bị có mà n hành theo chất lượng, chính là bảo đảm chính mình có thể một mực trưởng thành, sẽ không giống cô phi bọn hắn dạng này chậm dẫn. n theo chất thể phi là một bảo có mực cô đảm chậm sẽ ế là như vậy chờ đến đằng sau thế như trẻ che giai đoạn mang ý nghĩa chính mình khí huyết tăng trưởng tốc độ còn sẽ tăng nhanh lâm thần con mắt có nóng bỏng chi sắc có nước chạy thành sông mệnh cách g i a trì mặc dù tiền bạc không có lộ vĩnh phong những người này nhiều chính mình dựa vào mệnh cách trợ giúp cũng có thể chậm rãi đổi kịp mấy vị này mà không chỉ là tại bình cảnh giai đoạn mới có ưu thế chương chín tia chi gần gà tà chi t h u ố tốt chương chín tia chi gần gà tà chi t h u ố tốt Võ đ ư ờ ở giữa nhất lưu giáo tập quét mắt toàn trường học viên cất cao giọng nói võ chính phát ra vài thông cáo vì khích lệ lớn nhà học võ phạm là khí lực đi đến bốn trăm linh cân học viên Tiếp xuống trong vòng một tháng có thể tăng trưởng xuống vòng cân khí có lưu ự c đem đạt đ ợ lượng c bạc ban thưởng, ban n ế là có thể t ă n giáo trưởng thưởng lượng cân, ban thưởng 10 lượng bạc. Lưu giáo tập lập tức đưa tới hiện trường học viên nghị luận không phải xúc động mà là h ử i b ậ y nói đùa cái gì một tháng tăng trưởng trăm cân khí lực ta ba trăm cân về sau mỗi tháng đều bỏ ra gần hai lượng bạc cũng mới chẳng qua là tăng trưởng ba mươi cân khí lực không đến bốn trăm cân khí lực còn phải gìn giữ năm mươi cân tăng trưởng cái này cần hoa bao nhiêu bạc năm mươi cân tối thiểu phải mỗi ngày đều uống nuôi chén thuốc vẫn phải tăng thêm thịt bò không có mười lượng bạc căn bản hạ không được đến mức tăng trưởng một trăm cân cái kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ hơn chín tháng v õ đường học võ kiếp sống những học viên này cũng là khắc sâu h i ể u học võ càng đổi cầu t ố c thành tốn hao đại giới càng cao câu nói này hám k i m l ư ợ n g tại nhập võ đường trước đó các học viên có c ũ n g theo tại võ đường học qua võ cùng thôn thiếu niên trong miệng hiệu qua có thể hiểu rõ thuộc về hiệu không phải mình tự mình trải qua tóm lại là mang theo hoài nghi hoặc là càng chuẩn xác mà nói là mang theo may mắn tâm lý cảm giác mình không giống nhau thiếu niên có tự tin có lăng vân trang trí nhưng chín tháng vo đường kiếp sống để cho bọn họ đối với mình có tỉnh táo nhận biết đã là từ bỏ tốc thành suy nghĩ phần thường này sợ là cho lộ sư m i n h bọn hắn những người này chuẩn bị cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đủ cầm tới lộ sư m i n h bọn hắn cũng lấy không được lộ sư m i n h bọn hắn đã sớm bước vào năm trăm cân có lẽ lần tiếp theo có người có thể cầm tới các học viên biểu hiện không linh tỉnh ba vị giáo tập cũng không ngoài ý muốn thấy này phần công văn thời điểm ba người đã có thể đoán được các học viên phản ứng đây không tính là khích lệ nhiều nhất chẳng qua là dạy hoa trên gấm gia cảnh đồng dạng học viên không dùng được mà giống lộ vĩnh phong này trùng ra cảnh tốt đối điểm này ban thưởng lại chướng mắt năm đây là vị nào quý nhân như thế anh minh thần võ phần thưởng này không phải liền là cho ta lượng thân định chế sao trong đám người lâm thần hai mắt tỏa ánh sáng một tháng tăng trưởng năm mươi cân ban thưởng ba l n g bạc này chính là cho chính mình đưa tiền khí lực của hắn ngay tại hôm qua đạt đến bốn trăm cân bảng lâm thần ở trong lòng khe nói một tiếng bảng hiện hiện tính danh lâm thần nghề nghiệp võ giả khí huyết hai nghìn ba ba nghìn không mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn dựa theo hắn hiện tại mỗi ngày tăng trưởng m ộ ư ơ i điểm khí huyết một tháng ba trăm điểm cũng chính là sáu mươi cân khí lực ba lượng bạc ban thưởng là tuyệt đối có khả năng cầm tới tay thậm chí cái kêu m ư ơ i lượng bạc ban thưởng trước tiên cần phải thống kê võ đường khí lực đi đến bốn trăm linh cân đến lúc đó còn muốn báo cáo cho võ chính chỗ mấy hơi về sau có học viên theo đội ngũ đi ra đi tới bốn trăm bốn mươi cân đụ đá trước tương đối nhẹ nhõm dơ lên bốn trăm bốn mươi cân đụ đá dương lâm bốn trăm bốn mươi cân bên trên trần giáo tập phụ trách đăng ký quét mắt dương lâm trạng thái trong danh sách con bên trên viết xuống con số sau đó lại có học viên đi ra dơ lên 420 cân đụ đá lý đông 420 cân sở động 410 cân trịnh h ả i 440 cân lâm thần chú ý đến trần giáo tập báo cân số lại nhìn thấy dương lâm bốn người dơ lên đụ đá trạng thái trong lòng chính là hiểu rõ giáo tập đây là đ è m thả nước cầm dương lâm tôi nói hắn nâng 440 cân đụ đá bộ dáng không phải đặc biệt cố hết sức khí lực tuyệt không chỉ bốn cân mà là tiếp cận bốn cân giáo tập đây là cho trực tiếp xóa sạch số lẻ giáo tập nhóm đều là người tốt a bất quá giáo tập nhóm nhường cũng là có cái độ chẳng qua là cho không tính số lẻ lúc trước trịnh khải rõ ràng mong muốn tàng khí lực đi nâng 420 cân đụ đá còn giả bộ là cố hết sức bộ dáng đem hắn đều cho l ừ a gạt nhưng mà lưu giáo tập trực tiếp nhường trịnh khải đổi lại ụ đá lại nâng thấy trịnh khải cuối cùng r ơ lên 440 cân đụ đá lâm thần mới biết được trịnh khải ẩn dấu lớn như vậy một cái tâm nhãn cho nên ba vị giáo tập sẽ thả nước nhưng sẽ không làm giả đối với ba vị giáo tập tới nói xóa sạch số lẻ bọn hắn có lý do nói do lý do vo đường ụ đá đều là dùng mười làm đơn vị tự nhiên là gom góp chỉnh ghi danh võ chính chỗ cũng sẽ không để ý những thứ này nghiêm đức hành ngươi tới làm gì ngươi khí lực đã đột phá năm trăm cân đi xuống đi lưu giáo tập nhìn xem đi tới thiếu niên tức giận t r ừ n g mắt liếc nghiêm đức hành lộ v ẻ tức giận đi trở về hắn đi lên n o n g ụ đá tự nhiên không phải là vì ban thường chỉ là muốn ra cái đầu mặt gió còn có lộ v i n h phong chính nên triệu cảnh xuyên hứa bác đào mấy người các ngươi cũng đều không cần khảo nghiệm nghe lưu giáo tập lời này hiện trường hết thể học viên tầm mắt đều nhìn về này năm vị trong mắt có vẻ hâm mộ này năm vị khí lực đều khai trương trăm cân còn không có học viên khác lưu giáo tập này là dựa theo quy củ thuận miệng nói một câu hắn cũng không hy vọng còn có học viên đứng ra khí lực có thể đi đến bốn trăm cân học viên tại võ đường đã là thuộc về gần với lộ vinh phong mấy người có vài vị học viên có thể đi đến làm giáo tập đã sớm tâm lý n ắ m chắc lâm thần chấm ngâm một chút theo trong đội ngũ đi ra ngoài thân tử người muốn làm gì cố phi thấy lâm thần hướng phía đằng trước đi đến có chút ngây ngẩn cả người chờ đến phản ứng lại đưa tay nghĩ rồi lâm thần đã là trong đám người đi ra thấy lâm thần hướng phía vụ đá đi đến hiện trường học viên tầm mắt toàn nhìn về phía hắn hắn muốn làm gì đừng nói với ta hắn khí lực đạt đến bốn trăm cân lâm thần nếu là khí lực có thể có bốn trăm cân ta hiện tại liền đã luyện được tinh khí ở đây học viên có hoài nghi có trào phúng nhưng chính là không có người có thể cho rằng lâm thần khí lực đạt đến bốn trăm cân bị tước đoạt tham gia khảo thí từ cách lộ vinh phong mấy người lẫn nhau nói chuyện với nhau ban đầu dư quang đều không mang theo nhìn một chút bên này nhưng giờ phút này nghe được tiếng nghị luận cũng tất cả đều con mắt nhìn đi qua lâm thần muốn làm gì mong muốn nói hắn ba tháng khí lực tăng trưởng hai trăm cân c h í n h nên nghĩ hoặc liền thịt bò cũng mua không nổi dựa vào tại quán cơm làm việc miễn đi tiền ăn nếu là hắn có thể tăng trưởng hai trăm cân khí lực vậy bọn ta tính là gì nghiêm đức hành n ế t miệng bọn hắn năm người theo hai trăm cân đến bốn trăm cân đều bỏ ra hơn ba tháng hiện trường chỉ có lộ vĩnh phong mới trong ba tháng khí lực làm được hai trăm cân tăng trưởng mà bọn hắn mỗi người ba tháng này bỏ ra tiếp cận hai mươi lượng đến mức lộ vĩnh phong tuyệt đối là phá hai mươi lượng lâm thần nếu có thể đổi kịp bọn hắn vậy bọn hắn tiền này chẳng phải là mất trắng chương mười đừng hỏi h ỏ i liền làm mười vị trí đầu chương mười đừng hỏi h ỏ i liền làm mười vị trí đầu hiện trường tất cả mọi người tầm mắt giờ khắc này đều hội tụ tại lâm thần trên thân lâm thần có khả năng rõ ràng cảm giác được sau lưng từng tia ánh mắt đâm vào hắn phía sau lưng phát nhiệt. có người nói ánh mắt là không có thực chất lực sát thương có thể từ khi khí huyết đi đến một nghìn năm trăm về sau lâm thần chính là phát hiện mình ngũ rác nhạy cảm rất nhiều liền như là giờ phút này mở d ạ n g hắn mặc dù không có quay đầu lại có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng rất nhiều ánh mắt đây là một loại hết sức mơ hồ cảm giác tại lâm thần theo trong đội ngũ đi ra nháy mắt vũ vĩnh niên ba vị giáo tập tầm mắt cũng là rơi vào trên người hắn vừa mới bắt đầu ba người tầm mắt còn không phải hết sức để ý có thể m ớ i hơi về sau ba người ánh mắt biến đến nghiêm túc nhìn nhau liếp mắt đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc khí lực là khí huyết tràn đầy trình độ một loại biểu hiện khí khí khí huyết chăn thế. học huyết lực lớn, lại là càng càng cũng này đoạn viên, vẫn Giai đầy, trái p dù bọn hắn vừa mới nghiêm túc quan sát kết quả đến xem lâm thần khí lực đến bốn trăm cân khả năng rất lớn Vũ một câu nhường lưu giáo tập yên lặng ở này tính là gì tiểu táo lưu giáo tập cùng trần giáo tập liếc nhau một cái trong lòng hai người đều nhận định vũ vĩnh niên khẳng định là ra tay giúp lâm thần một tay lén lút đưa cho lâm thần mở tiểu táo chẳng qua là không nguyện ý thừa nhận đến mức vũ vĩnh niên tại sao lại nhìn chúng lâm thần lại còn xuất thủ t ư ơ n g t r ợ vậy cũng chỉ có vu vĩnh niên mình biết rồi đệ tử muốn thử một chút bốn trăm cân đụ đá đi đến đụ đá trước lâm thần nhìn về phía ba vị giáo tập trịnh trọng mở miệng này vừa nói sau lưng lại là một mảnh xôn xao mặc dù theo lâm thần đi lên trước ở đây học viên đã có chỗ đón được nhưng vẫn là không dám tin tưởng xuống tới dù sao này thật bất khả tư nghị một phần vạn một phần vạn lâm thần là có sự t ì n h khác hay hoặc là lâm thần nghe lầm nắm bốn trăm cân nghe thành ba trăm cân mặc dù này loại tỷ lệ rất nhỏ có thể lại nhỏ có thể nhỏ qua lâm thần ba tháng khí lực tăng trưởng hai trăm cân bắt đầu đi lưu giao tập gật đầu đồng ý nếu có vu vĩnh niên tương trợ lâm thần khí lực đi đến bốn trăm cân không tính là gì hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc lâm thần hai tay bắt lấy ụ đá bắt đầu chậm g i i phát lực nha hắn thật đúng là dám lên tay ai chờ lấy xem U đá cách mặt đất. một ặ t đất. m hồi lúc sau nghiêm lên. ô n đức hành đột nhiên mở miệng giống lên một câu lộ vĩnh phong trong lòng nước mắt ta chẳng lẽ không có con mắt cả ta, ta có thể không thấy sao ta có thể không biết ghi chép bị đuổi ngang sao ngươi này giống tất cả mọi người nghe được là ý tứ gì kích động như vậy làm gì không biết còn tưởng rằng là ngươi cho đuổi ngang lộ vĩnh phong nội tâm rất là kích tình sụp sôi trên mặt vẫn là không chút biểu tình hiện trường không nói lặng ngắt như tờ lại tràn ngập một cỗ khó tả không khí hắn làm sao làm được ca cuối cùng học viên bên trong có người một câu hỏi mọi người giờ phút này nội tâm chung nhau cảm tưởng ba tháng trước vẫn là h ạ n g c h ố t tồn tại được mọi người chỗ chế dễ ước xưng là võ đường sử thượng khu thứ nhất lục soát trong nháy mắt vậy mà khí lực đạt đến bốn trăm cân lập tức đến đứng hàng võ đường mười vị trí đầu không h i ể u chấn kinh tại các học viên trong lòng quay cuồng mà trước hết hô to lên tiếng lại là cố phi cố phi d ơ cao lên nằm đấm bởi vì hưng phấn cả khuôn mặt đều đỏ lên không ai mãi mãi hẹn ta liền biết thần tử ngươi có khả năng cố phi cùng lâm thần ở tại một cái ký túc xá thỉnh thoảng sẽ nghe được lâm thần giảng một chút võ đạo truyền kỳ cố sự cũng không biết thần tử là từ đâu nghe được này chút chuyện xưa nhưng nghe liền là hết sức thoải mái nhất là n ắ m chính mình cho thay vào nhân vật chính sau trong đó có một cái chuyện xưa hắn đặc biệt ưa thích nghe cái kêu nhân vật chính kêu cái gì giảm nhiệt này cố sự bên trong nhân vật chính một câu hắn nhớ kỹ rất rõ ràng không ai mãi mãi hèn trước mắt thần tử biểu hiện có thể không phải liền là nghiệm chứng một câu đây là huynh đệ của ta cố phi quay đầu hướng phía sau lưng một vị học viên hô cố phi người muốn nói như vậy lâm thần vẫn là ta cái dám bạn đâu dù sao ta mỗi ngày đều có thể thấy lâm thần cái mông lâm thần mấy tháng này không đồng dạng ta sớm liền phát hiện sau lưng học viên một mặt thần bí bên cạnh một vị khác học viên tò mò hỏi sớm liền phát hiện cái gì lâm thần thả dám không tối tràn đầy mồ hôi cùng hăm hở tiến lên mùi khiến người ta say mê h ú yêu nghe cô phi học viên khác phía trước vụ vĩnh n i ê n trên mặt cũng là dần dần hiện lên nụ cười hài lòng không sai đệ tử cảm tạ giáo tập vũ chồng không có giáo tập liền không có đệ tử hôm nay nay đều là chính ngươi nỗ lực nào có cùng ta quan hệ vụ vĩnh n i ê n có được c ở mở cười ra tiếng một bên lưu giáo tập cùng trần giáo tập hai người lại một lần liếc nhau một cái đến này sư đổ còn diễn đi lên võ đường giáo tập cùng học viên quan hệ không tính là sư đổ chẳng qua là có cái dạy bảo tên nhưng ở hai người xem ra vụ vĩnh nhiên tất nhiên là tại lâm thần trên thân chút xuống tâm huyết này loại đặc thù chiều cố mới thật sự là sư đồ giống hai người bọn họ trước mấy lần cũng đều có nhìn chúng học viên lén lút đưa cho cho chiều cố lâm thần bốn trăm cân lưu giáo tập trực tiếp báo lâm thần khí lực sau đó vừa nhìn về phía học viên khác nhưng còn có học viên muốn tiến lên thử một chút nay vừa nói thật là có vài vị học viên đi lên đáng tiếc mấy vị này đều không có thể dơ lên bốn trăm cân đụ đá bọn hắn bản thân khí lực liền là tại ba trăm chín mươi cân bị lâm thần kích thích đến về sau cũng muốn một phần bạn đột nhiên bùng nổ một thoáng dơ lên bốn trăm cân đáng tiếc võ đạo không có may mắn khí lúc h trước ba vị giáo tập tại các học viên còn không dám quá mức càng rỡ giờ phút này ba vị giáo tập vừa đi cố phi thứ nhất hướng phía lâm thần chạy tới trước khi hồ thôn hai vị khắc học viên theo sát phía sau thân tử người quá ngưỡng bức vậy mà thoáng cái tiến nhập võ đường mười vị trí đầu chẳng qua là hạng mười lâm thần khiêm tốn một thoáng nay không trọng yếu ngược lại cũng là mười vị trí đầu chỉ cần không tỉ mỉ nói ai biết là thứ mười a ta hồi trở lại thôn chỉ nói ngươi mười vị trí đầu cố phi lời nhường lâm thần khoe miệng co giật một thoáng hắn nhớ tới một cái tiết mục ngắn nếu như hỏi một người thứ tự cái này người nói một trăm vị trí đầu vậy đại khái là tám mươi tên có hơn nếu như nói mười vị trí đầu cái kia đại khái xuất là sau ba tên nếu như nói trước ba cái kia chính là người thứ ba hạng tư năm tên người sẽ không nói chính mình mười vị trí đầu sẽ chỉ nói năm vị trí đầu đệ nhất cùng người thứ hai cũng sẽ không nói chính mình trước ba lâm thần ngươi thật sự là quá lợi hại Lâm là luyện? Thần, thế t người nào ư r ớ chương mười một ông chủ nhỏ không tính mở chương mười một ông chủ nhỏ không tính mở sân sau tại giáo tập chỗ ở lâm thần sau khi đi vào liền nhìn xem tại giáo tập nhìn mình chằm chằm đem hắn xem có chút run run dày trên mặt mình có hoa sao một lúc sau vụ vĩnh niên cối u cùng mở miệng ngươi tự mình còn có dùng qua tăng b ổ khí huyết dược vật đệ tử chưa từng dùng qua lâm thần lập tức trả lời ở trên đi dơ lên bốn trăm cân đụ đá trước đó hắn liền nghĩ qua chính mình t r i ể n lộ ra bốn trăm cân khí lực sẽ sẽ không khiến cho người hoài nghi dù sao ngắn như vậy thời gian khí lực tăng trưởng đến bốn trăm cân liền lộ vĩnh phong bọn hắn đều làm không được tốt nhất nói rõ lý do nói đúng là chính mình mất một chút chân quý dược vật có thể ý nghĩ này chẳng qua là tại trong đầu hắn tồn tại một hơi chính là bị hắn bắt bỏ khí lực tốc độ cao tăng trưởng đến bốn trăm cân mặc dù sẽ làm cho người c h ấ n kinh có thể nói phá thiên khí lực cũng chỉ là bốn trăm cân đ ặ t ở võ đường cũng chính là thứ mười chớ nói chi là lộ vĩnh phong bọn hắn sớm đã đột phá năm trăm cân hướng phía sáu trăm cân luyện được tinh khí khởi s ư ớ n g đánh sâu vào chính mình liền lộ vĩnh phong bọn hắn cũng không sánh nổi chớ nói chi là còn có huyện thành những con em quyền quý kia cái này cùng một cái không có trải qua nhà trẻ tiểu hải đột nhiên tại năm nhất trong cuộc thi có thể đứng hàng đầu tuy sẽ cho người hơi kinh ngạc Có theo ể để điểm những cái kêu cấp cao học sinh căn bản sẽ không để vào mắt ông chủ nhỏ không tính mở, chính mình mở như học chủ thế cái cấp cao kêu vào sẽ mắt mở, mở t r không sánh bằng cái giám. So võ ớ i hiện thiên dâu rốt, ra thể Theo chính càng của mình hẳn phú mình. là v chính sở hạ phát cái này công văn có thể nhìn ra quan phủ đối tuổi trẻ võ giả bồi dưỡng vẫn là rất xem trọng thiên phú càng cao có thể lấy được tài nguyên thì càng nhiều mình muốn tại võ đạo đi càng xa chỉ là có nước chạy thành sông mệnh cách trợ giúp còn chưa đủ vẫn phải có võ đạo tài nguyên luôn không khả năng đến đằng sau cũng có thể dựa vào mỗi ngày mấy cân thịt bò tăng nhanh như gió này không thực tế vu vĩnh n i ê n nhìn chằm chằm lâm thần một lát thu hồi ánh mắt hắn tin tưởng lâm thần không có nói láo lại những cái kia có thể nhanh chóng tư bổ khí huyết dược vật như thế nào dễ dàng như vậy lấy được lâm thần r a cảnh không có cái cửa này đường càng không có này phần tiền bạc tại giáo tập đệ tử có khả năng hay không là võ đạo thiên tài thấy giáo tập yên lặng không nói lâm thần có chút ngượng ngùng khoe khoang một câu võ đạo thiên tài vũ vĩnh niên tức giận nói ngươi cũng là cảm tưởng lấy ở đâu nhiều như vậy võ đạo thiên tài cái gọi là võ đạo thiên tài đều là bỏ ra cực lớn đại giới bồi dưỡng ra được những cái này võ đạo thiên tài lâm thần nghĩ đến nguyên thân trong trí nhớ vị kia khương cử nhân sự tích hắn lần đầu nghe nói liền cảm thấy vị này sẽ không cũng là người xuyên việt đi cầm là thiên tài treo nhân vật chính mô bản nhập võ đường ba tháng luyện được tinh khí sau này vào võ quán tại võ quán tình huống các thôn dân hiệu do không nhiều có thể một năm sau huyện thành thi đấu trực tiếp nắm lấy số một sau đó thi phủ cũng là thứ nhất cuối cùng giang nam đạo vũ kiểm tra đệ tứ đứng hàng cử nhân vị trí khương đại nhân tại học võ trước từng có một cơ duyên to lớn không thể theo lẽ thường tới l u ậ n liên quan tới khương đại nhân toàn bộ bà dương huyện chỉ nghe qua khương đại nhân trên võ đạo truyền kỳ sự tích mà hắn bởi vì chính mình phu nhân nguyên nhân biết một chút tình hình bên trong mặc dù có số ít học viên khí huyết hấp thu năng lực so học viên khác hơi mạnh hơn một chủ có thể t r ê n l ệ n h này cũng là có hạn dựa vào dùng nhiều chút tiền bạc cũng có thể đ ổ i theo kịp sẽ không xuất hiện sườn đổi thức t r a n lệch loại tình huống này tài lực tự nhiên trọng yếu hơn lâm thần sắc mà tảm đạm giáo tập nói như vậy gia cảnh bình thường người thái n g p h là m thổ c võ hoàng đế đối võ đạo cực kỳ coi trọng lập quốc ban đầu chính là định ra võ đạo hưng quốc kế sách cố ý sáng lập võ chính này lại hạ bố trí võ đạo sảnh võ đạo ti võ đạo chỗ chuyên ti các nơi võ đạo học viên bồi dưỡng sự tỉnh trong võ đường dưỡng khí thang đây đều là võ chính đài cho các ngươi những học viên này mới có đãi ngộ một khi rời đi võ đường liền rốt cuộc không hưởng thụ được nghe nói như thế lâm thần đồng tử có rút lại một chút hạt thóc hối đoái lương thực cân số hắn là biết đến có thể dưỡng khí canh bên ngoài bàn quý hơn hắn lại là không nghĩ tới rất nhiều học viên không thể tại trong võ đường luyện được tinh khí sau đó sẽ rất khó luyện thêm ra tinh khí mặc dù luyện được tinh khí cũng khó có thể bước vào hạ cái cảnh giới nguyên nhân liền là bởi vì rời đi võ đường luyện võ chi tiêu càng là khó có thể chịu đựng lâm thần hiểu rõ giáo tập ý tứ tại võ đường luyện võ chi tiêu xem như ít nhất loại tình huống này trong nhà tiền tài đều không thể chống đỡ tiếp cái kia rời đi võ đường liền khó hơn ngươi cũng đã biết lộ vĩnh phong mấy người vì sao muốn nỗ lực l i ề u mạng tranh thủ trong vòng một năm luyện được tinh khí vu vĩnh n i ê n lời nói xoay chuyển lâm thần hiếu kỳ nói giáo tập ở trong đó có phải hay không m ạ n khác nội tình không chỉ là có khả năng miễn học phí đơn giản như vậy ngươi có thể đoán được điểm này rất không tệ vũ vĩnh niên gật đầu trong một năm luyện được tinh khí người gia nhập võ quán có cơ hội thu hoạch được khai khiếu đan thấy lâm thần nghi hoặc biểu lộ vũ vĩnh niên biết hắn vị học viên này tại võ đạo tin tức bên trên biết rất ít võ đạo tiền kỳ đoán thể giai đoạn chia làm hai cái d ư ớ i cảnh giới phân biệt là luyện khí khai khiếu luyện tạng luyện khí tính nửa cái cảnh giới sở dĩ như vậy phân biệt liền là bởi vì luyện được tinh khí sau có thể dùng khai khiếu đan trực tiếp mở ra khiếu huyện bước vào khai khiếu cảnh khai khiếu đan là võ chính ty đặc hữu đan dược cực kỳ chân quý như thường các ngươi luyện được tinh khí về sau nếu mu ít nhất cần thời gian nửa năm tiết kiệm tiền bạc không nói chỉ là thời gian nửa năm chính là cực kỳ chân quý câu nói sau cùng vụ vinh niên ý vị thâm trường đặt ở mấy chục năm võ đạo kiếp sống bên trong thời gian nửa năm không tính là gì nhưng nếu là tại võ quán nhiều thời gian nửa năm thường thường quyết định tại võ đạo có thể đi bao xa lâm thần con mắt phát sáng hắn liền cảm thấy lộ vinh phong mấy người chỉ là vì miễn cái võ quán học phí cùng nhanh người một bước luyện được tinh khí hư vinh mà dùng nhiều nhiều như vậy ngân lượng có chút không hợp với lẽ thường bây giờ nghe tại giáo tập liền giải thích thông mấy người kia đều là hướng về phía khai khiếu đi Giáo tập, những g à i nói có cơ ộ hội một i khai khiếu ti đại võ quán cấp 10 cái khai khiếu đan học viên tinh viên. thu thưởng trong hoạch chính hàng cho học danh ngạch, khí học h quán luyện sao? được cơ bác cấp đan, đan được ban này lớn năm năm n Võ võ năm qua toàn bộ bà dương huyện thành trong một năm luyện được tinh khí học viên số lượng tại khoảng bảy mươi người chỉ cần không quyết tâm gia nhập một nhà danh lạch đã đủ võ quán đều có thể thu được khai khiếu đan nhưng cũng có n g o ạ i ý muốn xuất hiện chính là học viên nhân số vượt qua tám mươi người loại tình huống này bảy tám năm mới xuất hiện một lần lâm thần tâm lý năm chắc đại khái xuất tình huống dưới chỉ cần trong một năm luyện được tinh khí là có thể đạt được khai khiếu đan s á t suất nhỏ gặp được nhân số vượt qua tám mươi sẽ có mấy cái kẻ xui xẻo không có cơ hội tìm được khai khiếu đan cùng ngươi mà nói hiện tại không cần cân nhắc khai khiếu đan sự tỉnh mà là muốn bắt ở cơ hội lần này mượn võ chính đưa cho ban thưởng để cho mình khí lực tăng trưởng tốc độ tăng tốc mặc dù không thể trong một năm luyện được tinh khí ngày sau đi võ quán cũng có thể dành những phần thưởng khác võ quán tại học viên ban thưởng phương diện muốn tỷ võ đường thêm ra rất nhiều thấy lâm thần trầm n g âm suy nghĩ bộ dáng vũ vĩnh niên sợ lâm thần mơ tưởng xa vời khai khiếu đan cũng không là lâm thần nên nghĩ đệ tử hiểu rõ việc cấp bách là bắt lại ban thưởng lâm thần trọng trọng gật đầu hắn hiểu được giáo tập ý tứ là để cho mình cước đạp thực địa trước nhắm chuẩn lần này võ chính đưa cho ban thưởng một tháng khí lực tăng trưởng năm mươi cân ba lượng bạc ban thưởng hắn là có lòng tin cầm tới trước kia hắn còn lưỡng lự muốn hay không trùng kích một trăm cân tất lại có thể tiết kiệm một chút tiền tế thủy trường lưu hiện tại biết trong một năm luyện được tinh khí chỗ tốt trong lòng đã có quyết đoán một tháng một trăm cân ban thưởng nhất định phải nắm bắt tới tay có nước chạy thành sông mệnh các h tại không phải là không có cơ hội tranh thủ năm tiếp theo nội luyện g a tinh khí muốn sông đâm võ chính sở hạ phát ban thưởng quán cơm bên kia sống liền một hồi ngươi liền sa thải đi vu vĩnh niên đột nhiên m lâm thần chẳng qua là trầm mặc một hơi liền la khẽ vất cảm đệ tử một sẽ đi trường quản sự cái kia từ đi công việc ngươi có thể hiểu rõ vì sao muốn nhường người từ đi phòng ăn công việc đệ tử hiểu rõ đệ tử sau đó phải dùng dưỡng khí thang nếu là còn tại quán cơm làm việc t hưởng thụ lấy quán cơm miễn phí thức ăn chỉ sợ học viên khác sẽ có lời hong tiếng ve hắn cũng là đang giáo viên để cho mình từ đi công việc về sau trước tiên liền nghĩ minh bạch hắn một bên mua dưỡng khí thang một bên đợi tại quán cơm làm việc này cùng mở ra xe sang trọng dẫn đê bảo không có khác biệt dễ dàng bị người hận lâm thần nghĩ đến mua dưỡng khí thang là vì chủng kích một trăm cân khí lực tăng trưởng mà vũ vĩnh n i ê n thì là cảm thấy lâm thần muốn xung kích năm mươi cân khí lực tăng trưởng khẳng định phải dùng dưỡng khí thang không thích hợp tiếp tục đợi tại quán cơm làm việc đi thôi đệ tử cáo lui nhìn xem lâm thần mang theo vẻ tự tin quay người rời đi vũ vĩnh n i ê n lại nghĩ tới ba tháng trước thiếu niên ở trước mặt mình nói ra c ầ u cái làm việc ngoài giờ cơ hội cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng võ tráng người u i đại băng một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín vạn dặm lại để ta nhìn một chút m ư ợ cố này gió đông ngươi có thể đi đến bao xa chương chân thành mới là tất xác kỹ chương mười hai chân thành mới là tất xác kỹ rời đi lão sư chỗ ở lâm thần chính là đi hậu chủ gặp trương quản sự trương quản sự rất là s à n g khoé sẽ đồng ý còn treo g ẹ o lâm thần đến lúc đó tại quán cơm đánh thịt cho hắn nhiều chuẩn bị cũng xem như chiếu cấu người một nhà lâm thần khí lực đi đến bốn trăm cân sự tỉnh trương quản sự cũng là biết làm võ đường quản sự võ đường bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể trước tiên giải được hiện tại lâm thần có tiềm lực tại trong vòng hai năm luyện được tinh khí lại hư hư thực thực tại giáo tập cho lâm thần mở tiểu táo trương quản sự thì càng muốn giao hào lâm thần từ biệt trương quản sự lâm thần đi ra quán cơm tại hồi trở lại ký túc xá trên đường g lộ vĩnh phong mấy người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía triệu cảnh xuyên bọn hắn không rõ triệu cảnh xuyên làm sao lại kêu lên lâm thần mặc dù lâm thần khí lực đạt đến bốn trăm linh cân có thể so sánh với bọn họ còn có tranh lệch rất lớn Bất quá hôm nay lâm à làm chủ, mấy người cũng không tiện nói gì đoàn vài làm Triệu tiện trên thấy ra người nói người đi viên, Xuyên Cảnh chủ, cũng cửa được học không đường lớn, đường mấy l gì gặp võ vị thần cũng này cùng đi theo mặc ộ t thời điểm, đều quăng tới dị dạng ánh mắt. Hết sức rõ ràng tại võ đường học viên trong Thần chỗ sức học cũng ánh như nhau ý nghĩ. đường điểm, viên giống đều Lâm m quăng dạng ràng lòng, dị rõ võ ý dù hôm nay để cho bọn họ trấn kinh có thể cách lộ vĩnh phong năm người còn có chút t r ê n h l ệ n h lâm thần yên lặng đi tại cuối cùng trên đường đi nghe triệu cảnh xuyên mấy người nói chuyện với nhau nói đều là huyện thành võ quản sự tỉnh hắn cũng không chen lợi vào hắn chỉ có thể cảm thái cái này là t r a n lệch khi bọn hắn đại bộ phận học viên vì trong vòng hai năm luyện được tinh khí mà nỗ lực người ta lại đang suy nghĩ nên lựa chọn huyện thành nhà ai v õ quán chính nên mục tiêu là thất tinh v õ quán mà hứa bác đào càng muốn đi chính là chấn nhạc v õ quán hai người liền đang nói nhà ai v õ quán mạnh hơn những người khác cũng là thỉnh thoảng cắm câu nói cho ra đề nghị của mình lâm thần yên lặng nghe không có người để hắn tất cả mọi người thật giống như đem hắn không để mắt đến một dạng hắn cũng vui vẻ được từ tại hắn mục đích đúng là cọ một trầu mà lại từ những thứ này người trong lúc nói chuyện với nhau hắn cũng đã nhận được rất nhiều tin tức có ích chính nên muốn đi thất tinh v õ quán lợi hại nhất là thất tinh quyền pháp mà hứa bác đ à o muốn đi chấn nhạc v õ quán huấn luyện công phu là mạnh nhất một k h ắ c đồng hồ về sau mọi người chính là đi tới triệu ra trước cửa từ lâu triệu đông dương liền đứng tại cửa ra vào thấy chính mình nhi tử mấy người đi tới cười ha hả nói cảnh xuyên này liền là của ngươi và i vị sư huynh đệ đi trận này bữa tiệc là hắn nhường con trai mình cho tổ mấy vị này thiếu niên ra cảnh bối cảnh hắn cũng đều hiểu rõ lộ vĩnh phong lộ ra tiệm thuốc thiếu đông ra chính nên trình thị bố trang thiếu công tử làm ăn muốn liền là cá nhân mạch lộ v ĩ phong mấy người lại từ ghi danh chữ bắt t lên r i quán thuốc triệu hoặc là triệu b bá. Triệu bá, lâm lâm là một một rượu, rượu bao xương trên mặt bàn đã là bảy sáu cái món nang nguội thịt bò kho tương hồi hương nậu hem rượu cá ướp trứng muối dao trộn hoa mã lan đầu còn có một bản lâm thần không quen biết bánh ngọt khá lắm chúng ỉ là l h i nhân c ngồi h à mình món xuống về sau mấy người khác đều không vội vã đi đậm bữa bọn hắn không là hướng về phía lạnh đĩa tới lâm thần cũng không khách khí cầm lấy bữa nếm mùi vị quả thật không tệ cho nên cái thế giới này cũng không thiếu mỹ thực chẳng qua là người nghèo ăn không được mà thôi không lâu lắm tiểu nhị chính là lên lớn nhất bàn thịt này b u ồ n thịt đi lên thời điểm lâm thần chú ý tới ngồi tại bên trên nghiêm đức hành nuốt nước miếng ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn chằm chằm này bàn thịt hôm qua thanh sơn thôn thợ săn đánh tới một đầu đen kỷ cũng vừa tốt ta qua bên kia thu thịt rừng liền cho ra mua cái đồ chơi này bổ khí huyết các ngươi ăn nhiều một chút nghe được triệu đông dương lâm thần thấy nghiêm đức hành mấy người nuốt nước miếng động tác trong lòng chính là sáng tỏ trước mắt này đen kỳ thịt hoặc là cực sự mỹ vị hoặc là liền là vật đại bồ nghĩ công hiệu nhanh như vậy lâm thần khỏe mắt đ y lên ở trong lòng khen nói một tiếng bảng tính danh lâm thần nghề nghiệp võ giả khí huyết hai k nghìn tám ba nghìn không mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ t trẻ trẻ, vẹn vẹn bên kia lộ vĩnh phong mấy người thấy hắn động đũa nhất là thấy lâm thần còn muốn động cái thứ hai đũa cũng là không nữa căng thẳng lại cẩn thận đen những kỳ thị liền muốn không có triệu đông dương ở một bên cười mỉm nhìn xem mấy vị này thiếu niên lang thôn hổ ít tương ăn một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ đen kỳ thịt có thể là vận đại bổ cứ như vậy một bản giá trị mười lượng lại còn chưa nhất định mua được nơi này còn có đen kỷ xương chịu canh các ngươi một hồi cũng nếm thử bá phụ ta sẽ không áy dày các ngươi cảnh xuyên nhiều bồi bồi ngươi mấy vị này sư h u y n h đệ triệu đông dương biết có hắn người trưởng bối này tại những thiếu niên này đều không thả ra nói chuyện với nhau nếu không nhiều nói chuyện với nhau lẫn nhau ở giữa lại thế nào rút ngắn tình cảm trường bối rời đi trong bao xương bầu không khí cũng là biến đến dễ dàng hơn nghiêm đức hành mong muốn mở miệng nói cái gì kết quả phát hiện lâm thần lại cầm thịa đi thịnh canh thịt hắn này khé động mấy người khác cũng đều theo sát phía sau trong bao xương ngoại trừ cơn khô âm thanh cái gì cũng bị mất ai cũng không muốn cuối cùng liền ngụm canh đều ốm không、đến. lâm sư đệ là ở nhà chưa ăn qua cơm chờ đến canh u ố n g xong nghiêm đức hành tìm tới cơ sẽ mở miệng trong lời nói đối lâm thần tràn đầy ghép bỏ vài vị sư minh cũng biết gia cảnh ta đồng dạng trước kia trong nhà ăn đều là nước nấu hầm món ăn đừng nói đồ gia vị mẫu thân liền dầu muối đều không nỡ bỏ nhựa thả lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy thức ăn có chút thất thố lâm thần một mặt chân thành trả lời nhờ nghiêm đức hành đến tiếp sau mong muốn rêu c ậ n một câu đều nói không nên lời đúng không ngươi liền không biết xấu hổ không muốn tôn nghiêm sao trong nhà cực khổ liền ngay thẳng như vậy nói ra ngược lại là mấy người khác nghe được lâm thần lời có chút động dung. b ọ sư đệ gia cảnh, cảnh bần hàn chỉ có dùng cái này đổi lấy phòng ăn thịt bò lâm thần nói hết sức chân thành tha thiết không che giấu sau một khắc đứng người lên hướng phía mấy người âm quyền chính là bởi vì sư đệ nhà nghèo cố không b ô n g bỏ bất kỳ lần nào có khả năng tăng trưởng khí huyết cơ hội như lần này có chỗ thất lễ sư đệ tại đây bên trong hướng chư vị sư h i n h nói xin lỗi dứt lời không mấy người trả lời đợi này có thể ăn được như thế một chầu đã rất thỏa mãn không còn dám quấy dày chư vị sư h i n h sư đệ như vậy cáo tử triệu sư h i n h đa tạ mở tiệc chiêu đãi lâm thần đi rất tự nhiên nhưng quay người trong tích tắc đáy mắt thất lạc vẫn là bị lộ vĩnh phong mấy người cho bắt được trong bao xương trong n g á y mắt trầm mặc tính toán hơi thở về sau triệu cảnh xuyên lần nữa cảm thán lâm sư đệ cũng không dễ dàng cũng không biết hắn khí lực tăng trưởng bốn trăm cân đã ăn bao nhiêu không muốn người biết khổ l u y ệ n võ cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện dễ dàng hôm nay lâm sư đệ tại chúng ta gì không phải là chúng ta cùng huyện thành những gia tộc k i a tử đệ khác nhau hứa bác đào gật gật đầu cảm động lây thấy mấy người tầm mắt cuối cùng đều rơi trên người mình nghiêm đức hành một mặt bất đắc dĩ ta ta nói chỉ là hắn một câu không có ý gì khác nghiêm đức hành hết sức p h i ề n m u ộ n cực kỳ p h i ề n m u ộ n làm sao mấy vị này còn trách lên chính mình tới chính mình lại không nói quá nhiều lời khó nghe đi ra bao xương lâm thần khỏe miệng hơi hơi dâng lên tiểu tử cùng ta chơi tâm nhãn nghiêm sư huynh ngươi còn nói lắm biết cái gì gọi là chân thành mới là tất sát kỹ sao ta cũng là nho nhỏ phô bày một thoáng thật muốn bật hết hỏa lực sợ là ngươi nửa đêm đều phải tắt mình một cái tới một câu ta thật đáng chết ta chương m ộ ư ơ i ba khiếp sợ của các ngươi còn ở phía sau chương m ộ ư ơ i ba khiếp sợ của các ngươi còn ở phía sau tính danh lâm thần nghề nghiệp võ giả khí huyết hai nghìn tám mươi ba ba nghìn một mươi bảy tiến hành theo chất lượng thế như chẻ tre không bình cảnh chi khốn ngay kế tiếp lâm thần thấy chính mình bảng bên trên khí huyết tăng trưởng có chút không dám tin tưởng rủi rủi con mắt chính mình không nhìn lầm một ngày ở giữa tăng trưởng tám mươi điểm khí huyết đen kỷ thị tư t bổ khí huyết công hiệu mạnh như thế nghĩ đến chính mình hôm qua ăn đen kỷ thịt lâm thần xem như hiểu rõ vì sao ngay cả lộ vĩnh phong bọn hắn cũng đều sẽ nuốt nước miếng cái k i a một bàn thịt sợ là có giá trị không nhỏ cũng không biết một mực ăn có phải hay không cũng có thể bảo trì cái này tăng tốc người khác không thể có lẽ chính mình đi nghĩ đến mệnh cách của mình lâm thần con mắt phát sáng có thể lập tức nghĩ đến liền lộ vĩnh phong bọn hắn đều nuốt nước miếng chính là bỏ đi ý niệm này không cần nghĩ cũng biết đen kỷ giá thịt ô vương cực quý tuy không phải mình mua được thân tử t i ế u thiên tưởng đại ca hôm nay kết hôn chúng ta muốn hay không đi theo t i ế u thiên tưởng hồi trở lại thôn náo nhiệt xuống cố phi từ trên giường xuống tới một mặt trông đợi mà hỏi thấy cố phi trông đợi biểu lộ lâm thần nhữ mày một cái thần sắc biến đến nghiêm túc lên a phi ngươi nói thật với ta có phải hay không muốn thả vứt bỏ l u y ệ n võ không có không có a nếu không có gần nhất vì sao thư giãn thường xuyên sớm liền theo diễn võ trường rời đi huynh đệ chúng ta ở giữa cũng không cần nói láo lâm thần nghiêm túc nhìn chằm chằm cố phi cố phi do dự lửa này đột nhiên thở g i i nói thần tử ngươi nói chúng ta thật tại trong vòng hai năm có thể luyện được tinh khí sao ta đến bây giờ khí lực mới chỉ có ba trăm năm mươi cân cũng bỏ ra bảy tám hai dựa theo những sư h i n h tiên nói càng về sau hoa bạc càng nhiều cố phi ánh mắt bên trong có chút bao la mờ mịt đối học võ bao la mờ mịt đối tương lai bao la mờ mịt a phi ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy lâm thần tò mò hỏi không chỉ là ta rất nhiều người đều có t r ư ơ n hạo cùng tiếu thiên tưởng cũng cảm thấy trong vòng hai năm luyện được tinh khí có chút khó lâm thần lần này nghe rõ võ đường bầu không khí đã có chút không đúng chín tháng học võ kiếp sống rất nhiều học viên tiến bộ chầm dần có thể chi tiêu lại không có giảm bớt rất nhiều học viên bắt đầu đối học võ có chút mê mang có chút sợ lạ nảy sinh từ bỏ c h i tâm có mặc dù không có từ bỏ cũng không có mới vừa vào võ đường cái kia nguồn sung lực nếu trong một năm luyện không ra tinh khí còn có năm thứ hai đâu năm thứ hai không được còn có năm thứ ba a phi học võ c h i lộ ở chỗ kiên trì bất kể như thế nào nếu như ngay cả chính ngươi đều từ bỏ ngươi dựa vào cái gì trong vòng hai năm luyện được tinh khí lâm thần biểu lộ rất là nghiêm túc nếu như ta lúc trước giống như ngươi nghĩ ta có phải hay không càng đã sớm hơn nên từ bỏ hà tất lại đi quán cơm làm việc thật sự cho rằng cho một chút người quen đánh món ăn trong lòng ta liền không có một điểm khó xử lúc trước không có tiền vì tiết kiệm tiền cuối cùng ăn thịt bò cái kia trương đ ả o chế rêu ta trong lòng ta liền thật có thể bình tĩnh a phi ngươi muốn nhớ kỹ một điểm nếu như chính ngươi không buông bỏ có lẽ trong vòng hai năm không nhất định có thể luyện ra tinh khí có thể ngươi nếu là từ bỏ cái kia trong vòng hai năm liền nhất định luyện không ra tinh khí hiểu rõ ý tứ của ta sao hiểu rõ ta hiện tại liền đi đánh trương đ ả o đi cố phi cơ nắm đấm lâm thần đùa dỡn ta biết ngươi ý tứ ngươi nói đúng ta không nên từ bỏ chờ lần này nhà ngươi thuyền đánh cá xuống nước sau khi kết thúc ta liền khắc khổ lợi quyền đi thôi nên đi diễn võ trường đến diễn võ trường lâm thần quả nhiên phát hiện có không ít học viên đều tới chậm còn có nhiều vị học viên đều không thấy lão sư cùng mặt khác hai vị khác giáo tập cũng không có hiện thân đến giai đoạn này có thể luyện được tinh khí liền là lộ vĩnh phong năm người những người khác giáo tập nhóm cũng sẽ không để ý giữa trưa lâm thần đi quán cơm mua một bộ dưỡng khí thang mặc dù có thật nhiều học viên thấy lại không dẫn tới quá nhiều c h ấ n kinh đi qua ngày hôm qua c h ấ n kinh lê n men rất nhiều học viên suy đoán là tại giáo tập cho mở tiểu táo hiện tại mua dưỡng khí thang cũng là như thường cố phi thấy lâm thần mua dưỡng khí thang cũng muốn, đi theo lâm thần bản muốn ngăn cản có thể suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có ngăn đón cố phi nếu như dựa theo hắn tính so sánh giá cả luyện võ chi pháp cố phi mục tiêu là trong vòng hai năm luyện được khí huyết như vậy lúc này ăn thịt bò là có thể chờ đến sang năm sáu tháng cuối năm lại bắt đầu u ố n g dưỡng khí thang dạng này tính so sánh giá cả có thể đạt đến cực h ạ n chẳng qua là hắn vừa khuyên cố phi kiên định học võ chi tâm lúc này ngăn đón không cho cố phi ăn chẳng khác gì là đã kích cố phi một bộ dưỡng khí thang lâm thần cách này phát hiện mình khí huyết tăng trưởng hai mươi điểm dựa theo này tiến độ một tháng qua khí huyết tăng trưởng sáu trăm điểm khí lực có thể tăng trưởng một trăm hai mươi cân mười lượng bạc ban thường tới tay dựa theo này tiến độ trong một năm luyện được tinh khí cũng không có vấn đề thời gian là đủ nhưng không phải hết sức bảo hiểm một phần b ạ n đi đến năm trăm cân về sau khí huyết tăng trưởng quá chậm cần hắn để cao tiêu xài kế hoạch liền sẽ bị đánh loạn tại giáo tập cũng đã nói muốn bắt ở bất kỳ một cái nào cơ hội một ngày dùng hai bộ dưỡng khí thang dạng này mới đủ ổn hai bộ dưỡng khí thang mang tới khí huyết tăng trưởng là ba mươi điểm theo thức ăn chuyển hóa khí huyết trị số đến xem đây là có chút phí phạm nhưng hắn hiện tại cũng không lo được những thứ này mặc dù một ngày tốn hao hai trăm năm mươi văn một tháng liền là bảy lượng nửa bạc nhưng hết thể đều là đạt giá t h â ngươi tử, n cũng đừng quá xúc động a thấy lâm thần dùng tiền mạnh như vậy cố phi có chút bận tâm chủ động khuyên nói đến t i ê n tâm đi ta tâm lý nắm chắc ta là hướng về phía mười lượng ban thưởng đi mười lượng ban thưởng ngươi mong muốn một tháng khí lực tăng trưởng một trăm cân trực tiếp đi đến năm trăm cân cố phi con mắt chừng lão đại vòng quanh lâm thần xoay chuyển bà cái vòng sau đó đưa tay sở hạ lâm thần c á i chán cũng không có phát xuất ta ta là nghiêm túc ta có năm bắt có thể làm đến lâm thần hỏi ngược một câu ngươi thật sự có năm bắt cố phi có chút không thể tin cho dù là lộ vĩnh phong bọn hắn khí lực đến bốn trăm cân về sau cũng không có một tháng tăng trưởng qua một trăm cân chúng ta khóa này lợi hại nhất lộ vinh phong bốn trăm cân về sau chứ ăn ra thịt bò uống dưỡng khí thang nghe nói trong âm thầm còn phục d ụ nhân g n sâm một tháng cũng chỉ tăng trưởng bảy mươi cân tin tưởng ta ta sẽ không cầm tương lai của mình nói đ ù a lâm thần cũng không thể nói cho cô phi hắn có được nước chạy thành sông mệnh cách lại hắn đi qua ký cảng tính toán bảo đảm tiền bạc đầy đủ chi tiêu tiêu xài trên người hắn có hai l n g bạc hiện tại một ngày hai bộ dưỡng khí thang tăng thêm ba cân thịt bò mỗi ngày chi tiêu tại hai trăm năm mươi văn hai lựa bạc đầy đủ chống đỡ đến hắn hắn khí huyết đến hai hai trăm năm mươi điểm cũng chính là bốn trăm năm mươi cân khí、lực. k h í lực đạt tiêu chuẩn về sau h ắ n liền sẽ hướng tại giáo tập xin ba lựa bạc ban thưởng mà nối nghiệp tục đầu nhập đi vào t r ù n g kích năm trăm cân năm tại lâm thần điên q u ò n hướng phía năm trăm cân sông vào thời điểm lộ vĩnh phong mấy người cũng đồng d ạ n g tại vòng quanh bắt đầu mùa đông trên mặt đất có bạch xương trời mới tờ mờ sáng trên diễn võ trường liền có mười một đạo thân ảnh lộ vĩnh phong triệu cảnh xuyên trình nên hứa bác đào cùng nghiêm đức hành năm người này năm vị khí lực đều đã đạt đến năm trăm bảy mươi cân trở lên hướng về cuối cùng sáu trăm cân khởi xướng xông vào mặt khác năm người chính là lâm thần bọn hắn này một nhóm khí lực đi đến bốn trăm cân cùng với bị lâm thần cho d ắ t lấy cố phi học viên khác đến lúc này đã thư giãn thái dương không có soi sáng diễn võ trường đến những học viên này cũng sẽ không tới sau sáu ngày vũ vĩnh niên ba vị giáo tập xuất hiện ở diễn võ trường giáo tập đệ tử muốn thử một chút nâng bốn trăm năm mươi cân đụ đá lâm thần quét mắt chính mình bảng bên trên khí huyết trị số hai nghìn a i t ă m năm mươi ba ba nghìn cất cao giọng nói hắn này lời vừa thốt ra ở đây tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về hắn có ý tứ gì nhớ không lầm vài ngày trước lâm thần vừa mới qua bốn trăm cân cánh cửa mấy ngày nắn m ũ i khí lực tăng trưởng năm mươi cân căn bản không có khả năng nghiêm đức hành khoe miệng co giật một thoáng như đặt ở dĩ vãng hắn c a o thấp đến trào phúng hai câu có thể nghĩ đến lần trước tại triệu gia quán r ư ợ u trải qua hắn sợ trào phúng xong chính mình lại bên trong bên ngoài không phải người đạt được giáo tập gật đầu đồng ý lâm thần đi tới bốn trăm năm mươi cân đụ đá trước ngồi sổn người xuống không dám xem thường hắn hiện tại khí lực vừa mới đi đến bốn trăm năm mươi cân cũng không phải tay cầm đều có thể dơ lên làm thấy lâm thần hai tay gân xanh nổi lên vẻ mặt trợn đỏ bừng có thể cuối cùng vẫn đem ụ đá cho dơ lên phần một chỗ hiện trường lặng ngắt như tờ đối mặt trên diễn võ trường mọi người giật mình tấm mắt lâm thần có chút xấu hổ t ú i lầu xuống c o n ngươi bông u xuống lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu khiếp sợ của các ngươi còn ở phía sau vụ vĩnh niên trong mắt có tinh quang c h ầ m ngâm nửa ngày tuất lâm thần ngươi cùng lộ vĩnh phong bọn hắn cùng nhau đi hậu viện những người khác tiếp tục lệ u y n quyền lâm thần cùng lộ vĩnh phong bọn hắn cùng một chỗ đi theo ba vị giáo tập rời đi diễn võ trường thật có bốn trăm năm mươi cân ngay tại lâm thần sau khi đi không bao lâu sở động đi tới lâm thần dơ lên ụ đá trước dùng sức để mấy lần đều không có thể nhấc lên mới không thể không tin tưởng lâm thần khí lực thật sự có bốn trăm năm mươi cân sở động ngươi có ý tứ gì hoài nghi thần tử làm giả sao cố phi thấy sở động cử động rất là không vừa lòng có giáo tạo tại ai dám làm giả sở động cũng biết hắn cử chỉ này có chút không ổn không c ù n g cố phi tranh luận hắn thật sự là khó mà tiếp nhận lâm thần đột nhiên nhất phi trùng tiên h hiện thực mới có thể t o á t ra ụ đã là giả hoang đường ý nghĩ trong lòng hắn lâm thần mấy ngày thời gian khí lực tăng trưởng năm mươi cân so ụ đã làm giả càng thêm hoang đường cùng khó mà tiếp nhận chương Ta thừa ta ta Trưng ta thừa ta ta nhận hắn để cho ta ngoài ý muốn, nhưng ta không cho nhận hắn cho nhưng không cho ngoài mướn, rằng. ngoài mướn, rằng. đường để để ý ý Võ lâm ớ n nhất gian một s n nhỏ. l â thần cùng là ộ vĩnh phong mấy người, đứng n chỗ mấy ở y c hiện ờ g á o tập thần nhóm đến. h Lâm thần là i trường khí lực một cái duy nhất còn chưa tới năm trăm cân thậm chí so với yếu nhất nghiêm đức hành giữa hai người đều có hơn một trăm cân t r ê n l ệ n h đặt ở dĩ vãng như vậy t r ê n l ệ n h học viên nghiêm đức hành bọn hắn là xem cũng sẽ không nhìn nhiều vài lần có thể giờ phút này năm người tầm mắt không ngừng tại lâm thần trên thân quay tròn lâm sư đệ ngươi làm như thế nào triệu cảnh xuyên đến bây giờ còn không có từ trong khiếp sợ đi tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian khí lực tăng trưởng năm mươi cân ngươi đây là m u ố n nghịch thiên sao cứ như vậy đánh quyền đánh ra tới lâm thần rất là khiêm tốn trả lời ngươi mỗi ngày ăn cái gì lộ vĩnh phong trầm giọng hỏi thịt bò cùng dưỡng khí thang l i ê n này ừng l i ê n này nhẹ nhàng hai cái l i ê n này lộ vĩnh phong năm người lập tức trầm m ặ t xuống tại lộ vĩnh phong năm người yên lặng thời điểm giờ phút này ngoài cửa viện vũ vĩnh niên ba vị giáo tập cũng tại trò chuyện với nhau vũ h u n h cho ta hai người một câu lời nói thật ngươi thật không có cho lâm thần trợ giút không có vũ vĩnh n i ê n mỉm cười hắn biết hai vị này khẳng định thông tin có thể cái này là tình hình thực tế vậy thì thật là kỳ quái liền dựa vào phòng ăn thịt bò cùng dưỡng khí thang lâm thần là làm sao làm được lưu giáo tập trên tay cầm lấy một quyển sách đây là quán cơm ghi chép mỗi một vị học viên tại phòng ăn chi tiêu lâm thần chi tiêu cũng ở phía trên rõ rõ ràng ràng làm giáo tập ba người bọn họ ngoại trừ có võ chính phát đồng lộc chính mình dạy bảo học viên tại phòng ăn chi tiêu cũng là có rút thành vũ vĩnh n i ê n là không thèm để ý này chút trích phần trăm hắn người cô đơn một vị trên võ đạo cũng không có gì truy cầu võ chính phát động lộc đầy đủ hắn bỏ ra đây cũng là hắn vì sao tại học viên nhập võ đường thời điểm liền nhắc nhở bọn hắn không nên cầu tốc thành nguyên nhân đáng tiếc à nếu là lâm thần sớm đi để cao thức ăn cũng có thể trùng kích một năm tiếp theo nội luyện ra tinh khí có thể hiện tại hơi trễ trần giáo tập trên mặt có vẻ thiết đ ố i mặc dù lâm thần hiện tại khí lực tăng trưởng cấp tốc nhưng đến năm trăm cân về sau lại là một nấc thang năm trăm năm mươi cân sau càng là mỗi mười cân đều là một nấc thang mà cách một năm k ỳ mãn đã không có bao nhiêu ngày rồi cũng không nhất định có lẽ lâm thần có thể cho chúng ta một tinh hỉ vũ vĩnh niên cười nói khó thời gian q u ả ngắn nếu như lại cho lâm thần ba tháng ta ngược lại thật ra không nghi ngờ đ á n g t i ế c hiện tại chỉ còn lại hai tháng không đến thời gian trần giáo tập lắc đầu hắn vẫn còn có chút k h ô n g tin lâm thần có thể làm đến mặc kệ lâm thần có thể làm được hay không đây đều là sự t ì n h phía sau trước mắt ta ba người đối với lộ vĩnh phong bọn hắn tiến hành đặc hấn đặc hấn là võ đường môi giới đều có nhằm vào chính là có cơ hội trong vòng một năm luyện được tinh khí học viên võ đường xác thực chỉ truyền thụ nắng ơ quyền nhưng nếu là học viên cách luyện được tinh khí chỉ kém tới cửa mức ước bọn hắn làm giáo tập cũng sẽ giúp đỡ một thanh vụ v ĩ n i ê n ba người cất bước tiến vào sân nhỏ thấy yên lặng lộ v ĩ phong mấy、người. t r o lộ vinh phong ra quyền quyền phong gào thét lưu giáo tập con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chờ đến lộ vinh phong sau khi đánh xong đột nhiên tay phải bắt lấy lộ vinh phong tay phải nhất chỉ theo đặt ở lộ vinh phong dưới nách vị trí vẹn vẹn ba hơi lộ vinh phong toàn bộ tay phải cánh tay tăng đỏ tía người khí huyết lưu thông đến chỗ này thời điểm có chỗ bị ngăn trở tiếp xuống liền một mực luyện nắng ấm quyển chiều thứ chín đa tạ g i á o tập lộ vĩnh phong trên mặt có vui mừng triệu cảnh xuyên bốn người cũng là biến đến kích động lên mà lâm thần trong mắt lại là hơi nghi hoặc một chút vì sao giáo tập nhóm sớm chút thời gian không chỉ ra mà muốn chờ tới bây giờ đâu tổng không có thể là vì sáng tạo không khí khẩn trương đi vụ vĩnh nhiên quét mắt lâm thần thấy lâm thần trong mắt nghi hoặc biết tên đệ tử này của mình trên võ đạo thiếu ít một chút tri thức hiện tại mở miệng nói chỉ có khí huyết đạt tới trình độ nhất định cách luyện được tinh khí còn kém như vậy tới cửa mực ước chúng ta làm giáo tập tài năng phát giác khí huyết ở nơi nào bị ngăn trở nghe được giáo tập nói do lý do lâm thần giật mình nếu như đem người thể kinh mạch so sánh từng đầu đường ống mỗi đầu đường ống đều có trở ngại cách màng mỏng muốn luyện được tinh khí liền muốn đem này chút màng mỏng đều cho sưng mở có thể bởi vì khí huyết không phải đầy đủ tràn đầy hoặc là mặt khác một ít nguyên nhân bọn hắn tại sông phá này chút quan khẩu thời điểm cũng không có đem màng mỏng cho hoàn toàn phá vỡ mặc dù xuyên phá nhưng còn có còn xuất lại điều này sẽ đưa đến khí huyết tốc độ chạy vô pháp đi đến nhanh nhất cũng là ngưng tụ không ra tinh khí kể từ hôm nay ngươi liền cũng tại viện này l quán cơm bên kia sẽ cho các người đưa bữa ăn tới võ chính chỗ ban thưởng ba lựa bạc ta sẽ trực tiếp cho người ghi vào quán cơm thức ăn lên đa tạ giáo tập lâm thần một mặt cảm kích sau đó ba vị giáo tập lại cho triệu cảnh xuyên bốn người cũng đều riêng phần mình chỉ ra cần luyện một mình địa phương lộ vĩnh phong năm người cũng không chỉ hoãn rất nhanh chính là đầu nhập trong đó một chiêu thức một cái gia quyền một cái quất chân l ặ p lại một lần lại một lần giáo tập không có hâu ngừng năm người này không có bất cứ người nào dừng lại、quyền. lâm thần cảm nhận được quyền cũng cảm nhận được này năm vị luyện võ tri tâm kiên định chính hắn muốn cải mệnh cũng muốn cải biến gia đình vận mệnh lộ vĩnh phong năm người cũng giống như vậy khác biệt gia cảnh có khác biệt truy cầu giống nhau là đều biết học võ tầm quan trọng lâm thần cũng là đầu nhập vào trong đó hắn muốn tranh thủ cuối tháng đuổi kịp lộ vĩnh phong bọn hắn đồng dạng muốn giành giật từng giây không có người lười biếng chỉ có chủ động tiên luyện tại mỗi ngày thịt bò bao no còn có dưỡng khí thang tình hố g ư ớ i không tồn tại thân thể vượt quá giới hạn tiêu hao tình hố u năm sau tám ngày lâm thần lại một lần mở miệng g i á o tập đệ tử mong muốn thử một chút năm trăm cân đụ đá một bên đang ở khắc khổ luyện quyền lộ v ĩ phong mấy người động tắc trên tay đồng thời ngừng tạp tới chính mình không nghe lầm lâm thần nói là muốn nâng mà không phải bốn trăm bảy bốn trăm tám cái gì tốt vụ vĩnh niên đồng tử có rút lại một chút quay người đi ra sân nhỏ không bao lâu chính là một tay mang theo năm trăm cân đụ đá tiến đến lâm thần đi đến đụ đá trước mà giờ khắp này lộ vĩnh phong năm người là triệt để n g ừ n g lại bọn hắn muốn nhìn một chút lâm thần đến cùng có thể hay không thật dơ lên năm trăm cân đụ đá lưu giáo tập không tại trần giáo tập giờ phút này cũng là xuất phát từ tò mò trực tiếp đứng ở lâm thần trước mặt chăm chú nhìn lâm thần hai năm một t r ba mươi lâm thần cuối cùng mắt nhìn khí huyết bảng không lưng bắt lấy ụ đá năm tay mặc dù có chút cố hết sức có thể cuối cùng vẫn là năm ụ đá cho dơ lên vũ vĩnh niên vẻ mặt tươi cười trần giáo tập cũng là con người tỏa ánh sáng lộ vĩnh phong năm người giờ phút này lại là khỏe miệng co giật nhìn nhau l ư ớ c mắt không biết nên nói cái gì không có việc gì hắn mới năm trăm cân chúng ta đều đã năm trăm chín mươi cân hắn cũng không thể còn vượt qua ta nhóm nghiêm đức hành an ủi mấy người ta thừa nhận lâm thần là để cho ta ngoài ý mớn nhưng hắn tuyệt đối không thể có thể đổi kịp chúng ta ta có tự tin tháng này kết thúc trước đó luyện được t i n h khí lộ vĩnh phong mí môi trong lời nói có ngạo khí triệu cảnh xuyên ba người cũng giống như vậy mặc dù mọi người không tồn tại cừu hận gì nhưng ai đều không muốn bị làm hạ thất đi trước kia bọn hắn là năm người cạnh tranh với nhau hiện tại vẫn phải đề phòng lâm thần đuổi theo hiện có k h á o hà c h ấ n võ đường đệ tử lâm thần tại tháng trước khí lực bốn trăm cân cuối cùng mười lăm ngày khí lực tăng trưởng trăm cân nghiệm chứng người vu vĩnh n i ê n vu vĩnh n i ê n biểu lộ nghiêm túc sau khi nói xong lời này trên mặt mới một lần nữa lộ ra nụ cười lâm thần ngươi một tháng khí lực đột phá trăm cân dựa theo võ chính t i thông cáo có thể được thưởng mười lượng ngày mai võ đường liền sẽ phát cho ngươi nghe được vu vĩnh n i ê n một bên trần giáo tập nhìn vu vĩnh n i ê n lên mắt ánh mắt mang theo xem thấu hết thầy đại ý vu vĩnh n i ê n còn nói không cho lâm thần thiết bị đây là vẫn luôn đang trợ giúp lâm thần a tình huống bình thường muốn bắt đến tiền bạc là từ võ đường báo lên tới thành bên trong võ chính chỗ lại từ võ chính ti phát hạ tiền bạc nhanh lợi muốn ba đến năm ngày chậm thì mười ngày nửa tháng đa tạ g i á o tập lâm thần không biết ở trong đó muôn đạo còn tưởng rằng là võ đường trực tiếp phát cho bọn hắn học viên vũ vĩnh niên cũng không có đi giải thích hắn là biết lâm thần giá cảnh trên thân chỉ sợ không có nhiều tiền bạc mà võ chính phát ra tiền cần thời gian hắn trực tiếp t r ư ớ c ứng ra cho lâm thần có c h i thiếu niên làm không bị cô phụ chương mười lăm van cầu ngươi lại cho ta nhiều một chút chút thời gian nhiều một chút điểm chương mười lăm van cầu n ghi ư lại cho ta nhiều một chút chút thời gian nhiều một chút điểm ngày kế tiếp lâm thần tỉnh lại nhìn xem bảng bên trên tăng trưởng hp sửng sốt như vậy mới hơi tính danh lâm thần nghề nghiệp võ giả khí huyết hai nghìn ă m bốn năm ba nghìn không mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như trẻ tre không bình cảnh chi khốn khí huyết tăng trưởng lại thêm hai điểm đ ặ t đến ba mươi hai điểm thức ăn không có thay đổi hp tăng trưởng chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích thế như trẻ tre có hiệu quả lâm thần mừng ỡ nếu là như vậy chẳng phải là nói chính mình cái này nguyệt liền có thể khí huyết đi đến ba ngàn cửa hải lớn luyện được tinh khí năm ngày thứ hai khí huyết hai nghìn ă m bảy chín ba nghìn không khí huyết tăng trưởng ba bốn điểm hiện tại lâm thần có thể xác định bệnh cách tiến vào thế như trẻ che giai đoạn đổi kịp lộ vinh phong chính nên bọn hắn ở trong tầm tay năm đệ tam thiên vũ vĩnh niên đột nhiên mở miệng lâm thần nâng một thoáng hụ đá lâm thần xưng sở hắn không nghĩ lấy mỗi tăng trưởng mười cân khí lực liền nâng một lần hụ đá mà là chuẩn bị một lần nghẹn cái lớn bất qua giáo tập mở miệng hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt trong sân so hai ngày trước nhiều rất nhiều cái h đá đều là 500 cân theo r ở lâm thần mắt nhìn HP khí huyết hình dạng đến xem khí lực thật là có khả năng đạt đến năm trăm một mươi cân chẳng qua là lâm thần lại là hướng đi năm trăm hai mươi cân cho nên là bọn hắn xem kém sao hắn lần này sẽ không có thể giơ lên a nghiêm đức hành lời nói mang theo một cố đau xót có thể chưa kịp những người khác nói tiếp lâm thần đã là nắm vụ đá giơ lên vừa muốn nói tiếp lộ v i n h phong miệng lập tức n h ấ p ở sau một khắc yên lặng đùi phải quét ngang ra ngoài cánh tay phải khí huyết địa vị hắn đã là giải khai bây giờ đang ở trùng kích đùi phải c h ô khớp đối còn có khả năng tiếp tục lượt đi vu vĩnh n i ê n một câu còn có khả năng lưu giáo tập cùng trần giáo tập ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt đây chỉ là còn có khả năng bọn hắn tại võ đường này bảy tám năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm thần dạng này yêu n g h i ệ t học viên thế nào ngươi là tiền kỳ ă n khổ hậu kỳ tất cả đều là k ẹ o rồi màn đêm buông xuống tại quán cơm đưa bữa ăn tới về sau ba vị giáo tập giống như ngày thường liền rời đi chỉ còn lại có còn tại thêm luyện lâm thần sáu người một k h ắ c đồng hồ nửa cách giờ một cách giờ thấy còn không dừng lại tới lộ v ĩ n h phong năm người lâm thần có chút một bực không ngờ các ngươi đều không ngủ suy nghĩ một chút lâm thần cảm thấy vẫn là mở miệng khuyên nói một chút mấy vị này cũng đ ư n g luyện tàu hỏa nhập ma vài vị sư minh sư đệ cho rằng học võ vẫn không thể vượt quá giới hạn vẫn là phải nghỉ ngơi tốt không phải ảnh hưởng đến ngày thứ hai trạng thái không có người trả lời hắn dù cho đối với hắn thái độ tốt nhất triệu cảnh xuyên giờ phút này cũng chỉ là tại buồn bực luyện từ bị mất mặt lâm thần cũng là bất đắc dĩ cuối cùng chỉ được bản thân về trước túc xá hắn này quay người đi ra sân nhỏ lộ vinh phong năm người đồng loạt dừng lại năm người liếc nhau một cái nghiêm đức hành mở miệng nói hắn mới chỉ là năm trăm hai mươi cân cách chúng ta còn có khoảng cách không sai càng đi về phía sau càng khó chúng ta đã năm trăm chín hắn đuổi không kịp tới hứa bác đảo bổ sung một câu lộ vinh phong ngựa đầu nhìn đỉnh đầu trăng sáng nói ra nhanh ta đã có chút cảm thấy cũng nhanh luyện được tinh khí nam ngày thứ tư khí huyết tăng trưởng ba mươi tám điểm ngày thứ năm khí huyết tăng trưởng bốn mươi điểm lâm thần dơ lên năm trăm ba mươi cân đụ đá tối nay lộ vĩnh phong mấy người lại nhiều hơn luyện một khắc đồng hồ nghiêm đức hành tiếp tục nói hắn cách chúng ta còn có khoảng cách ngày thứ sáu khí huyết tăng trưởng bốn hai điểm lâm thần dơ lên năm trăm bốn mươi cân đụ đá đêm khuya nghiêm đức hành hắn cách chúng ta còn còn có chút t r a n l ệ n h lộ vĩnh phong lâm thần không biết n i ê m đức hành năm người thời khắc này biến hóa trong lòng mấy ngày nay hắn đắm chìm tại khí huyết nhanh chóng tăng trưởng mang tới thân thể biến hóa mỗi một lần ra quyền đều so trước một lần mạnh loại cảm giác này quá mỹ diệu ngày thứ bảy lâm thần dơ lên năm trăm năm mươi cân đụ đá ngày thứ tám hv d tới hai nghìn tám t r ă hai mươi hai ba nghìn lại một lần dơ lên năm trăm sáu mươi cân đụ đá ngày thứ chín năm trăm bảy mươi cân đụ đá ngày thứ một mươi năm trăm tám mươi cân đụ đá đêm khuya lâm thần rời đi nghiêm đức hành hắn cùng chúng ta lộ vinh phong im miệng nghiêm đức hành có chút lắp bắp nói ta muốn nói là hắn cùng chúng ta không có trên lệnh nếu chính mình mỗi lần nói lời đều bị đánh mặt vậy mình lần này liền ngược lại quả nhiên cơ chí như hắn ngày thứ m ộ ư ơ i một lâm thần dơ lên năm trăm chín mươi cân đụ đá lộ vĩnh phong năm người triệt để bị t ê bọn hắn có chút hoài nghi lâm thần cùng bọn hắn luyện chính là không phải cùng một bộ võ học chính mình cũng là càng về sau càng khó lâm thần làm sao càng về sau càng đơn giản n à y đụ đá là đậu hụ làm giả đi nghiêm đức hành nhịn không được đi đến đụ đá trước dùng chân đá một thoáng có chút đau nhức là thật vụ vĩnh niên ba vị giáo tập mấy ngày nay tâm tình cũng hết sức phức tạp lưu giáo tập cùng trần giáo tập hai người mỗi lần ra sân nhỏ đều c n lấy vu vĩnh n i ê n hỏi hắn có phải hay không cho lâm thần phục d ụ n g một loại nào đó võ đạo đan dược hỏi hơn nhiều làm vu vĩnh niên chính mình cũng hoài nghi mình có phải hay không cho lâm thần dùng qua võ đạo đan dược chính mình cho lâm thần dùng qua sao chính mình già thật rồi không ghi chép rồi lại cho ta ba ngày cho ta ba ngày ta liền có thể luyện được tinh khí lộ vĩnh phong cùng người máy một dạng không ngừng lặp lại lấy lời này một bên triệu cảnh xuyên nhìn xem lộ v ĩ phong ánh mắt mang theo đau lòng vô dụng xem địa bộ này lâm thần lại có một ngày liền có thể luyện được tinh khí một đêm này sân sau gió lớn từng trận quát không phải gió lạnh mà là q u y ề n phong lộ vĩnh phong năm người quyền cước đã là đánh ra hoa tới hàn phong lại lạnh còn có thể có bọn hắn tâm lạnh không lộ h u n h hôm nay không ngủ không ngủ lộ vĩnh phong cắn răng hắn không thể bị lâm thần cứ như vậy cho siêu việt đến cuối cùng triệu cảnh xuyên bọn hắn cũng là rời đi chỉ còn lại có lộ vĩnh phong một người còn tại chỉ trích lấy mồ hôi năm hôm sau trời vừa sáng nghe gà nhảy múa lâm thần mở mắt nhảy mắt chính là thấy chính mình bảng bên trên biến hóa tính danh lâm thần n g h nghiệp võ giả khí huyết ba ba mệnh cách nước chạy thành sông Võ đạo n h ấ trong cảnh, kiên t ì bền bị, tiến hành t h e chất l ư ợ túc h như trẻ tre, không bình cảnh chi khốn.、Mười、tháng khổ luyện, hôm nay cuối cùng khí huyết đạt tiêu chuẩn. Vĩnh Phong, chính、nên. Chính mình nịch ế luyện, nay cùng nên. cùng thành công năm. Mười trẻ tre, đạt tiêu tập Trong t cuối cuối Lộ xá cố phi đã không còn nữa từ khi hắn bị giáo tập kéo đi đặc hấn cùng ngày cố phi liền hồi trở lại thôn dù n g hắn lại nói thần tử ngươi đều không đi diễn võ t r ư ở n g ta một người đợi tại diễn võ t r ư ở n g cũng khó coi về nhà chính mình luyện quyền cũng giống như vậy lâm thần rửa mặt một p h i n trước hướng hậu viện tiến vào sân sau lộ vĩnh phong năm người cũng đã tại chẳng qua là khiến cho hắn nghi ngờ là lộ vĩnh phong vậy mà không có ở l u y ệ n võ mà là ngồi ở trên bàn đá ánh mắt nhập nhèm mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng lâm thần vẫn là giống như lúc đầu tự lo bắt đầu luyện quyền hắn khí huyết đã đạt tiêu chuẩn hôm nay có khả năng sẽ luyện được tinh khí tới hướng mặt trời mọc lâm thần quanh thân bao quanh nhàn nhạt tia nắng ban mai hào quang hắn hít sâu một hơi hai quả đấm chậm rãi nâng lên cùng vai cân bằng lập tức đấm ra một quyền kéo theo toàn thân khí huyết sôi trào phản phất có nước sông lớn ở trong cơ thể hắn sôi trào máy liệt mỗi một quyền anh ra đều nương theo lấy âm u lại tràn ngập lực lượng tiếng gió thổi không khí đưa thời ớ i triệu c ả n xuyên mấy n g ư chú có cho thể phút thần phong họ ý đồng để dạng ra quyền măng này quyền bọn gió, giờ lại ra lâm là khắc i n hãi, vĩnh phong ban đầu nhập nhẹm ánh lộ ban đầu t ũ này g l tụ lên thần đến, gắt gao nhìn chầm chầm lâm thần. Thời lên lâm đến, nhìn n chầm chầm khác gao à lâm thần cũng không biết lộ vĩnh phong năm người phản ứng lần này luyện quyền khiến cho hắn chìm đắm trong trong đó khí huyết ở trong người gia tốc tuần hoàn loại kia thoải mái cảm giác thoải mái lúc trước chưa từng có hô hấp của hắn cũng là dần dần biến đến sâu lắng mà có tiết ấu mỗi một lần thủ nạp toàn bộ thân thể đều cộng hướng theo luyện tinh phá quan vũ vĩnh niên ba vị giáo tập không biết lúc nào xuất hiện ở cửa sân ba người người nào đều không có bước vào t i ề n đến tại lâm thần khí huyết phá quan cô động tinh khí thời điểm then chốt bọn hắn tự nhiên không muốn quay nhiều đến một lần hai lần ba lần lâm thần mình đã không nhớ được đánh bao nhiêu lần chẳng qua là có một loại bản năng của thân thể khiến cho hắn không ngừng tăng tốc động tác quyền ả n h trung điệp như mưa rông gió bao tập trung mà tại hắn trong cơ thể khí huyết như là bị nhen lửa n h i ệ t hỏa cháy hương cực không ngừng đánh thẳng vào thân thể mỗi một chỗ cực hạn im lặng lại một lần toàn lực ứng phó huy quyền về sau lâm thần chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ trước nay chưa có lực lượng đột nhiên b phản phất có đồ vật gì ở trong cơ thể hắn ầm ầm vỡ vụn đó là tinh khí cửa ải lớn theo tinh khí cửa ải lớn phá vỡ lâm thần hai mắt đ ố n g nhiên sáng lên trong veo mà thâm thúy hắn cảm nhận được trong cơ thể mình một cửa dòng nước cấm hướng phía toàn thân lưu động cuối cùng lại hội tụ ở phần b ụ n g như thế xung quanh mà quay lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ lâm thần chậm rãi thu quyền đứng thẳng như tùng quanh thân bao quanh một cỗ nhàn nhạt, nhạt lại không thể bỏ qua khí thế sinh long hoa hổ tinh khí no đủ quanh thân có khí huyết vai đây là luyện được tinh khí tiêu chí ha ha, ha. vũ vĩ nghiên cười to lên tiếng cười tràn ngập hài lòng đối với lâm、thần. hắn đã là hài lòng không thể lại hài lòng một tháng thời gian theo bốn trăm cân đến luyện được tinh khí cho dù là huyện thành những con em quyền quý kia cũng chỉ đến như thế lưu giáo tập cũng là cảm khái lâm thần ưu quyền chân thành mở miệng đệ tử đa tạ ba vị giáo tập v u n g chồng có thể tại võ đạo bước ra một bước nhỏ ba vị giáo tập tri ân khắc trong tâm khảm hắn có thể như thế thông thuận luyện được tinh khí nhất nên cảm tạ là tại giáo tập phần ân tình này hắn đơn độc nhớ ở trong lòng không cần thiết tại lúc này về sau biểu hiện ra ngoài bên cạnh lộ vĩnh phong năm người tập thể y ê lặng cuối cùng vẫn là triệu cảnh xuyên trước tiên mở miệng lâm sư đệ hiện tại nên gọi lâm sư h i n h chúc mừng lâm sư h i n h võ đường học viên đều là cùng tuổi lẫn nhau ở giữa dùng thực lực định sư h i n h đệ hiện tại lâm thần đã là hoàn toàn xứng đáng đại sư h i n h chương m ộ ư ơ i sáu nên ở người không tại mệt mỏi chương m ộ ư ơ i sáu nên ở người không tại mệt mỏi tính danh lâm thần nghề nghiệp võ giả khí huyết bốn năm mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như chẻ tre không bình cành chi khốn nhìn xem chính mình bảng bên trên khí huyết tăng trưởng độ lâm thần hiện tại chỉ muốn nói một câu lộ vĩnh phong nghiêm đức hành hàng ngũ bất quá cắm biết giá bán công khai đầu thế hệ luyện được tinh khí về sau hắn khí huyết trong nháy mắt tăng trưởng một n g h n điểm khí lực cũng đi tới tám trăm cân hiện tại một quyền của mình hẳn là có thể đủ đánh ngã lộ vĩnh phong đi nhưng khiến cho hắn không hiểu là khí huyết hạn mức cao nhất giá trị làm sao biến thành năm nghìn năm nghìn khí huyết hạn mức cao nhất giá trị cũng là mang ý nghĩa một ngàn cân khí lực cái này một ngàn cân đại biểu cho cái gì nghĩ gì thế vũ vĩnh niên thấy lâm thần suy nghĩ trạng thái cười hỏi một câu đệ đệ tử cảm giác luyện được tinh khí về sau cả người cũng không giống nhau toàn thân có sức lực dùng thoải mái thể có tinh khí khí huyết tự sinh tuần hoàn qua lại đến một bước này mới xem như chân chính bước lên võ đạo chi lộ vũ vĩnh n i ê n mỉm cười sau đó nói ngươi đối võ đạo phương diện xem ra không hiểu nhiều hôm nay ta liền cho ngươi tốt nhất nói một chút võ giả đoán thể hai cái dưới cảnh giới ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ liền ở vào nửa cái cảnh giới tiếp xuống cần phải làm là dùng trong cơ thể tinh khí trùng kích khiếu h u y ệ t một khi trùng kích thành công chính là bước vào khai khiếu cảnh khai khiếu về sau là luyện tạo lại về sau mới tính có phẩm giai võ giả tòng cựu phẩm đến nhất phẩm không vào cựu phẩm thống nhất xưng là không ra gì võ giả Nam. nghe a m n giáo tập g i ả n giải g lâm thần xem như đối võ đạo có một cái cơ bản hiểu rõ khai khiếu luyện t ạ n g đây là võ đạo hai cửa hải lớn bước qua hai cửa hải lớn mới coi là có phẩm giai võ giả cựu phẩm thấp nhất nhất phẩm cao nhất võ giả cựu phẩm chế cũng là lương hướng cựu phẩm trước q u a n chế chính mình vất vả một năm tại những cái kia chân chính võ giả trong mắt chỉ có thể coi là cái võ đồ chớ có cho là nhập phẩm võ giả rất nhiều toàn bộ bà dương huyện hiện có cựu phẩm võ giả liền hai người huyện tôn cùng võ chính chỗ sở trường vũ vĩnh niên có thể đoán được lâm thần suy nghĩ trong lòng năm đó hắn cũng là như thế đi tới luyện được tinh khí về sau chính là hăng hái sau đó trên võ đạo làm r ụ c ngựa rong r u t ổi nhưng mà phía sau mới phát hiện lúc này mới chẳng qua là võ đạo điểm xuất phát ít như vậy lâm thần tắt l ư ớ i hắn không nghĩ tới toàn bộ bà dương huyện chỉ có hai vị nhập phẩm ta nói chỉ có hai vị i ể u phẩm cũng không phải nói bà dương huyện liền không có mặt khác i ể u phẩm bà dương huyện ở bề ngoài i ể u phẩm cường giả vẫn là có tầm mười vị nhưng ngoại trừ huyện tôn cùng võ chính tư đại nhân mặt khác đều đã tuổi trên năm mươi khí huyết bắt đầu suy bại trước mắt thực lực đã không đạt được cửu phẩm thực lực võ giả sẽ còn rút lui hẳn là ngươi cho rằng đến giả trên tám mươi tuổi chi niên võ giả còn có thể cùng thanh niên trai tráng thể trai vũ õ giả đánh đồng. vĩnh nhiên cười một tiếng không ra gì võ giả qua tuổi bốn mươi chính là bắt đầu đi xuống dốc đến tiếp sau cảnh giới rất khó tăng lên mà vào cựu phẩm cũng bất quá là kéo dài mười năm thôi trừ phi có thể đột phá đến tiếp theo cái phẩm dai dùng thực lực ngươi bây giờ có thể một quyền đấm chết trăm tuổi thất phẩm võ giả lâm thần khoe miệng co giật một thoáng một quyền đấm chết trăm tuổi thất phẩm võ giả cũng không phải cái gì quang vinh sự tình bất quá dựa theo tình huống này tiếp trước có câu nói dùng tại nơi này cũng là hết sức chuẩn xác võ giả báo thủ mười năm không muộn mười năm không đủ vậy liền hai mươi năm nghĩ đến đ ố i phương khí huyết suy bại đây cũng là võ đạo tàn khốc chỗ t i ê n tĩnh lân già người chờ lân trẻ trung vụ vĩnh n i ê n trầm n g â m một lát nghĩ đến lâm thần xuất thân từ trong thôn mà huyện thành võ quán tình huống muốn so trên c h ấ n võ đường phức tạp rất nhiều chính là hỏi bất luận cái gì một đại gia tộc cũng không nguyện ý đắc tội trẻ trung võ giả có thể nếu như đã đắc tội lại vô pháp hóa giải ngươi cảm thấy những gia tộc này sẽ làm thế nào nghĩ hết tất cả biện pháp không cho cái này trẻ tuổi võ giả trưởng thành lâm thần trả lời hết sức vận chuyển hắn hiểu được chính mình giáo tập ý tứ trong lời nói những đại gia tộc kia sẽ không dễ dàng đắc tội tuổi trẻ võ giả chỉ khi nào đắc tội vậy liền sẽ đem hắn cho bóp chết đi trừ phi gia tộc này cảm thấy chính mình thế hệ tuổi trẻ võ giả tương lai có hy vọng mới sẽ không để ý này chút không phải liền phải đ ể phòng lao bị người tìm tới cửa trả thù vũ vĩnh n i ê n khẽ vất cảm không có ở phương diện này nhiều lời chỉ cần lâm thần đợi tại võ quán liền sẽ không cùng thành bên trong các đại gia tộc có cái gì xung đột hắn cũng chỉ là đề điểm một câu chính là bởi vì qua tuổi bốn mươi không ra gì võ giả khí huyết liền sẽ suy bại bởi vậy tại võ đạo trong vòng cũng có được một câu nói như vậy năm năm khai khiếu mười năm luyện tạng chậm nữa chính là khó mà nhập phẩm đến võ quán trong vòng năm năm không có thể đột phá khai khiếu bước vào luyện tạng sau đó liền rất khó nhập phẩm phát hiện võ đạo chi lộ khó mà tốc thành có thể đến nha môn như cái việc phải làm một bên kiếm lấy ngân l ư ợ n g một bên luyện võ cho mình lưu đầu đường lui miễn cho nhập phẩm không thành chờ đến khí huyết suy bại về sau nghèo rất mùng tơi võ giả hết sức phong quang thế nhưng hết sức tạc khốc phong quang là dựa vào lấy tiền bạc cùng nỗ lực tích tụ ra tới một khi qua bốn mươi khí huyết bắt đầu suy sụp kiếm tiền phương pháp liền sẽ giảm bớt n h ư trên thân bạc không đủ tiền chỉ có thể làm một ít tự hạ thân phận công việc từng có luyện tạng đại thành võ, giả, cũng là bởi vì một lòng luyện võ không có tiền chính là hướng tiền trang vay tiền thiếu ngàn lượng nợ khổng lồ qua bốn mươi khí huyết bắt đầu suy bại kiếm tiền phương pháp giảm bớt thu nhập càng ngày càng tệ bị tiền trang đòi nợ thêm nữa trước kia đắc tội kẻ thù d ở cho xấu bị buộc đi thanh lâu làm quy công võ đạo c h i lộ phải có một khoả kiên quyết tâm tuy không sai nhưng cũng không thể đập nổi dìm thuyền không để lối thoát nhất là nên có gia đình hậu đại thời điểm muốn cho mình lưu một đầu đường lui dùng r a cảnh của ngươi tới nói mặc kệ tương lai như thế nào đã coi như là vinh quang cửa nhà võ đạo c h i lộ nên liều muốn liều nhưng cũng muốn lượng sức mà đi vũ vĩnh niên lời này không phải khoa trương lâm thần trong một năm luyện được tinh khí dựa theo dĩ vãng võ quản chiêu thu đệ tử quy củ võ đường tên thứ nhất đều có thể thu được một k h o a khai khiếu đan mặc dù đến tiếp sau tiến triển t h ô n g thả chỉ cần có thể mở m ộ ư ơ i nơi khiếu huyện liền có cơ hội tại nha môn g i à n h một kém nửa trước nha môn công s a i trong thôn liền là đại nhân vật sắp thực coi là vinh quang cửa nhà đến mức nhập phẩm võ giả cái kia không phải bình thường gia cảnh võ giả theo đổi u mỗi một vị nhập phẩm võ giả đều có gia tộc khổng lộ tài nguyên duy trì hai ngày sau n g ơ i lại đến võ đường một chuyến Ta sẽ d ẫ cha mẹ. Cha mẹ mở mở ngay tại lâm thần chân trước rời đi võ đường bước lên hồi trở lại thôn tri lộ trong hậu viện lộ vĩnh phong nổi giận gầm lên một tiếng Toàn t h â n ư ơ n g thân, thân mười bảy về nhà ư mảnh hổ chương mười bảy về nhà thường i xưa gặp đông buồn tị liêu ta nói vào đông thắng xuân triều trời trong một hạt bài trên mây liền dẫn thơ tỉnh đến mỹ tiêu lâm thần trong lòng một mảnh hương thực liền bộ pháp đều là nhẹ nhàng so sánh với nửa năm trước tâm tình không thể so sánh nổi nửa năm trước hắn là mang theo trông đợi tâm tình về nhà mặc dù cũng xúc động nhưng võ đạo c h i lộ chưa rõ ràng mà bây giờ hắn đã đạp vào chân chính võ đạo c h i lộ vội vàng về nhà càng nhiều hơn chính là đối thân nhân tưởng niệm càng nhiều hơn chính là không kịp chờ đợi mong muốn cùng cha mẹ còn có đại ca chia sẻ này phần vui sướng đến cửa thôn lâm thần thả c h ậ m bước chân cố phi sớm trở về thôn dùng cố phi miệng mình tại võ đường trói sáng biểu hiện chỉ sợ đã là chuyển khắp mặt thôn ai không hư vinh tri tâm lâm thần tự nhận chính mình cũng không thể ngoại lệ có lòng hư vinh không là chuyện xấu thậm chí trình độ nào đó hư vinh hòa hảo mặt là khu xử một người động lực để tiến tới chỉ cần không bị lòng hư vinh cho che đôi mắt thích hợp hư vinh cũng không quá đáng rất nhanh lâm thần liền gặp một vị thôn dân lâm thần thôn dân thấy lâm thần không dám xác nhận mấy tháng trước lâm thần về nhà một chuyến ngày thứ hai chính là vội vàng rời đi rất nhiều thôn dân đều chưa từng gặp qua tại võ đường này thời gian một năm bởi vì khí huyết tăng trưởng tốc độ cao lâm thần cả người cái đầu cùng hình dạng đều hết sức trước k i a c ó biến hóa rất lớn hai con ngươi có thần sắc mặt hồng nhuận phân p ớ t cả người uy vũ có lực cùng trong thôn thiếu niên hoàn toàn khác biệt lý bá là ta lâm thần khẽ v u ố t c ầ m chờ lấy tiếp nhận lý bá tiếp xuống khoa trương ngữ điệu lâm thần ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc nhà c ấ p ngươi giống như xảy ra chuyện có người tới gây dối cha ngươi thôn dân lời còn chưa nói hết liền phát hiện lâm thần thân ảnh đã chạy ra vài chục trượng tốc độ này xem gây ngẩn cả người hắn lâm thần giờ phút này trong lòng cũng là gấp gáp sẽ không như thế máu chó đi phía bên mình vừa đạp vào võ đạo trong nhà liền xảy ra chuyện nay nội dung cốt t r u y ệ n máu cho đến bây giờ văn học mạng tác giả đều sẽ không như vậy viết năm một hơi hướng phía chính mình chạy đi lâm thần nhìn xem đằng trước cách đó không xã hội tụ thôn dân trong lòng thở dài một hơi n h lâm phụ ô cùng đại bá nhị bá ba huynh đệ còn có đại ca cầm lấy cái quốc cùng đòn gánh cùng vài vị tráng hán rằng có lấy đứng phía sau chính là tổ phụ cùng đại nương nhị nương ở một bên ôm hạ thân tê liệt ngã xuống đất lâm huy hai mắt đấm lệ mẫu thân ôm đường mộ trình hy đại nương lại là không thấy thân ảnh thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh địa nghĩa nhà các ngươi mượn một mươi lượng đến bây giờ cả gốc lẫn lãi là mười lăm lượng hoặc là trả tiền hoặc là giao ra khế đất không phải liền l à n h á o đến nha môn đi cũng vô dụng đối diện cầm đầu tràng hán tràn đầy dữ tợn trên mặt có t r ả o phúng không có tiền cũng không cần học người học võ cũng không nghĩ một chút nhà mình đều là cái gì liệu nghe được cái này lời thoại lâm thần nhữ mày lại mấy vị này tráng hán là tiền trang tổ phụ thối tiền l ẻ thôn trang mượn mười lượng nếu không có chính mình phụ thân lâm thần căn bản không muốn phản ứng việc này như là đã phân ra tổ phụ cùng đại bá một nhà thiếu tiền không có quan hệ gì với chính mình có thể hiện tại phụ thân cũng ở bên trong hắn tự nhiên không thể nhắm mắt làm lơ trương thúc phiền thoái nhường xuống từ bá để cho ta đi vào lâm thần vỗ đ ằ n g trước vây xem thôn dân bả vai những thôn dân này quay đầu thấy lâm thần đều có chút c h ấ n kinh bất quá rất nhanh cũng là nhường ra con đường là lâm thần trở về lâm thần lâm ra l á o ú t tiểu nhi tử ta nghe nói hắn tại võ đường học võ thành tích rất tốt nhìn như vậy tới c ô g i a tiểu tử không có nói lão à này cao lương cái nhà ta tiểu tử năm đó ở võ đường chờ đợi một năm mới lớn nửa cái đầu hắn này tối thiểu cao lớn một thước các thôn dân thấy lâm thần khe khẽ bàn luận lâm âu thấy chính mình nhi tử trở về rất là xúc động ôm trình hy muốn đi tới làm sao lúc này trở về cố phi nói ngươi còn muốn tại võ đường luyện một tháng trở lại thăm một chút mẹ nếu như không có một màn trước mắt lâm thần có khả năng thỏa mãn mẫu thân lòng hư vinh trực tiếp tới một câu hải nhi luyện được tinh khí nhưng bây giờ hắn muốn biết chuyện gì xảy ra mẹ này là chuyện gì xảy ra nghe được chính mình nhi tử hỏi lên như vậy lâm mẫu n h ế t miệng tháng trước lâm minh lại trở về đòi tiền ngươi cũng không phải không biết ngươi vị này t ổ phụ vậy đối đại tôn tử có thể là cầu sao được vậy tự mình nắm thối tiền lẻ thôn trang mượn mười lượng đảm tốt một cái nguyệt năm lượng tiền lãi nếu là không trả liền lấy khế đất gắn nợ lâm thần khoe miệng giật giật nhìn đứng ở cha mình sau l ư n g tổ phụ từ cười nạo cười cao như vậy tiền lãi cũng dám mượn không hổ là lâm gia duy nhất cháu trai mười lượng cho không đủ còn tìm tiền trang lại mượn mười lượng vấn đề này cùng nhà chúng ta không sao chứ cha cùng nhị bá bọn hắn nếu là tổ phụ mượn tiền lúc trước phân ra này chút ruộng nương liền là quy đại bá cùng nhà mình còn có phân đến thuyền đánh cá nhị bá cũng không quan hệ người ta tới cửa đòi tiền ngươi tổ phụ không muốn cho nổi lên xung đột lúc ấy lâm huy vừa vặn về nhà thăm đến coi là những người này khi dễ ngươi tổ phụ liền vào tới bị người đánh n g lâm thần hiểu rõ Tổ phụ không nguyện ý cho khế nguyện ý đ lâm mẫu giải thích tình huống lại thấp giọng nói một câu đây là ngươi tổ phụ cùng đại bá một nhà sự tình ngươi có thể không nên vận động mẹ yên tâm đi lâm thần biết mẫu thân là lo lắng cho mình mềm lòng thay tổ phụ nhận xuống tới món nợ này chính mình không có khả năng mềm lòng theo lúc trước phân ra một khắc kia trở đi hắn đối tổ phụ cùng đại bá một nhà chính là không có thân tình cha người ta cầm lấy giấy vay nợ tới đòi nợ thiên kinh điệm nghĩa hôm nay ngăn cản ngày mai người ta cũng có thể thông qua nha môn tới muốn đi khế đất không cần thiết cản trở lâm thần chủ động hướng phía lâm phụ mở miệng hắn lời kia vừa thốt ra lâm phụ vẫn chưa trả lời đứng ở phía sau đầu đại nương trước không làm thân nhi ngươi làm sao có thể giút người ngoài đây chính là chúng ta lâm ra tổ tiên truyền xuống tới r ồ tốt nếu là không có dẫn đầu tráng hán khẽ hử một tiếng ánh mắt nhìn về phía lâm thần vị này tiểu ca cũng là do lý lẽ vấn đề này mang xuống chờ đến nha môn tới xử lý vẫn phải lại nhiều giao thiếu tiền huyện thành nha môn công sai là không giới thôi quê muốn xuống tới xử lý một chuyên sử tỉnh đến thu lấy kém lộ phí bởi vậy đồng dạng thôn hoặc là trên trấn có cái gì tranh chấp đều là thôn trưởng hoặc là mời một ít đức cao vọng trọng lão giả tới chủ trì công đạo đến giải quyết nào đến nha môn đi sự t ỉ n h cực kỹ ít không thể giao đó là chúng ta lâm gia căn tổ phụ lâm triều dương mở miệng ta nhà đại tôn tử ngày hôm trước gửi thư hắn đã luyện được tinh khí tiền này thư thả mấy ngày liền có thể trả lại luyện được tinh khí nghe được tổ phụ vây xem thôn dân r ồ n dập nghị luận lâm minh luyện được tinh khí rồi hẳn là đi này lâm minh đều luyện gần ba năm ngươi xem lâm ra ba năm trước đây ra cảnh tình huống nhìn lại một chút hiện tại đều náo động đến phân ra bỏ ra nhiều tiền như vậy cũng nên luyện được lâm minh luyện được tinh khí cái kêu lâm ra tháng ngày muốn tốt rồi a các thôn dân hâm mộ lời nói làm cho tổ phụ lao trên mặt có nụ cười một bên đại nương trên mặt cũng là có vẻ đắc ý chính mình nhi tử luyện được tinh khí sự tình nàng đều không nói ra đi vốn nghĩ chờ nhi tử trở về ngày đó trắng trận đến đâu tuyên truyền không nghĩ tới cha này liền nói ra ngoài bất quá bây giờ trong thôn tới nhiều người như vậy hôm nay nói ra cũng tốt thư thả ta nhổ vào cầm đầu tráng hán thần sắc không thay đổi một cục đ ồ n đặc nôn trên mặt đất lập tức làm cho đại nương cùng tổ phụ nụ cười trên mặt cứng nợ gần ba năm mới luyện được tinh khí đợi này có thể hay không khai khiếu cũng c ó nói hoặc là hôm nay trả tiền hoặc là giao ra khế đất không có mặt khác đường có thể đi người người ta cái gì thật cho là chúng ta tiền trang vay tiền thời điểm không có điều tra qua nhà các ngươi tình huống cầm đầu tráng hán cười lạnh lâm ra cái kia lâm minh là tình huống như thế nào hán trong lòng còn có thể không rõ ràng sao liền lâm minh tiêu hết trong nhà t í c h xúc còn thiếu đặt mông nợ mới luyện được tinh khí dạng này người trên võ đạo có thể có cái cái dám tiền đồ đến tiếp sau luyện võ tiền cũng không lấy được như là đã đắc tội vậy khẳng định phải đắc tội chết chặt đứt đối phương tiền tài lai lịch tổ phụ lâm triều dương bởi vì tráng hắn lời tức giận đến mức cả người run run hắn lâm ra kỳ lân nhi bỏ ra nhiều tiền như vậy luyện được tinh khí bị đối phương biếm không đáng một đồng vẫn là ngay trước toàn thôn nhiều người như vậy mặt khiến cho hắn làm sao có thể tiếp nhận lão nhị lao tam đây là chúng ta lâm ra tổ tiên chuyển xuống ruộng đường cũng không thể cứ như vậy không có bọn hắn đòi tiền các ngươi ba huynh đệ đến một chút trước tiên đem tiền cho người ta minh nhi luyện được tinh khí tiền này không bao lâu liền có thể trả lại cho các ngươi hai nhà tổ phụ lâm triều dương nhìn về phía lâm phụ cùng nhị bá thật tốt lâm ra đại h ì sự bây giờ bị quấy thành cái dạng này nhị ba có chút ý động hắn không hiểu võ giả nhưng thường xuyên nghe lâm minh nói luyện được tinh khí sau sẽ là như thế nào p h o n g quang lúc này rút một thoáng lâm minh cũng sẽ niệm tình hắn làm thuốc thì tốt hơn lâm phụ ánh mắt nhìn về phía lâm mẫu cùng lâm thần bây giờ trong nhà quyền lực tài chính tại thê tử trên tay mà thê tử càng nhiều hơn chính là nghe tiểu nhĩ tử tiền này nhà chúng ta là không gom gót lâm thần nhìn xem tổ phụ này vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái nợ nụ cười gằn ta cảm thấy này người có câu nói không có nói sai ba năm luyện được tinh khí liền nhà đại bá tình huống này đại sảnh ca đến tiếp sau học võ còn có hay không tiền đều là cái vấn đề Chương 18, thiếu niên oai còn thắng máy hổ chương mười tám thiếu niên oai còn thắng máy hổ lâm thần này vừa nói hiện trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao ba năm luyện được tinh khí không tính là gì lâm thần n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao n g ư ơ i nếu học được võ liền phải biết luyện được tinh khí gặp khó ta xem ngươi chính là ghen ghét đại ca ngươi đại nương nét mặt đầy vẻ giận dữ nàng không thể cho phép người khác g è m pha chính mình n h ư tử tổ phụ lâm triều dương cũng là mặt mày xanh lét đ ặ t ở dị vãng hắn đã sớm có lớn những thôn dân khác cũng là nhìn xem lâm thần chỉ trỏ ba năm luyện được tinh khí theo bọn hắn nghị đã rất lợi hại trong thôn nhiều năm như vậy trừ lúc trước vị kia khương cử nhân cũng là có như vậy và i vị luyện được tinh khí đều là rời đi thôn vào thành cho gia đình giàu có làm hộ vệ thỉnh cờ một lần trở về cứ như vậy mỗi lần trở về đều là nợ mày nợ mặt thần nhi lâm mẫu có chút lo lắng nhìn về phía chính mình nhĩ tử tại tổ phụ nói ra lâm minh luyện được tinh khí về sau nàng là có chút do dự nghĩ đến muốn hay không trước hết cho kiếm tiền trả nợ nàng đảo không phải là muốn định bợ lâm minh chẳng qua là lâm minh luyện được tinh khí con trai mình lại tại học võ đến lúc đó có thể cho lâm minh chỉ đạo một thoáng thần nhi đại đ ư ơ n g ta xác thực không có cảm thấy luyện được tinh khí có nhiều khó khăn bởi vì ta cũng luyện được tinh khí lâm thần miết miệng lên khẩu khí này hắn nhẫn nhịn rất lâu hiện tại cuối cùng có thể phun ra mặc dù do chính hắn nói ra này bức lộ ra không phải rất tiêm dịu đánh mặt cũng hết sức cứng nhắc thậm chí có vẻ hơi ngây thơ nhưng hắn không phải là cái tuổi này sao thật sự là người hai đời liền có thể ăn đến người khác ăn không được khổ có thể đem mặt mình ra vứt trên mặt đất bảo kiếm phong theo ma l ư ợ n ra hương hoa mai đến k ổ hà tới bất quá là bị hoàn cảnh bắt buộc phía dưới một loại bản thân an ủi thôi cái gì ta vừa không nghe lầm lâm ra tiểu tử nói hắn luyện được tinh khí ta nhớ được lâm thần là năm nay đi võ đường nếu là hắn luyện được tinh khí chẳng phải là không đến một năm liền luyện được các thôn dân dùng không thể tin ánh mắt nhìn lâm thần đại n ư ơ n g tại sửng sốt một chút về sau đột nhiên mỉa mai cười rộ lên lâm thần ngươi sẽ không phải là học võ học cử chỉ đến rộ cũng bắt đầu nói mê sảng ngươi cảm thấy lời nói này ra tới sẽ có người tin sao đủ rồi không muốn tại đây nhiều người trước mặt mất thể diện tổ phụ lâm triều dương cũng là tầng tầm mở miệng chính mình coi trọng nhất đại tôn nhi bỏ ra nhiều tiền như vậy ba năm mới luyện được tinh khí này tiểu tôn tử không đến một năm liền luyện được tinh khí ngẫm lại đều khó có khả năng thần nhi ngươi nói là sự thật chỉ có lâm mẫu một mặt hy vọng nhìn chằm chằm chính mình n h ư tử mẹ là thật cố phi không phải nói cho ngươi ta tháng này tại võ đường đặc hấn cũng là bởi vì giáo tập cảm thấy ta có thể luyện được tinh khí về nhà lần này cũng là bởi vì luyện được tinh khí hồi trở lại đến đem cho các ngươi báo tin vui nghe được lâm thần lần nữa xác nhận lâm mẫu lại là đột nhiên quay đầu ta nhà thần nhi nói luyện được tinh khí liền là luyện được la rút ngươi còn mặc kệ quản liền để cho bọn họ mất mặt như vậy mất mặt tổ phụ lâm triệu dương một mặt không vừa lòng lâm p ụ lại là không để ý đến mà là một mặt xúc、động. không hổ là con của ta t u t lâm mẫu tin tưởng chính mình nhi tử lâm phụ cũng giống như vậy nhi tử thật trong vòng một năm luyện được tinh khí tiểu thúc ngươi làm sao cũng đi theo lâm phụ cắt ngang đại nương hướng phía đại nương chất vấn chẳng lẽ đại t ẩ u ngươi liền không muốn ta nhà thần nhi luyện được tinh khí đại nương bộ mặt biểu lộ có chút cứng đờ để cho nàng tiếp nhận lâm thần luyện được tinh khí so giao ra khế đất càng làm cho nàng khó chịu nay chẳng phải là nói nàng nhà minh nhi không bằng lâm thần ngay tại đại nương lời nói cứng đờ thời điểm cửa thôn hướng đi có c h i ê n đồng tiếng vang lên mấy bóng người hướng phía bên này đi tới là thô trưởng thôn trưởng c ũ n g tới này khua chiêng gót r ố n g chúng ta thôn có cái gì đại hì sự có mắt nhọn thôn dân nhận ra t r o n g mấy người thôn trưởng trước khi hồ thôn thôn trưởng là một vị lao giả trong ngày thường bước đi đều là trầm rãi nhưng giờ phút này lại là bước đi như bay mảy may nhìn không ra đã lên sáu mươi chi linh mọi người đều b i ế ta t nhìn xem vây quanh ở lâm gia tổ trạch trước thôn dân thôn trưởng cách mấy trượng liền la lớn xem ra hẳn là lâm thần hồi trở lại thôn nói cho mọi người tốt tin tức thôn trưởng này vừa nói hiện trường không ít thôn dân nhìn về phía lâm thần ánh mặt biến bọn hắn liên tưởng đến lâm thần vừa mới hôm nay theo trên trấn trở về gặp võ đường báo tin vui đ ộ i ngũ mới biết được chúng ta thôn gia thiên tài lâm thần không chỉ trong vòng một năm luyện được tinh khí vẫn là võ đường vị thứ nhất luyện được tinh khí、Soạn. thôn trưởng này vừa nói hiện trường hết thệ thôn dân lần nữa xôi chào ta liền nói lâm thần có khả năng h ắ n khi còn bé ta liền nhìn một chút ra là luyện võ tài năng trong một năm luyện được tinh khí vẫn là tên thứ nhất ghê gớm lâm ra ra kỳ lân tử lâm thần luyện được tinh khí tăng thêm lâm minh cái kia lâm ra chẳng phải là hai vị võ giả này lâm ra mộ tổ bóc lên khói xanh lâm triều dương lão gia hỏa này lần này sợ là đến muốn sướng đến phát rồi, rồi. vậy cũng không nhất định một câu không nhất định lập tức nhường không khí hiện trường lại trở nên quái dị lâm ra mấy huynh đệ phân ra tình hình bên trong tại cố phi tuyên truyền đến dưới toàn thôn có thể nói là mọi người đều biết chẳng qua là khi sự tình người không có thừa nhận thôn dân cũng không phải hoàn toàn tin tưởng nhưng chuyện mới vừa rồi bọn hắn có thể là nhìn ở trong mắt lâm triều dương cái này làm t ổ phụ không tin mình tiểu tôn tử luyện được tinh khí vậy cũng không liền là cùng c h u y ề n như thế bất công đến chưa bên v ề phần bọn hắn những người này vừa mới cũng không tin giờ phút này cũng đều bị bọn hắn vô ý thức cho bỏ qua không trọng yếu bọn hắn là người ngoài không tin như thường nhà có thể năm nghe có thể là, là, là, là n l lâm Minh. Lâm Minh thôn dân nghị luận thôn trưởng cũng là biết lâm ra phân ra tình hình bên trong bất quá dưới mắt hắn có thể sẽ không nói ra thấy có chút ngây ngốc ở lâm triều dương trong lòng cũng là than nhẹ một tiếng lâm triệu dương cái này làm tổ phụ lần này là thật nhìn lâm a lâm thần chúc mừng a báo tin vui đội ngũ liền muốn tới đi nhanh đón h ạ đa tạ thôn trưởng nhắc nhở lâm thần hướng phía thôn trưởng hành lễ giờ phút này tới cửa đòi nợ tráng hắn cũng là có chút bị t r ò n váng võ đường báo tin vui trong một năm luyện được tinh khí vẫn là tên thứ nhất tin tức này thật hù đến hắn hắn có khả năng không thèm để ý lâm mình có thể nhưng phạm là trong một năm luyện được tinh khí hắn đều đắc tội không nổi chớ nói chi là vẫn là võ đường tên thứ nhất người ta sau đó không lâu liền là đầy đủ khai khiếu cảnh cường giả đã các ngươi thôn có việc mừng cái k i a t h i ế u chuyện tiền liền qua mấy ngày lại nói trắng hán muốn chạy dừng lại lâm thần gọi lại đối phương hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được tại hắn gọi lại đối phương nháy mắt vị trắng hán này thân thể run một cái lâm công tử ta chúng ta ông chủ cũng là khai khiếu cảnh cường giả trắng hán lực lượng không đủ đành phải chuyển ra ông chủ lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy thiếu niên này ánh mắt hết sức lăng lệ không như một loại thôn dân giờ phút này càng là không dám cùng đối phương ánh mắt nhìn nhau thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa người nào thiếu nợ ngươi tìm ai mớn ta sẽ không ngăn lấy người ta nhị bá nhà không có thiếu ngươi tiền ngươi không nên đả thương ta đường ca món nợ này đến tính toán t r ẳ n g hạn nghe được lâm thần lời biểu lộ có chút c ổ q u á i bất quá hắn vừa mới cũng là đã nghe qua lâm thần cùng lâm triệu dương đôi này tổ tôn đối thoại trong lòng chính là hiểu rõ làm sao cái tình huống tình cảm vị này làm tổ phụ cùng cháu trai có mâu thuẫn muốn như vậy vậy thì dễ làm rồi đả thương lâm công tử đường ca ta có khả năng đền bù tổn thất nam lượng lâm thần lạnh lùng m ở m i ệ n g nam lượng ngươi tại sao không đi đoạn t r ẳ n g hạn gấp không nguyện ý cho cũng được các ngươi đánh ta đường ca mấy lần liền để ta cũng đánh mấy lần coi như hòa nhau thấy lâm thần nghiền ngẫm nụ cười tráng hán dùng mình một cái nhường luyện được tinh khí võ giả đánh chính mình mấy lần hắn trừ phi đầu hóc hỏng mới chịu đáp ứng luyện được tinh khí võ giả khí lực tối thiểu bảy trăm cân mấy quyền xuống tới liền có thể muốn chính mình nửa cái mạng vậy liền chống đỡ lâm công tử nói chống đỡ đi năm lượng hiện tại chỉ cần trả lại mười lượng là đủ rồi tráng hán cúi đầu lâm thần sắc mặt lạnh lẽo bước ra một bước tráng hán mấy người tiết tấu cực kỳ đồng bộ lui về sau ba bước ta lúc trước không có nói r õ r à n g à người nào thiếu ngươi tiền, tiền này năm lượng ngươi liền muốn xuất ra tới làm thấy lâm thần một bức ép tráng hán mấy người cùng nhau lui lại Cuối cùng móc ngoan ngoan rất a lựa bạc, hiện trường r nhiều, nhiều thôn r o n g t thiếu một thật cho niên, màn này đem dân nhìn y về sau h phía bị nhị nương kéo lâm huy ánh mắt bên trong có hâm mộ lâm huy lần này là kiếm lời a mặc dù chịu mấy lần có thể nhiều nhất liền là bắt mấy tấm dược nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe cửa hải cuối năm gần ban đầu liền không có cái gì hoặc tiền tiền này liền là lấy không lao thôn trưởng hiếp mắt nhìn xem một màn này hắn nghĩ tới mười năm trước mười bốn mỗi năm lúc trước vị theo trong thôn đi ra thiếu niên mặc dù cũng cho trong thôn người mang đến phúc lợi nhưng không có tại thôn dân trước mặt triển lộ qua võ giả vai nhị nương tiền này ngươi cầm lấy lâm thần nắm năm lượng bạc giao cho nhị đ ư ơ n g nhị nương một tay nắm lấy năm lượng bạc một tay ôm lấy lâm huy đột nhiên nhịn không được gào khóc khóc giấu lên mẹ không khóc núp ở nhị nương bên trên lâm hy thấy chính mình mẫu thân khóc lớn đột nhiên đứng lên hướng phía tráng hắn cho phóng đi tráng hắn vốn là một trá nhưng ở lâm thần lăng lệ ánh mắt nhìn soi mói đành phải ngoan ngoan đứng tại chỗ lâm hy ô m tráng hắn chân trực tiếp một mụ n cắn tráng hắn đau n h a răng trận mắt lại cũng không dám hất ra hắn sợ hắn vừa hất ra sau một khắc trước mắt vị này lớn chừng cái đấu nắm đấm liền nện vào lên trên người hung hăng cắn một cái về sau lâm hy rất là thông minh chạy về tới lâm thần sau lưng lâm thần cười một tiếng vớt vớt đường ngồi đầu tráng hắn cắn răng nói thật này năm lượng bạc hắn không mất ra nếu là ông chủ tại hoàn toàn có khả năng bảo vệ được hắn có thể ông chủ không tại nếu như hắn không ra hắn sợ là muốn nằm ra thôn sau đó lâm gia chỉ cần đem tiền trả lại bên trên ông chủ cũng không thể là vì việc này đắc tội một cái s ắ p khai khiếu thiếu niên võ giả lâm công tử hiện tại thương tiền cũng cho tức cũng đã hết rồi chúng ta có khả năng đòi nợ đi dĩ nhiên lâm công tử nếu làm ở miệng cũng là có thể kéo dài mấy ngày tự tiện lâm thần lôi kéo lâm hy đi tới một bên thân nhi ngươi sao có thể d ạ n g này ngươi bây giờ có bản lãnh một câu liền có thể giải quyết sự tình ngươi muốn nhìn lấy chúng ta lâm g i a tổ điện rơi người ở bên ngoài trên tay sao đại nương thấy lâm thần thật tránh ra liền vội mở miệng trong lời nói mang theo k ả n trách lâm thần dừng bước lại trong ấ m m đám người lâm thần ánh mắt sắp bén một bước hướng phía trước đại nương bị hủ lui về phía sau mấy bước lâm thần ngươi ngươi muốn làm gì đại nương sợ cái gì ngươi là trường bối chất nhi há lại sẽ không hiệu trường ấu tô ti lâm thần lời nhường đại nương thở dài một hơi đã ngươi biết cái kia nếu đại nương nói đến nước này đứa cháu kia cũng có chút lời không nhả ra không thoải mái lâm thần tầm mắt tại tổ phụ lâm triệu dương trên thân khẽ quét mà qua không có chút dừng lại lão nhân này hiện tại với hắn mà nói chỉ là người xa lạ trên mặt lão nhân cô đơn sẽ chỉ làm hắn trong lòng thoải mái năm đó lâm minh nhập võ đường trong nhà mỗi tháng hai sâu tiền qua cái mười ngày nửa tháng đại nương ngươi liền cầm lấy trứng gà cùng trong nhà bắt tới con lương đưa đi võ đường cho lâm minh bổ thân thể chất nhi nhập võ đường nửa năm trong nhà có thể là hỏi một chút đều chưa từng cấp cho đều là cháu trai vì sao như thế khác nhau đối đãi đại nương mờ môi bữu mong muốn giải thích lại không thể nào giải thích bởi vì lâm thần nói là sự thật trong nhà cung cấp nuôi dưỡng lâm minh học võ đã không dễ chất nhi cũng l à biết chính là cùng tổ phụ ước định nếu là có thể qua học đường nửa năm sát hạch trong nhà tái xuất tiền duy trì chất nhi học võ bởi vì không có tiền chất nhi tại võ đường không có tiền ăn thịt gặp học viên khác chế dễ ớ c việc này cố phi còn có trong thôn hai người khác đều có thể làm chứng chất nhi thật vất vả thông qua được võ đường sát hạch có thể tổ phụ lại là làm sao làm lâm thần trên mặt có m i ệ n ai một câu không có tiền chính là xong việc mẹ ta kể đi mượn lại không đồng ý ta còn thật sự cho rằng là sợ trong nhà không trả đổi tiền tình cảm làm u ố n giữ lại đáng tiền khế đất cho vay lâm minh người trước bị khuất chất nhi còn có thể nhịn được có thể thân nhân đâm lưng chất nhi làm sao cũng không thể nào tiếp thu được dạng này tổ phụ ta làm sao có thể nhận theo đêm đó phân ra lên nhà chúng ta cùng các ngươi cũng đã là hai nhà người từng từ đâm thẳng vào tim gan câu câu ép hỏi đại nương sắc mặt t r ắ n g bệnh không dám cùng lâm thần ánh mắt đối mặt hiện trường thôn dân nhìn về phía lâm thần ánh mắt mang theo đồng tình bọn hắn biết lâm t r i ề u dương bất công thật không nghĩ đến bất công đến loại trình độ này này không đều là cháu trai sao tiểu tôn tử có tiên đô liền nên nhường tiểu tôn tử học võ a thấy thôn dân đối với hắn đồng tình ánh mắt lâm thần không có cảm thấy bất ngờ hắn lời nói này có một nửa nguyên nhân bởi vì những lời này nhẫn nhịn rất lâu không nhả ra không thoải mái một nửa kia nguyên nhân chính là cố ý nói cho người trong thôn nghe nhà hắn cùng tổ phụ lại không liên quan hắn lâm thần sẽ không nhận cái này tổ phụ chính mình luyện được tinh khí nếu là không nói rõ ràng ai biết tổ phụ còn có đại đ ư ơ n g có thể hay không lại đánh lấy chính mình dành nghĩa sau l ư n g d ở t r ò nếu như không muốn tổ điền dẫn ra ngoài vậy liền đem khế ước lấy ra nhà chúng ta cùng nhị bá nhà có khả năng gom góp số tiền kia ra tới vẫn là tổ phụ cảm thấy ruộng đất này chỉ có tại đại nương nhà mới không coi là dẫn ra ngoài mà tại nhị bá cùng nhà ta coi như là dẫn ra ngoài rồi dứt lời lâm thần nhìn thẳng tổ phụ lâm triều dương nói hắn cũng là muốn nhìn đến mức độ này vị này bất công tổ phụ sẽ làm ra như thế nào quyết định lâm triều dương bờ m ô i lầm bầm mấy lần đều không có thể phát ra âm một bên thôn trưởng nhịn không được nói triều dương lâm hà cùng lâm g i a n g cũng là con của ngươi ruộng nương điểm cho bọn hắn tổ điền cũng không tính dẫn ra ngoài mất đi ruộng nương tương lai ngươi làm sao đi gặp lâm gia liệt tổ l i t ô n g nói xong lời cuối cùng thôn trưởng thanh â m cũng là có chút n ặ n trước kia lâm triều dương làm tổ phụ bất công bất công là lâm ra việc nhà hắn cho dù là thôn trưởng cũng không dễ quản có thể hiện tại không giống nhau lâm thần luyện được tinh khí đối toàn bộ trước khi hồ thôn đều là chuyện tốt lâm thần là muốn vào thành học võ lưu ở trong thôn chính là lâm giang hai vợ chồng liền lâm giang phân đến cái kia vài mẫu ruộng hoang căn bản không tính là gì r a sản trở qua cái mấy năm lâm thần trên võ đạo có thành tựu trực tiếp cả nhà dọn đi rồi cái kia vài mẫu tổ điện phân cho lâm giang chí ít có phần lo lắng điểm đi chỉ cần trả nợ lao đại nhà cái kia vài mẫu liền hai huynh đệ các người phân ra đi lâm triều dương cuối cùng vẫn là đáp ứng cả người tại sao khi nói xong lời này vốn là trở đi lưng như là sập mở dạng triệt để không có tinh khí thần nhị bá nhị nương nhà ngươi cầm bốn mẫu ta nhà cầm một mẫu như vậy phân phối có thể được lâm thần nhìn về phía nhị bá nhị bá nhẹ gật đầu nhị nương hiện tại cảm xúc tốt hơn một chút một bên nước nợ vừa nói thần nhi ngươi làm chủ là được rồi cha mẹ không cần hỏi mẹ đồng ý liền theo thần nhi ngươi nói xử lý lâm mẫu trực tiếp đáp ứng lâm thần nhìn về phía tráng hán mười lăm lượng các ngươi ngày mai lại đến cửa cầm dẫn đầu tráng hán đúng thanh nói tốt chúng ta ngày mai lại đến tới cái rắm ngày mai đánh chết hắn cũng sẽ không đến muốn tới cũng là khiến người khác tới t r á n g hạn dẫn người rời đi thôn trưởng nhìn về phía lâm thần nói tiểu thần chúng ta đi nên đón một thoáng v õ đường người được lâm thần gật đầu vừa nhìn về phía nhị bá nhị bá ngươi đi trên trấn tỉnh cái đại phu đến trước cùng đại phu nói hạ huy ca tình huống nhường đại phu mang hào dự tài đừng mất số tiền này bình thường thôn dân đi trên trấn tỉnh đại phu đại phu mở xong phương thuốc thôn dân lại đi hiệu thuốc bút thuốc dĩ nhiên đại phu cũng có thể mang theo dược liệu đến nhưng giá cả liền sẽ đắt một chút nhị bá vội vã rời đi nhị nương cùng lâm mẫu vị lâm huy về nhà vừa đi vừa cảm thán vẫn là phải học võ à nhìn một chút thần nhi nhiều p h o n g q u a n g đệm bội ngươi về sau nhưng chính là hưng phúc sao có thể hưng phúc này thần nhi học võ đằng sau sợ là đến càng dùng tiền ngoài ra ta này là mẹ vẫn phải tiết kiệm tiền cho lượng nhi cưới vợ ta cũng sẽ không giống một vị nào đó như thế bất công có thần nhi cái này đệ đệ tại lượng nhi còn sợ tìm không thấy người vợ rất nhiều cô nương sợ là không muốn lễ h ỏ i đều muốn g ả tới nhị nương trong lời nói định mật lấy lâm mẫu nghe xong cười nếp nhăn nơi khóe mắt kéo dài sấm bên cạnh còn đi theo vài vị trong thôn phu nhân cũng tất cả đều nói xong lấy vui lâm thần phụ t ử đi theo thôn trưởng thì là nghe hướng cách không xa báo tin vui đội ngũ tổ trạch trước cửa hiện trường chỉ còn s u ấ t tổ phụ còn có đại bá đại nương ba người cha đại nương một mặt tội nghiệp nhìn về phía tổ phụ tổ phụ lắc đầu thần s á t cô đơn hết thệ đều là gieo gió g t bão ta lão về sau không quan tâm chuyện đại nương thấy tổ phụ quay người còn lương thân thể vào phòng có chút không cam tâm hướng phía thân biên đại b á nói dùng đất này đủ rồi đại bá đột nhiên chừng mắt đại nương có câu nói thần nhi không có nói sai vì cho lâm minh họ võ chúng ta đúng là quá có lỗi với lão nhị cùng la rút minh nhi nếu luyện được tinh khí sau này đường liền để chính hắn đi ta này làm cha không có bản sự sẽ giúp hắn lâm hải ngươi có ý tứ gì hiện tại ngươi bắt đầu g i ả g tình cảm huynh đệ là cảm thấy ngươi đưa cháu kia muốn phát đạt ngươi này làm lớn b à muốn làm người tốt lúc trước cha không cho lâm thần tiền thời điểm thế nhưng không có gặp ngươi phản đối ngươi cái phụ đạo nhân ra biết cái gì ta không hiểu không phải ta ngày ngày tại cha trước mặt nói tốt hầu hạ cha ngươi so hầu hạ ta cha ruột trả lại tâm cha sẽ cho nhiều như vậy tiền cho minh nhi Nam. n Đại đại bá hắn giờ phút này đang tại chiêu đ á i võ đường tới báo tin vui đội ngũ nhường lâm thần không nghĩ tới chính là dẫn đội là trương quản sự mà theo trương quản sự tự mình cùng lời của hắn nói hắn mới biết được đây là tại giáo tập hắn bài nay loại báo tin vui nghi thức dĩ v ã n g là không có trừ phi hắn vào võ quán lấy được võ quán thi đấu thứ tự đến lúc đó võ quán sắp xếp người báo tin vui võ đường cũng sẽ phái người cùng đi theo lâm thần chẳng qua là nghĩ lại liền biết tại giáo tập vì cái gì làm như vậy chính mình sự tình trong nhà hắn là đã nói với tại giáo tập cho nên tại giáo tập đây là cho mình sáng tạo đánh mặt cơ hội trương quản sự mang theo người tại lâm thần trong nhà ngồi một hồi lâm thần trong nhà phòng không lớn có thôn dân trực tiếp theo chính mình rời cái bản ghế tới bày ra tại lâm gia trong sân những thôn dân khác thấy cảnh này cũng là lập tức phản ứng lại trong nhà có trái cây bánh ngọt cũng đều một mạch lấy ra lúc này có thể là nịnh b ỡ lâm gia cơ hội tốt tất cả mọi người biết từ hôm nay trở đi lâm gia liền muốn bay lên t r ư ơ n g quản sự trong sân ngồi không sai biệt lắm có nửa canh giờ đem lâm thần tại trong võ đường biểu hiện khen chính là thiên hoa l o ạ n truy dẫn tới tại sân nhỏ cùng tại ngoài viện vây quanh lắng nghe thôn dân là từng đợt kinh hô lâm thần nghe cũng là âm thầm buồn cười trương quản sự có kể chuyện xưa thiên phú mình tại võ đường không có quá nhiều nổi sóng chập trùng kiếp sống đến trương quản sự trong miệng liền là biến đổi bất ngờ làm sao xếp ngược lại là cho mình thật tốt hít hà một thanh hoàn thành nói khoác nhiệm vụ về sau trương quản sự cáo từ rời đi các thôn dân còn có chút vẫn chưa thỏa mãn tiểu t h ầ n được võ đường thứ nhất đối chúng ta thôn tới nói là đại hỷ sự theo ta thấy ngày mai chúng ta thôn bảy cả yến hội thôn trưởng cười ha hả mở miệng nói thôn trưởng nay sợ là có chút quá lộ liễu ta hiện tại liền võ quán đều không bảo lâm thần nhữ mày hắn thật không nghĩ qua bảy yến hội cái đồ chơi này phí tiền a cũng là lâm phụ cùng lâm mẫu khỏe mắt sáng lên làm cha làm mẹ sẽ không có gì so thấy con cái có tiền đồ cẳng có thể làm cho mình mặt mũi sáng sủa bay h ế n hội cái kia toàn thôn thậm chí những thôn khác đều biết bọn hắn nhà nhi tử luyện được tinh khí vẫn là võ đường tên thứ nhất tiểu thần vấn đề này ngươi không cần quản đây là chúng ta thôn q u ý củ ta tự mình đến cho n g ư ơ i xử lý nghe được thôn trưởng nói như vậy lâm thần liền biết bữa tiệc này tiền là trong thôn ra lại nhìn thấy cha mẹ ánh mắt mong đợi cũng là gật đầu đáp ứng được rồi nghĩ xem náo nhiệt ngày mai an tịch thời điểm lại nhìn hiện tại cũng riêng phần mình trở về thân ô thôn n trưởng tản ra d lại c ù nhi g lâm t ầ n n ó vài câu thôn ì nhìn thầm thần mắt t h mới lâm sau đưa rời đi, lâm thần đưa mắt nhìn thôn trưởng rời đề i lại là rơi nhi, là vào trầm trưởng tư. Thân nhi, thôn đ cập với n g ư ơ i sự tình nếu là khó xử cái k i u bữa tiệc này chúng ta liền p h ả i thác ta đi cùng thôn trưởng nói lâm phụ thấy chính mình nhi tử đứng tại chỗ bất động có chút bận tâm hỏi cha thôn trưởng nói với ta là chuyện tốt cùng khương cử nhân có quan hệ chương hai mươi nhân sinh thế nào đến mấy lần say chương hai mươi nhân sinh thế nào đến mấy lần say khương cử nhân là trước khi hồ thôn đi g a đại nhân vật Cũng l thôn thôn đi đi vừa mới thôn trưởng nói cho hắn biết một tin tức lúc trước khương cử nhân mang theo cả nhà di chuyển thời điểm đã thông báo một câu nếu là trong thôn có kiệt xuất hậu bối cần phải đến n h i ê u châu phủ bảo hắn biết một tiếng trước khi hồ thôn cách nhiều châu phủ cực xa người đi thông báo tin tức rõ ràng không có khả năng phương pháp tốt nhất chính là viết thư cáo chi viết x o n g giao cho dịch chạm dịch tốt đưa đến khương p h ụ đi t h ô n trưởng khiến cho hắn cho khương cử nhân viết thư hắn đang tự hỏi hiện tại muốn hay không viết phong thư này h ắ n tại suy nghĩ khương cử nhân lúc ấy nói lời này thời điểm tâm tính là đối mặt phụ lao hương thân đưa tiên thời điểm thuận miệng nói lời xã giao vẫn là thật đố i trước khi hồ thôn so sánh quan tâm liên tưởng đến khương cử nhân mười năm qua cũng chưa trở lại qua lại khương gia cũng không ai trở lại qua lâm thần trong lòng phán đoán khương cử nhân chỉ nói là lời xã giao khả năng rất lớn nhưng người đối một sự vật thái độ là sẽ theo tội tắc mà thay đổi nhất là người đối diện thôn quê tình cảm lúc đó khương cử nhân khả năng chẳng qua là như thế thuận miệng nói hiện tại đi qua mười năm có lẽ khương cử nhân thái độ cải biến cũng khó nói lúc còn trẻ mắng quê quán nghèo lao sau nhớ nhà một vẻ thổ người càng già càng tưởng niệm cố thổ cùng quê quán khương cử nhân tự nhiên không tính là già dựa theo tại giáo tập nói khương cử nhân hiện tại hẳn là chính vào nhập phẩm võ giả trang n h i ê n cho nên này thái độ như thế nào biến hóa thì càng khó nắm chắc khương cử nhân lâm phụ nghe được chính mình nghi tử trầm ngâm một lát khương cử nhân cùng hắn tướng không kém được vài tuổi hắn năm đó ở trong thôn cũng là tiếp xúc qua khương cử nhân khương cử nhân tổ tiên là chạy nạn đến chúng ta thôn đến khương cử nhân cũng mới ba đời nhân khẩu không tính t ị c h vượng bọn hắn nhà cùng người trong thôn đi lại không nhiều nghe được cha mình lâm thần càng thêm xác định khương cử nhân năm đó lời kia liền là thuận miệng nói nông thôn tình huống như thế nào hắn còn có thể không rõ r à n g sao tuy nói không đến mức xuất hiện cái gì bóc lột cấp đ o ạ t sự tình nhưng trong nhà đàn ông ít gia đình ở trong thôn nhiều ít là sẽ bị khi phụ dũng nương tới tiêu đều muốn bài về đến trong nhà đàn ông nhiều người ta đằng sau thêm nữa lại là ngoại lai hộ khương cử nhân đối người trong thôn ấn tượng tuyệt đối sẽ không tốt cũng k h ó trách người ta phát tài lập tức đi ngay đến mức cho trước khi hồ thôn thôn dân tranh thủ được võ đường miễn phí học võ p h ú c lợi chỉ sợ vẫn là khương cử nhân xuất từ tạo nên hình ảnh làm ra quyết định như thế vừa phân tích chính mình cho khương cử nhân viết thư khương cử nhân trở ngại lúc trước lời xa giao khương cử nhân sẽ cho mình một chút trợ giúp nhưng cũng chỉ có một lần đằng sau cũng đừng nghĩ phong thư này đến giữ lại thời điểm then chốt đi dùng hiện tại dùng xong có chút phí phạm tạm thời liền không cho khương cử nhân viết thứ năm ngay kế tiếp chơi tơ mờ sáng lâm thần chính là dâng lên tại trong sân bắt đầu lời quyền mặc dù đã luyện được tinh khí hắn trên võ đạo cũng sẽ không thư giãn luyện được tinh khí chẳng qua là võ đạo nhập môn tương lai đường phải đi còn rất dài n h ư hiện tại chính là đắc chí trên võ đạo thư giãn mặc dù có mệnh cách g i a trì tại võ đạo c h i lộ cũng đi không xa lâm â u thấy chính mình nhi tử như thế sáng sớm liền dâng lên trên mặt có vẻ đau lòng thần nhi ngươi mặc ít như vậy có thể hay không đông lạnh lấy mẹ ta hiện đang luyện được tinh khí trong cơ thể khí huyết tràn đầy vô cùng điểm này lạnh leo với ta mà nói không tính là gì lâm thần cười chấn an chính mình mẫu thân một câu dùng hắn hiện tại khí huyết cho dù là giữa mùa đông cũng không cần bọc lấy áo đông hôm nay g chi hắn hiện tại đ n g l u là lâm ra lễ lớn tuy nói tiệc rượu thôn trưởng sẽ cho chuẩn bị nhưng lâm phụ vẫn là quyết định đi trên trấn mua một cái thịt heo đại ca lâm lượng cũng đi theo chờ đến thiên khai bắt đầu sáng lên thôn trưởng chính là tổ chức người trong thôn đem trong nhà cái bản cùng băng ghế rời đến thôn từ đường trước sân phơi gạo vào đông thái dương ấm ấm áp áp lâm thần luyện qua quyền đến từ đường thời điểm rất nhiều lao nhân đang ngồi lấy phơi nắng lâm mẫu cùng trong thôn phu nhân đang bận bịu i rửa rau thái thịt trong đường hai cái lớn thổ lò đốt tràn đầy trong nồi lớn mỡ heo tản ra mê người mùi thơm rất nhiều tiểu hài đồng ý hút lấy ngón tay đứng tại lò bên cạnh không đi các ngươi những tiểu t ử này đi nhanh một chút mỡ cẩn thận bị măng đến lâm mẫu suy nghĩ một chút đem trong nồi vừa nấu xong thịt dầu còn lại thịt bã dầu múc lớn nhất u ố n g phân cho những đứa bé này tiểu hài được thịt nhị nương t h ầ n nhi luyện qua quyền hôm nay ngươi lớn nhất nhanh đi chiêu đ á i k h á c h nhân nhị nương mở miệng cười thấy lâm mẫu đang mang theo một giỏ củ cải vội vàng đi qua hỗ trợ để muội chậm g i ả i điểm để cho ta tới lâm thần nhìn xem nhị nương ân cần bộ dáng đ ả o không có gì phản cảm h ắ n đối nhị nương một nhà cảm nhận còn không sai không phải hôm qua trời cũng sẽ không thay lâm huy ra mặt ở đâu già k h á c h nhân đều là người trong thôn không có gì người ngoài chính mình mẫu thân bên kia có hai vị cứu cứu nhưng bởi vì không ở cạnh hà trấn chỉ là lộ trình liền muốn năm canh giờ giữa mùa đông tạm thời xử lý yến hội lại là trong thôn cho tổ chức lâm mẫu cũng là không có nhường đại ca đi thông chi tổ phụ cùng đại bá đại nương một nhà không có tới ra hôm qua vấn đề này bọn hắn cũng sẽ không tới nhường lâm thần hơi kinh ngạc chính là cố phi cũng không tại hỏi cố phi phụ thân mới biết được hai ngày trước cố phi liền theo mẹ nàng đi ngoại tổ phụ trong nhà đến qua mấy ngày mới trở về người trong thôn thấy lâm thần hiện thân lại là một hồi tàn dương vừa mới bắt đầu lâm thần nghe hắn thật hài lòng có thể làm phát hiện mình mọi cử động bị người nhìn chằm chằm lâm thần lại có chút khó chịu hắn liền nghĩ móc một thoáng cất mũi đều phải cho nhấp nhịt sau nửa canh giờ thôn trưởng đến giải cứu hắn thôn trưởng mang theo hương đến dẫn lâm thần tiến vào trong thôn từ đường đầu tiên là bái liệt tổ liệt tông sau đó lại tế bái hồ thần ra một bộ lễ nghi đi hết cũng đến khai tiệc thời gian làm nhân vật chính lâm thần mặc dù không cần chịu bàn đi mời rượu có thể không chịu nổi thôn dân chủ động tới tìm hắn uống rượu như thế một trận xuống tới mặc dù khí huyết tràn đầy cuối cùng cũng vẫn là uống say mất ngã xuống một khắc này trong mơ hồ lâm thần phát hiện giống như có vài vị trong thôn thiếu nữ muốn tới nâng chính mình lại bị nhị nương c ả n lại thần nhi có chút say đ ể mọi ngươi mang thần nhi về nhà nghỉ ngơi nhị nương dắt cuốn hoặc hô lâm thần chỉ nhớ rõ mơ mơ màng, màng nghe được nhị nương thấp giọng l ừ mấy cái này nha đầu tinh vô cùng nhà ta thần nhi có tiền đồ cũng không thể bị các nàng cho dính vào thần nhi tương lai là m u ố n cưới thành bên trong cô nương n a m nhân sinh khó được mấy lần say ban đêm tỉnh lại lâm thần giả say không tiếp tục đi t h ị c rượu nằm tại chính mình trên tấm phản g cứng mẫu thân cho hắn nhịn canh dại rượu cùng cháo loãng uống say hắn cũng không ảo não võ đạo là theo đ u ổ i của hắn nhưng phong cảnh dọc đường đồng dạng lưu mỹ hắn cũng không phải một cái vô tình luyện võ người máy chống đỡ hắn động lực để tiến tới ngoại trừ đối võ đạo đối siêu việt người bình thường lực lượng cường đại truy cầu cải biến chính mình cùng vận mạng của người nhà Thu h o ạ chương hai mươi mốt võ đạo tri lộ cho tới bây giờ liền không công bằng chương hai mươi mốt võ đạo tri lộ cho tới bây giờ liền không công bằng sáng sớm tính danh lâm thần nghề nghiệp võ giả khí huyết bốn trăm một mươi năm nghìn năm trăm linh không mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn theo hắn luyện được tinh khí về sau ngoại trừ cùng ngày tăng trưởng một n g à n khí huyết đến tiếp sau mỗi ngày lại ngã rơi xuống năm mươi điểm tại giáo tập cho hai ngày n g h ỉ kỳ đã kết thúc cùng trong nhà chào hỏi về sau lâm thần chính là đi tới trên trấn ra thôn trên đường gặp phải thôn dân đều cùng hắn nhiệt tình chào mời lâm thần cũng làm mỉm cười từng cái trả lời mãi đến r a lâm hồ thôn danh giới lúc này mới bước nhanh hơn chạy tới võ đường thời điểm diễn võ trường thực sự còn cụ vẽ không có một vị học viên hắn cũng không có tại diễn võ trường trí hoãn t h ẳ nghe được tại giáo tập phân p h ố lâm thần đi đến trên bàn đá cầm lấy trên bàn chăn giấy thô sơ giản lược quét mắt về sau chính là biết giáo tập vì sao khiến cho hắn trước xem một thoáng trên giấy viết là huyện thành bát đại võ quán tin tức thiết huyết võ quán chủ luyện s ắ t băng quyền quyền pháp cưỡng mãnh sát phạt lực đứng hàng bát đại võ quán thứ nhất chú trọng nhất lực hàng tập hội n g ô i giới huyện thành võ quán thi đấu thiết huyết võ quán nhất định có đệ tử đứng hàng trước ba thấy liên quan tới thiết huyết võ quán miêu tả lâm thần đồng tử có rút lại một chút nhìn như vậy tới thiết huyết võ quán hẳn là là lợi hại nhất báo danh đệ tử hẳn là rất nhiều thiết huyết võ quán hàng năm báo danh đệ tử số lượng chưa có xếp hàng tới trước ba đơn giản là tu luyện sắc băng quyền cần bí dựa phụ tá chi tiêu cực lớn không phải bình thường nhà giàu sang có thể thừa nhận được lên t lâm thần xem q u ố t thẳng tới xúc này trên giấy nội dung là tại giáo tập viết cho nên tại giáo tập trong miệm đồng dạng nhà giàu sang hẳn là chỉ chịu cảnh xuyên bọn hắn này chút trên chân kẻ có tiền l i ê n triệu cảnh xuyên bọn hắn đều không chịu được nổi vậy mình liền càng không xứng ánh mắt rời xuống thất tinh võ quán chủ luyện thất tinh quyền thất tinh quyền mặc dù c ư ờ n g manh không như sắt băng quyền thắng ở có bộ pháp xứng đôi chấn nhạc võ quán dùng hành o luyện công phu thiết cốt công làm chủ ưu thế chính là kháng đòn khuyết điểm cùng thiết huyết võ quán một dạng cần bí dược phụ trợ cuồn phong võ quán dùng cuồn phong thối pháp làm chủ vân ẩn võ quán dùng thân pháp làm chủ đường lang võ quán chủ luyện đường lang quyền cương manh không như sắt băng quyền linh hoạt không bằng thất tinh quyền nhưng ở thông gân nu cốt bên trên c ó ưu thế không cần quá nhiều bí dược thắng giáo tập đối đường làng võ quán miêu tả hết sức thích hợp bản thân nhiều tốn thời gian ít dùng tiền thanh phong võ quán chủ luyện thanh phong trưởng lúc đầu uy lực nhỏ bé càng về sau càng mạnh ưu thế là hậu kỳ tiêu xài trước mặt kỳ không kém nhiều t h ế y ế u chính là sơ kỳ uy lực thấp hơn mặt khác võ quán công pháp thanh phong võ quán cũng có thể xếp vào đợi tuyển danh sách tinh thủy võ quán chủ luyện mây mở trường chú trọng lấy nu thắng c ư ờ n g t r ư ờ n g pháp hoa lệ tú mỹ t h ế y ế u là uy lực tại bát đại võ quán hạng cho đáy ưu thế là nữ đệ tử rất nhiều thấy tại giáo tập liên quan tới tịnh thủy võ quán miêu tả lâm thần k h ỏ miệm co giật một thoáng chờ đến lâm thần xem xong bắt đại võ quán giới thiệu vũ vĩnh niên hợp thời theo trong phòng đi ra đều xem xong rồi đệ tử xem xong thấy thế nào lâm thần c h ầ m n g â m một chút đệ tử ra cảnh đồng dạng dựa theo trên giấy viết nội dung thiết huyết võ quán cùng chấn nhạc võ quán không thích hợp đệ tử thanh phong võ quán cùng đường lang võ quán tương đối thích hợp đệ tử vũ vĩnh niên khẽ vất cảm trên mặt có vẻ hài lòng lâm thần trả lời hắn rất hài lòng không chỉ là bởi vì hắn cho lâm thần chọn lựa cũng là hai nhà này càng là bởi vì lâm thần không có bởi vì là võ đường thứ nhất luyện được tinh khí học viên chính là tự cao tự đại mê thất chính mình mặc dù lâm thần là võ đường thứ nhất luyện được tinh khí học viên nhưng trên v õ đạo khốn cảnh vẫn không có quá lớn cải thiện thiếu tiền khốn cảnh đường lang v õ quán đường lang quyền tu luyện tiêu xài mặc dù ít nhất nhưng uy lực cũng là bát đại võ quán bên trong kém nhất nếu chỉ là tại võ quán học viên bên trong nội bộ giao đấu còn có thể một khi cùng mặt khác võ quán học viên tiến hành giao đấu liền ăn thiệt thòi không ít so sánh dưới thanh phong võ quán thanh phong trưởng tiền kỳ mặc dù uy lực không mạnh nhưng luyện đến đằng sau mặc dù đối đầu sắt băng quyền cũng không thua bao nhiêu tính tình của ngươi so sánh hơi chậm ổn có thể chịu được như thế đến xem thanh phong võ quán hết sức thích hợp ngươi nghe được giáo tập phân tích lâm thần cũng là gật đầu biểu thị tán thành tại giáo tập này là d ù n g tâm căn cứ tình huống của mình còn có tại võ đường biểu hiện cho mình đề cử thích hợp nhất võ quán cái kia đệ tử liền đi báo danh thanh phong võ quán hôm trước ta đã đi một chuyến thanh phong võ quán võ quán bên kia cũng đáp ứng thu ngươi hôm nay ngươi liền đi theo ta cùng nhau đi tới vũ vĩnh n i ê n mỉm cười hắn không có nói cho lâm thần hắn năm đó cũng là theo thanh phong võ quán đi ra chính là sợ ảnh hưởng đến lâm thần làm quyết sách năm một khác đồng hồ về sau lâm thần đi theo vu vĩnh n i ê n c ớ i ngựa ra kháo hà trấn hướng phía bà dương huyện thành mã đi lâm thần không có cơi ư qua ngựa nhưng hắn hiện tại thân tay so với người bình thường muốn nhanh nhẹn rất nhiều tại v u vĩnh niên chỉ đạo dưới rất dễ dàng liền học được cưới ngựa tại kỵ một đoạn lộ trình chính là triệt để rất quen dâng lên tốc độ cũng là bắt đầu tăng tốc theo kháo hà t r ấ n đến bà dương huyện như thường cần năm canh giờ tức trình kháo hà t r ấ n thôn dân nhiều khi vì tiết tiết kiệm thời gian đều là lựa chọn đi thuyền đi hướng huyện thành bến tàu bất quá có ngựa đỡ bước tốc độ liền muốn so đi thuyền mau hơn rất nhiều chỉ một lắc thần lâm thần chính là đến bà dương huyện thành tường thành nguy nga tường thành có tới ba triệu cao lâm thần đứng trên ngựa nhìn ra xa cửa thành phía trên lầu cổng thành cao ngất mái con vịnh lên sừng điêu lương hòa đ ống cực kỳ khí phái cửa thành cửa vào ra và o người đi đường xe ngựa núi liền không dứt có khác vài vị binh sĩ cầm trong tay trường mâu eo đeo lưới dao kiểm tra thực hư mỗi một vị vào thành người thân phận con b ạ i ngà những binh lính này khí huyết sung mãn ánh mắt lăng lệ lâm thần chính là hiểu rõ mấy vị này sợ là khai khiếu cảnh võ giả thủ vệ cửa thành binh sĩ đều là khai khiếu cảnh có thể n g h ĩ bà dương huyện thậm chí toàn bộ đại lường võ đạo có nhiều hương thịnh thủ vệ binh sĩ mặc dù là khai khiếu cảnh nếu không có chuyện ngoài ý mới đời này cũng chính là khai khiếu ba khu số ít người có thể tới năm nơi thấy lâm thần đối những binh lính này cảm thấy hứng thú vũ vĩnh n i ê n cho lâm thần giải thích nói ngươi bây giờ mặc dù còn chưa khai khiếu chờ đến vào võ quán được khai khiếu đan chính là có thể khai khiếu cảnh sau đó tại võ quán ba năm ít nhất cũng có thể mở năm nơi khiếu huyệt huyện phủ quy định khai khiếu m ộ ư ơ i nơi liền có thể tại nha môn d à n h một kém nửa trước nhận lấy nha môn phát ra bồng lộc mà không phải này chút thủ vệ binh sĩ là không có bồng lộc chỉ có thể theo lệ phí vào thành bên trong rút ra một chút lâm thần nghe hiệu giáo tập khai khiếu m ư ơ i nơi đi nha môn g à n h việc phải làm là thuộc về có biên chế mà này chút thủ vệ binh sĩ càng giống là hợp đồng lao động không có đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt lâm thần sáu người qua cửa thành thời điểm vài vị binh sĩ trong mắt lăng lệ ánh mắt biến mất không thấy gì nữa thậm chí còn lộ ra nụ cười lâm thần theo bản năng khẽ vớt c ầ m đáp lại đối phương cửa thành cạnh h ò n g ỗ lớn không ngừng có vào thành bách tính hướng bên trong đầu nhập đồng tiền bà dương huyện quy định bản huyện vào thành người giao nạp ba văn đồng tiền huyện khác vào thành người giao nạp m ộ ư ơ i văn đi thương vận hàng khắc tính họ ngỗ bên cạnh bày biện một cái bàn gỗ một vị nam tử đem bộ đao cho đặt lên bản đang đập lấy h ạ n dưa làm thấy vu vĩnh n i ê n cười đứng người lên hướng phía vu vĩnh n i ê n ông sau đó tầm mắt quét mắt lâm thần xem ra tại giáo tập đây là mang theo ái đổ vào thành đi võ quán kháo hà c h ấ n lại muốn ra một vị võ đạo thiên tài các huynh quá khen vu vĩnh n i ê n khiêm t ố n đ á p lại hai người hàn huyên vài câu vu vĩnh n i ê n chính là mang theo lâm thần rời đi lâm thần trong lòng hiểu rõ vị này hẳn là duy nhất có biên chế công sai kém nhất cũng là khai khiếu m ư ờ i nơi thậm chí có khả năng càng nhiều mà đợi đến lâm thần cùng vu vĩnh n i ê n thân ảnh biến mất trong thành đường đi một vị binh sĩ tò mò hỏi đầu lĩnh võ quán không phải sang năm mới bắt đầu tuyển nhận học viên mới sao người biết cái giám đầu xuân đi võ quán báo danh trên võ đạo không có quá nhiều tên đường cũng là cùng các nơi g ư không sai bị lắm mà những cái này có thể trong vòng một năm luyện được tinh khí võ đường học viên bắt đại võ quán sẽ sớm t u y ể n nhận bọn hắn ban cho khai khiếu đan dùng về sau lập tức liền là khai khiếu cảnh ba năm trôi qua khai khiếu mười nơi là chuyện dễ như t r ở bàn tay người ta võ quán ra tới liền có thể đi đến ta mức độ này ba năm liền có thể khai khiếu mười nơi những binh lính khác một mặt trấn kinh đầu lĩnh này đối học viên khác có phải hay không quá không công bằng cái gì gọi là không công bằng có thể trong một năm luyện được tinh khí đều là gia cảnh hậu đ á n người ít nhất đều phải hoa sáu bảy mươi hai thậm chí nhiều hơn bạn ngươi phải có tiền này cũng được người ta được khai khiếu đan thêm vào nhà lượng lớn tiền bạc hoa xuống có thể không tiến độ nhanh t r o n g sao tóm lại các ngươi thấy rõ ràng thiếu niên này hình dạng đừng đắc tội người ta cho ta chọc phiền thoái tuổi trẻ binh sĩ nghe nói như thế t h â n tình trên mặt có chút cô đơn hắn ban đầu ở trong huyện võ đường luyện võ có thể trong nhà xảy ra biến cố không có tiền dư duy trì hắn tiếp tục luyện võ tại võ đường chờ đợi một năm sau liền rời đi bỏ ra ba năm mới luyện được tinh khí võ quán p h i báo danh hai mươi lượng hắn đều không bỏ ra nổi đến còn có này ngân lượng hắn cũng sẽ không cầm lấy đi võ quản báo danh dựa vào mấy năm để dành tới tiền lại hao phí thời gian mấy năm mới khai khiếu đầu năm thời điểm đi một môn bà còn xa quan hệ lúc này mới mưu cái thủ vệ binh sĩ việc cần làm võ đạo chi lộ với hắn tới nói đã là kết thúc chương 22. bảo kiếm phong theo ma l ư ợ n r a có thể ăn ít khổ liền thiếu đi ăn chương 22. bảo kiếm phong theo ma l ư ợ n r a có thể ăn ít khổ liền thiếu đi ăn và o thành lâm thần tò mò đánh giá quanh mình hết thảy do ba trượng bàn đá xanh đường đi người đi đường nối liền không dứt hai bên đường phố cửa hàng san sát chiêu bài đủ loại kiểu dáng có dùng lụa đỏ treo lên sách có chữ vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ có thể là đơn giản tấm bảng gỗ tỏ rõ lấy lao điếm nội t ì n h quần áo ngăn nắp thương nhân người giàu có đi đường phố giao hàng tiểu thương cả huyện thành phong mạo cùng kháo hà chấn hoàn toàn khác biệt tại đây bên trong lâm thần cảm nhận được phồn hoa cùng sức sống này là chấn trên bách tính không có diện mạo trên chấn bách tính càng nhiều hơn chính là vì một ngày ba bữa mà vất vả c ẩ n cụ mà dân chúng trong thành nhất là phú thương q u y ề n quý đã sớm thoát khỏi ba bữa cơm chi khốn tinh thần diện mạo tự nhiên rất khác nhau thanh phong võ quán vụ vĩnh n i ê n mang theo lâm thần trực tiếp vào võ quán đến võ quán tiếp khách đường có võ quán tạp dịch dâng lên trà thơ vụ sư đệ đến rồi không bao lâu sau tấm bình phong cửa hồng có tiếng bước chân chuyển đến một vị nam tử đi ra triệu sư huynh vụ vĩnh n i ê n cười đáp lại chỉ xuống đứng ở một bên lâm thần đây cũng là ta ngày hôm trước nâng lên lâm thần chúng ta gần sông võ đường vị thứ nhất luyện được tinh khí đệ tử lâm thần gặp qua triệu g i á o tập lâm thần liền vội vàng không người hành lễ ừng rất không tệ triệu sách tầm mắt tại lâm thần trên thân quét mắt chính là thu hồi tại chủ vị ngồi xuống vu sư đệ phong trần mệnh mọi theo trên trần tới t r ư ớ uống trà hai người uống trà ôn chuyện một hồi lâm thần ở một bên yên lặng lắng nghe càng nghe hắng cảm thấy không đúng vị này triệu giáo tập chỉ cùng tại giáo tập ôn chuyện mảy may không đề cập tới chính mình nhập võ quán sự t ì n h vu vĩnh n i ê n cũng là phát hiện không thích hợp đặt chén t r à xuống hỏi triệu sư huynh võ quán bên này thủ tục có thể đi xong vu sư đ ệ việc này sợ là có chút khó khăn triệu sách đột nhiên thở dài một hơi lần này các đại võ đường trong một năm luyện được tinh khí học viên so giới t r ư ớ c nhiều hơn rất nhiều không dối gạt sư đ ệ liền hai ngày này sư huynh ta chỉ thấy bảy vị học viên võ quán danh lệch đã không đủ dùng mười cái danh l ệ c ũ n g không thể không còn sót mà hay lại lâm thần là võ quán thứ nhất theo quy củ nên có một cái khai khiếu đan danh l ệ vụ vĩnh niên sắc mặt có chút khó coi bắt đại võ quán mỗi nhà đều sẽ có m ộ ư ơ i cái khai khiếu đan đệ tử danh lệch võ đường trong một năm luyện được tinh khí học viên nếu như nhân số vượt qua tám mươi vị đúng là sẽ có học viên lấy không được danh lệch nhưng mặc kệ nhân số lại nhiều tên thứ nhất học viên đều tất nhiên sẽ có danh lệch vụ sư đệ chớ có xúc động ngày hôm trước võ quán xác thực còn dư hai cái danh lệch nhưng danh lệch sự tỉnh không phải sư m i n h một người định đoạn cuối cùng hai cái danh lệch tại hôm qua bị phó quán chủ cho hai vị khác học viên sư h u n h ta cũng là lực bất tổng t â m triệu sách than nhẹ một tiếng ánh mắt nhìn về phía lâm thần võ quán danh l ệ đúng là đấy nếu như lâm thần nguyện ý gia nhập võ quán, xem ở sư đệ trên mặt mũi ta có khả năng hướng quán chủ xin cho lâm thần một năm m ộ ư ơ i l ư ợ n g bạc giúp đỡ không cần vụ vĩnh niên trực tiếp c ự t u y ệ t hắn mang theo lâm thần tới thanh phong võ quán là bởi vì hắn năm đó là theo võ quán đi ra có này phần hương hỏa tình tại ưu tiên đem lâm thần đ ể cử cho võ quán thứ hai liền là bởi vì lâm thần tình huống tương đối thích hợp thanh phong võ quán võ học có thể này không có nghĩa là liền thật không có lựa chọn nào khác nếu võ quán danh lệ đã đủ người sư đệ kia liền không quay dày sư minh như vậy cáo tử vũ sư đệ chớ có hành động theo cảm tính miễn cho làm trễ mải lâm sư điện không nhọc triệu sư huynh hao tâm tổn trí lâm thần chúng ta đi vụ vĩnh niên mặt đen lên rời đi lâm thần tự nhiên là bắt k i ị m làm người hai đời hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn phải có vị này triệu giáo tập căn bản là trướng mắt chính mình theo vừa mới vị này triệu giáo tập nói cho mình mười lượng bạc giúp đỡ thời điểm cao cao tại thượng ban gân biểu lộ lâm thần trong lòng chính là hiểu rõ tại người ta trong lòng chính mình một năm mười lượng bạc giúp đỡ đều không đáng phi một cái ngư dân con trai cũng muốn lấy ra khiếu đan vu sư đệ thật đúng là cảm tưởng còn chỉ hao tốn hai mươi lượng không đến chính là luyện được tinh khí lời này lừa gạt ai đây triệu sách đứng tại cửa đại sành nhìn xem vu vĩnh niên cùng lâm thần bóng lưng rời đi gắt một cái nếu không phải hắn ngày hôm trước đáp ứng liền làm mười lượng bạc giúp đỡ cũng sẽ không cho hắn có thể đưa ra một năm mười lượng bạc giúp đỡ cũng đã là cho vu vĩnh niên mặt mũi lại còn không linh tỉnh vậy thì trở lấy tại mặt khác võ quán vấp phải chắc trở đi đi đ ư ờ n g lang võ quán ra thanh phong võ quán cửa lớn vu vĩnh niên nhìn về phía lâm thần không nên nội trí từ trước từng cái võ đường tên thứ nhất đều có thể theo võ quán cầm tới khai khiếu đan danh lạch thanh phong võ quán danh lạch đấy đường lang võ quán hẳn là sẽ có đệ tử nhường giáo tập phí tâm lâm thần là chân tâm thật y đối với giáo tập cảm kích theo hắn nhập võ đường tại giáo tập liền đối với hắn chiếu cố có thừa hiện tại càng là vì hắn tự mình đến võ quán cho hắn đàm đánh n ộ thân truyền đệ tử sợ cũng chính là này đánh n ộ hai người xuyên qua hơn phân nửa huyện thành đến đường lang võ quán vu vĩnh n i ê n báo thân phận ý đ ồ đến về sau chính là có võ quán tôi tớ dẫn hai người vào võ quán phòng khách chờ một chút chén tra nhỏ thời gian sau một vị thanh niên giáo tập ra tới tiếp đại hai người vu sư đệ ý đổ đến ta đã biết được khai khiếu đan danh l ạ c đã không có bất quá chúng ta võ quán có khả năng cho lâm thần một năm m ư ơ i năm lượng giúp đỡ tiến dũng cười tủ võ chính chỗ sớm tại hôm nay trước kia nắm toàn huyện hết thể luyện được tinh khí học viên tư liệu đều cho đưa một phần tới hắn tra duyệt lâm thần tư liệu mới định ra mười lăm lượng giúp đỡ t i ề n sư huynh lâm thần luyện được tinh khí tổng cộng tiêu xài không đến hai mươi lượng này đều tại võ đường trong ghi chép có thể kiểm tra thực hư luận võ đạo thiên phú lâm thần không kèm chút nào những gia tộc kia tự đệ đã như vậy vu sư đệ vì sao không cho lâm thần gia nhập thanh phong võ quán đối mặt t i ề n dũng hỏi lại vụ vĩnh n i ê n yên là ở hắn có thể nói do gió võ quán cự tuyệt lâm thần sao hai mươi lượng bạc liền luyện được tinh khí vu sư đệ xuất từ thanh phong vũ vĩnh nhiên tiếp tục yên lặng hắn không thể nói thanh phong võ quán danh n lạch đã đầy mặc kệ triệu sách nói lời thật giả thanh phong võ quán danh n lạch đầy mới đến đường lang võ quán đây là nắm đường lang võ quán làm chuẩn bị tuyển nói ra hai bên mặt mũi đều có chút xuống đài không được hắn không tin tiền dũng đoán không ra điểm này vẫn còn muốn như thế truy vấn dù ý đã sáng tỏ thái độ cũng nói rõ đường lang võ quán sẽ không lại cho lâm thần cái này khai khiếu đan danh n lạch làm phiền vũ vĩnh nhiên ô quyển lần nữa cáo tử ta sẽ không tiến vu sư lệ chờ đến vũ vĩnh nhiên cùng lâm thần rời đi tiền dũng nhẹ hừ một tiếng thứ độ gì thanh phong võ quán không muốn. Liền lang tới muốn chúng đường ta vũ õ quán tiện nghi, chúng đường lang võ quán chiếm nghi, đem ta vĩnh niên Vĩ nhìn về phía lâm thần không muốn nhụt r í thanh phong võ quán cùng đường l a n g võ quán không n g u y ệ n ý cho ngươi danh lệch còn có mặt khác võ quán có thể chọn lâm thần gật gật đầu trong lòng lại là bị kín một t ầ n g bóng ma sự tình không có đơn giản như vậy chính mình luyện được tinh khí là sự thật chỉ cần luyện được tinh khí võ quán là có thể cho mình khai khiếu đan danh lệch hiện tại hai nhà này võ quán không cho không tin mình hoa ít như vậy tiền luyện được tinh khí là một mặt có thể chủ yếu hơn còn là bởi vì chính mình ra thế chẳng qua là loại lời này không tốt bày ra trên mặt bà nói chính là dùng danh n lệch đã đầy từ chối vẫn ẩn võ quán cuốn phong võ quán sau đó hai nhà võ quán không ra lâm thần đoạn trước vẫn là bị tự tuyệt đi ra võ quán cửa lớn nhìn xem tại giáo tập lâm thần muốn nói lại thôi đứng tại trên tình cảm hắn hẳn là khuyên nhủ tại giáo tập m u a đi một cái võ quán bị tự tuyệt đối với giáo tập cũng là một loại tổn thương tương đương với đem mặt mũi cho đối phương ma sát một lần có thể khai khiếu đan hắn thật không nguyện ý từ bỏ hắn ra cảnh đúng làng h è o cho nên càng là cần phải nắm chắc cơ hội lần này một bất chỉ có bắt lại khai khiếu đan chế cứ ưu thế mới có thể đủ tại võ quán mỗi tháng trong khảo hạch đạt được càng nhiều bát t h ư ở n g bốn nhà võ quán đi hết đã là tới gần b u ổ i trưa đi trước nhét đầy cái bao tử lại nói thành bên trong có một nhà t i u lâu thức ăn mùi vị không tệ vũ vĩnh niên mang theo lâm thần đi thanh phong võ quán cách đó không xa một nhà t i u lâu trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười năm đó ta tại võ quán học võ thời điểm cùng võ quán v à i vị sư minh đệ thường xuyên sẽ tới t i u lâu này tới trường quỹ tới bàn bay hoàng trảo mặt khác nhìn xem lại đến hai cái món ăn cái gọi là phi long trảo chính là gà d ư n g trảo lấy một cái dễ nghe được tên Thức ăn đệ i lên, l â tử hiểu rõ đạo lý này mặc dù lấy không được khai khiếu đan danh lệch đệ tử cũng sẽ không từ bỏ vo đạo tri lộ vụ vĩnh niên trong mắt hơi kinh ngạc không nghĩ tới ngươi có thể tổng kết ra nói đến đây ngư đến bảo kiếm phong theo ma lệ ợ ra vì thế lời đáng giá được uống cạn một chén lớn ngươi không thể uống rượu lợi dụng canh t h a y rượu cùng ta cùng uống một chén một chén nước canh vào trong bụng lâm thần tiếp tục nói tại giáo tập đệ tử lần này hồi trở lại thôn thôn trưởng cùng đệ tử nói qua một chuyện năm đó khương cử nhân rời đi thôn từng theo thôn trưởng đã thông báo nếu là trong thôn hậu bối trên võ đạo có thành tựu làm bảo hắn biết một tiếng đệ tử phải chăng có thể nắm trước mắt tình cảnh viết thư cáo chi khương cử nhân lâm thần mầm đầu nắm trong lòng của hắm toát ra ý nghĩ nói ra như các đại võ quán không nguyện ý cho hắn cái này danh m ạ h ắ n chỉ có thể là cho khương cử nhân viết thư như giáo tập cảm thấy không ổ chương á i liền kêu k đệ tử hai mươi ba gặp được ngươi là hắn tam sinh hữu hạnh chương hai mươi ba gặp được ngươi là hắn tam sinh hữu hạnh Bà d ư tại đây bên trong chờ lấy người gác cổng xem xét vu vĩnh niên vài lần thái độ đạ mạc sau đó tiến vào cửa lớn chén trà nhỏ thời gian về sau lần nữa trở về người gác cổng trên mặt xuất hiện nụ cười lại thái độ cũng nhiệt tình mấy phần tại giáo tập mời đi theo ta gác cổng tự mình dẫn vu vĩnh niên cùng lâm thần hai người tiến vào võ chính chỗ cuối cùng đi đến một chỗ sân nhỏ trước tuần sát sứ đại nhân liền tại bên trong tại giáo tập ngài t h ỉ n h gác cổng đem người đưa đến chính là rời đi vũ vĩnh niên hướng phía lâm thần nói ngươi tại cửa ra vào chờ lâm thần sáu trong sân thư tố h u y ể n đang ở pha trà nhìn xem tiến đến vũ vĩnh niên cười nói sư đệ làm sao có r ả n h tới này ta t r à này còn có một hồi ngâm tốt thượng hạng vũ di t r à mới sư tỷ sư đệ lần này tới là hướng võ chính chỗ cáo t r ạ n g tới cáo trạng thư tố u y ệ n mặc dù trong lòng rõ ràng chính mình sư đệ nếu không phải gặp được sự tình gì tuyệt sẽ không tới võ chính chỗ có thể nghe nói như thế trong lòng vẫn còn có chút h ữ hoán sư đệ liền không thể không có việc gì tới nhìn một chút sư tỷ vũ vĩnh n i ê n yên lặng ở thư tố huyện vẻ h ữ hoán thu lại cùng sư đệ chỉ đùa một chút sư đệ cáo trạng chuyện gì võ đường đệ tử lâm thần làm tháo hà c h ấ n võ quán thứ nhất luyện được tinh khí các đại võ quán vậy mà không nguyện ý cho một cái khai khiếu đan đệ tử danh lệch đây rõ ràng liền là phá hư q u ý củ thư tố huyện trên mặt kinh ngạc sư đệ nói lâm thần là lúc trước muốn làm việc ngoài giờ cái vị kia học viên ừ sư tỷ ngươi cũng biết lâm thần gia cảnh một vị ngư dân con trai chỉ tốn hai mươi lượng liền luyện được tinh khí đây là bực nào võ đạo thiên phú dạng này thiên tài đáng giá một khỏa khai khiếu đan thật chỉ tốn hai mươi lượng chỉ ít không nhiều vũ vĩnh niên khẳng định nói sư thì chẳng lẽ cũng không tin ta ta tự nhiên là tin tưởng sư đệ thư tố huyền c h á n lây nhẹ nhưng ta tin tưởng sư đệ vô dụng những cái kia võ quán sẽ không tin tưởng sư đệ không ngại trước bình tâm tinh khí đổi vị một thoáng nếu là sư đệ là võ quán giáo tập sẽ tin tưởng việc này sao có có khả năng không tin vũ vĩnh niên tính tình khiến cho hắn sẽ không mở to con mắt nói lời bịa đặt như hắn đổi lại là võ quán chiêu sinh giáo tập cũng sẽ đối với chuyện này còn nghi vấn mặc dù võ quán không tin có thể bao năm qua tới mặc dù luyện được tinh khí học viên nhân số vượt qua tám mươi cũng sẽ không xuất hiện võ đường đệ nhất học viên lấy không được danh lệch nghe được chính mình sư đệ trong lời nói không phục thư tố huyện đành phải nói do lý do võ chính không sở hữu văn bản rõ ràng quy định võ đường đệ nhất liền nhất định phải cho khai khiếu đan danh lệch giới trước nếu là nhân số vượt qua tám mươi võ đường đệ nhất học viên sẽ cho danh lệch càng nhiều hơn chính là thể hiện đoàn kết cùng công bằng thư tố huyền biết chính mình sư đệ tại một số phương diện bên trên suy nghĩ tương đối khiếm khuyết giới trước mặc dù học viên nhân số vượt qua tám mươi võ quán cũng phải cho các chấn võ đường ít nhất một cái danh n lệch làm như vậy là thể hiện võ chính chỗ thể hiện triều đỉnh đối trên chấn bách tính đối xử như nhau nếu nhất định phải cho một cái danh n lệch vậy khẳng định liền cho tên thứ nhất tên thứ nhất đại biểu cho gia cảnh càng tốt hơn tiềm lực cũng là càng đấy chẳng qua là lần này xảy ra ngoài ý mớn ai có thể tưởng tượng đến lâm thần như thế một vị ngư dân con trai lấy được võ đường thứ nhất loại tình huống này võ quán tự nhiên sẽ nghĩ đến nắm danh lệch cho kháo hà chân hắn hắn gia cảnh tốt hơn học viên ngược lại chỉ cần cho kháo hà chấn một cái danh lệch cũng đủ để hướng v õ chính chỗ giao nộp ta biết ngươi muốn nói lâm thần là ngư dân con trai lại lấy được v õ quán thứ nhất chẳng lẽ võ quán liền nghĩ không ra điều này mặc dù tốn hao ngân lượng làm giả khả năng đủ một lần làm giả đằng sau cũng có thể làm giả cũng đủ để chứng minh lâm thần là có tiền tiếp tục trên v õ đạo tiến lên thấy chính mình sư đệ liền muốn mở miệng thư tố h u y ề n biết sư đệ muốn nói cái gì mỉ m cười sư đệ ngươi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngò đã tưởng còn mời sư tỷ chỉ giáo vũ vĩ nghiên cao mày hắn vừa mới nghĩ nói đúng là lời này chẳng qua là hắn không biết mình chỗ nào mê tại võ quán người xem ra võ đường báo cáo đi lên lâm thần học võ chỗ hoa ngân lượng ghi chép chắc chắn là giả cái kia võ quán liền sẽ cân nhắc vì sao muốn làm giả này làm giả mục đích ở đâu làm giả mục đích ở đâu vũ vĩnh n i ê n trầm ngâm một lúc sau tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì cười khổ nói cho nên võ quán là hoài nghi ta lừa gạt vì đang giáo viên trong khảo hạch lấy được giáp cấp yêu m ì n h mà ta tự mình mang lâm thần đi võ quán tại đây chút giáo tập trong mắt thì càng là cho rằng là ta làm giả sư đệ không cần như thế sư tỷ ta là tin tưởng sư đệ sư đệ muốn hồi trở lại huyện thành không cần như vậy kỹ thuật chỉ cần sư đệ gật đầu sư tỷ liền cấp cho ngươi thư tố huyện trong lời nói có thâm ý đáng tiếc v u vĩnh n i ê n không nghe ra tới sư tỷ tin tưởng ta vô dụng võ quán sẽ không tin tưởng nếu như thế vậy chỉ có thể đi một bước cuối cùng vũ vĩnh n i ê n trầm giọng nói sư tỷ lâm thần là theo lâm hồ thôn đi ra năm đó vị kia khương cử nhân đối lâm hồ thôn vẫn là có phần hương hòa tình cô ý đã thông báo lâm hồ thôn hậu bối trên võ đạo có thiên phú có thể viết thư bảo hắn biết một tiếng nếu là lâm thần nắm việc này viết thư nói cho khương cử nhân đến lúc đó h ư ơ n g cử nhân nổi giận võ chính chỗ sợ là khó mà bàn giao sư đệ ta trước cẳn lại lâm thần đem việc này cáo chi cho sư tỷ để tránh cho sư tỷ mang đến t h i ề n thái thư tố huyện mặt mày n h ẹ nháy nàng sao có thể không hiểu rõ chính mình sư đệ lời này tiết lộ ra ngoài ý tứ nếu như võ chính chỗ không giải quyết liền muốn mang theo lâm thần đi tìm khương cử nhân sư đệ ngươi đây là cầm khương cử nhân tới uy hiếp sư tỷ sư đệ không dám ngươi còn không dám lời này của ngươi không phải liền là nói rõ nếu là không cho lâm thần một cái khai khiếu đan danh lệch ngươi liền sẽ để lâm thần cho khương cử nhân viết thư nói võ chính chỗ cùng võ quản kỳ thị hắn thư tố huyện giận dữ lâm thần muốn viết thư ta ngăn không được ta chẳng qua là giáo tập cũng không phải là lâm thần trưởng bối thư tố huyện nghe được chính mình sư đệ khẩu không nói tâm cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng sư đệ chớ có gấp gáp lần này võ quán học viên tình huống cùng giới chức không giống nhau trong đó nội t ì n h sư đệ còn không hiểu rõ luận được tinh khí học viên nhân số vượt qua dị vãng cũng không phải không có xuất hiện qua tình huống như vậy sư đệ y nguyên cho rằng lâm thần đáng giá cái này danh lệch vũ vĩnh n i ê n một mặt kiên quyết không chỉ là học viên nhân số vượt qua tám mươi hạn mức cao nhất càng là bởi vì tô đại nhân năm nay nhằm vào võ q u á n có động tác lớn thấy chính mình sư đệ nghi hoặc biểu lộ thư tố huyện giải thích nói bà dương huyện liên tục bốn năm tại phủ so h ạ t chót mới nhậm chức tô đại nhân muốn sửa đổi cục diện đã cho các đại võ quán gửi công văn đi khóa mới nhập võ quán học viên mỗi ba tháng tiến hành một lần t ỷ thí kết quả t ỷ thí quan hệ đến võ chính đưa cho các đại võ quán tài nguyên nhiều ít loại tình huống này các đại võ quán tự nhiên là muốn đem khai k h i ế u đan lưu cho có tiềm lực học viên vũ vĩnh n i ê n kinh ngạc hắn còn thật không biết còn có như vậy nội tình mới nhậm chức võ chính chỗ tô đại nhân định ra quy củ như vậy như vậy các đại võ quán tự nhiên là hy vọng các học viên tại trong tỉ thí bài danh càng cao võ chính đưa cho cho võ quán tài nguyên liền là các đại võ quán giáo tập bao quát quán chủ đều cực kỳ để ý việc quan hệ này chút giáo tập tự thân lợi ích khó trách không nguyện ý cho lâm thần một cái khai khiếu đan danh lệch sư tỷ lâm thần này một đường đi tới không dễ dàng lúc trước ngươi cũng là chính thai đã nghe qua đứa nhỏ này vì luyện võ liên tôn nghiêm đều đông xuống như là như vậy người cũng bởi vì gia cảnh kém mà mất đi khai khiếu đan danh lệch sư đệ ta cũng không biết nên như thế nào hướng hắn mở miệng vũ vĩnh niên nhìn về phía chính mình sư tỷ ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu thư tố huyện ánh mắt có ưu h o á n sư đệ ngươi cũng tự mình tìm tới cửa. sư tỷ ta sẽ còn khoanh tay đứng nhìn sư đệ ngươi không hiểu sư tỷ ta đa tạ sư tỷ vũ vĩnh niên nghe vậy tâm hỷ lập tức nói tiếp chớ nóng vội cám ơn ta trong nội tâm của ta là có một cái biện pháp nhưng có thể thành hay không còn khó nói thư tố huyền khoát tay đồng thời hiếu kỳ nói sư đệ đối lâm thần như thế đệ bụng có thể là thu lâm thần làm đệ tử thân truyền rồi giáo tập cùng học viên bản thân liền là có quan hệ thầy trò nhưng này phần quan hệ thầy trò cũng không bền chắc rất nhiều giáo tập đối một chút có thiên phú có tiềm lực học viên sẽ trong âm thầm thu làm đệ tử lúc này mới tính chân chính sư đồ tốn hao hai mươi lượng bạc không đến liền có thể luyện được tinh khí còn không đáng đến để bụng sao đối với mình sư tỷ vũ vĩnh niên cũng không giấu giếm ý tưởng chân thật ta cũng không có nghĩ qua muốn thu lâm thần làm đồ đệ vì sao không thu thư tố h u y ề n rất là n g h i hoặc chính mình sư đệ như thế đệ bụng như thế xem trọng lâm thần càng nên thu làm đệ tử mới hợp lý ta liền một bình thường giáo tập thu lâm thần làm đồ đệ lại có thể cho hắn nhiều ít trợ g i ú p thôn chấn học viên nếu là có thể trên võ đạo s ô n g ra một con đường tất nhiên sẽ vào những đại nhân vật kiếm ắ t vị trí đầu nào ân sư phân lượng cũng không nhẹ à vũ vĩnh niên lời nói này nói ra thư tố huyện thần s ắ c động d u n g lâm thần có thể gặp gỡ sứ đệ thật sự là hắn tam sinh hữu hạnh võ đạo c h i lộ chi tiêu to lớn rất nhiều có thể triển lộ tài hoa võ đạo thiên tài tự thân liền xuất từ một vài gia tộc lớn những cái kia võ đạo cường giả cố kỵ tại những thiên tài này học viên bối cảnh sẽ không đem hắn thu làm đệ tử nhưng nếu là một cái thôn đứa nhà quê tại võ đạo c h i lộ s ô n g ra thành t i ự u sạch sẽ, sẽ không bối cảnh không sư thừa đây là những cái kia võ đạo cường giả thích nhất đệ tử lại một khi nhận lấy là dựa theo đệ tử y bắt đi b ồ dưỡng không tính là tam sinh hữu hạnh sư đệ chẳng qua là cảm thấy một cái có thể bỏ đi tôn nghiêm có t r í thiếu niên không nên bị cố phụ đến bây giờ vũ vĩnh n i ê n đều nhớ lâm thần chủ động đến hắn sân nhỏ nói muốn làm việc ngoài giờ sự t ỉ n h như trên võ đạo không có kiên định tín nhiệm một thiếu niên há sẽ nghĩ tới như vậy kỹ thuật nói ra bực này lợi tới hắn có thể tưởng tượng đến phân ra đêm hôm đó lâm thần tất nhiên là trên giường c h ă n trọc suy nghĩ một đêm mới nghĩ ra phương pháp kia thậm chí bước vào chính mình sân nhỏ trước chỉ sợ cũng nhiều lần do dự mới nâng lên dũng khí tiến đến nói ra làm việc ngoài giờ cái kia một phen tới sư tỷ trong lòng hiểu rõ ngươi trước tiên ở nơi này lợi chút nữa việc này ta đi xử lý sư lệ đời lâm thần tạ ơn sư tỷ vũ vĩnh niên cười nói cũng không có gặp ngươi đối chính mình sự tình để tâm thêm ngược lại là một vị học viên sự tình kích động như thế thư tố huyện trong lời nói mang theo một loại nào đó ý vị chẳng qua là vu vĩnh niên lại không có thể nghe được thư tố huyện ra sân nhỏ thấy đứng ở ngoài cửa lâm thần dừng bước kháo hà chấn võ đường học viên lâm thần gặp qua đại nhân thấy theo trong sân đi tới một vị khí chất ưu nhãn ữ nhân lâm thần sửng sốt một chút phản ứng lại sau lập tức hành lễ trong lòng lại là đang suy đoán nữ nhân thân phận vị này khí chất rất không bình thường chẳng lẽ liền là võ chính chỗ thư tuần sắt làm nếu là như vậy giáo tập cùng vị này thư tuần sắt làm quan hệ bắt quái chi hồn tại lâm thần trong lòng bốc cháy lên tại võ đường này hơn mười nguyệt h ắ n g ặ p qua lưu giáo tập cùng trần giáo tập gia quyến xuất hiện qua có thể chưa từng thấy từng tới tại giáo tập gia quyến nhà ngươi tại giáo tập vì chuyện của ngươi nhưng là muốn cùng ta vị sư tỷ này trở mặt nếu là không cho ngươi cái khai khiếu đan danh lệch liền muốn mang theo ngươi đi nhiều châu phủ tìm khương đại nhân cáo trạng đi thư tố huyền biểu lộ nghiêm túc nhìn không ra hị nộ lâm thần chủ trừ một chút không biết lời này thật giả nhưng vẫn đ Tại giáo tập đối đệ tử giáo đối bảo vệ chi thâm, đệ vệ c h i ghi nhớ trong lòng. Một cái thâm, tử trong Một đệ lòng. nhớ s ư phụ h k ô n g nộp ra hai loại là đệ tử, đều tử, mươi ộ t bốn tỉnh, đ i đi, đi c ế n ngươi nhà tại báo tri uống t n p h đ á ợ chương lâm hai ì h ư ơ i bốn biến báo tri pháp. pháp hai phút đồng hồ sau võ chính chỗ nghị sự đại sành bảy nam một nữ ngồi tại đại sành trên ghế lẫn nhau ở giữa ánh mắt trao đổi trong mắt có nghi hoặc bọn hắn tám người đến từ bát đại võ quán phó quán chủ lẫn nhau ở giữa cũng là rất quen thư tuần s á t làm lúc này đem bọn hắn gọi tới là có chuyện gì người đến đông đủ đúng không một lúc sau sau tấm bình phong thư tố huyện hiện thân trực tiếp ngồi tại chủ vị không có lúc trước trong sân nhu h ò a cả người tản ra hạt khí cảm nhận được thư tố huyện khí thế tám người trong lòng nghi ngờ hơn đây là ai lại chọc tới thư tuần s á t sử tuần s á t sứ mặc dù địa vị không bằng sở trưởng cùng phó sở trưởng có thể trưởng quản lấy duy trì trật tự chỉnh đốn tác phong quyền lực có thể nói là các đại võ quán không nguyện ý nhất các tội gọi chư vị đến đây là có một chuyện năm nay kháo hà chấn võ đường vị thứ nhất luyện được tinh khí học viên bản tuần sát xứ nghe nói võ quán các ngươi không nguyện ý cho khai khiếu đan danh lệch thư tố huyện này vừa nói hiện trường bốn người nghi hoặc bốn người người bừng tỉnh đại ngộ nghi ngờ là cái kia bốn vị là không biết lâm thần là ai hiểu rõ tình hình bốn vị phó quán chủ là cũng sớm đã đạt được giáo tập cáo chi chẳng qua là này chiêu sinh sự t ì n h không về thư tuần sát làm phụ trách thư tuần sát làm nói chuyện này lại là ý gì thư đại nhân lâm thần đã tới chúng ta thanh phong võ quán chỉ là chúng ta võ quán danh lệch đầy thanh phong võ quán phó quán chủ trầm ngâm một lát mở miệng nói do lý do chúng ta đường lang võ quán cũng giống vậy đường lang võ quán còn có cùng phong võ quán cùng vân ẩ n võ quán phó quán chủ tuần tự đứng dậy nói do tình huống mặt khác bốn nhà giờ phút này cũng trở về n g h ị võ chính đưa cho hết thẻ học viên tư liệu nhớ tới lâm thần là ai phạm là võ đường học viên trong vòng một năm luyện được tinh khí võ đường đều sẽ báo cáo cho võ chính chỗ sau đó võ chính sở hạ phát cho các đại võ quán lâm thần cái tên này bọn hắn quét qua nhưng không có quá sâu ấ tượng cũng chính là giờ phút này nghe được thanh phong võ quán phó quán chủ bốn người nhấc lên mới mơ hồ hồi tưởng lại là có như thế một vị học viên giống như là một cái nào đó võ đường thứ nhất nhưng gia cảnh lại là bình thường mặt khác bốn nhà phó quán chủ hồi tưởng lại lâm thần tư liệu trong lòng chính là tựa như gương sáng biết thanh phong võ quán này bốn nhà tại sao lại không thu võ đường vị thứ nhất luyện được tinh khí nếu là đặt ở dĩ vãng dù cho gia cảnh đồng dạng cũng sẽ cho một cái danh lệch dù sao đại biểu cho một chân thứ nhất trên mặt vẫn là muốn không có trở ngại nhưng năm nay tình huống không giống nhau không chỉ trong một năm luyện được học viên nhân số vượt qua tám mươi vị lại sở t r ư ở n g còn định ra võ quán giao đấu quy củ không phải chỉ nhìn m ư ơ i vị trí đầu muốn nhìn năm mươi vị trí đầu bài dành cho các đại võ quán tài nguyên nhập phẩm trước đó học viên tài lực ở mức độ rất lớn liền đại biểu cho tiềm lực lâm thần nhà này cảnh chỉ sợ liền trước tám mươi đều vào không được chớ nói chi là năm mươi vị trí đầu nhà ai võ quán đều không muốn lãng phí cái này danh lệch thư tố huyền đối với các đại võ quán t u y ế t tử cũng không ngoài ý m u ố n thản như nói kháo hà chấn võ đường đưa g i a o lên tư liệu ghi lại lâm thần chỉ hao tốn không đến hai mươi lượng liền luyện được tinh khí trên võ đạo thiên phú không yếu đệ tử như vậy không thể cho cái khai khiếu đan danh lệch có chút không thể nào nói nổi đường lang võ quán phó quán chủ do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói thư đại nhân võ quán xưa nay không xem các học viên bỏ ra bao nhiêu tiền luyện được tinh khí cũng là bởi vì cái đồ chơi này không có cách nào chứng minh như là võ quán tuyển nhận học viên còn phải xem học viên tu luyện ra tinh khí bỏ ra nhiều ít ngân lượng vậy liền cho học viên gian lận cơ hội mong muốn gian lận học viên ở bề ngoài có khả năng tại võ đường ít dùng tiền trong âm thầm trộm đạo dùng chén thuốc hoặc là dùng ngăn tăng bổ khí huyết chim thịt võ đường cũng không có khả năng tại học viên ra ngoài thời điểm còn p h ả i người nhìn c h ă m c h ă m mấy tháng trước ta hướng tô đại nhân đề nghị cho võ đường đệ tử tiền bạc khích lệ tô đại nhân rất là tán thành lại đã cho n h i ề u châu phủ võ chính ti báo lên mà cho tới hôm nay võ chính chỗ bên này tập hợp tin tức lấy được tiền bạc chỉ có lâm thần một người thư tố huyền nói hời h ậ n nhưng ở t r a n g tám người lại là mặt lộ vẻ vẻ suy tư bọn hắn có chút hiểu rõ vì sao thư tuần sắt làm tại sao lại để ý lâm thần thư tuần sắt làm cùng tô đại nhân đều là vừa thượng nhiệm không bao lâu võ đường học viên ban thưởng chính lệnh theo trình độ nào đó đại biểu cho hai vị này chiến tích lâm thần là trước mắt duy nhất cầm tới ngân lượng nếu như lâm thần không có cầm tới khai khiếu đan thư tuần s á t làm cùng tô đại nhân chẳng phải là đều trên mặt tối tăm vấn đề xuất hiện ở nơi này a đại sành mọi người lập tức trầm m ặ t lại nói như vậy lâm thần đúng là nên khai khiếu đan danh n lệch chỉ là chúng ta võ quán mười cái danh n lệch đã đầy chúng ta đường lang võ quán cũng là đầy việc này là thật có chút khó làm các đại võ quán phó quán chủ cải biến lần ý nhưng vấn đề bây giờ là tên của bọn hắn ngạch xác thực đều đã cho đi ra cũng không thể lại lật lọng làm cho đến danh ngạch học viên n g ạ c qua nhiều năm như vậy vẫn còn chưa qua loại tình huống này xuất hiện khổng sư muội nhớ không lầm quý quán hẳn là còn nổi danh lệch một vị nam tử ánh mắt nhìn về phía hiện trường duy nhất nữ phó quán chủ chúng ta tịnh thủy võ quán chỉ tuyển nhận nữ đệ tử mặc dù có danh lệch nhiều nhưng cũng không thể cho lâm thần khổng n ê n lôi mở ra hai tay tịnh thủy võ quán không có chiêu nam đệ tử quý cụ thư tuần sắt làm chư vị đồng nghiệp ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ hỏi thăm khổng n ê n lôi nam tử nhìn về phía mọi người đạt được thư tố huyện đồng ý sau nói lần này luyện được tinh khí học viên vượt qua tám mươi nhưng nữ đệ tử số lượng chỉ có tám người có hai cái danh lệch chống chỗ、ra. khổng sư mội ta nói có đúng không cho tới hôm nay mới thôi là chỉ có tám vị nữ đệ tử luyện được tinh khí đến võ quán báo danh không nên lôi gật đầu chuyện k i a chính là dễ làm tịnh thủy võ quán có khả năng cho cái khai khiếu đan danh lạch cho lâm thần trương sư huynh chúng ta tịnh thủy võ quán không khai thu nam đệ tử không nên lôi nhữ n g mày tịnh thủy võ quán đã có vài chục năm chưa từng tuyển nhận qua nam đệ tử trương tùng phạm mỉm cười lâm thần không tính tịnh thủy võ quán đệ tử chẳng qua là trên danh nghĩa tại tịnh thủy võ quán nếu chỉ phải có mặt khác võ quán thu nạp lâm thần là đủ trương tùng phạm lời vừa nói ra khỏi miệng hiện trường vài vị giáo tập cũng bắt đầu bọn hắn đang tự hỏi ở trong đó khả thi trương sư minh võ chính ti mặc dù không có như thế quy định có thể ngầm thừa nhận chính là cầm khai khiếu đan học viên là thuộc về nên võ quán này loại kỹ thuật sẽ có mua bán khai khiếu đan danh ngạch c h i ngại võ chính ti bên kia nói được nửa câu k h ô n g nên lôi đột nhiên dừng lại mắt nhìn ngồi ở vị trí đầu thư tuần s á t làm nàng chính là tỉnh n ộ lại nay kỹ thuật nếu là bọn họ võ quán ở giữa tiến hành có âm thầm kỹ thuật mua bán khai khiếu đan danh ngạch tình nghi có thể thư tuần sắt làm đồng ý vậy liên biến thành là vì bà dương huyện võ đạo học viên lợi ích mà đi biến báo chi pháp võ chính ti mặc dù biết cũng sẽ không nói cái gì Chỉ cần có vấn õ quán nhận l y lâm t h ầ có chúng cũng thể tạm treo ở chúng ta tịnh thủy thư tuần sát danh nghĩa. Không không nhiều làm ở quán nên võ lôi lời, đề e m bọn hắn đ u triệu tập đ ế này hiện tại có giải quyết chi pháp, tại giải mũi n quyết mặt có tự nhiên là m u ố n cho. v ấ n này đề đ ố i võ quán cũng không phải không có chỗ tốt dù sao võ quán nhiều hai cái danh lệch ra tới cho lâm thần một cái còn thừa lại một cái danh lệch thư tuần s á t làm cho phép võ quán như thế kỹ thuật cái kia thừa tiếp theo cái danh lệch cũng có thể dùng cái này phương thức nhường ra đi chẳng qua là mặt khác võ quán còn muốn cái này danh lệch cái kia liền cần xuất ra trao đổi ích lợi tới đây cũng là thư tuần s á t làm cho bọn hắn tịnh thủy võ quán chỗ tốt đại gia lẫn nhau ngầm h i ể u lẫn nhau thư tuần s á t làm lúc trước sở d ĩ tịch thu lâm thần là bởi vì võ quán không có khai khiếu đan danh lệch đối với lâm thần chúng ta đường làng võ quán vẫn là rất xem trọng hiện tại có giải quyết chi pháp chúng ta võ quán nguyện ý tuyển nhận lâm thần lâm thần mặc dù chưa từng tới thất tinh võ quán nhưng chúng ta thất tinh võng lâm thần là có thể mua nổi bí dược sao chúng ta thất t i n h võ quán không được vậy các ngươi chấn nhạc võ quán là được rồi lâm thần đi các ngươi chấn nhạc võ quán không có tiền mua thuốc chữa thương sợ là đến bị đánh chết lâm thần vẫn là thích hợp chúng ta thiết huyết võ quán đừng quên lâm thần xuất từ lâm hồ thôn năm đó khương đại nhân nhưng chính là lâm hồ thôn đi ra lâm hồ thôn đi ra làm sao vậy các ngươi thiết huyết võ quán coi trọng như vậy lâm hồ thôn học viên khương đại nhân về sau cũng không có thấy võ quán các ngươi lại chiêu một cái lâm hồ thôn học viên năm bảy nhà võ quán p h quán chủ trong nháy mắt cãi vã thư n g c tố huyền nghe này chút giáo tập c á i lộn trong lòng rất rõ ràng những người này tại sao lại biểu hiện như vậy những người này thứ nhất là muốn kiếm tiện nghi ngược lại không cần nỗ lực khai khiếu đan thứ hai cũng là cho mình một lần mặt mũi nhường trang diện không đến mức lạnh tanh như vậy thư tuần sắt làm lâm thần đi nhà thứ nhất võ quán chính là thanh phong võ quán nghĩ đến cũng là vừa ý chúng ta võ quán lại hắn tại võ đường giáo tập vu vĩnh nghiên hắn g quán quán xem hiểu rõ những nhà khác võ quán mở miệng thời điểm thư tuần sắt làm thần sắc không có thay đổi gì rõ ràng này chút võ quán không phải thư tuần sắt làm cho rằng lâm thần nên đi võ quán liên tưởng đến lâm thần nhà thứ nhất tới là thanh phong võ quán lại hắn giáo tập vu vĩnh miên cũng là theo thanh phong võ quán đi ra rõ ràng thư tuần sắt làm trong lòng cũng là cho rằng lâm thần thích hợp thanh phong võ quán nếu như thế hắn lại không mở miệng chẳng phải là không cho thư tuần sắt làm mặt m ũ i kỳ hà mở miệng về sau thư tố huyền trên mặt lộ ra nụ cười t ố t vậy chuyện này liền từ thanh phong võ quán cùng tịnh thủy võ quán đi thương nghị thao tác cụ thể chi pháp thư tố huyền giải quyết dứt khoát thanh phong võ quán đúng là thích hợp nhất lâm thần đến mức nói lâm thần nguyên lai bị thanh phong võ quán c ự tuyệt hiện tại lại hồi trở lại thanh phong võ quán trong lòng là không sẽ khó chịu không tại lo nghĩ của nàng bên trong học võ người không nhất định phải lòng dạ rộng lớn nhưng này loại lòng dạ nhỏ mọn để tâm vào chuyện vụn mặt thế hệ tất nhiên là đi không xa chương hai mươi lăm kém chút liền bị lửa cầu truy đọc thư tố huyện sau khi rời đi vũ vĩnh n i ê n yên lặng ngâm trà lâm thần cung kính đứng thẳng một bên mặt lộ vẻ vẻ tò mò vũ vĩnh n i ê n cũng là đã nhìn ra ho khan một tiếng giải thích nói ta lúc đầu học võ thời điểm đã từng may mắn tại nhiều châu phủ võ viện đợi qua ba tháng thư tuần sắt làm lúc ấy cũng tại võ viện học võ là sư tỷ của ta việc này vốn là này chút võ quán vi phạm quy tắc trước đây thư tuần sắt làm trong mắt không cho phép ha cát chắc chắn sẽ không mặc kệ ta mới có thể mang ngươi tìm đến thư tuần sắt dùng vũ vĩnh n i ê n giải thích nguyên nhân lâm thần bừng tỉnh đại ngộ một bộ nguyên lai biểu tình như vậy về phần mặt khác có phải thật vậy hay không tin tại giáo tập nói vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi làm ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc là miễn cho giáo tập xấu hổ nước trà này đều lặp đi lặp lại ngâm tầm mười trở về trà thang đều pha thành nước dùng các ngươi sư đồ đây là đang làm gì ngay tại ở vĩnh niên ngâm thứ m ộ ư ơ i ba ấm trà thời điểm thư tố huyện thân ảnh xuất hiện ở cửa sân sư tỷ thư tuần s á t dùng thư tố huyện tầm mắt rơi vào lâm thần trên thân nói thẳng thanh phong võ quán nguyện ý chiêu ngươi làm đệ tử nhưng thanh phong võ quán khai khiếu đan học viên danh lạch không đủ mượn dùng tịnh thủy võ quán danh lạch vì thế ngươi cần tại tịnh thủ ngươi có bằng lòng hay không đệ tử nguyện ý không ổn lâm thần cùng tại giáo tập đôi thầy trò này phản ứng không hề giống nhau lâm thần là vui vẻ tiếp nhận làm cái nào võ quán đệ tử hắn cũng không để ý v u vĩnh n i ê n lại là nhữ mày một cái t ị n h thủy võ quán nữ đệ tử chiếm đa số sợ là thế nào đối nữ tử chúng ta học võ có thành kiến thư tố h u y ề n một câu giữ lại v u vĩnh n i ê n lập tức đổi lời nói rõ sư tỷ hiểu lầm sư đệ không phải ý tứ này chẳng qua là thiếu niên tâm tính theo v u vĩnh n i ê n tịch thủy võ quán cũng không phải nơi đến tốt đẹp ôn nhu hương mộ anh hùng tại một đám nữ học viên bên trong lâm thần làm duy nhất nam học viên chắc chắn mọi cử động bị người quan tâm phong to trọng yếu nhất chính là tỉnh thủy võ quán giữa học viên thị phi nhiều luôn là dễ dàng tính toán chi ly hắn ban đầu ở võ quán thời điểm liền nghe qua tỉnh thủy võ quán nữ giữa học viên mâu thuẫn rất nhiều bất lợi cho lâm thần dốc lòng luyện võ tại giáo tập đệ tử đi tỉnh thủy võ quán cũng được ngược lại cũng chỉ là đợi nửa năm lâm thần cũng là không có gì kháng cự tỉnh thủy võ quán cũng được hắn biết tại giáo tập lo lắng cái gì không có gì hơn chính là sợ mình bị nữ sắp mê mắt trên võ đạo đánh mất lòng tiến thủ nhưng hắn dạng gì sắc đẹp chưa thấy qua Kiếp thư tố huyện i h rất hài lòng nếu như thế người đi trước thanh phong võ quán đưa tin lại đi tịnh thủy võ quán đúng lâm thần đáp ứng liền muốn cùng chính mình giáo tập cáo biệt không nghĩ tới chính mình giáo tập cũng đứng vậy sư tỷ sư đệ ta sư đệ trở đi lần này nhường tịnh thủy võ quán bên kia cầm khai khiếu đan học viên danh lạch ra tới cũng là nợ một thân tình ta hẹn tịnh thủy võ q u á n quán chủ sư đệ theo ta cùng nhau nhìn một chút thư tố h u y ể n thấy vu vĩnh niên đứng lên lập tức mở miệng ngăn cản sư đệ rời đi thật vất vả chủ động tới cửa một chuyến nghĩ dễ dàng như vậy liền đi đi môn đều không có lâm thần dư quang liếc mắt chính mình giáo tập lại nhìn một chút thư tuần s á t làm hắn nhìn ra điểm môn đạo thư tuần sắt làm đây là cố ý muốn lưu tại giáo tập đứng tại góc độ của hắn thư tuần sắt làm người dung mạo xinh đẹp lại là tuần sắt xứ cái này đây là giáo tập may mắn à, giáo tập, thư tuần sát làm. đệ tử trước hết đi thanh phong võ quán đưa tin đi thôi như có sự tình nhưng đến thụy l ầ n ngõ hẻm thư p h ụ tới thư tố h u y ể n cười tủm tìm mở miệng đối với lâm thần hiệu chuyện nàng rất hài lòng năm thanh phong võ quán lâm thần lần nữa đi vào võ quán lại bị người gác cổng dẫn tới lúc trước đã tới tiếp khách đại s ả n h hắn cũng là không có cái gì oán giận c h i sắc bị võ quán k i n h thường cũng là hắn tự thân nguyên nhân đối phương cũng tính là giải quyết việc chúng dù sao mình có mệnh cách ra chỉ việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi chính mình không chủ động nói ra không có người sẽ nghĩ tới lần nữa nhìn thấy triệu sách lâm thần ý nguyên cung kính hành lễ đệ tử gặp qua triệu giao tập rất là tốt kính ừ m thấy lâm thần cung kính bộ dáng triệu sách sắc mặt so vừa mới khá hơn một chút hắn cũng không là n h ầ m vào lâm thần chẳng qua là hắn chân trước cự tuyệt lâm thần hiện tại lại muốn thu lâm thần mặt mũi có chút không nhịn được tình huống của ngươi kỳ quan chủ đã cáo chi ta cùng đi võ đạo các nhận lấy bí tịch võ đạo là đủ triệu sách nhàn n h ạ t gật đầu ném câu nói này về sau quay người chính là rời đi chẳng qua là tại đi tới cửa chỗ đột nhiên dừng bước lúc trước cự tuyệt ngươi không phải là cố ý nhằm vào võ quán danh lạch xác thực đã đủ ngươi cũng phải biết ngươi danh sách này được đến khó khăn thế nào chớ có có oán hận thật tốt học võ đệ tử không dám mặc dù không oán hận nhưng cũng sẽ không đối võ quán có quá sâu lòng trung thành lâm thần con ngươi buông xuống trở lại ngẩng đầu triệu sách đã rời đi trên mặt của hắn xem không ra bất kỳ thần sắc biến hóa đi theo một bên tạp dịch đi tới võ đạo cát võ đạo các bên trong một vị giáo tập nghiệm chứng thân phận của lâm thần con bài ngà tò mò hỏi triệu sư huynh không có cấp cho ngươi học viên thân phận bài thanh phong võ quán mỗi một vị học viên tại nhập võ quán về sau đều sẽ k h ắ c một khối học viên bài trong ngày thường treo ở trên thân này là võ quán học viên thân phận biểu tượng không có triệu giáo tập để cho ta tới võ quán nhận lấy thanh phong trưởng bị tịch lâm thần thành thật trả lời, những ó i c u y năm h n l gần đây bắt đại võ quán thu nhiều ít học viên các đại võ quán võ đạo công pháp toàn bộ bà dương huyện sẽ không ít người nhưng vì sao đến bây giờ những võ đạo này công pháp còn không có ngoại chuyện cũng là bởi vì các học viên không dám làm như thế Võ quán là cáo ó học danh viên s c có học h không phải võ quán học viên thi nếu võ quán viên triển quán là võ đạo công pháp, võ võ đ ạ công chính chỗ có được chính chỗ không không đến kháng hình pháp, phạt thể võ võ sẽ truy xét đến đấy. Không ai có thể kháng qua đấy, ai mà biệt ằ n g giáo tập lâm thần chính là trực tiếp rời đi thanh phong võ quán đi tới tịnh thủy võ quán năm tịnh thủy võ quán cửa lớn lâm thần ghi danh chữ tại cửa ra vào chờ thời điểm một vị nữ tử theo cửa lớn đi tới thấy lâm thần thời điểm dừng bước trong đôi mắt đẹp có vẻ tò mò n g ư ờ i là sư thị sư đệ là tới võ quán báo danh lâm thần không biết vị nữ tử này là thân phận gì nhưng nhìn cách mạo hẳn là vị sư t h nữ t ử sợi tóc như thác nước mấy sợi tóc rối nhẹ nhàng rủ xuống tại trên c h á n nghe được lâm thần mắt đẹp nháy mấy cái tăng thêm mấy phần lơ đã ngũ v mị chúng ta võ quán vậy mà tới nam học viên thật đúng là hiếm lạ ta gọi trần nhan sư đệ xưng hô như thế nào lâm thần gặp qua trần sư tỷ lâm sư đệ đứng ở chỗ này là vừa mới cùng người gác cổng nói tình huống người gác cổng đi thông chi giáo tập sư đệ chính là tại chỗ này chờ đợi lâm thần thành thật trả lời chờ cái gì ta mang sư đệ đi tìm giáo tập sư đệ đi theo ta trần nhan rất nhiệt tình thậm chí tiến lên liền muốn kéo lâm thần tay lâm thần nhỏ bé không thể nhận ra trá vậy liền phiền thoái sư tỷ hai người tiến vào cửa lớn trần nhan một bên dẫn đường một bên cho lâm thần giới thiệu võ quán tình huống thấy bên kia hành lang gấp khúc không theo bên kia có thể đi trực tiếp đi tới khu ký túc xá vực còn có đằng chức diễn võ trường là giáp khu diễn võ trường bình thường đều là đợi tại võ quán năm thứ ba học viên sẽ đến các ngơi ư khóa mới học viên đi chính là bính cấp diễn võ trường trần nhan rất nhiệt tình một đường cũng là nói không ngừng lâm thần rất là cảm khái vẫn là tịnh thủy võ quán tốt nhìn một chút trần sư tỷ nhiều nhiệt tình nào giống thanh phong võ quán từ trên xuống dưới đều rất lạnh lùng đáng tiếc chính mình không phải chân chính tịnh thủy võ quán đệ tử ta trước mang lâm sư đệ đi đăng ký nhận lấy võ quán học viên thân phận con bài nga không không cần nhận lấy học viên thân phận bài lâm thần vội và ngăn cản hãn thuộc về trực thuộc tại tỉnh thủy võ quán không tính tỉnh thủy võ quán đệ tử trần sư tỷ sư đệ tình huống có chút phức tạp sư tỷ trực tiếp mang ta đi phụ trách tuyển nhận học viên giáo tập bên kia là có thể trần nhan mắt đẹp tại lâm thần trên thân đánh giá một hồi nhuận miệng cười được ta đây trực tiếp mang sư đệ đi võ đạo các đi mỗi cái võ quán đều có một cái võ đạo các tỉnh thủy võ quán cũng không ngoại lệ đằng trước liền là võ đạo các sư đệ nghĩ đến là muốn nhận lấy khai khiếu đan đàn đ trần nhan tính t r ư ớ c kỹ càng hỏi ừng chúc mừng lâm sư đệ để ăn mừng lâm sư đệ một hồi bước vào khai khiếu cảnh nay thiên sư tỷ ta làm chủ mở tiệc chiêu đãi lâm sư đệ lâm thần con mắt hơi hơi n h a o lại vị này trần sư tỷ quá nhiệt tình còn muốn làm chủ mời khách thiên hàng tốt sư tỷ c h ầ m n g â m một lát lâm thần từ chối há có thể nhường sư tỷ mời khách nói xong này nửa câu lâm thần chú ý tới vị này trần sư tỷ con ngươi sáng lên mấy phần hắn này trong lòng đột nhiên hiện ra một cái suy đoán vị này trần sư tỷ không phải là ở chỗ này chờ chính mình đi ý niệm tới đây lâm thần chuyện n h ấ t biến vốn nên sư đệ làm chủ thỉnh sư tỷ ăn cơm chẳng qua là sư đệ lần này tới võ quán vội vàng trên thân không mang n g ân lượng hôm nay liền vô s ỉ cọ sư tỷ một chầu ngày khác lại yến n ư ợ n về trần nhan nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ vô s ỉ cọ ta một bữa cơm ngươi thật đúng là có đủ vô s ỉ không mang tiền ngươi ngày khác mời ta ăn cơm cũng có thể à ngươi có ý tốt nói ra cọ ta một chầu lời này ngươi là làm sao nói ra được mấy ngày nay nàng ngày ngày tại võ quán trong môn trông coi liền là nghĩ lừa dối này chút mới sư ngồi đi tứ đại võ lâu ăn một bữa tứ đại võ lâu chiêu bài món ăn đều là khí huyết đại bổ chim thịt. chẳng qua là giá cả cực kỳ đắt đỏ không phải bình thường học viên có thể thừa nhận được lên nhưng có thể trong vòng một năm luyện được tinh khí học viên lại kém một năm cũng có thể ăn được lên mấy t r i ệ mấy ngày nay nàng đã là cọ sát ba rừng không vừa s ả y tay chỉ có tại vị sư đệ này trên thân mất hiệu lực sư đệ nói đùa thế nào cọ không cọ nói đến người nào thỉnh không phải thỉnh trần nhan giang chống đỡ lấy nụ cười ta trước mang sư đệ đi võ đạo cát ăn cơm sự tỉnh chậm chút lại nói thiền thoái sư tỷ lần này trần nhan trên đường chính là không nói một lời nói nhiều rồi nước miếng làm sợ là liền một phần tiền trà nước đều kiếm không trở lại lâm sư đệ cái này là võ đạo các bên trong sư tỷ ta liền không tiến vào ta ở chỗ này c h ờ sư đệ ra tới lâm thần tâm lý nắm chắc chính mình chân trước tiến vào võ đạo các chân sau trần sư tỷ quay người liền phải rời đi hắn cũng không bạch trần dù sao người ta cũng đúng là cho mình dẫn đường lại giới thiệu võ quán một chút tình huống thả kiếp trước n à y gọi phục vụ vì phục vụ trả tiền rất bình thường đáng tiếc hắn không có tiền chỉ có thể bạch chơi trần sư tỷ p h i nói sai là bạch chơi trần sư tỷ phục vụ vượt qua võ đạo các cánh cửa lâm thần vô ý thức quay đầu trần sư tỷ thân ảnh đã không thấy lâm thần gấp gáp như vậy đi sao diễn kịch đều không diễn xong c ả m khái sau khi lâm thần trong lòng càng là hiểu rõ võ đạo chi gian nan vị này trần sư tỷ rõ ràng là khai khiếu cảnh liền vì ăn một bữa mà bung xuống tư thái còn kém câu dẫn mình nếu không phải học võ học không có tiền l ạ i sao sẽ làm như vậy chương 26. tựa hồ thật làm cho thanh phong võ quán nhạt được bảo chương 26. tựa hồ thật làm cho thanh phong võ quán nhạt được bảo võ đạo các bên trong lâm thần đứng nửa này g t h ầ n sắc có chút xấu hổ theo hắn tiến vào võ đạo các báo thân phận chính là bị võ đạo các tôi tớ cho dẫn tới sân sau sau đó liền bị trước mắt hai vị này nữ tử cho nhìn chằm chằm dò xét đến bây giờ không sai ít nhất không phải vớ va vớ vẩn khổng sư muội người liền giao cho ngươi bên trái tương đối anh khí nữ nhân hai lòng thu hồi tầm mắt lưu lại câu nói này về sau chính là hai tay thả lòng sau lưng lắc lư rời đi lâm thần vừa mới vị này là chúng ta nghe q u á n chủ không nên lôi thấy lâm thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ c ư ờ i giải thích một câu theo võ chính chỗ trở về nàng chính là hướng sư tỷ nói lâm thần sự tình sư tỷ cũng là khó được nổi lên lòng hiếu kỷ nghĩ muốn gặp lâm thần nàng là hiểu rõ nhất văn sư tỷ sở dĩ tò mò là muốn gặp một lần có thể làm cho thư tuần sắt làm như thế phí hết tâm tư cho làm một viên khai khiếu đan danh n g ạ c h người d á n g dấp ra sao bây giờ thấy thỏa mãn lòng hiếu kỳ tự nhiên cũng là rời đi q u á n chủ lâm thần thật không nghĩ tới vừa mới vị kia lại chính là tịnh thủy võ quán quán chủ dựa theo tại giáo tập nói võ quán quán chủ vậy cũng là luyện tạng đại thành cường giả vị này nghe quán chủ tối đa cũng liền là ba mươi tuổi ra mặt đây là một cái có khả năng nhập phẩm đùi a không đúng vậy thư tuần sắt làm lúc trước nói hẹn tịnh thủy võ quán quán chủ ngoa tạo nhưng không phải ta tịnh thủy võ quán đệ tử mà là t h a n h phong võ quán đệ tử không thể học ta tịnh thủy võ quán mây mở t r ư ờ n g ngươi có thể hiểu rõ đệ tử hiểu rõ không nên lôi đem lâm thần thu suy nghĩ lại hắn đ ô i tình trạng của mình cũng là có chỗ lý giải hắn có chút cùng loại với kiếp trước những cái k i a câu lạc bộ bóng đá cầu thủ nếu như võ quán là câu lạc bộ cái k i a chính là t h a n h phong võ quán danh lạch không đủ liền mượn tịnh thủy võ quán danh lạch mà người khác liền bị thuê đến tịnh thủy võ quán nhưng thuộc về quyền vẫn là tại thành phong võ quán ngoại trừ mây mở trưởng bên ngoài mặt khác bình thường công pháp võ đạo các vẫn là đối ngươi cởi m chớ có hao phi quá nhiều tinh lực tại mặt khác phía trên k h ô n g nên lôi trong lòng rõ ràng mặc dù thanh phong võ quán thu lâm thần nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì không cần khai khiếu đan danh l ạ c h tăng thêm cho thư tuần sắt làm mặt mũi duyên cớ chỉ sợ đối lâm thần không sẽ đặc biệt đệ bụng cũng bởi vì lấy này nguyên nhân nàng cảm thấy vẫn là chỉ điểm vài câu miễn cho lâm thần làm trễ nại võ đạo chi lộ dựa theo võ chính ti quy định khai khiếu đan chỉ có thể ở võ có dùng hiện tại ta liền cho người mở khiếu đan dứt lời khổng nên lôi trên tay xuất hiện một cái nhỏ nhắn hộp ngọc trực tiếp vứt cho lâm thần thấy lâm thần tiếp được hộp ngọc khổng nên lôi bàn giao nói, không cần vội vã mở ra. trước kiểm tra một chút giấy niêm phong có hay không bị xé qua xác nhận không có vấn đề lại mở h ộ p ra lâm thần nghe vậy tỉ mỉ kiểm tra hộp ngọc phía trên giấy niêm phong nhìn một chút có tồn tại hay không bị xé toang sau lại dính bên trên khả năng hắn cử chỉ này thoạt nhìn là đ ố i trước mắt vị này giáo tập không tín nhiệm nhưng việc quan hệ tự thân lợi ích cẩn thận hơn cũng không đủ kiếp trước hắn chính là n ế m qua này loại thua thiệt lúc trước mới ra xã hội có chút lại ngủ cùng công ty ký hiệp ước thời điểm vì biểu đạt chính mình đối công ty tín nhiệm cần qua hợp đồng tới chẳng qua là to liết sơ một cái l i ê n rất nhanh k h i xuống tên i của mình đối với lâm thần nghiêm túc kiểm tra cử động k h ô n g nên lôi trong mắt có vẻ tán thưởng phụ trách võ quán chiêu sinh mấy năm này dị vạng những cái kia đạt được khai khiếu đan danh ngạch học viên để tỏ lòng đối tín nhiệm của mình cầm tới hộp ngọc đều không kiểm tra chính là mở ra đối với cái này học viên nàng chỉ sẽ cảm thấy ngu xuẩn khai khiếu đan hạng gì trọng yếu không chỉ có riêng có thể mở ra khiếu huyện bước vào khai khiếu cảnh ẩn chứa trong đó dược lực sẽ nương theo toàn bộ khai khiếu cảnh dùng khai khiếu đan cùng không có dùng khai khiếu đan học viên cả hai tại khai khiếu cảnh tiêu xài nếu là một dạng người trước lại so với người sau gần nửa năm đột phá đến luyện、tạo. mặc dù giáo tập trộm đổi đan dược khả năng rất nhỏ nhưng ở loại quan hệ này đến tương lai tiền trình thời khắc mấu chốt thì càng hẳn là cẩn thận đối đ ã i mảy may sai lầm đều không cho phép xuất hiện Giáo không giấy phong không ngẩn không trong Không kiểm niêm sai mới lời. liền khai khiếu đan. Không nên lôi tiếp nói, tiếp xác xác xác tập, tử thận tra một thần trả thần tục trực nhận nhận nhận vậy hộp hộp đệ đề. đầu đề, đan. có Cẩn có bước cầm chờ vấn lần, Nếu vấn bên nên khẽ về về lấy lâm mở lâm mở ra ra ra sau, sau, nhìn xem trong hộp này miếng màu đỏ đan dược lâm thần cũng không có lưỡng lự nuốt vào trong bụng đan dược vào bụng mấy hơi về sau lâm thần chính là phát hiện mình phần bụng bắt đầu phát nhiệt mà phần bụng cái tiêm một đạo tinh khí tại thời khắc này bắt đầu biến đến sôi nổi tầm mười hơi thở về sau nay đạo tinh khí chính là bắt đầu phóng tới toàn thân phản phất muốn sông phá chói buộc phóng xuất ra vô tận tiềm năng lâm thần hít sâu một hơi không do dự nữa bắt đầu huy quyền năng ấm quyền một chiêu một thức tại tay hắn bên trên hiệp lộ tại khai khiếu đan t h ô độc dưới hắn mỗi một lần huy quyền đều nương theo lấy trong cơ thể khiếu huyệt chấn động cả người một chữ hình dung thoải mái lâm thần từng lần một quơ nằm đ ấ m hắn đã đâm chìm tại loại lực lượng này không ngừng tăng cường cảm giác kỳ diệu bên trong q u y ề n phong vù vù khí huyết s ú c s ô i cũng không biết đánh bao nhiêu lần nắng âm q u y ề n sau một khắc lâm thần cảm nhận được chính mình vai trái chỗ mãnh liệt chấn động vô số dòng nước ấm phóng tới nơi đây càng có một cố cùng phần bụng đồng dạng n ồ n g đậm tinh khí bắt đầu hội tụ tại vai trái chỗ ba một quyền này vung ra như pháo nổ vang quên như pháo vang khai khiếu thành công không nên lôi mắt nhìn một bên đồng hồ cát đồng hồ cắt làn ử a canh giờ mà bây giờ đồng hồ cắt thấy đáy nói cách khác lâm thần khai khiếu hao phí gần nửa canh giờ dùng khai khiếu đan nửa canh giờ khai khiếu thành công tốc độ này tại d ị vãng học viên bên trong không tính nhanh thậm chí có thể nói là cực kém đã phá vỡ võ quán chậm nhất ghi chép không nên lôi cũng không thể nói thất vọng dù sao lâm thần không là võ quán đệ tử bất quá sau một khắc nàng nghĩ tới điều gì đồng tử gấp gáp có vào lúc trước tại võ chính chỗ không có người sẽ tin tưởng lâm thần thật chỉ là bỏ ra hai mươi lượng liền luyện được tinh khí bao quát nàng cũng là ý tưởng như vậy chẳng qua là khi lấy thư tuần sắt làm trước mặt tất cả mọi người rất có ăn ý không có đi truy đến cùng liên vô mới nàng cùng sư tỷ nhất lên việc này thời điểm hai người đều cho rằng võ đường nộp lên tư liệu có d i ọ t xương nhưng bây giờ trong đầu của nàng đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu không chừng lâm thần thật chính là chỉ tốn hai mươi lượng luyện được tinh khí đồng phục học viên dùng khai khiếu đan về sau mở ra khiếu huyệt tốc độ nhanh chậm quyết định bởi tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại dược lực tại luyện k h í giai đoạn tiêu tiền càng nhiều dùng chén thuốc chim thịt càng nhiều trong cơ thể lưu lại dược lực thì càng nhiều bởi vì những dược lực này sẽ không bị toàn bộ hấp thu sẽ lưu lại ở trong người mà tại phục dụng khai khiếu đan về sau khai khiếu đ a n dược lực sẽ để cho phải học thành viên trong cơ thể lưu lại dược lực cũng đi theo bị thân thể hấp thu khai khiếu càng nhanh mang ý nghĩa trong cơ thể lưu lại dược lực càng nhiều cũng đại biểu cho đang luyện được tinh khí giai đoạn hao phí tiền bạc càng nhiều đây đã là một cái công nhận thưởng thức lâm thần chậm như vậy mới khai khiếu mang ý nghĩa trong cơ thể không có lưu lại dược lực hoặc là nói là ít có thể bỏ qua không tính nay vừa vặn nói rõ lâm thần dùng dưỡng khí thang thiếu tiêu tiến ít thốn hao hai mươi lượng liên luyện được tinh khí có thể là thật không nên lôi no đủ chỗ có chút nổi sóng chập trùng thanh phong vo quán thật chó ngáp phải rồi nhặt được bảo giờ phút này lâm thần không có có tâm tư đi xem khổng nên lôi thần sắc biến hóa cảm nhận được trong cơ thể khí huyết sụp sôi cùng lực lượng tăng trưởng trước tiên chính là triệu hóa bảng bị bảng bên trên biến hóa hấp dẫn đến tính danh lâm thần nghề nghiệp võ giả cảnh giới khai khiếu cảnh tháng một năm hai m bốn mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn võ đạo tiến giai thành công căn cứ ký chủ bên trên một giai đoạn võ đạo trải qua kết toán võ đạo xương hào xương hào kết toán bên trong thấy bảng bên trên không có khí huyết một cột lâm thần sửng sốt một chút không có đáng nhìn hóa khí máu vậy liền không thấy mình mỗi ngày tiến bộ không nên lôi thần sắc khôi phục như thường thấy lâm thần đứng ở nơi đó biểu hiện trên mặt một hồi nhữ mày một hồi kích động nhìn không được hò khan một tiếng đệ tử đã tạo võ quán ban cho đệ tử khai khiếu đan nhường đệ tử có thể bước vào khai khiếu cảnh bị tiếng ho khan thất tình lâm thần cũng là lập tức phản ứng lại t r ì n h trọng hướng phía không nên lôi hành lễ trở về siêng năng l u y ệ n võ chớ có bởi vì khai khiếu chính là thư g i ã n xuống tới năm sau qua tháng riêng mười lăm lại đến võ q u á n đến đưa tin thanh phong võ quán liền không cần lại đi cũng không cần đối ngoại lộ ra ngươi đột phá khai khiếu bỏ ra nửa canh giờ sự tỉnh không nên lôi nói xong thấy lâm thần nghi hoặc ánh mắt giải thích nói nhiệm kỳ trước võ quán học viên ít nhất ta tịnh thủy võ quán học viên dùng khai khiếu đan về sau chậm nhất cũng đều tại hai phút đồng hồ bên trong khai khiếu thành công ngươi bỏ ra nửa canh giờ mới khai khiếu thành công nếu là chuyền đi sợ là đối ngươi sẽ có ảnh hưởng lâm thần bừng tỉnh đại ngộ đệ tử nghe giáo tập nghe người ta khuyên ăn cơm no nếu vị này giáo tập đều nói như vậy lâm thần đương nhiên sẽ không tự bạo điểm yếu ừng trở về đi đưa mắt nhìn lâm thần rời đi không nên lôi sau một khắc bắt đầu từ võ đạo các cửa sau rời đi nàng vội vã đem chuyện này nói cho sư tỷ sư tỷ tinh thủy võ quán ở giữa nhất chỗ không nên lôi tại một tòa sân nhỏ trước cửa gà o to rất nhanh chính là có nữ tử thanh â m chuyển tới khổng sư tỷ đừng hô đại sư tỷ đi nhiều châu phủ vừa còn để cho ta cho khổng sư tỷ gửi lời trong khoảng thời gian này võ quán hết thẻ công việc liền từ khổng sư tỷ ngươi tới phụ trách sư tỷ lúc này đi nhiều châu phủ không nên lôi vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đại sư tỷ đi hết sức vội vàng cái gì đều không nói với ta cửa sân mở ra một vị nữ tử theo bên trong đi ra nói ra ta suy đoán hẳn là cùng nhập phẩm có quan hệ đại sư tỷ đã thẻ đang luyện tặng cảnh giới đại thành hai năm không nên lôi bất đắc dĩ nếu sư tỷ đi cái kia lâm thần sự tỉnh chỉ có thể chờ đợi sư tỷ trở lại hãng nói năm tinh thủy võ quán cửa lớn lâm thần đi tới về sau trên mặt cũng là treo nụ cười chuyến này vào huyện thành võ quán mặc dù có khó khăn chắc t r ở có thể cuối cùng vẫn khiến cho hắn đạt được khai khiếu đan bước vào khai khiếu cảnh theo lý mà nói hắn là nên đi thấy ở giáo tập nhưng nghĩ tới thư tuần s á t làm đối với mình ra giáo tập thái độ ngẫm lại vẫn là chờ đi miễn cho hỏng thư tuần s á t làm chuyện tốt dù sao không có thư tuần sắt làm chính mình liền lấy không được này miếng khai khiếu đan cũng không thể lấy oán trả ơn chờ qua mấy ngày giáo tập trở về võ đường chính mình lại đi võ đường chỉ giáo tập cũng giống như nhau huyện thành hết sức phồn hoa thiếu niên luyện võ khai khiếu thành công chính là đắc chí vừa lòng thời điểm bất quá nghĩ đến vừa mới khổng giáo tập nói chính mình khai khiếu tốc độ là hạt chót lâm thần trong lòng cái kia sợi tự đắc cũng liền không có võ đạo tri lộ mới bắt đầu nhà mình nghèo càng nên tranh đoạt t ừ n g g i â y luyện võ cũng liền không có đi dạo huyện thành tâm tư lâm thần trực tiếp đi tới chỗ cửa thành theo mã hành bên kia thuê ngựa mã hành người nhận ra hắn không có thu hắn tiền thế trước tra xét thân phận của hắn con bài ngà về sau chỉ lấy hai mươi văn tiền thuê bàn giao hắn đem ngựa trả về trên trấn ngựa được thì được võ giả địa vị đặc thù đãi ngộ lâm thần lại một lần cảm nhận được năm về đến trong nhà lâm thần đơn giản hướng phụ mẫu cáo chi vào thành bái nhập võ quán tình huống thốt khoe xấu tre bị nhiều nhà võ quán cự tuyệt sự tình hắn không có nói chỉ nói đã là gia nhập t ỉ n h thủy võ quán biết được chính mình nhi tử đã thành công vào võ quán lâm phụ lâm mẫu rất là cao hứng sau buổi cơm tối lâm mẫu chính là vội vã đi ra cửa thấy mẫu thân không kịp chờ đợi ra cửa lâm thần cũng l à mỉm cười không cần nghĩ hắn cũng biết mẫu thân lại đi trong thôn giới đại thủ cùng trong thôn phụ nhân khác nhóm trò chuyện bắt quái nữ nhân t i ê n sinh yêu bắt quái không giả nhưng mẫu thân dị vang nhưng không có vội vã như vậy hiện tại mỗi ngày cơm nước xong xuôi l i ề n đi là hưởng thụ trong thôn chúng phụ nhân đối với mình thổi phồng n g h e những cái kia phu nhân đổi lấy nhiều kiểu thổi phồng chính mình mẫu thân còn muốn trái lương tâm khiêm tốn b à i câu mãi đến sắc trời triệt để đem đen đến n à y mới thỏa mãn trở về sau khi ăn x o n g trời triệt để đem h e n đến nay mới thỏa mãn trở về sau khi ăn xác trời làm người con cái nhường phụ mẫu tại hàng xóm láng giềng trước mặt có mặt mũi cũng là một loại hiếu năm ngày kế tiếp sáng sớm trời còn chưa sáng lâm thần trước tiên xem xét bảng khiến cho hắn mừng rỡ là bảng đã thay mới tốt tính danh lâm thần nghề nghiệp võ giả cảnh giới khai khiếu cảnh tháng một năm hai bốn thanh phong trưởng chưa nhập môn mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn võ đạo xưng hảo một đen đến cùng một đen đến cùng càng ô n chưa định người ta đều là hát mã đeo này xưng hảo trong đêm tối võ đạo nội tính cảm giác có thể tăng lên xem xong b ả n g thay mới lâm thần nhãn t ỉ n h sáng lên tại giáo tập cho hắn đề cập tới võ đạo nội tính võ giả tại nhập phẩm trước đó võ đạo nội tính tại cảnh giới tăng lên bên trên không có quá nhiều tác dụng nhưng ở võ đạo công pháp bên trên lại là có tác dụng lớn võ đạo công pháp cũng là phân ra tốt mấy cái giai đoạn đến đằng sau mấy cái giai đoạn dựa vào khổ luyện đã vô dụng đánh quyền bạch biến hắn nghĩa từ thấy đạo lý không sai nhưng dựa vào luyện nhiều cũng có cái hạn mức cao nhất đến đằng sau liền cần nội tính nghĩ đến đây lâm thần từ trong ngực lấy ra thanh phong trưởng bị tịch bị tịch bên trên có thanh phong trưởng chiêu thức tranh minh họa cùng khẩu quyết nay chút hắn tối hôm qua chính là cho nhớ kỹ cũng đánh mẹ ấ y l ầ chúng ta người tập võ không cần ngủ lâu như vậy ta dùng hài nhi hiện tại thân thể này đừng nói điểm này lạnh liền la nhảy và hồ bà dương bên trong đều vô sự quay đầu hướng phía buồng trong hướng đi nói một câu lâm thần chính là đóng cửa lại đứng ở chính mình trong sân hồi ức trong đầu thanh phong trưởng chiêu thức bắt đầu tu luyện một lần hai lần đến lần thứ ba thời điểm lâm thần cả người đã đắm chìm tại thanh phong trưởng bên trong mặc dù không nói đánh tới vật ngã lương vong cảnh d ư ớ i có thể so sánh với hôm qua cả người càng thêm đầu nhậm xuất trưởng cũng càng thêm thông thuận thứ mười lăm lượt thứ ba mươi lượt trong phòng có ánh đèn sáng lên lâm m ậ u đốt lên dầu hỏa đèn xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem ngoài phòng nhi tử mặt mũi tràn đầy đau lòng thân nhi này học vó cũng quá cực hộ càng ngày càng thức dậy sớm lúc trước lâm minh ở nhà đều không sớm như vậy rời giường phụ đạo nhân ra biết cái gì luyện võ không phải liền là phải dựa vào cần luyện lâm phụ tức giận nói không phải thần nhi sao có thể trong vòng một năm luyện được tinh khí đó là lâm minh có thể so sánh sao ta không hiểu ngươi hiểu vậy sao ngươi không luyện võ đi ta được rồi nói cho ngươi không thông tóm lại đang luyện võ khối này chúng ta không giúp được thần nhi nhưng không thể kéo hắn chân sau lúc này bắt không đến cá ta đi thanh sơn thôn bên kia nhìn một chút có hay không thợ săn đánh tới núi chim mua chút trở về cho thần nhi bồi b ổ thân thể nam nửa canh giờ trôi qua lâm thần ngừng lại nhẹ giọng kêu gọi bảng tính danh lâm thần n g nghiệp võ giả cảnh giới khai khiếu cảnh tháng một năm hai bốn thanh phong trưởng chưa nhập môn một t m ộ t mươi mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn võ đạo xưng hảo một đen đến cùng một đen đến cùng c ả n g k h ô n chưa định người ta đều là hát mã đeo này hơn trường trong đêm tối võ đạo nộ tính có thể tăng lên thanh phong trưởng tiến độ cuối cùng có biến hóa giờ phút này sắc trời đã sáng lên nhưng lâm thần cũng không dừng lại trong bóng tôi hắn võ đạo nộ tính có thể tăng lên tu luyện sẽ nhanh hơn nhưng này không có nghĩa là hắn ban ngày cũng không cần luyện khai k i ế u về sau bởi vì cần luyện mà xuất hiện khí huyết mệnh là tình huống rất ít đi sau nửa cách giờ lâm mẫu làm xong điểm tâm lâm thần lúc này mới dừng lại ăn xong điểm tâm về sau liền tiếp tục luyện võ thanh phong trưởng chưa nhập môn hai một trăm h thanh phong trưởng chưa nhập môn ba một trăm mãi đến nghe được tiếng bước chân lâm thần mới dừng lại tấm mắt theo sân nhỏ hàng rào nhìn ra bên ngoài thấy được đại ca còn có rất nhiều vị thôn dân đang hướng phía trong nhà đi tới t h â n đệ người học võ quán công pháp không thể thiết ra ngoài mẹ để cho ta tìm người đem trong nhà hàng rào tưởng sửa một cái cũng không thể bị người đánh cắp học được đại ca lâm lượng thấy lâm thần ánh mắt nhìn tới cho giải thích một câu lâm thần mỉm cười hôm qua hắn khi về nhà cùng cha mẹ để v õ quán sự tình cũng nâng lên v õ quán v õ đạo công pháp không thể tiết ra ngoài ra ngoài hắn lời này chẳng qua là thuận miệng nhấc lên trừ phi có thể theo chỗ của hắn cầm tới khẩu quyết không phải chỉ dựa vào thành phong trường c h i ê u thức mặc dù nhớ kỹ cũng vô dụng không nghĩ tới mẫu thân liền đối vấn đề này để ý tìm người trong thôn đến giúp đỡ xây tưởng tiểu thần ngươi tiếp tục l u y ệ n võ không cần phải để ý đến chúng ta đi theo lâm lượng tiến đến thôn dân cười nói vừa vạn cuối năm chúng ta cũng không có chuyện gì cam đoan đem ngươi nhà tưởng cho xây chặt chẽ vững vàng vậy phiên phức các vị t h u bá lâm thần gật đầu Trong rõ, lòng lại là hiểu một ặ c cuối có chính được cớ. công, chi chân. chi chân. dù duyên là lạnh, là luyện là là nhàn nhà thành Hàn Hàn nguyện đều nếu đều tốt. thời tiết, có thể như thế trời đang rất lạnh. người giúp bởi tinh Người người người năm nông như đang trong thôn mình tưởng, mình bên Trưng môn Trưng môn m thể thế khí Thế hy Thế hy rất tử, tử, sửa ý vì ngày này lâm thần luyện đến đêm khuya mà ngày sau không sáng lần nữa lên tới tu luyện thanh phong trưởng chưa nhập môn một thanh phong trưởng chưa nhập môn một mãi đến hưng đông lần nữa dừng lại thanh phong trưởng chưa nhập môn một nay ở trong có mười điểm là trời tối đến trước h ừ n g đông sáng tăng trưởng ban ngày tăng trưởng sáu điểm cái này là một đen đến cùng xưng h à o mang tới ngộ tính tăng phúc hiệu quả mẹ ta đi chuyến võ đường ăn xong điểm tâm lâm thần không có tiếp tục luyện võ cùng chính mình mẫu thân lên tiếng chào hỏi chính là đi tới trên trấn võ đường võ đường đã quặn cũ vẽ đến không nhìn thấy một đạo thân ảnh liền tôi t ớ tạm dịch đều rời đi lâm thần thẳng đến tại giáo tập sân nhỏ viện cửa mở ra lâm thần đi vào thời điểm vụ vĩnh niên đang ở thu thập hành lý thấy lâm thần tiến đến thả ra trong tay vợt trên giới quét mắt lâm thần liếp mắt vớt cắm nói không sai bước vào khai khiếu cảnh cả người khí huyết đã bắt đầu nội liễm hiện tại lâm thần cho người cảm giác chiều khí phồn thịnh nhưng lại không trước đó hồng quang đầy mặt hình dáng khai khiếu về sau khí huyết nội liễm không nữa phủ ở bên ngoài thân lâm thần nhìn xem chính mình giáo tập cũng phát hiện giáo tập cùng trước kia có chút khác biệt trước kia giáo tập có chút quá trầm ổ n nhưng hôm nay hắn đang giáo viên trên thân thấy được sức sống ba mươi tuổi n a m người tinh thần hình dạng lớn cải biến chỉ có hai loại tình huống t h a g quan phát tài cùng mùa xuân thứ hai thả ở cái thế giới này chính là cảnh giới vo đạo tăng lên cùng mùa xuân thứ hai thời gian ngắn như vậy Giáo tập c ả năm h hẳn không giới có t n lên, chính sáng g là cái kia chính là tỏa ù cùng a xuân tuần nên thứ tập thư Cho giáo sau á quái t thần trong lòng có bắt dụng. lòng Lâm chi h có ỏ tò mò hỏi, tập mò Năm hỏi, phải giáo đi ngày sao? là đây về s a ta liền không nữa võ đường dạy học đã hướng võ chính chỗ từ đi giáo tập trước vụ vĩnh n i ê n không có đối lâm thần cất dấu tin tức này hắn không có ý định tiếp tục dạy học là hắn hôm qua làm ra quyết định lúc trước sẽ đến đến võ đường dạy học chỉ là bởi vì hắn trên võ đạo đã không có lòng tiến thủ chính là tìm một chỗ chỗ an tính vượt qua quãng đời còn lại chính là song thân của hắn sớm tại năm năm trước qua đời hắn tuy có một vị muộn muội nhưng năm đó cha mẹ vì cho hắn học võ kiếm tiền sớm đem mội mội cho lập gia đình bởi vì lấy này nguyên do mội mội cùng hắn cũng không thân cận hắn đi mội phu nhà mấy lần mội mội cùng mội phu đối với hắn càng nhiều hơn chính là kính sợ không có cái kia phần huynh mội thân tình đằng sau dứt khoát liền không nữa đi hàng năm sẽ để cho dịch kém cho đưa đi chút ngân lượng đi qua hiện tại từ bỏ võ đường giáo tập trước là bởi vì thư sư tỷ lần này mang lâm thần vào thành hắn bị thư sư tỷ t r ú ố c say hai người xem như thẳng thắn gặp nhau g i y cửa sổ cũng là xuyên phá những năm này hắn cũng không phải là một điểm không cảm giác được sư tỷ đối với mình tình cảm chỉ là nghĩ đến hai người ra cảnh trách lệnh trong lòng tự thi ra vẻ không biết thôi hiện tại như là đã cùng sư tỷ biểu lộ có lòng hắn sẽ một lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ tranh thủ tham gia hai năm sau vũ cử lâm thần đang nghe giáo tập không tại võ đường nhậm chức phản ứng đầu tiên liền là giáo tập n g h ị thông suốt giáo tập này là n g h ị thông cứng rắn cơm nào có cơm chùa hương đi theo thư tuần sắt làm t r ứ n g mắt làm giáo tập này chút b ồ n g lộc đệ tử chúc mừng giáo tập lâm thần trừng mắt nhìn chúc mừng nói vũ vĩ nhiên nghe được lâm thần không có phản ứng lại vui từ đâu tới nói một chút ngươi tại thanh phong võ quán cùng tịnh thủy võ quán tình huống luôn cảm thấy lâm thần nhìn mình ánh mắt có chút c ổ q u á i vũ vĩnh niên trong lòng khó được có chút khó chịu rất là cứng rắn rời đi chủ đề đệ tử đi trước thanh phong võ quán nhận lấy thanh phong trưởng bí tịch sau đó lại đi tỉnh thủy võ quán lâm thần đem tại võ quán đi qua rõ ràng rành mạch nói một lần bao quát hắn bỏ ra nửa canh giờ mới luyện được khiếu huyệt sự tỉnh lỗ phó quán chủ nhường ngươi đ ừ n g g ê u o dao lần này đến phiên vũ vĩnh niên biểu lộ có chút quái gì, hắn mơ hồ có thể đoán được vị này lỗ phó quán chủ tâm tư hôm đó tại lâm thần rời đi về sau sư tỷ liền đã nói với hắn trong lòng của hắn đối các đại võ quán không có thể đ có có ứ vẹn vẹn đến đến nếu lỗ phó quán chủ nói như vậy ngươi liền không muốn đối ngoại lộ ra vì kia lỗ phó quán chủ theo lâm thần khai khiếu thời gian nên là xác nhận lâm thần thật chỉ tốn hai mươi lượng luyện được tinh khí không cho lâm thần đối ngoại nói ra nên là có tâm tư khác mặc kệ lỗ phó quán chủ tồn lấy tâm tư gì đối lâm thần tới nói đều không phải là chuyện gì xấu đệ tử nghe giáo tập lâm thần vừa mới không có chú ý tới v u vĩnh n i ê n trên mặt trợt lóe lên biểu tình cổ quái hắn là bị giáo tập câu kia lỗ phó quán chủ cho kinh ngạc đến vị kia khổng giáo tập lại là phó quán chủ hắn còn tưởng rằng chẳng qua là vị bình thường giáo tập nếu vị kia lỗ phó quán chủ cùng giáo tập đều không để cho mình lộ ra nói rõ việc này chuyển đi xác thực sẽ đối với mình tạo thành ảnh hưởng v u vĩnh n i ê n khẽ vất cảm sau đó đi vào trong nhà lấy ra một quyển sách trong này ghi chép ta tại khai khiếu cảnh một chút tu luyện tâm đắc ngươi có khả năng mang về nhà đi xem một chút đa tạ giáo tập. lâm thần tiếp nhận sổ không có vội vã lật ra hắn đối với giáo tập tràn đầy cảm kích chính mình chẳng qua là trong võ đường một cái bình thường học viên nhưng tại giáo tập đối với mình thật tốt không lời nói nếu không phải kiếp trước chuyên đ â m nghĩa phụ ngay tại trong đầu hắn kéo dài không suy hắn thật nghĩ đối với giáo tập nói một câu một ngày vi sư cả đời v i phụ đến h a i khiếu cảnh tiếp xúc đến chân chính võ đạo công pháp về sau sau đó tỷ thí liền không chỉ là đơn thuần so cảnh giới cao thấp các đại võ quán mỗi tháng đệ tử giao đấu đều là dùng thực chiến làm chủ k i ế u huyện mở ra duy nhất đường tắt chính là dùng tiền đ thế, thế lâm, lâm thần lắc đầu tại võ đạo phương diện tin tức hiểu rõ bên trên hắn thuộc về hạt chót võ đạo công pháp điểm nhập phẩm không ra gì không ra gì công pháp chỉ có thể để ngươi phát huy ra tự thân toàn bộ lực lượng mà vào phẩm công pháp lại có thể nhường ngươi phát huy ra trước mắt cảnh giới mấy lần lực lượng bắt đại võ quán chiêu bài võ học đều thuộc về nhập phẩm công pháp dứt lời vu vĩnh niên tay phải khép lại thành trường hướng phía bàn đá vô nhẹ nhẹ xuống ba bàn đá ứng tiếng vỡ vụn đ á sỏi bắn tung tóe đây cũng là thanh phong trưởng thanh phong trưởng tu luyện tới viên mãn có thể đi đến gấp mười lần so với trước mắt tự thân lực lượng thấy lâm thần có chút ánh mắt khiếp sợ vu vĩnh niên cười một tiếng nếu ngươi đem thanh phong trưởng tu luyện tới tiểu thành giai đoạn tại khai khiếu cảnh sơ kỳ cũng có thể làm đến g đại tử làm sao biết chính mình tu luyện đến cái nào giai đoạn đây là lâm thần vừa mới toát ra nghi vấn hãng có bảng có thể xác định chính mình ở vào công pháp độ thuần thục ở vào cái nào giai đoạn những võ giả khác không có bảng lại là làm sao biết chính mình luyện đến giai đoạn gì rồi nhập phẩm giai công pháp không cùng giai đoạn đều có khác biệt biểu tượng biểu lộ ra dùng thanh phong trưởng làm thí dụ như đến tinh thông giai đoạn xuất trường thời khắc Trưởng phong gào thét, như cùng tiểu thành, trưởng như phong cùng phong gào đối ã hãi. mãn có các rách cho Còn chính chân, lực thể thổi các quyết lá. Đại thành thời điểm, trưởng phong như báo táp thản trở tận phong như khiến phản pháp bình hàm điểm, đại người viên giai lại, lại lá, báo là lượng. đoạn, đ bao xé sợ vô với thanh phong trưởng vũ vĩnh niên vô cùng rất quen mặt khác bảy nhà công pháp đến tinh thông giai đoạn cũng có khác biệt biểu tượng này chút ta đều trong danh sách con bên trong viết xuống đến ngươi có khả năng rút sạch tìm đọc đến thuần thục giai đoạn về sau chính là muốn nhìn ngươi tại công pháp bên trên mộ tính có học viên nửa năm liền có thể tinh thông có cần một năm thậm chí càng lâu ban đầu ở võ đường ngươi nâng lên thiên tài nói chuyện võ đạo nộ tính bên trên cũng thực là là có thiên tài nói chuyện vũ vĩnh niên hồi tưởng lại lúc trước lâm thần khoe khoang là thiên tài tình cảnh cười nói nếu ngươi có thể tại thanh phong trưởng thuần thục về sau trong vòng nửa năm đem thanh phong trưởng lại luyện đến tinh thông cũng là có thể xưng một câu võ đạo thiên tài lúc trước sở dĩ không nói cho ngươi này chút thứ nhất là sợ ngươi mơ tưởng xa v ờ i nghị quá nhiều thứ hai ngộ tính nói chuyện càng thêm hư hảo người, chọn công pháp, công pháp chọn người. Có người khiến cho hắn học thanh phong trưởng tiến bộ cực nhanh có thể học đường lan quyền tiến độ chính là chẳng khác người t ư ờ n g truy cứu nguyên nhân cùng võ giả tự thân tính tình cũng có quan hệ rất lớn trừ phi bất luận cái gì một môn công pháp đều có thể tiến độ cực nhanh nhưng dạng này thiên tài bà dương huyện ta còn chưa thấy qua mặc dù lời này có chút tàn nhẫn nhưng v u vĩnh niên nhất định phải điểm ra điểm này bình thường gia cảnh học viên không thể ôm có bất kỳ ảo tưởng không thực tế cùng lòng cầu gặp may thanh phong trưởng theo nhập môn đến thuần t h ụ dựa vào là liền cần luyện ngươi tài lực bên trên không đủ liền cần công pháp bên trên đền bù ta đối yêu cầu của ngươi là tại nhập võ quán trước đó thanh phong trưởng kém nhất đều phải nhập môn cân luyện l u y n nhiều đây là v u vĩnh niên cho lâm thần quy hoạch võ đạo chi lộ ngươi nghèo học võ chỉ có đường này có thể được đệ tử hiểu rõ giáo tập ý tứ nhất định mỗi ngày cần luyện thành p h o n g trưởng lâm thần trọng trọng gật đầu giáo tập nói đạo lý hắn hiểu được ừng võ đường hôm nay sau liền phải đóng lại ngươi cũng sớm đi rời đi nên dặn dò đã căn dặn xong vụ vĩnh niên không có lại chỉ hoãn đưa tay liền muốn đi sách trên bàn bao quần áo lâm thần thấy thế tiến lên trước một bước cầm lên bao quần áo giáo tập ta đưa ngài đến mã hành thấy lâm thần cử động vụ vĩnh niên cười một tiếng cũng không có cự tuyệt lâm thần ân cần năm mã hành vụ vĩnh niên lấy một thất đỏ thấm đại mã đứng dậy lên ngựa sau hướng phía lâm thần k h á c tay trở về đi như gặp được sự tình nhưng đến thư phụ tìm thư tuần sát dùng đệ tử n h ớ kỹ nghe được lâm thần lời này vũ vĩnh niên mỉm cười cũng không q u ê n nữa d ụ n g ngựa r ơ roi tiêu sái rời đi chờ đến g i á o tập thân ảnh đã mắt không thể thành lâm thần lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía trong tay sổ là xem này một p h a n xem lại là giật mình trong danh sách con trang khối kẹp lấy một tấm ngân phiếu một tấm mặt giá trị hai mươi lượng ngân phiếu xem ngươi bần hàn mà trí kiên cần luyện không biết mọi mệt thành chính là hàn môn chi quý tử thế chi hi chân ngươi lúc này lấy này kim vì thuyền bè phá song tiến lên tại võ đạo tri hải tham dòng đen được ngọc quý thành tựu biết phi phạm. Cũng không Cũng lâm à móng ngựa n n lên tiến g bụi đất vào ắ thần còn là t ế nào, lâm t h chỉ cảm giác mình con mắt chát chát chát chát. Chương cắm Chương cắm hương đại lương lịch mình Thiếu hương. thiếu hương thần mắt làm làm năm. Lâm lương niên niên đại tế tự, tế tự, đầu đầu xuyên qua đến cái thế giới này qua thứ nhất năm cũng là bà dương huyện lại một cái bội thu năm bà dương huyện liên tục tám năm mưa thuận gió hỏa bách tính trong nhà cũng là có thừa lương ngày tết liền rất là náo nhiệt lâm hồ thôn mỗi từng tới năm đều có tế bái hồ thần truyền thống t lâm thần già trẻ sáng cho hổ vẹn vẹn thần, thần cùng chúng ta lâm hồ thôn liệt tổ liệt tông nhóm dân hương phù hộ ngươi trên võ đạo đi càng xa thôn trưởng cầm lấy điểm tốt hương đưa cho lâm thần lâm thần cũng không có từ chối sơ tại tối hôm qua thôn trưởng liền vào nhà tới nói qua hôm nay hắn đem đại biểu trong thôn thế hệ tuổi trẻ tế bái hổ thần hiện có trong thôn lâm thị hậu nhân lâm thần vào tịnh thủy võ quán học võ nhìn hồ thần cùng lâm hồ thôn liệt tổ liệt, tổ liệt tông phù hộ lâm thần trên võ đạo thuận bùm xuôi gió có thôn lão ở một bên nhiệm tụng đi lên tế văn người cả thôn thần sắc trang nghiêm lâm thần cũng là như thế tế tự là một kiện cực kỳ trang nghiêm sự tình làm người hai đời lâm thần phát hiện kiếp trước cùng cái thế giới này điểm giống nhau chính là cực kỳ coi trọng tế tự sự tình tế tự không chỉ có chỉ là một loại nghi thức càng là lòng người ngưng tụ thủ đoạn trong thôn ưu tú tử đệ dẫn đầu tế tự càng là có thể kích thích trong thôn thiếu niên khác phấn đấu c h i tâm n g h e thôn lão niệm tụng tế văn còn có rất nhiều thôn dân nghiêm túc vẻ mặt lâm thần trong lòng cũng là c ả m k h á i c h ắ c không được kiếp trước nhiều như vậy phú hào vì có thể tranh từ đường một nén nhang bao nhiêu tiền đều cam lòng hoa không chỉ là vì mặt mũi càng là áo gấm về quê sau làm dạng dỡ tổ tông thể hiện lâm thần dân hương thôn lão niệm s o n g tế văn trên mặt mang theo cổ vũ nụ cười nhìn về phía lâm thần lâm thần gật đầu cầm lấy hương bài ba bái sau đó cắm vào hương trong lò cảm nhận được nhận lưng sau có có trong, trong, trong đám người vui vẻ nhất chính là không gì bằng lâm phụ lâm mẫu mà phức tạp nhất thì là tổ phụ lâm triều dương liền rất ít ra khu nhà cũ c nhưng ăn tết tế tổ bực này vượt lớn lâm triều dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ giờ phút này xem ở đứng ở phía trước lâm thần mặt mò bên trên có nháy mắt xúc động nhưng sau đó là tiếc nuối cùng hối hận lúc trước nếu là hắn duy trì lâm thần học võ thân là tổ phụ hắn hiện tại liền có tư cách đứng tại hàng trước nhất thưởng thụ lấy những người khác lời đ ị n h n ặ c ngữ có thể hiện tại nhìn xem quanh mình những thôn dân khác ánh mắt hắn tấm mặt mo này chỉ cảm thấy không nhịn được minh nhi vẫn chưa trở lại sao tế tổ kết thúc lâm t r i ề u dương hướng phía đại nhi tự hỏi cha minh nhi luyện được tinh khí về sau chính là trong thành tìm một phần việc phải làm nghĩ đến nhiều tích lũy tiền sang năm còn tập hợp nhập võ quán học phí năm nay liền không trở lại đại bá lâm hải giải thích một câu minh nhi sai người cho mang theo một lượng bạc trở về không trở lại liền không trở lại đi lâm triệu dương khoác k h o tay bà cũng không cần ta còn không nói chết khiến cho hắn trong thành tiết kiệm một chút hoa cũng không cần đối với hắn tiểu thúc có oán hận mấy năm này đúng là nhà các ngươi thua thiệt lao tam bọn hắn lâm hải vội và nói g n cha minh nhi sẽ không bất kể như thế nào lao tam đều là hắn tiểu thúc con trai cả tức nghe được ta không đối với mình nhà đại nhi tử lâm t r i ề u dương không nghi ngờ nhưng hắn vị này con trai cả tức chỉ sợ trong lòng liền không nhất định là như vậy suy nghĩ cha ta làm sao lại đối tiểu thúc có oán hận đại nương thần sắc có chút xấu hổ lâm triệu dương nhìn chằm chằm con trai cả tức nhìn một hồi theo bắt đầu đến nay chỉ có nhà các ngươi thua thiệt lão nhị cùng lao tam bọn hắn lão nhị cùng lao tam cho tới bây giờ không hề có lỗi với nhà các ngươi bất kể như thế nào s o n g một không v i ế t ra được hai cái chữ lâm minh nhi cùng thần nhi tóm lại là đường h u y n h đệ đạo lý kia ngươi phải hiểu được thấy con trai cả tức yên lặng lâm triệu dương cũng mặc kệ chính mình này con trai cả tức có hay không nghe vào hướng phía đại nhi t ử nói ra ta mệt mỏi dịu ta về nhà đi lâm triệu dương đi các thôn dân không chút chú ý tới tức liền chú ý đến cũng chỉ sẽ trào phúng một câu hết thể đều là gieo gió gật bão lâm thần giờ phút này đương nhiên sẽ không chú ý tới cái kia vị tổ phụ đã đi làm gật đầu h ư n g người còn có thật nhiều nghi thức muốn hắn đi xử lý cho hồ thần điêu giống con mắt che đậy vải đỏ cũng muốn hắn đi kiếm hồ thần điêu giống che mắt là nhường phù hộ thôn dân một năm hồ thần cũng có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian trong khoảng thời gian này có khả năng trong thôn từng nhà ăn công phẩm sau đó đợi đến năm sau qua tháng riêng m ư ờ i năm hắn lại muốn xốc lên khối này vải đỏ thỉnh hồ thần và hồ phù hộ thôn dân một năm mới bắt cá có thể thuận thuận lợi lợi làm xong toàn bộ nghi thức trở về đến nhà đã là buổi trưa, Vội vàng ăn cơm trưa lâm thần lại kêu lên cô phi hai người trong thôn hậu sơn đầu bắt đầu lấy võ cố phi luyện tập nắng âm quyền hắn thì là luyện tập thanh phong、trưởng. kéo lên cố phi là hắn muốn giám sát cái tên này miễn cho ăn tết ở nhà lười biếng võ đạo c h i lộ không cho phép thư giãn cố phi muốn trong vòng hai năm luyện được tinh khí liền phải cần luyện cùng khổ luyện thanh phong trưởng chưa nhập môn sáu mươi một trăm h thanh phong trưởng chưa nhập môn sáu mươi một trăm n h a m năm sau tháng riêng sơ tam lâm thần không cùng lấy cha mẹ thăm người thân mà là lưu tại trong nhà t r u y ề n tâm luyện võ đối với mặt khác và võ quán học viên tới nói tết xuân thăm người thân không thiếu được sẽ bị thân thích t á n dương có thể thỏa mãn thiếu niên lòng hư vinh lâm thần trong lòng rõ ràng nếu là hắn thăm người thân cũng có một dạng đãi ngộ nhưng so sánh dưới hắn càng phải bắt lấy tết xuân thời gian tranh thủ tại thanh phong trưởng bên trên có đột phá giáo tập lời nói không sai cảnh giới bên trên không đấu lại người khác chỉ có thể dựa vào thanh phong trưởng đền bù yếu thế nhìn xem bảng bên trên thanh phong trưởng tiến độ lâm thần trên mặt lộ ra nụ cười tám ngày khổ tu hắn thanh phong trưởng tại hôm nay rốt c ụ c nhập môn thanh phong trưởng nhập môn một hai trăm thanh phong trưởng nhập môn lâm thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được chính mình xuất trưởng thời điểm lăng lệ cùng độ chính xác đều so trước kia mạnh rất nhiều hiện tại chính mình một bàn tay có thể đánh bay cố phi không có khí huyết bảng hiện tại võ đạo công pháp tiến độ tăng trưởng chính là hắn mỗi ngày động lực đến mức cảnh giới võ đạo hắn vẫn là ở vào khai khiếu cảnh một chỗ coi như lâm thần chuẩn bị giống như ngày thường tiếp tục tu luyện ngoài cửa viện lại là có âm thanh truyền đến tiểu thần võ đường các bạn cùng học tới thăm ngươi lâm thần đẩy cửa ra thấy thôn trưởng dẫn mấy bóng người tại cách đó không xa hướng phía chính mình đi tới lộ sư đệ triệu sư đệ trình sư đệ các ngươi sao lại tới đây nhìn xem lộ vinh phong ba người lâm thần rất là kinh ngạc ba vị này vậy mà lại tới lâm hồ thôn thật đúng là khiến cho hắn ngoài ý mớn lâm sư minh chúng ta cũng nhanh muốn đi võ quán đến huyện thành võ quán luyện võ bận rộn sợ là không có quá nhiều thời gian h ọ gặp chúng ta đều là theo kháo hà chấn võ đường đi ra chính là muốn lấy đại gia đi võ quán trước trước học gặp triệu cảnh xuyên cười nói đây là hắn đề nghị lộ vinh phong cùng trình nên cũng đều vui vẻ đồng ý ba người bọn họ tại trên c h ấ n tốt liên hệ mà lâm thần ở lại ở trong thôn cuối cùng một thương nghị dứt khoát liền đến lâm hồ thôn đi một chuyến lâm thần nghe hiểu cùng một cái võ đường ra tới lẫn nhau liên lạc càng sâu tình cảm tương lai tại huyện thành cũng có thể báo đoàn sửa ấm nay loại dùng thôn quê làm đơn vị báo đoàn không thể bình thường hơn được bất quá làm sao lại triệu cảnh xuyên ba người hứa bác đảo cùng nghiêm đức hành đâu tựa hồ nhìn ra lâm thần nghĩ hoặc triệu cảnh xuyên cười khổ nói hứa sư đệ cùng nghiêm sư đệ không thể cầm tới võ quán khai khiếu đan danh n lệch chỉ sợ tâm tình không tốt càng nghĩ vẫn là không có mời hứa sư đệ cùng nghiêm sư đệ không có lấy đến khai khiếu đan danh n lệch lâm thần kinh ngạc khóa này luyện được tinh khí học viên nhiều như vậy sao cạnh tranh vậy mà kịch liệt như thế hứa sư đệ bị t r a ra tại võ đường thời điểm trong nhà mượn tiền trang tiền bạc nghiêm sư đệ thì là hơi chậm một ngày các đại võ quán danh lạch đã đầy một bên dẫn đường thôn trưởng hiếu Kỳ nói, võ quán không cho phép học viên vương thông trưởng ngày xưa võ quán tự nhiên không thèm để ý dù sao danh ngạch có nhiều nhưng lúc này đây danh ngạch không đủ tại võ quán xem ra liền tại võ đường giai đoạn đều cần vay tiền sợ là chống đỡ không nổi đến tiếp sau võ đạo chi tiêu triệu cảnh xuyên kiên nhẫn giải thích một câu cũng may nhờ lâm sư huynh luyện được tinh khí hơi sớm không phải sợ là chính nên tại đằng sau tiếp một câu chẳng qua là cuối cùng lợi không nói ra nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng nếu là lâm thần luyện được tinh khí chậm thêm mấy ngày chỉ sợ cũng lấy không được danh n g lâm thần cười một tiếng không có cãi lại chính mình thu hoạch khai khiếu đang trải qua biến đổi bất ngờ cũng là không cần thiết tuyên dương một bên lão thôn trưởng nghe xong trên mặt lộ vẻ suy tư chương ba mươi có c h i thiếu niên v õ đạo đồng hành chương ba mươi có c h i thiếu niên v õ đạo đồng hành lão thôn trưởng sau khi rời đi lâm thần dẫn đường vĩnh phong ba người đi dạo nổi lên lâm hồ thôn lâm hồ thôn duy nhất phong cảnh chính là trước khi hồ đứng ở bên hồ nhìn bao phủ tại xương lạnh bên trong hồ v à dương bốn người trên mặt đều t r e o tâm sự ta đi v õ quán thời điểm đã từng hỏi qua giáo tập chúng ta v õ quán thu mười vị có khai khiếu đan học viên sớm nhất cái vị kia tại bốn tháng trước chính là luyện được tinh khí lộ vĩnh phong đột nhiên mở miệng trong giọng nói có chút cô đơn tại vo đường hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tuy nói thời khắc cuối cùng bị lâm thần cho vượt qua có thể trong lòng của hắn ý nguyên cũng có thuộc về hắn kiêu ngạo nhưng mà lần này vào thành cùng những cái tiêu h u y ệ n thành con em quyền quý so sánh hắn mới phát hiện hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo võ đạo tiến độ người ta căn bản cũng không thèm một chú ý chúng ta võ quán cũng có hai vị học viên vẹn vẹn bỏ ra bảy tháng liền luyện được tinh khí t r ị ninh đồng dạng buồn bực nói người ta sớm liền đạt được hai khiếu đan hiện tại cũng mở hai khiếu tam khiếu thậm chí nhiều hơn chờ chúng ta nhập võ quán chỉ sợ liền như là võ đường bình thường học viên một dạng chỉ có thể n g ư vọng những người kia không có căm lòng trong một năm luyện được tinh khí xúc động cùng vui sướng theo vào thành bái nhập võ quán biết thành bên trong những con em quyền quý kia võ đạo tiến độ bị đả kích một tia không dư thừa nghe lộ vĩnh phong ba người lâm thần nhữ mày này tâm tính không được c a lộ vĩnh phong ba tâm thái của người ta nhường hắn nghĩ tới kiếp trước đến trường thời điểm gặp phải một chút đ ồ n g học những cái kia đến từ trên trấn học sinh khá giỏi vào huyện thành trường chuyên cấp ba về sau so với thành tích r o n sinh thành g giỏi, kia khá chút học t bên trên không có ưu thế biến đến n ữ u trí thậm chí cuối cùng cam chịu thành tích rất xuống n à n trượng ba vị sư đệ không cần như thế để p h i chúng ta có thể đi đến võ quán liền đã vượt qua rất nhiều cùng tuổi học võ người nói câu không dễ nghe ba vị sư đệ không cam tâm vậy nhưng từng nghĩ tới võ đường học viên khác có hay không cam tâm lâm thần thần sắc trang nghiêm nhìn về phía ba người ta mặc dù không biết phủ thành là gì tình huống nhưng nghĩ đến phủ thành thiếu niên võ giả so với huyện thành lại mạnh hơn nhiều như cũng bởi vì điểm này liền lòng sinh nhục trí định đi làm ông nhà giàu được dùng ba vị sư đệ ra thế làm cái ông nhà giàu thế thiếp thành đoàn chẳng phải sung sướng lâm sư minh nói rất đúng chính nên kích động giống lên mà lộ vĩnh phong ánh mắt cũng là dần dần biến đến sáng n g i lời này nếu là người khác nói ra không có quá nhiều sức thuyết phục nhưng trước mắt vị này lâm sư minh liền là ví dụ tốt nhất xin hỏi lâm sư minh ban đầu ở võ đường là như thế nào kiên trì lộ v i n h phong ô quyền đây là trong lòng của hắn chính thức công nhận lâm thần sư minh thân phận trước lúc này mặc dù triệu cảnh xuyên cùng trình nên đã xưng hô lâm thần v ì đại sư minh có thể trong lòng của hắn cũng không phục chỉ có đi v õ quán nghĩ đến chính mình cùng huyện thành những con em quyền quý kia trích l ệ n h trong lòng thậm chí đều n à y sinh cách ý hắn mới hiểu được lâm thần tại võ đường có thể vượt qua chính mình nắm lấy số một là lợi hại bực nào đây cũng là vì sao triệu cảnh xuyên đề nghị đến lâm hồ thôn tìm lâm thần thời điểm. Hắn mới không có phản đối. đừng tìm những thiên tài kia so chỉ cùng mình so một ngày một cái bước chân trăm ngày chính là mấy trượng lâm thần không có che giấu cho ba người chia sẻ hắn lúc trước kiên trì động lực nghe lộ vĩnh phong ba người đọc dung biết dễ đi khó đạo lý là như thế thật là muốn kiên trì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản kỳ thật mọi thứ hướng mặt tốt liền có thể lâm thần mỉm cười thấy ba người tò mò tầm mắt nói ra võ q u á n cũng không phải đều là trong một năm luyện được tinh khí học viên có thật nhiều tại trong ba năm luyện được tinh khí học viên cũng sẽ báo danh nhiều cùng những học viên này so lòng tự tin không trở về tới hướng phía dưới so sánh tràn đầy tự tin lộ vĩnh phong ba người biểu lộ có chút cổ quái lời này nghe giống như có chút không đúng có thể tinh tế suy nghĩ đạo lý liền là như thế nhìn xem lộ vĩnh phong ba người như có điều suy nghĩ biểu lộ lâm thần trong lòng cũng là cười t h ầ m hắn có thể kiên trì nổi trừ hắn không có mặt khác đường có thể đi chỉ có thể cùng chết võ đạo con đường này một nguyên nhân khác chính là mệnh cách mệnh cách cho hắn hy vọng nhưng lâm thần tin tưởng mặc dù không có mệnh cách hắn cũng sẽ không từ bỏ muôn vàn khó khăn võ đạo con đường này cũng đều sẽ tiếp tục đi lộ vĩnh phong bọn hắn không có mệnh cách có thể so sánh với mặt khác võ đường học viên khác điểm xuất phát đã là rất cao so r a kém thành bên trong con em quyền quý lại như thế nào lâm sư h u y n h nói có lý so với học viên khác chúng ta đã là may mắn như là đã bước lên võ đạo chi lộ làm anh dũng tiến lên lộ vĩnh phong trong mắt tản ra đấu trí chúng ta bốn người đến từ khác biệt võ quán không bằng thừa dịp còn chưa khai giảng thời khắc lẫn nhau l u ậ n bàn tranh thủ tại mỗi ba tháng võ quán thi đấu bên trong có thể có cái không sai thứ tự đề nghị của triệu cảnh xuyên đạt được lâm thần ba người đồng ý đây là ý kiến hay vào võ quán võ quán giao đấu liền là thực chiến lộ vĩnh phong vào thất tinh võ quán triệu cảnh xuyên đi vân l n võ quán mà trình nên thì là cồn phong võ quán tương lai giao đấu bên trong khẳng định là sẽ gặp phải này ba nhà võ quán đệ tử coi như là sớm luyện tập lâm sư m i n h sư đệ ta trước ngươi cùng luận bàn xuống lộ vĩnh phong nhìn về phía lâm thần lâm thần gật đầu có thể thấy lâm thần cùng lộ vĩnh phong muốn giao thủ chỉ nên cùng triệu cảnh xuyên chính là không nóng n ả y trong lòng hai người cũng đều yêu k ỷ hai người này a i có thể càng hơn một bậc lộ sư m i n h là liên tục lần này võ đường nhiều cái nguyệt thứ nhất chuẩn sắc mà nói là trừ một tháng cuối cùng đều là đệ nhất lâm sư h u n h thì là một mực tại võ đường hạt chót hai tháng sau cùng mới bắt đầu phát lực cuối cùng một ngựa tuyệt trần nằm lấy số một lại hai người luyện được tinh khí tuần tự t r ê n lệch không lâu chàng tỷ đấu này có nhìn triệu sư huynh ngươi cảm thấy ai sẽ thắng t r ì n h nên t h ấ p giọng hỏi ta cảm thấy lâm sư huynh sẽ thắng ta ngược lại thật ra cảm thấy lộ sư huynh có thể thắng t r ì n h nên giải thích nói không phải ta xem thường lâm sư huynh luận luyện khí đột phá lộ sư huynh cùng lâm sư huynh t r ê n lệch không lâu những ngày qua lộ sư huynh nghe nói bỏ ra ba mươi lượng đã sờ đến đệ nhị chỗ khiếu h u y ệ t ta vẫn cảm thấy lâm sư huynh có thể thắng triệu cảnh xuyên mỉm cười ngươi muốn hỏi ta nguyên do nói không ra chẳng qua là cảm giác chinh nên muốn lâm thần con ù n Vĩnh g Lộ h p g hai người cách một ngưng tụ hắn nhìn chằm chằm vào lộ vinh phong cử động tại lộ v ĩ n h phong quyển biểu đập tới nháy mắt cũng là tay phải nâng lên chính diện cứng rắn ẩm q u y ề n biểu va chạm lộ vinh phong tại tại chỗ bất động lâm thần lại là lui lại nửa cái thân bước ta đã nói lâm sư minh tại khí huyết bên trên vẫn là ăn phải cái lô vốn chính nên lẩm bẩm một câu tại đại gia võ đạo công pháp vừa mới bắt đầu tu luyện giai đoạn này loại cứng đ ố i cứng giao phong liền là quyết định bởi tại người nào khí lực lớn mới bắt đầu nhìn lại một chút đi ta cảm thấy lâm sư huynh sẽ tiếp nhận lộ sư huynh luật bàn chắc chắn cũng là nghĩ đến điểm này triệu cảnh xuyên vẫn tin tưởng hắn cảm giác giữa sân lâm thần lui lại nửa cái thân hình trong lòng cũng là hiểu rõ tại khí huyết bên trên hắn so lộ vĩnh phong kém một chút nhưng điểm này khí huyết trên lệnh không tính là gì đối mặt một quyền chiêm mưu lộ vĩnh phong cũng là có chút lưỡng lự có hay không muốn tiếp tục mà liền tại hắn lưỡng lự thời điểm lâm thần tay cầm đã đá đánh tới một trường này tốc độ cực nhanh lộ v ĩ n h phong vô ý thức lựa chọn tranh né một bước lui lại nhưng mà lâm thần tay cầm theo nhau mà đến như liên miên thanh phong quét không ngừng lộ v ĩ n h phong chỉ có thể đón đỡ nhưng để hắn không nghĩ tới chính là hắn này q u ê n biểu vừa vung ra lâm thần liền phán phất dự liệu được đồng dạng trường thế lập tức biến hóa tay cầm lại một lần tình chuẩn vô cùng rơi vào hắn phòng thủ lỗ thủng bên trong hắn đành phải lại một lần biến chiêu hủy đi cản một tới hai đi lộ vinh phong mệnh mọi phòng thủ lại không thế công nếu không phải hắn khí huyết khá mạnh mấy lần ôm cứng đôi cứng tâm tư g a quyền ép lâm thần thay đổi chiêu thức chỉ sợ sớm đã là bại. Nhưng dù cho như thế, trình nên cùng triệu cảnh xuyên cũng có thể nhìn ra cứ tiếp như thế lộ vĩnh phong thua không nghi ngờ đã là hoàn toàn ở vào lâm thần trường pháp bao phủ phía dưới này lên kia xuống cuối cùng sẽ có không phòng được thời điểm lâm sư huynh thanh phong trưởng nhập môn triệu cảnh xuyên lẩm bẩm có vẻ khó tin vừa mới qua đi bao lâu vậy mà liền nhập môn không thể tưởng tượng nổi lâm sư huynh thật chính là ta hiện tại cảm thấy mặc dù nhà chúng ta cảnh so lâm sư huynh tốt chỉ sợ tại võ đạo chi lộ bên trên cũng sẽ bị lâm sư huynh cho siêu việt trình nên trừng p h ó mắt một mặt trần kinh trình sư nệ chú ý dùng từ không phải siêu việt là hất ra lâm sư huynh tại võ đường luyện được tinh khí một k h ắ c này liền đã siêu việt chúng ta triệu cảnh xuyên u ố n n ắ n trình nên trong lời nói lỗ thủng ta cái này được rồi ngược lại ngươi nói cũng đúng nam một k h ắ c đồng hồ về sau liền chịu mấy trưởng tại lâm thần lại một trưởng rơi ở bên trái trên bờ vai lộ vĩnh phong cuối cùng không chịu nổi kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo lui lại mấy bước lại đưa tay cánh tay lại là xuất hiện run r u dày cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ vô xuống đa tạ lâm sư huynh hạ thủ lưu tỉnh lộ vĩnh phong trong lòng rất rõ ràng lâm sư huynh nơi tay trưởng đập ở trên người hắn thời điểm t lâm sư huynh làm thật t lợi i hại vậy mà liền đem thanh phong trưởng luyện nhập môn chuyện nào có đáng gì ngay luyện đem luyện ba vị sư đệ cũng biết ra cảnh ta không bằng các người càng không thể cùng thành bên trong những con em quyền quý kia so sánh võ đạo tri lộ cũng chỉ có dựa vào cần luyện một con đường này lâm thần nói xong rất bình thản nhưng rơi vào lộ vĩnh phong trong mắt ba người lại không tiếp tại kinh lôi ba người đều không phải là lười biếng người theo võ quán đạt được công pháp về sau mỗi ngày thời gian tu luyện cũng không ít nhưng dù cho như thế vẫn không có thể nhập môn tám ngày chính là nhập môn có thể nghĩ lâm sư huynh câu này ngày luyện đêm luyện phân lượng nặng bao nhiêu sợ là chứ lúc ngủ ở giữa đều cầm tới tu luyện tiếp tục đi nếu muốn so đấu đại gia lần lượt thay phiên lộ sư đệ nghỉ ngơi trước giới ta lại cùng trình sư đệ luận bàn một phiên Tốt! Triệu sư đệ, tới! Quyền pháp, thối pháp, Trưởng pháp, Thân ngươi đệ, Quyền sư Pháp, Pháp, Pháp, Pháp! Giấu theo r o n g l đầu năm bắt đầu ba người liền trực tiếp đợi tại lâm hồ thôn lâm thần trong nhà ở không dưới thôn trưởng cho tìm một hộ phòng nhiều người ta cho ba người ăn bài ngủ lại triệu cảnh xuyên càng làm cho h ắ t cha mỗi ngày đưa bữa ăn đến lâm hồ thôn đến đều làm một chút tư bổ khí huyết trí thịt mặc dù so ra kém đen kỳ thịt nhưng một trầu xuống tới cũng muốn hoa hai lợn bạc một ngày ba bữa chính là sáu lượng số tiền kia không phải triệu cảnh xuyên một người ra lộ vĩnh phong cùng trình nên trong âm thầm cũng cho triệu cảnh xuyên ngân lượng mặc dù ba người không có nói rõ nhưng lâm thần người thế nào chẳng qua là theo lộ vĩnh phong cùng trình nên lời nói thái độ bên trong chính là có thể đoán được cái đại khái như đều là triệu cảnh xuyên trong nhà dùng tiền thiếu niên ra mặt bỏng dù lộ vĩnh phong cùng trình nên tính tình khẳng định sẽ biểu hiện có chút xấu hổ thậm chí ước hẹn định lúc nào mời về nhưng lộ vĩnh phong cùng trình nên hai người không có vậy chỉ có một khả năng này ba bữa cơm tiền hai người cũng là ra không có cáo chi chính mình là ba người nghĩ đến nhà mình cảnh đồng dạng không muốn chính mình ra số tiền kia nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là triệu cảnh xuyên ba người đối với mình một loại trợ giúp lâm thần cũng không có đâm thủng hắn xác thực không có tiền lại mấy ngày này triệu cảnh xuyên ba người tại ảnh hưởng của mình dưới r i ê n g phần mình công pháp độ thuần thục cũng là tăng một đoạn giải cũng xem như hắn một loại nỗ lực đi lẫn nhau trợ lực chung nhau tiến bộ tháng riêng mười bốn lâm sư h i n h ngày mai chúng ta liền không tới ta ba người dự định sớm vào thành thuận tiện hiểu biết hạ thành trung nguyên tiêu ngày hội náo nhiệt ngươi cần phải cùng một chỗ bên hồ trời chiều hạ xuống triệu cảnh xuyên ba người lần này không cùng theo lâm thần hồi trở lại trong thôn ngày mai chúng ta thôn cho mời thần nghi thức thôn trưởng cố ý dặn dò ta muốn đợi trong thôn tháng riêng mười lăm không chỉ có là tết nguyên tiêu cũng là thỉnh hồ thần ngày lễ phàm là trước khi hồ thôn dân cũng sẽ ở mười lăm ngày này thỉnh hồ thần vào hồ phù hộ năm sau mưa thuận gió hỏa lộ vĩnh phong ba người nghe được lâm thần không đi mặc dù có chút t i ế c n u ố i nhưng người trẻ tuổi không có nhiều như vậy l y biệt sầu tự thú n g chi lâm thần cũng chỉ là trễ cái một hai ngày liền vào thành tương lai có nhiều thời gian tại thành bên trong tái tụ đưa tiến lộ v ĩ phong ba người lâm thần con mắt hơi hơi nhau lại nhẹ giọng nói bảng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 hắn có thể tạ i ngắn ngủi một tháng không đến thời gian liền đem thanh phong trưởng nhập môn một đen đến cùng xương hào có tác dụng nhưng càng nhiều vẫn là hắn cần luyện một đen đến cùng cung cấp n ộ tính tăng thêm càng nhiều vẫn là tại võ đạo công pháp đằng sau mấy cái giai đoạn tại giáo tập sổ bên trong miêu tả qua học viên tu luyện võ đạo công pháp tiền kỳ nhập môn cùng thuần thục mặc dù cũng coi nhanh chậm nhưng mặc dù n ộ tính lại kém người dựa vào cần luyện cũng có thể đến thuần thục cần năng bù kém cỏi t r ê n lệch cũng sẽ không rất lớn chỉ có đến thuần t h ụ về sau nghĩ đến trùng kích tinh thông thậm chí cả đằng sau cao cấp hơn đoạn dựa vào cần luyện đã vô dụng lúc này cần phải n ộ tính nếu ta có thể tại nhập võ quán trong vòng một tháng đem thanh phong trưởng tu luyện tới thuần t h ủ mặc dù vẫn là mở một chỗ khiếu huyện đối mặt mở hai khiếu cũng có thể không rơi vào thế hạ phong cảnh giới võ đạo bên trên lâm thần là biết mình không sánh bằng những cái kia ra cảnh hậu đãi nước chạy thành sông mệnh cách cung cấp ra chỉ là tại mỗi cái cảnh giới trung hậu kỳ tiên kỳ cần hắn tự nghĩ biện pháp năm tháng riêng một ư ơ i năm thỉnh hồ thần nghi thức bắt đầu trong thôn vài vị tráng h á n dơ lên hồ thần điêu giống đi tới bên hồ thuyền đánh cá bến tàu chỗ người cả thôn trùng trùng điệp điệp theo ở phía sau cầm lấy hương đến dây vàng tiểu thần người tiến lên đây chủ trí nghi thức th hướng phía trong đám người lâm thần b ấ y tay đứng tại lâm thần trước mặt thôn dân lập tức là tránh ra lối đi năm ngoái hồ thần là ngươi tỉnh h vào thôn năm nay cũng do ngươi tới đưa hồ thần đối mặt thôn trường mời lâm thần không có từ chối đi đến hồ thần đ i ê u giống trước điểm hương tế bài nói lâm hồ thôn t ử đệ lâm thần nay tỉnh h hồ thần mở mắt vào hồ phù hộ ta lâm hồ thôn con dân một năm mừng đến nội thu dứt lời lâm thần đem hương cắm ở lư hương sau đó nắm chặt che lại tượng thần vải đỏ một góc chậm dại đem hắn đi lên xốc lên vải đỏ chỉ có thể vén không thể kéo nay chút nghi thức lâm thần là căn cứ nguyên thân nhớ được tới đương nhiên sẽ không ở thời điểm này phạm sai lầm điểm pháo thỉnh hồ thần vào hồ v à i đỏ xốc lên lâm thần hét lớn một tiếng hiện trường thôn dân cùng kêu lên lớn tiếng khen hay sừng có thôn dân đem bảy săn p h á o nhóm lửa mặc kệ năm ngoái trong nhà thu hoạch như thế nào dù cho thu hoạch không tốt thôn dân giờ khác này trên mặt cũng lộ ra đủ cười thỉnh thần cùng hắn nói là mê tín càng không bằng là các thôn dân đối một năm mới trông đợi mà trong thôn những cái kia còn chưa tới học võ t u ổ i tác thiếu niên nhìn về phía lâm thần tầm mắt vô cùng nóng bỏng bọn hắn cũng muốn như lâm thần ca mực dạng như vậy uy phong như vậy lóa mắt đứng ở một bên thôn trường đem trong thôn thiếu niên ánh mắt thu hết vào mắt trong mắt cũng là hiện ra vẻ hài lòng đáng tiếc cả, nếu là lâm triệu dương chưa già lầm cầm hôm nay cái này chủ trì nghi thức liền nên là toàn bộ lâm gia vinh dự mà không phải mượn c ơ ốm đợi trong nhà không dám ra tới nghi thức x o n g thành lâm thần chính là trở về nhà mặc dù hôm nay là ăn mừng một ngày nhưng hắn ý nguyên sẽ không chỉ h o a n luyện võ một lúc lâu sau thôn trưởng đẩy ra cửa sân lâm thần nghi hoặc nhìn về phía thôn trưởng chỉ thấy thôn trưởng lấy ra một túi tiền cùng một quyển sách cười t ù n tìm nói tiểu thần ngày mai chính là ngươi đi huyện thành võ quán cầu học này chúng ta thôn đoàn người thương lượng một chút cho ngươi tiếp cận một khoản tiền nhìn ngươi tại võ quán siêng năng l u y ệ n võ không phụ đại gia trông đợi thôn trưởng lâm thần có chút n g o à i ý m u ố n hắn không nghĩ tới thôn dân sẽ cho mình kiếm tiền lại việc này hắn đều không có nghe cha mẹ đ ể cập qua tiền bất đa cộng lại tổng cộng là ba mươi lượng chúng ta thôn một trăm ba mươi hai gia đình chung nhau kiếm ra tới phía trên nhớ kỹ mỗi nhà cho số tiền danh sách phía trước nhất hai vị là theo chúng ta thôn đi ra võ giả đến bây giờ cũng là khai thiếu nghe nói ngươi vào võ quán cố ý sai người đem ngân lượng đưa đến ta này tới tiếp nhận thôn trưởng tiền đưa qua túi cùng sổ sách lâm thần lật xem sổ sách phía trên viết đầy mỗi cái thôn dân tên đằng nhà, hai lượng t r nhìn Hiên Nhà, hai lượng. Cố Hải Nhà, Phạm lượng. văn. Dương Cố Tứ Hỷ nhà, 366 văn năm. Nhìn xem những chữ số này còn có mỗi một nhà tên lâm thần con ngươi g n g đỏ hít sâu một hơi đem sổ trịnh trọng thu hồi lâm thần định không phụ trong thôn trưởng bối này phần hậu á i hắn là thật bị cảm động đến tuy nói những năm này mưa thuận gió hòa trong thôn các nhà các hộ đều có chút tiền dư động lòng người tính là tự tư ai nguyện ý đem tiền lấy ra cho nhà khác thật tốt học nhường những cái kia võ quán nhìn một chút ai nói trong thôn liền ra không được võ đạo cừng giả lúc trước hương cử nhân có thể làm ta tin tưởng tiểu thần ngươi cũng có thể làm được lâm thần tầm mắt kinh ngạc nhìn về phía thôn trưởng thôn trưởng lời này là có ý riêng a thôn trưởng vô vô lâm thần b ả vai tháng riêng sơ tam ngày ấy hắn theo mấy vị kia công tử trong giọng nói nghe được một chút mánh khỏe chính là chạy đến t r ư ở n g trấn nhà đi không đi quả thực là cọ sát lấy t r ư ở n g trấn đi tìm hiểu năm nay võ quán triêu sinh tình huống thế mới biết nguyên lai lâm thần kém chút không có bị võ quán cho trọ c tới chỉ vì này chút võ quán cảm thấy lâm thần ra cảnh bầm dạ tại võ đạo tri lộ không thể đi qua xa này nhưng làm hắn tức giận Tại t r ư những g c ngày này hắn cố ý quan sát lâm thần không có bởi vì gia nhập võ quán mà kiêu ngạo thư giãn cũng không có bởi vì bị võ quán kỳ thị mà mất lòng dạ mỗi ngày y nguyên cần luyện võ học Thậm chương í l ba mươi hai vọng, tay, đi thuyền vào thành lần này đi vượt mọi chung gai chương ba mươi hai đi thuyền vào thành lần này đi vượt mọi chung gai ngày một mươi sáu tháng riêng lâm hồ thôn bến tàu rất nhiều thôn dân đưa tiễn lâm thần đeo lấy bao phục á o biệt phụ mẫu leo lên thuyền đánh cá điểm pháo thôn trưởng một tiếng uống xong cố phi thứ nhất đem pháo nhóm lửa lốp bốp tiếng pháo nổ đánh thức không ít phi điều tại pháo trong sương khói lâm thần vây tay từ biệt cha mẹ cùng đưa tiễn thôn dân mãi đến thuyền đánh cá hoàn toàn biến mất lúc này mới thả tay xuống hắn hiện tại cũng xem như toàn thôn hy vọng trên thân không chỉ gánh vác lấy gia đình còn có toàn thôn thôn dân trông đợi lần này đi võ quán học võ nhất định phải có điều thành đại ca ta tới đi đừng thần đệ ngươi an vị lấy chính là ta trôi qua thuyền là được đang ở giao động mái trèo đại ca lâm lượng g ử i c ự tuyển tuy nói theo lâm hồ thôn đến huyện thành bến tàu là nghịch lưu nhưng thuyền đánh cá bên trên không có cá lấy được chẳng qua là chở cá nhân giao động mái trèo cũng không mệt mỏi ngày mười sáu tháng riêng hồ bà dương rất là náo nhiệt rất nhiều thuyền đánh cá cũng bắt đầu ra hồ bắt cá dòng nước bên trên có bắt cá thuyền đánh cá cũng có gấp gáp đầu xuân du thuyền nhưng càng nhiều hơn chính là từng chiếc từng chiếc thuyền du lịch hôm nay là huyện thành võ quán học viên báo danh này từng cái thôn tại trong ba năm luyện được tinh khí các thiếu niên nhất là trước khi hồ đều chọn ngồi thuyền du lịch vào thành thuyền du lịch những nơi đi qua những cái tia thuyền đánh cá bên trên ngư dân trong mắt đều có vẻ hâm mộ nếu là trên thuyền còn có hải tử nhà mình càng là sẽ chỉ thuyền du lịch dùng cái này khích lệ chính mình h à i nhi vài câu học võ mới có thể đủ trở nên nổi bật quan niệm đã là đi sâu mỗi một cái bà dương huyện bách tính tâm lý những năm này bà dương huyện mưa thuận gió h ò a trừ phi trong nhà cực kỳ chật vật không phải đều sẽ tiết kiệm tiền cho hải tử lưu một bút đi võ đường phí báo danh lâm thần làm trong một năm luyện được tinh khí toàn thôn t i ê u ngạo nguyên bản thôn trưởng cũng là muốn thuê một đầu thuyền du lịch nhưng lâm thần khéo léo từ chối có khả năng mê tín nhưng không cần thiết dùng tiền trong ư ớ c cái kia chùa đi đ kia miếu ngang những qua ạ q u a nếu như n n khả có ă không cần vé vào cửa vẽ vào thôn i ề n ư nhưng hương người ơ n hắn sẽ rất thành tín thoáng, tiền ngựa ngủng, hắn là kiên định chủ nghĩa duy vật người nối nghiệp. Trong g hòa, phải hòa, chủ h mua kia sẽ rất một vật t là bái bỏ cái duy năm nay chỉ một mình hắn đi võ quán đưa tin dù n g tiền thuê thuyền du lịch quá lãng phí một chiếc thuyền du lịch tiền thuê liền muốn một lượng thuê thuyền du lịch một lượng bạc cầm lấy đi mua thì tan không ngon sao trên sông các chiếc thuyền du lịch bên trên các thiếu niên h a n g hái dù cho vẫn là xuân hàn thời gian từng cái vẫn là đứng tại băng thuyền không sợ phong hàn so sánh với thuyền du lịch lâm thần c h i ế c này thuyền đánh cá liền có vẻ hơi keo kiệt chẳng qua là ở đầu thuyền buộc lên một khối vải đỏ đại biểu cho vận may đi đầu cũng là biểu lộ lâm thần là nhập võ quán học viên thân phận dựa theo lâm thần ý tứ n à y vải đỏ hắn đều là không mướn có thể không chịu nổi thôn trưởng mãnh liệt yêu cầu tăng thêm cha mẹ mình cũng là tán thành hắn mới khiến cho đại ca cho đầu thuyền buộc lên vải đỏ bởi như vậy tại rất nhiều mẫu trong thuyền hắn c h i ế c này buộc lên vải đỏ thuyền đánh cá liền cực kỳ trói mắt đây là cái nào thôn vậy mà chỉ hệ một khối vải đỏ trong thôn liền cái thuyền du lịch đều không nỡ bỏ thuê đoán chừng là ba năm mới l giống t bọn hắn phần lớn đều là trong vòng hai năm luyện được tinh khí trong vòng hai năm không thể luyện được tinh khí liền từ bỏ có rất ít người sẽ kiên trì đến năm thứ ba đến mức trong một năm luyện được tinh khí đây không phải là bọn hắn cảm tưởng cái kia là trấn trên phú quý tử đệ mục tiêu này chút trên trấn con em q u ậ n quý đều chọn cưỡi ngựa vào thành có rất ít ngồi thuyền du lịch thuyền du lịch vào thành là độc thuộc về trong thôn thiếu niên kiêu ngạo vị huynh đệ kia có muốn không bên trên chúng ta thuyền cùng một chỗ có thuyền du lịch bên trên thiếu niên cười hô không cần lâm thần mỉm cười cự tuyệt thuyền du lịch mặc dù lớn nhưng tốc độ không nhanh thuyền đánh cá tuy nhỏ tốc độ cũng không chậm một cái nửa cách giờ lâm thần chính là thấy được bà dương huyện thành bến tàu giờ phút này trên bến tàu đội thuyền lít nha lít nhít lớn đến chuyên trở trầm trọng thương thuyền nhỏ đến nhẹ nhàng linh hoạt thuyền đánh cá còn có một số cỡ trung du thuyền xuyên qua trong đó đang dẹp ra một bộ sen vào nhau tinh tế trên nước phồn hoa tranh cảnh dựa vào bến tàu bên trái dòng nước t ừ n g c h i ế c từng chiếc thuyền du lịch hướng phía bên này gần lại lũng đi qua đây là chuyên môn lưu cho vào thành võ quán học viên lưu lại lối đi vô luận là thương thuyền vẫn là du thuyền cho dù là xếp hàng chờ đợi rất lâu cũng không dám hướng bên này chân ngang đại ca cùng ở này chiếc thuyền du lịch đằng sau dựa vào đi qua nhìn xem đồng hành mấy chiếc thuyền du lịch hướng phía bên trái dựa vào lâm thần cũng là nhắc nhở đại ca lúc này thuyền đánh cá tính linh hoạt liền phát huy ra có thể sen kẽ đội ngũ nhưng lâm thần không có nhường đại ca làm như thế không vội như thế một thời ba khác ngay tại đại ca lâm lượng giao động mái trèo chuẩn bị thuyền đánh cá thấp xếp hàng. đằng trước mấy chiếc thuyền du lịch lại vì đoạn cái trước mà không ai nhường ai kém chút đụng đụng vào nhau thuyền du lịch bên trên các thiếu niên lẫn nhau trợn mắt đối lập dâng lên rất nhanh động tính này chính là đưa tới quan p h ụ tuần thuyền chú ý hai chiếc tuần thuyền hướng phía bên này tới gần làm gì đều cho ta thật tốt xếp hàng chớ có gây chuyện tuần trên thuyền binh sĩ quát lớn một tiếng có thiếu niên cả gan giải thích nói là bọn hắn muốn cắm đội chúng ta nhóm rõ ràng là chúng ta trước đánh g á m là chúng ta thuyền tới trước mặt khác một chiếc thuyền du lịch bên trên thiếu niên cũng là lập tức phản bác câm miệng hết cho ta binh sĩ lần nữa quát lớn ánh mắt bén nhọn quét nhìn xuống tới làm cho các thiếu niên không còn dám cãi lại chẳng qua là lẫn nhau ở giữa vẫn là k h ô n g phục nhìn nhau các ngươi lui ra phía sau xếp tại đằng sau còn có n g ư ờ i này thuyền đánh cá duy chỉ trật tự binh sĩ bắt đầu cho thuyền du lịch sắp xếp ánh mắt quét đến mấy chiếc thuyền du lịch phía sau thuyền đánh cá sửng sốt như vậy một thoáng sau đó lập tức nói các ngươi đội thuyền đi đầu đa t ạ đại nhân đang ở xếp hàng lâm lượng nghe nói như thế trước là có chút không có phản ứng lại chờ xác định binh sĩ là chỉ bọn hắn lay động thuyền mái trèo đong đưa thuyền đánh cá hướng về phía trước một màn này nhường mấy chiếc thuyền du lịch b dựa vào cái gì nhường này thuyền đánh cá trước ca nay thuyền đánh cá có thể là tới chót nhất dựa vào cái gì chỉ bằng ta phụ trách duy trì dòng nước trật tự như có kẻ nháo sự đến lúc đó đem bọn ngươi tên thông kể đến võ chính chỗ đi lâm tu vĩnh nhẹ hừ một tiếng hắn này vừa nói thuyền du lịch bên trên thiếu niên lập tức im lặng các thiếu niên không sợ quan phủ đã có thể sợ võ chính chỗ đại lương luật pháp phạm là võ đường hoặc là võ quán đệ tử như có làm điều phi pháp quan phủ bắt người về sau cần hướng võ chính chỗ thông báo do võ chính chỗ tức đoạt học viên thân phận về sau mới có thể phán quyết vào tù Các ngươi thuyền du gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lâm lần ị c h quá l này h ư ờ thái u y ề n đ độ ngược lại để lâm thần sửng sốt một chút hắn mơ hồ cảm thấy người lính này tựa hồ là đang lấy tốt chính mình ảo ra ca người lính này hẳn là cảm thấy thuyền đánh cá nhỏ trước thông hành sẽ không chỉ hoãn thời gian là mình cả nghĩ quá rồi thấy thuyền đánh cá đi qua một chiếc thuyền du lịch liền muốn tiến lên lâm tu vĩnh lập tức quát lớn làm gì lại chờ một lát thuyền du lịch bị ngắt lại lâm tu vĩnh quay đầu thấy thuyền đánh cá đã cập bờ lúc này mới cho đi lâm ca chuyện gì xảy ra cái kia thuyền đánh cá bên trên thiếu niên có lai lịch ra sao tuần trên thuyền một vị khắc binh sĩ nhẹ giọng hỏi thăm hắn là trước đây không lâu vào thành môn vệ binh đội lần này là đi theo lâm ca điều tạm đến bến tàu đến giúp đỡ duy trì trật tự Cái gọi lâm tu vinh thất vọng hắn l ờ i này nhường đồng bạn chấn kinh đã khai thiếu an vị như vậy một đầu thuyền đánh cá tới cũng khen người ta không muốn trương dương tóm lại loại người này không phải chúng ta có khả năng đắc tội nổi có thể tạo thuận lợi kết một thiện duyên tự nhiên càng tốt hơn lâm tu vinh biết đồng bạn trong lời nói nhìn không ra là có ý gì không phải hình dạng bên trên nhìn không ra chẳng qua là cảm thấy quá mức keo kiệt dấu t à i không lộ tài năng đây mới gọi là thật lợi hại lâm tu vinh cho lâm thần ngồi thuyền đánh cá não bổ một cái lấy cớ lại nói cho ngươi cái bí quyết chúng ta làm thủ cửa thành xem người bảng hiệu nhất định phải sáng lên ngươi xem vị này ăn mặc mặc dù thường thường không có gì lạ nhưng vừa vặn mặt đối hai người chúng ta lại là không kiêu ngạo không tự ti loại người này chính là có niềm tin tùy tiện không nên đi t r e o trọng đa tạ lâm ca đề điểm ta cũng là nhìn ngươi tương đối hợp ý mới chỉ bảo ngươi một câu chương ba mươi ba đứng ở trước mặt ngươi chính là làm việc ngoài giờ người sáng lập chương ba mươi ba Đứng ngươi ở trước mặt c hôm í chính phía là n ngoài giờ người sáng lập, tăng、thêm. Bến tàu bên bờ, lâm Thần cùng mình nhìn này hướng nội thành đi đến. h thêm. chào, phục h là làm lập, Lâm lúc lấy tàu mắt mới việc vây về giờ đại đại rời đi đi ca ca đeo bao bờ, đưa sau, nay huyện thành s o lâm thần lần trước đến trả muốn phồn hoa rất nhiều trên đường người đi đường nối liền không dứt cửa hàng dưới mái hiên còn mang theo hôm qua nguyên tiêu ngày hội hoa đăng chọc cho rất nhiều hài đồng ngừng chân vây xem lâm thần không có quá nhiều trì hoãn thẳng đến thanh phong võ quán mà đi thanh phong võ quán võ đạo các sư lệ còn có sự tình võ đạo các bên trong một vị thiếu niên thấy lâm thần tiến đến cười đón khuyết h nội liễm đã là khai khiếu cảnh võ quán lần trước khai khiếu học viên hắn đều biết trước mắt vị này nhìn xem lạ mặt tất nhiên là lần này học viên mới học viên mới vào chính là khai khiếu cảnh không cần nghĩ liền là gia cảnh hậu đãi được khai khiếu đan chính mình mặc dù cũng khai khiếu nhưng năm đó là tại nhập võ quán sau ba tháng mới mở khiếu không cách nào so sánh được xấu hổ vì trong ví tiền d ố g tuyết tại cảnh giới võ đạo đột phá bên trên cũng chỉ có thể cứng gian chịu cũng may chính là năm nay võ chính châu công khai một cái cái gọi là làm việc ngoài giờ chính lệnh võ quán học viên có thể giúp lấy tại võ quán làm chút công việc kiếm được một chút n mất lượng mặc dù không nhiều thế nhưng dù sao cũng so không có tốt cảm tạ võ chính châu đưa ra làm việc ngoài giờ vị đại nhân kia đơn giản liền là bọn hắn bình thường học viên ân nhân ta quy thuận còn thành phong trường bị tịch mời sư đệ đưa ra xuống thân phận con b à i nga mã hạo thái độ rất là khiêm tốn không có chút nào bởi vì mở tứ khiếu liền cao cao tại thượng hắn biết do trước mắt vị sư đệ này muốn vượt qua chính mình thời gian nửa năm như vậy đủ rồi những học viên này đều là võ quán tương lai nhân vật phong vân mặc dù không thể giao hảo vậy cũng không thể đạt tội thấy lâm thần lấy ra thân phận con bài ngà mã hạo hơi kinh ngạc lâm sư đệ tại võ quán đại gia dùng là võ quán học viên thân phận bài không phải là quan phủ phát hộ tịch con bài ngà ta còn không có mở trường thành viên thân phận bài nghe được lâm thần mã hạo mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là nhận lấy thân phận bài cùng bí tịch sư đệ chờ một lát mã hạo tiến vào võ đạo các sân sau hướng phía đang ở thưởng thức trà triệu sách cung kính hỏi triệu giáo t ậ chúng ta lần này có một vị mới sư đệ gọi lâm thần sao lâm thần triệu sách để ly xuống vướt cằm nghe ó i ậ t có được triệu giáo tập ma hạo mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là đáp ứng sau đó sau khi rời đi viện trở về trước cát lâm sư đệ sư huynh ta đã xác nhận qua bí tịch không có vấn đề sư đệ tại đây bên trong ký cái tên mã hạo theo giới quẩy mặt lấy ra một bản sổ sách đưa cho lâm thần tại lâm thần ký tên thời điểm giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì hỏi lâm sư đệ hiện tại khai khiếu mấy chỗ rồi h ổ t hẹn vẫn là một khiếu lâm thần không có ở trên đây nói láo v õ quán tất nhiên là có nghiệm chứng c h i pháp không có việc gì dùng lâm sư đệ thực lực và o v õ quán không cần đến bao lâu liền nên mở ra đệ nhị châu khiếu huyện mã hạo cũng không có bởi vì lâm thần vẫn là một khiếu chính là dẫn đến lòng k n h thị vẫn là câu nói kia hắn cùng người ta cũng không phải là một cái g i a cấp lâm sư đệ nhưng còn có sự tình không có đà tạ sư minh lâm thần vốn là muốn hỏi một chút liên quan tới thanh phong trưởng sự tỉnh nhưng ngẫm lại thôi được rồi võ đạo các khẳng định là có giáo tập chấn giữ vừa mới vị sư huynh này đi vào h i ệ n nhiên là cáo chi bên trong giáo tập người ta không nguyện ý thấy mình hà tất đi cọ một m ũ i sám chủ yếu nhất là hắn có tại giáo tập cho sổ bên trong có tại giáo tập tu luyện thanh phong trưởng toàn bộ tâm đắc không có người chỉ đạo cũng không sao năm tinh thủy võ quán lâm thần hai lần đến đây lần này võ quán so sánh năm trước q u ặ n cụ v é liền lộ ra náo nhiệt rất nhiều chỉ là tại cửa ra vào liền gặp được không ít nữ đệ tử từng cái tư thế hiên ngang tại hắn dò xét những nữ đệ tử này thời điểm đồng dạng những nữ đệ tử này cũng đang quan sát hắn so sánh với nữ đệ tử lâm thần vị này nam đệ tử ngược lại càng thêm thu hút sự chú ý của người khác tại những nữ đệ tử này tầm mắt quan tâm phía dưới lâm thần x à i bước vào võ quán cửa lớn nha chúng ta võ quán tới nam đệ tử rồi hiếm là a đi nhầm võ quán không đến mức đi thịnh thủy võ quán môn biện lớn như vậy bố n chữ không nên nhận sai hẳn là nữ sinh nam tướng tiết hầu như thế rõ ràng rõ ràng liền là nam tử nam đệ tử tốt ta cũng không biết bao lâu chưa từng thấy nam nhân này muốn thật sự lúc à lần trước trong thôn đi theo đại ca an lồng thời điểm hắn liền thường xuyên nghe được sông vừa ra tháo phục những cái kia phu nhân chuyện phiếm nói chuyện những cái kia lời nói thô tục chỉ có thể nói là mở rộng tầm mắt một đường hướng phía ký túc xá hướng đi đi đến tại sắp đi ngang qua hành lang chấu n g ặ t thời điểm hành lang lối đi lâm thần nghe được g ó c rẽ đối thoại nhịn không được ngừng chân n g ừ n g lại sư muội chúc mừng sư muội trở thành võ quán đệ tử hôm nay sư tỷ mời khách cho sư muội chúc mừng một phiên sao có thể nhường trần sư tỷ mời khách tốn kém nên sư muội ta tới thỉnh nam cái này lời thoại cực kỳ quen thuộc l o n g nhiệt tình trần sư tỷ lâm thần trong lòng cảm thái chính là mình không có tiền không phải thật đúng là muốn thỉnh trần sư tỷ ăn bữa cơm hiện tại hắn chỉ có thể t r á n h thoát miễn cho hai người đều xấu hổ đến ký túc xá lâm thần đối võ quán cho an bài ký túc xá rất hài lòng phòng đơn ký túc xá còn mang theo một cái tiểu viện này là võ quán nhằm vào bọn họ này chút dùng khai khiếu đan học viên cho ra đánh ngộ học phí toàn miễn thức ăn toàn miễn ngủ lại toàn miễn ký túc xá ván giường bên trên đã b à y sắn đệm chăn lâm thần vào tay sờ soạn một thoáng là một bộ mới tinh chăn đông xuyên qua tới nửa năm này hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến chăn đông trong nhà đệm chăn đều là vài bố bên trong đút lấy một chút mọc cỏ tại nguyên chủ trong trí nhớ mùa đông căn bản không giữ、ấm. dùng hắn hiện tại khí huyết ấm không ấm áp cũng là không quan trọng nhưng chăn đông thoải mái dễ chịu không phải ngọn cỏ vải bố có thể so sánh túc xá trên mặt bàn còn để đó hai bộ võ quán quần áo luyện công bất quá lâm thần không có vội vã thay đổi đem trong bao quần áo quần áo đem thả đến tủ quần áo tiếp lấy nắm trên người tiền bạc đều lấy ra một tấm tại giáo tập cho hai mươi lượng ngân phiếu một tấm trong thôn gom góp ba mươi lượng cũng đổi thành ngân phiếu mà khác liền là hắn tại võ đường cầm tới mười ba lượng bạc ban thưởng bất quá bây giờ chỉ còn lại có bảy lượng năm mươi bảy lượng bạc là toàn bộ tài sản của hắn tại giáo tập trong danh sách con bên trong viết qua khai khiếu cảnh hai mươi bốn chỗ khiếu huyệt đằng trước m ộ ư ơ i nơi khiếu huyệt mỗi tháng tại võ quán tốn hao ba mươi l ư ợ n g bạc mua sắm tư khiếu đan nửa tháng liền vẫn có thể mở ra một chỗ khiếu huyệt như muốn tăng thêm tốc độ vậy cũng chỉ có thể tốn nhiều tiền tư khiếu đan ba mươi l ư ợ n g bạc một bình hết thẻ m ộ mươi khỏa ba ngày dùng một viên có tiền học viên có khả năng mua hai bình thậm chí ba bình võ quán đối học viên có ưu đãi đệ nhất bình tư khiếu đan chỉ cần ba mươi lượng bất quá đệ nhị bình liền khôi phục giá gốc bốn mươi lượng mà bình thứ ba giá bán năm mươi lượng những con em quyền quý kia không quan tâm này chút nất lượng thậm chí tại mỗi tháng dùng ba bình tư k h i ế đan bên ngoài sẽ còn ngoại định mức dùng chân quý chim thịt trên người hắn số tiền này không đủ người ta một tháng chi tiêu có luyện khí cảnh trải qua lâm thần đ ố i nước chạy thành sông mệnh cách cũng là có hiểu biết khai khiếu cảnh hết thẻ hai mươi bốn chỗ khiếu h u y ệ t đằng trước m ộ ư ơ i sáu khiếu thời điểm chính mình mệnh cách không phát huy ra được tác dụng cũng là mang ý nghĩa đằng trước bát khiếu mở ra chính mình cùng học viên khác so sánh không có bất kỳ cái gì ưu thế tiền kỳ đến chịu nếu như mình gom góp không ra mỗi tháng khai khiếu đan tiền bạc tiến độ vẫn phải chỉ hoãn võ đạo gian nan a không trách này chút võ quán sẽ khinh thị chính mình liền ra cảnh của mình đi thế nào tìm nhiều bạc như vậy đi than nhẹ một tiếng về sau lâm thần triệu hoán bảng tính danh lâm thần nghề nghiệp võ giả cảnh giới khai khiếu cảnh tháng một năm hai bốn công pháp thanh phong trưởng thuần thục một t m ộ t m ư ơ m mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo nhất cảnh đi ngược dòng nước tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre vượt mọi trông gai võ đạo xưng hảo một đen đến cùng thanh phong trưởng tại h ắ n bạo lá gan giới rốt cục tại hôm nay buổi sáng đến thuần thục giai đoạn nói g cách khác một người học viên theo tiếp xúc công pháp đến tinh thông trước trước sau sau cần bảy tám tháng thậm chí càng lâu trong một năm đi đến tinh thông cũng coi như đạt tiêu chuẩn tiên kỳ chính mình mệnh cách không có ưu thế võ đạo nội tính chính là mình duy nhất ưu thế thay thiết huyết võ quán đệ tử mặc niệm tại ký túc xá chờ đợi một khắc đồng hồ sửa sang lại tiếp xuống tại võ quán luyện võ quy hoạch lâm thần chính là thay đổi tịnh thủy võ quán quần áo luyện công đi tới võ đạo cát hôm nay võ đạo cát cực kỳ náo nhiệt cổng nữ đệ tử ra vào núi liền không dứt nhưng không có chút nào ngoài ý mớn nhất hút ánh mắt vẫn là lâm thần ta có khả năng tự ngạo nói một câu toàn bộ tịnh thủy võ quán ta là nhất tịnh tử lâm thần hiện tại xem như hiểu rõ trước kia đọc tiểu thuyết bên trong cái kia chút dị mỹ nữ đi đến đâu hấp dẫn chung q u n h nam sinh ánh mắt mỹ nữ trong lòng ch để cho nàng đối nam chính có lòng hiếu kỳ hắn hiện tại xem như thể nghiệm một lần tiểu thuyết mỹ nữ đãi ngộ đối tất cả những thứ này hắn đều bình thản ung dung hiện tại liền như là tại nữ nhi quốc hành tàu đường tăng đi đâu đều là tiêu điểm sau đó hắn còn muốn tại t ỉ n h thủy võ quán đợi rất lâu đến thói quen này loại tiểu thuyết đô thị nhân vật nữ chính đãi ngộ vào võ đạo các lâm thần cũng nhìn thấy đứng tại trước quầy hai vị sư tỷ tiến lên hỏi thăm xin hỏi sư tỷ võ đạo các bên trong còn có cùng võ đạo có liên quan tạc thư hai vị nữ đệ tử đối với nam đệ tử xuất hiện tại võ đạo các bên trong cũng không có quá nhiều kinh ngạc tin tức này các nàng tại một khắc đồng hồ trước đã biết được. luận giữa học viên tin tức truyền lại tốc độ không có bất kỳ cái gì một cái võ quán có thể cùng tịnh thủy võ quán so sánh g i á g d ấ p s ắ c thực không tệ liền là đen chút khó trách những cái kia tiểu để tử nghị luận cái không ngừng tạp thư bên trái tóc hoa co lại nữ sư tỷ trầm ngâm một hồi sư đệ chỉ là một loại nào tạp thư tăng b ổ khí huyết giã chim giới thiệu võ đạo đan dược đủ loại phương diện đều có thể đối tại thế yếu của mình lâm thần vô cùng rõ ràng lớn nhất yếu thế liền là nghèo thứ hai chính là đối võ đạo toàn cảnh không hiểu rõ tại giáo tập lưu lại sổ càng nhiều hơn chính là luyện võ tâm đắc mà đối với có thể tăng tốc khí huyết tăng trưởng biện pháp tin tức ít. lâm thần trong lòng suy đoán tại giáo tập là cảm thấy lấy tình huống của mình cùng hắn đem ý nghĩ đặt ở này chút cần tốn nhiều tiền chim thịt cùng đan dược bên trên không bằng một lòng nào vào công pháp phía trên sư đệ ý tứ ta hiểu được tại lầu hai trong tàng thư các dựa vào bên trái một hàng trên giá sách đều là cùng võ đạo tương quan thư tịch cũng có võ quán nhiệm kỳ trước sư tỷ lưu lại một chút tâm đắc sư đệ có khả năng tự động xem nhưng không được mang đi nói tiếng cảm ơn lâm thần thẳng đến lầu hai mà đi rất nhanh liền dựa theo vị sư tỷ này chỉ bảo tìm được muốn nhìn thư tịch khai khiếu cảnh dùng chim thịt kiến dài hai năm khai khiếu ba năm luyện tặng tối ưu phương pháp tu luyện thấy quyển sách này, lâm thần tò mò cầm lên nhìn thoáng qua thư tịch độ d à i không d à i nhưng chỉ vẹn vẹn liếc mấy cái hắn chính là yên lặng đem sách vô xuống tại ngày đó bức không d à i chữ viết bên trong hắn theo chữ trong k h é thấy t đầy bản đều viết ba chữ không thiếu tiền chỉ là khúc dạo đầu câu đầu tiên liền lại như thế nào theo hai khiếu tốc độ cao mở ra tam khiếu đây là thổ hào viết sách cũng là cho những cái k i a thổ hào học viên xem hắn mới một khiếu hắn không xứng khai khiếu cảnh cần thiết đan dược bách khoa toàn thư cán thuốc nhất định xem cầm lấy quyển sách này lâm thần mặc dù trong lòng đã có tâm lý kiến thiết nhưng nhìn một chút cái tia mấy loại võ đạo đạn dược và giá cả khoe miệng cũng là quất thẳng tới xúc lại là một vị phú bà sư tỷ viết sách trên sách nâng lên sáu loại đan dược đều là thích hợp khai khiếu cảnh võ giả phục dùng nên sư tỷ còn đối những đan dược này tiến hành phân loại mở mấy khiếu thích hợp dùng loại kia đang dược con đường này đồng dạng không thích hợp bản thân nhưng lâm thần nắm những đan dược này tên cho nhớ kỹ hợp với nhìn mấy quyển này chút thổ hào các sư tỷ luyện võ tâm đắc lâm thần rốt cục tại một chỗ ngóc ngách bên trong phát hiện một bản phong cách không giống nhau tên sách bình thường học viên tại võ quán đ ư ợ ra thấy này tên sách lâm thần thấy hứng thú cầm lên mở ra trang ờ t h thứ n hai lập đến một trang này nói do sư mọi gia cảnh bình thường thậm chí có khả năng còn chưa khai thiếu nếu như thế sư tỷ cho ngươi kiến nghị nhập võ quán ba tháng nhất định phải khai thiếu như ba tháng vô pháp khai thiếu chính là sẽ bị võ quản kéo và ớt cấp học viên trong danh sách sau đó theo võ quản mua sắm tài nguyên đem rốt cuộc không hưởng thụ được ưu đãi chớ muốn coi thường điểm này ưu đãi góp gió thành bão n ă một trôi qua tối thiểu thiết kiệm trăm kiệm qua Đến m lạng bằng dòng. Đến một trang này sư nội dung xem lâm thần thần sắc phức tạp nói thế nào nội dung có chút sát h ứ c tạp nhường hắn nghĩ tới tiếp chức những cái kia trà xanh cam lòng gom xuống ra mặt cũng là một biện pháp tốt đáng tiếc chính mình là nam Chỉnh quyển sau á c cả h xem xuống x đều tới, tất cả đều là trà là n h chi、đạo. Thay thiết đạo. y huynh quyển t quán các sư mạc nghiệm. Theo quyển sách nghiệm. này mạc sư Theo đó ã bị đảo ấu vàng liền c thể nhìn ra, tỉnh thủy võ quán nhiệm trước tỷ ít. nhìn nghiệm không quán ra, Sau võ các xem kỳ sư đó, lâm thần lại nhìn mấy quyển tịnh thủy võ quán các sư tỷ lưu lại thư tịch cũng là hút thu vào không ít tin tức hữu dụng trong đó có một vị sư tỷ cũng nâng lên kiêm chức khai khiếu ba khu về sau liền có thể tại huyện thành tìm chút công việc hộ tiêu đội bắt tội phạm truy nã bất quá người trước hao tổn tốn thời gian người sau thì là tồn tại nguy hiểm năm sau nửa cách giờ lâm thần đi xuống lầu ghi danh thân phận bỏ ra ba mươi lượng mua một bình tư khiếu đan rời đi v õ đạo cát lâm thần đi võ quán quán cơm hắn làm miễn phí hưởng thụ quán cơm thức ăn võ quán thức ăn chủng loại rất nhiều so với quán cơm chỉ có thịt bò này một loại món ăn m ặ t võ quán quán cơm chỉ là chim thịt liền có mười mấy loại lâm thần liền nhận ra hắn nếm qua đen kỳ thịt tám trăm văn một cân còn không tính này ở trong đ ắ t nhất tiếp nối là n à y chút chim thịt cũng không khỏi phí là cần chính mình dùng tiền mua sắm miễn thức ăn đ ã ngộ có thể mỗi bữa miễn phí dùng ăn hai cân thịt trâu rau quả cơm không hạt lượng năm mắt cơm hai cân thịt trâu lâm thần tìm nơi hẻ thật ự lo ăn. k ó a này các sư mội t h sự sư là lợi quá mức lợi hại, tôn sư tỉ n giả ư ơ n g h nguồn tin tức tuyệt đối có thể dựa vào theo nói ra tứ khiếu đều có ba vị cầm lấy đ u a lâm thần tay phải một chậu nhưng một lúc sau lại tiếp tục gắp thức ăn cùng giới giữa học viên cũng có khoảng cách hắn đã là theo lộ vĩnh phong bọn hắn khẩu bên trong biết được cũng xem như sớm có tâm lý k ế thiết nhưng nghe đến bên cạnh hai vị này sư tỷ đối thoại vẫn là nhịn không được ở trong lòng tức giận mắng m ộ t câu đồ chó này giàu nghèo trên lượt năm ký túc xá theo q u a n cơm rời đi lâm thần chính là về tới chính mình ký túc xá hắn theo bình thuốc bên trong đổ ra một viên tư khiếu đan màu sắc ấm t r ầ m nghe có một cô mùi tanh tư khiếu đan như thường ba ngày dùng một viên nhưng cũng có thể mỗi ngày một khỏa lại nhiều chính là vô hiệu đan d ư ợ c và o bụng phần bụng chính là có cảm giác nóng rực rất nhanh trong cơ thể hắn cái k i a đạo tinh khí lần nữa biến đến sinh động không ngừng tràn vào bên trái nơi bà vai khiếu huyệt nơi này là hắn mở ra chỗ thứ nhất khiếu huyệt vai trái cánh tay phải đệ nhị chỗ khiếu huyệt một khi tinh huyết sông mở khiếu huyệt cỗ này xốp giòn ngứa cảm giác liền sẽ tan biến ở nhà tu luyện một tháng này cánh tay phải cũng xuất hiện qua xốp giòn ngứa cảm giác nhưng không có, có trước mắt mãnh liệt như vậy cái này là tư khiếu đang hiệu quả ba hai một miếng đan dược đúng là tiền nào đồ đấy l g ư n g thần tinh khí lâm thần không lại chỉ hoãn thời gian bắt đầu tu luyện thanh phong trưởng thanh phong trưởng khẩu quyết t ử có một bộ vận khí chi pháp lúc tu luyện trong cơ thể tinh khí cũng sẽ tự chủ trùng kích khiếu huyệt đây cũng là vì cái gì võ quán cũng chỉ chuyển cho bọn họ võ đạo công pháp nguyên nhân một trường tiếp lấy một trường toàn bộ ký túc xá tiểu viện t r ư ờ n g ảnh như gió màn đêm buông xuống lâm thần vẫn không có ngừng một đen đến cùng xương hảo bắt đầu có tác dụng hắn thanh phong trưởng đã là đạt đến thuần thục trình độ xuất trường tùy tâm sử dụng nhưng lần này hắn lại phát hiện chính mình dĩ vãng một chút chỗ thiếu sót thanh phong trưởng trường pháp cùng góc độ còn có thể lại điều chỉnh một chút một chiêu này cũng không phải là càng nhanh càng tốt lâm thần không tiếp lâm vào tục đi quan tâm bảng giờ khác này hắn tâm vô tặc niệm trong mắt chỉ có thanh phong trưởng năm ẩm cũng không biết đi qua bao lâu lâm thần cánh tay phải đột nhiên chuyển ra một thanh âm vang lên tiếng như pháo nổ vang dù vậy lâm thần vẫn không có thu tay lại sau một khắc con ngươi trở trường một trưởng vô hướng về phía trong huyện cây nhắc cây、ba. cây nhãn cây vỏ cây rơi xuống một cái thủ trưởng ấn ký trực tiếp khảm vào bóng loáng cây trong thịt một hơi về sau vô số cây nhãn lá cây hào hào hạ xuống lâm thần thu trưởng đứng thẳng ở trong sân nhìn xem đầy đất lá rụng trong mắt có vẻ hài lòng mượn lần này đối thanh phong trưởng càng nộ tăng thêm tư khiếu đan lại khiến cho hắn đột phá đến hai khiếu cảnh giới thanh phong trưởng không phải loại k i a bá đạo t r ư ở n g pháp bởi vậy không để cho viên này ngang e o to cây nhãn cây trực tiếp đứt gãy nhưng liền trưởng ấn ăn vào gỗ sâu ba phân đến xem rơi vào người trên thân một trưởng đủ để cho người bình thường xương q u t vỡ vụt xúc động q u a đi lâm thần trong lòng cũng là có phân tích. hắn có thể tại hôm nay mở ra đệ nhị chỗ khiếu huyện cũng không phải n à y một k h o a tư khiếu đ a n công lao càng nhiều hơn chính là trước mặt hắn gần một tháng tích lũy tháng này g vốn là sắp đụng chạm đến hai khiếu bình cảnh viên này khai khiếu đ a n chẳng qua là đã giảm bớt đi cuối cùng nhất đoạn sông vào hậu tích b ắ t phát tư khiếu đ a n chẳng qua là cuối cùng cung cấp một cái sông vào cơ hội cảnh giới đột phá nhường lâm thần vui sướng nhưng càng làm cho kích động là hắn đối ngộ tính tăng lên có càng toàn diện lý giải ban đầu hắn coi là ngộ tính tăng lên chẳng qua là đối võ đạo công pháp chân lý, lý giải sẽ càng sâu có thể hiện tại xem ra không chỉ là dạng này ngộ tính tăng lên kèm theo một loại trạng thái một loại vật ngã lương vong trạng thái chuyên chú xem xét mắt sao trời lâm thần không có lại tiếp tục tu luyện đầy đủ giấc ngủ cũng là võ giả nhất định phải có chương ba mươi năm võ quán tri tàn khốc còn thắng võ đường chương ba mươi năm võ quán tri tàn khốc còn thắng võ đường ngày kế tiếp tia nắng ban mai ánh sáng nhạt trong sân lâm thần chính là bắt đầu luyện lên c h ọ n vẹn luyện nửa canh giờ lúc này mới dừng lại mà giờ k h ắ c này sắc trời mới thoáng trắng bệnh đối lâm thần tới nói mỗi ngày ngủ ba canh giờ đầy đủ ngày thứ hai tinh thần sung man đến mức vì sao không ban ngày ẩn náo đến luyện là bởi vì cơ thể người cần âm dương điều hòa cần muốn gặp được th thời gian ngắn còn tốt thời gian dài tất nhiên sẽ ảnh hưởng khí huyết nắm trên người quần áo luyện công cho khởi ném vào trong thùng nước đơn giản xoa rửa hai lần treo ở sân nhỏ trên cây trúc lâm thần đi ra ký túc xá võ quán học viên hôm nay muốn tới diễn võ trường tập hợp sơ lộ diễn võ trường là học viên mới dùng diễn võ trường toàn bộ t ỉ n h thủy võ quán hết thể có ba cái diễn võ trường phân biệt tên là sơ lộ điệp vũ phượng gáy trong đó sơ lộ diễn võ trường là cho học viên mới dùng mà điệp vũ thì là cho học viên cũ đến mức phượng gáy là diễn võ trường lớn nhất như toàn quán đệ tử giao đấu cùng với một chút cỡ lớn chuyển động sẽ đặt tại phượng gáy diễn v diễn võ trưởng tên hết sức văn nghệ cái này là tịnh thủy võ quán cùng mặt khác võ quán khác nhau lâm thần theo lộ vĩnh phong cùng triệu cảnh xuyên trong miệng vài người biết được mặt khác võ quán đối diễn võ trưởng lấy tên liền hết sức tùy ý hoặc là căn cứ số thứ tự g i á p đất bính tới xưng hô hoặc là căn cứ vị trí đông khu cùng tầy khu loại hình dùng này chút võ quán học viên lại nói một cái diễn võ trưởng muốn tên gì cũng là tịnh thủy võ quán những cái k i a đàn bà sẽ làm này chút loẹ loẹ tên ra tới năm lâm thần đến sơ lộ diễn võ trường thời điểm diễn võ trưởng đã có không ít nữ học viên liếc mắt quét tới có tới hơn ba mươi vị từ những thứ này nữ học viên mặt như hoa đ đại bộ phận đều trả chưa khai khiếu thô sơ giản lược quét một vòng sự chú ý của hắn bị diễn võ trường phía trước nhất mấy vị nữ học viên hấp dẫn lấy cũng không phải này mấy vị nữ học viên lớn lên nhiều xinh đẹp mà là này mấy vị nữ học viên khuôn mặt không có đỏ ửng nói do khí huyết đã nội liễm đặt đến khai khiếu cảnh suy nghĩ một chút lâm thần cuối cùng cũng đứng ở hàng trước nhất đi không phải hắn không muốn điệu thấp mà là không có cách nào điệu thấp mặc dù hắn đứng tại phía sau cùng đi cũng là toàn trường mắt xắm nhất ai kêu hiện trường liền hắn một vị duy nhất nam học viên lâm thần đứng ở hàng đầu cũng đưa tới bên cạnh ba vị nữ học viên tò mò dồm gh gh mắt nhìn qua sư đệ lâm thần gặp qua ba vị sư tỷ lâm thần chủ động mở miệng lộ ra chân thật nhất đủ cười ngươi chính là chúng ta võ quán trong truyền thuyết nam học viên a ba vị nữ học viên bên trong thân cao cao nhất vị kia tầm mắt không chút kiên kỵ đánh giá lâm thần không sai so sách vách thiết huyết võ quán những cái kia người thô c ạ c h tốt đã thấy nhiều lâm sư đệ mặc dù đen một chút nhưng không có việc gì sư tỷ nơi này có x o â n phấn kim yến cửa hàng thượng đặng kim yến phấn có thể cho ngươi mượn dùng can đoan ngươi bạch bạch n ộ n ộ lâm thần các nữ đệ tử đều là như thế như quen thuộc sao nam điểm đen to điểm không phải bình thường sao còn có Chính mình l à m sao lại biến t h à n h trong t luyện sư sư không không chuyển cự tuyệt đừng nói đuổi lâm sư đệ lâm sư đệ ta gọi lý tuyết trước mắt mở tam khiếu đây là phương sư mội cũng là tam khiếu tiếu sư mội mặc dù mới hai khiếu nhưng tháng này bước vào tam khiếu không có vấn đề gì cả lâm sư đệ trước mắt cảnh giới gì võ quán dùng thực lực luận lớn nhỏ lý tuyết hiển nhiên là trong ba người thực lực mạnh nhất nàng lời nói này lối ra hai vị khác cũng là không có lại trêu ghẹo lâm thần sư đệ ta hôm qua may mắn đột phá đến hai khiếu không thể cùng vài vị sư tỷ so sánh lâm thần có chút bất đắc dĩ hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện t ị n h thủy võ quán khóa mới nữ đệ tử nhất là khai khiếu cảnh nữ đệ tử tại toàn thể chất lượng bên trên khả năng so mặt khác võ quán khả năng cao hơn nguyên nhân hắn vừa mới cũng suy nghĩ minh bạch mặc kệ cái thế giới này tập tục như thế nào khai hóa nhưng lâm thần tiếp xúc người trong thôn hơn một năm xuống tới biết trọng nam k i n h nữ hiện tượng vẫn là tồn tại trong thôn như thế huyện thành cung sẽ không có khác nhau quá nhiều loại tình huống này trong nhà còn có thể nuôi dưỡng được nữ h à i đi học võ tuyệt đối không phải bình thường gia đình bởi vì tại bồi dưỡng nữ h à i trước đó chắc chắn bồi dưỡng qua gia tộc nam hải mà còn có tiền dư cầm hắn trong nhà mình tình huống nêu ví dụ như hắn không cùng tổ phụ trở mặt tình huống dưới trong nhà cung cấp nuôi dưỡng lâm minh học võ bên ngoài tại đường ngụy hi hi cùng mình bên trong tổ phụ khẳng định là giúp đỡ chính mình học võ đường ngụy hi hi muốn cũng học võ chỉ có một khả năng trong nhà tiền có thể duy trì toàn bộ cháu trai đều đi học võ còn có nhiều lắm thế này sao lại là sư tỷ nay mỗi một cái đều là bạch phú mỹ a đương nhiên cũng không bài trừ phụ mẫu s á c thực s ù n g n ạ i nữ hoặc là thật liền không có đàn ông nhưng theo lâm thần loại tình huống này tại s a o lưng những cái kia không có khai khiếu sư mội trên thân khả năng nhiều hơn một chút nghe được lâm thần vừa mới mở hai khiếu lý tuyết ba người trong đôi mắt đẹp đều có vẻ kinh ngạc chỉ mở ra hai khiếu cũng là như thường nhưng hôm qua mới mở hai khiếu cũng có chút làm cho các nàng ngoài ý m u ố n nguyên bản còn tưởng rằng võ quán phá lệ thu vị này lâm sư đệ là bởi vì lâm sư đệ tiềm lực cực cao ự c c hiện tại xem ra tựa hồ trong đó có nội tính khác bầu không khí lập tức có chút yên tĩnh lại lâm thần cũng không xấu hổ gia cảnh của mình bao quát cảnh giới là lửa không được có ý nghe ngóng cũng không tính là bí mật thúng chi là tại tịnh thủy võ quán này loại nữ đệ tử thành đoàn địa phương ngay tại mấy người yên lặng thời điểm diễn võ trường lối vào lại xuất hiện mấy bóng người năm bóng người thấy này năm bóng người năm vị nữ học viên cùng nhau tới lại thẳng đến diễn võ trường hàng đầu phía trước nhất vị kia hẳn là khương tình sư thì đi hôm qua nhập võ quán liền đã mở ngũ k h i ế u là võ quán gần hai mươi năm qua nhập học cùng ngày cảnh giới cao nhất lý tuyết thấp giọng khe nói thanh âm mang theo hâm mộ lâm thần nghe vậy tầm mắt cũng là nhìn về phía đi ở trước nhất cái vị kia ăn mặc một độ ngắn gọn quần áo lợi công tóc dài đen nhánh bị tùy ý buộc ở sau mấy sợi tóc dối theo gió khẽ đung đưa đã lộ ra giả dặn lưu loát lại không mất hồn nhiên xinh đẹp thương tình cũng không để ý diễn võ trường học viên phản ứng n à n g đã sớm tập mãi thành thói quen mắt đẹp quét qua toàn trường nhưng ở ánh mắt quét đến lâm thần trên người thời điểm dừng lại như vậy nháy mắt sau đó trực tiếp hướng phía đằng trước đi đến lâm thần cũng là không có tự mình đa tỉnh cảm giác đến người ta ánh mắt trên người mình dừng lại như vậy nháy mắt liền là đối với mình có cái gì tốt cảm giác thu nhường vị này khương sư tỷ cảm thấy bất ngờ thôi theo khương tình mấy người đến không bao lâu diễn võ trường mặt khác một bên hành lang lối đi k h ô n g nên lôi cùng một vị khác nữ giáo tập thân ảnh cũng là xuất hiện hiện trường học viên cũng là an tĩnh lại nhìn hai vị này đối với còn chưa khai khiếu học viên tới nói các nàng chỉ nhận biết vị kia thẩm giáo tập là các nàng vào báo danh thời điểm xét duyệt các nàng giáo tập đến mức k h ô n g nên lôi này chút nữ học viên chính là không nhận ra k h ô n g nên lôi tầm mắt quét qua toàn trường đang nhìn hướng khương tình thời điểm trên mặt hiện lên nụ cười khai khiếu năm nơi a tinh thủy võ quán là nhạc được bảo cũng không biết đại sư tỷ là từ đâu đào tới nguyên bản nàng dùng v ì đại sư tỷ đi phụ thành là vì nhập phẩm tìm kiếm đột phá chi pháp không nghĩ tới đại sư tỷ sau khi trở về cáo chi nàng như thế một cái kinh hỷ lớn có khai khiếu năm nơi học viên mới sẽ gia nhập võ quán tuy nói bởi như vậy võ quán cái cuối cùng khai khiếu đan danh lạch coi như không còn giá trị rồi có thể cùng một vị khai khiếu năm nơi học viên so sánh giao dịch một viên khai khiếu đ a n đổi lấy những cái kia tài nguyên cái rắm cũng không bằng làm phó quán chủ nàng chính là vì khương tình hiện t â n lại đã cùng đại sư tỷ s i n đi dết g i ặ lần này do nàng đến mang khóa mới khai khiếu học viên khương tình ngũ khiếu phó t ĩ n h nhã tư thiếu khổng linh vận tư thiếu cố thanh thanh tư thiếu lý tuyết tam thiếu không nên lôi tầm mắt phía trước nhóm v à i vị khai khiếu học viên thân bên trên một cái cái quét qua đi nụ cười trên mặt đều có chút không che giấu được mãi đến quét đến cuối cùng lâm thần ngươi bây giờ mở m ấ y i khiếu không nên lôi trực tiếp hỏi hai khiếu lâm thần cũng là bình tĩnh trả lời không sai so ta tưởng tượng còn phải nhanh một chút nghe được k h ô n g nên lôi cùng lâm thần đối thoại thương tình mấy người lại một lần ghé mắt nhìn về phía lâm thần khai khiếu hai nơi rõ ràng là kém nhất làm sao lỗ phó quán chủ còn sẽ cảm thấy hài lòng không nên lôi cũng nhìn thấy k h ư ơ n g tình đám người nghi hoặc nhưng nàng không có đi nói rõ lý do tại tận mắt nhìn thấy lâm thần bỏ ra nửa giờ mới khai khiếu nàng đã vững tin lâm thần s á c thực chỉ tốn hai mươi lượng bạc liền luyện được tinh khí gia cảnh không giả tiêu xài không giả mà lấy lâm thần gia cảnh đến hiện tại có thể mở ra đệ nhị chỗ khiếu h u y ệ t đã là rất không tệ phó tính nhã củng cố thanh thanh này chút mở tư khiếu là sớm liền luyện được tinh khí cũng là sớm liền đến võ quán tới phục d ụ khai khiếu đan phàm la đổi tại một tháng cuối cùng theo chấn đi lên học viên hiện tại phần lớn đều là khai khiếu hai chỗ lâm thần không có rơi xuống đã để nàng có chút ngoài ý mới quét qua lâm thần mười người k h ô n g nên lôi tầm mắt chính là thu hồi hàng sau nữ l ệ tử thấy k h ô n g nên lôi tầm mắt theo bắt đầu đến nay đều không rơi xuống qua trên người các nàng trên mặt có vẻ mất mát các nàng cư như vậy không được coi trọng võ đạo dùng thực lực vi tôn võ quán cũng là như thế mà cũng như n g vào lúc này k h ô n g nên lôi đột nhiên quát to một tiếng tầm mắt quét về phía toàn trường lăng lệ ánh mắt làm cho hiện trường không có người nào dám cùng hắn đối mặt ta hiểu rõ rất nhiều người cảm thấy võ quán đối với các ngươi này chút luyện được tinh khí học viên quá mức khinh thị bản p h quán chủ muốn nói cho các ngươi chính là không phải cảm thấy cái này là sự thật lâm thần khẽ miếng hắn nghĩ không ra lỗ phó quán chủ như thế nhu hòa mặt trứng n g n g là thế nào nói ra bực này lời lạnh như băng tới quá đâm tâm ta không phải là các ngươi cha mẹ võ quán cũng không phải là các ngươi nhà muốn có được võ quán ủng hộ và tài nguyên chỉ dựa vào một dạng đó chính là thực lực ta cho các ngươi ba tháng ba tháng không có thể khai khiếu các ngươi trên võ đạo cũng cư như vậy ta khuyên các ngươi cứ thế từ bỏ sớm một chút rời đi võ quán tìm người gả giúp chồng dạy con đi không nên lôi mỗi một câu rơi vào này chút chẳng qua là luyện được tinh khí học viên trong thai đều là một đạo trọng truy lâm thần đã thấy nhiều vị nữ học viên sắc mặt biến đến tái n h u ậ các ngươi mười người đi theo ta không nên lôi ánh mắt lần nữa trở về lâm thần mười người trên thân lại khôi phục nụ cười trước sau biến hóa rõ ràng sắc mặt lâm thần trong lòng than nhẹ một tiếng sợ là tại những cái k i a luyện khí học viên bên trong khổng quán chủ chính là các nàng trong lòng trùm phản diện thẩm sư muội những học viên này liền giao cho ngươi ừ m sư tỷ yên tâm nghe được lỗ phó quán chủ cùng vị này giáo tập đối thoại nhìn lại một chút những cái k i a sắc mặt khó coi nữ học viên lâm thần lập tức hiểu được đây là hát giật dây a lỗ phó quán chủ vai chính diện đem vo quán tàn khốc cho mang lên đến một hồi vị này thẩm giáo tập chắc chắn hát mặt đỏ cho những học viên này cổ vũ đọc viên khích lệ những học viên này lòng h á o t h ă n g đến mức những cái kia thật bị l ô phó quán chủ đà kích đến một ngã không phân trần học viên vậy cũng chỉ có thể nói l ô phó quán chủ nói không sai xác thực không thích hợp trên võ đạo tiếp tục tiến lên về nhà giúp chồng dạy còn càng là thích hợp chương ba mươi sáu cho những người mới lên lớp chương ba mươi sáu cho những người mới lên lớp cầu truy đọc điệp vũ diễn võ t r ư ở n g tinh thủy võ quán học viên cũ sử dụng diễn võ t r ư ở n g lâm thần mười người yên lặng đi theo khổng nên lôi sau lưng tới chỗ này trên diễn võ trường không sai biệt lắm có hai mươi vị nữ học viên thấy khổng nên lôi sau lưng lâm thần mười người n à y chút nữ học viên trong mắt đều lộ ra cởi trên nôi đau của người khác c h i sắc tới lỗ phó quán chủ mang theo người mới tới hàng năm truyền thống cũ cũng không biết lần này nhóm này người mới sẽ bị ngược nhiều thảm các ngươi có hứng thú một hồi có thể lên có thể ngược những sư muội này cơ hội cũng không nhiều bỏ qua lần này chỉ sợ liền không có cơ hội so sánh với ngược sư muội ta vẫn là càng ưa thích ngược vị sư đệ kia n a m diễn võ trường các sư tỷ chủ động cho tránh ra khu vực trung tâm không ít người trên mặt lộ ra kích động t h ầ n sắc t áp chế áp chế i có có không, không nên lôi nhìn xem này chút kích động học viên cũ trong lòng cũng là tựa như gương sáng hiện trường này chút học viên cũ phần lớn đều là năm ngoái mới vừa vào võ quán không có khai khiếu không thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia định tiêm một nhóm kia đi qua một năm tú luyện kém nhất đều mở cửa t h i ế u không thích hợp dùng để xoa học viên mới ngạo khí chỉ có cùng cảnh giới giao đấu mới có thể đưa đến hiệu quả bằng không nhóm này người mới trong lòng sẽ k h n g phục trước mắt nhóm này học viên cũ r a cảnh tại võ quán cũng tính trung bình chết lên nhưng so với đỉnh tiêm mấy vị kia học viên tự nhiên vẫn là kém một đoạn dài tại võ quán một năm bị mấy vị kia một mực đẻ ép trong lòng kìm nén một cô khí đây cỗ này khí tại cùng giới mấy vị kia trên thân là không tìm về được chỉ có thể là đặt ở lần tiếp theo sư mội trên thân võ đạo chi lộ cảnh giới rất trọng yếu nhưng võ giả thực chiến chỉ dựa vào cảnh giới cũng không thể quyết phân thắng thua không phải các đại võ quán đệ tử cũng không cần tí thí các nhà đem học viên cảnh giới vừa lên báo dựa theo cảnh giới cao thấp tới đứng hàng thứ chính là k h ô n g nên lôi nhìn về phía lâm thần đám người chậm rãi mở miệng mang các ngươi tới nơi này là muốn nói cho các ngươi cho dù là cùng cảnh giới võ giả cũng có phân chia mạnh yếu thậm chí dựa vào võ đạo công pháp tuần t h ủ dùng thấp khiếu huyệt chiến thắng cao khiếu huyệt cũng không phải không có khả năng đây đều là sư tỷ của các ngươi các ngươi có khả năng tự báo trước mắt cảnh giới do cùng cảnh giới học tỷ cùng các ngươi đối chiến nghe được khổng nên lôi ngoại trừ khương tình m ặ không nổi sắc bên ngoài phó tịnh nhã đám người từng cái hai con ngươi phát sáng cũng là kích động các nàng tự nhận là mặc dù đối đầu học viên cũ cũng y nguyên có phần thắng các ngươi người nào tới trước k h ô n g q u a n chủ ta tới trước phó tính nhã thứ nhất đứng ra nhìn về phía những sư tỷ kia phó tính nhã khai khiếu b ố n phía hướng chư vị sư tỷ thỉnh giáo n g h e được không người ta sư mội chủ động mở miệng chúng ta bên này người nào lên vậy liền để cho ta tới đi một vị sư tỷ đi ra nhìn xem phó tính nhã cười tủng tìm nói nếu sư mội mong muốn chỉ giáo vậy liền n h ư ờ n g sư tỷ ta đến thử xem phương mi phương sư tỷ xin chỉ giáo phó tính nhã thi lễ một cái phương mi h o à lễ nghỉ phó tính nhã xuất động thủ chức nàng mặc dù có tự tin nhưng cũng sẽ không thật trở vị này phương sư tỷ độc thủ dù sao đối phương mây mở t r ư ờ n g so với chính mình luyện nhiều một năm phó tính nhã xuất trưởng nàng mây mở t r ư ờ n g tu luyện ba tháng sắp bước vào thuần thục giai đoạn xuất trưởng thời điểm dáng người nhẹ nhàng bộ pháp linh động chiêu thức biến hóa cực nhanh trái lại phương mi xuất trưởng cũng không nhanh nhưng mỗi một trưởng vỗ r a luôn có thể vừa đ ú n g phá vỡ phó tính nhã thi công làm cho phó tịnh nhã không thể không rút lui trưởng trở về thủ công pháp độ thuần thục bên trên vẫn là t r a n l ệ quá lớn phó sư tỷ phải thua mặc dù chỉ là qua mấy chiêu lâm thần trong lòng liền có phán đoán phó tính nhã nhìn như chiêu chiêu nhanh n h ẹ linh hoạt lại đều tại phương sư tỷ nằm trong tính toán nói trắng ra là phó sư tỷ đã bị phương sư tỷ nắm nuôi dẫn đi bao lâu lạc bại liền quyết định bởi tại vị này phương sư tỷ lúc nào nghĩ muốn kết thúc chiến đấu mười chiêu chiêu thứ mười thời điểm phương mi chiêu thức cải biến hợp với mấy trưởng như một loại nước gợn liên miên bất tuyệt phó tịnh nhã sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi chỉ có thể tấp nập g chống đỡ nhưng mà ba chiêu về sau y nguyên lập bại phó sư muội đa t ạ phương mi thu hồi đặt tại phó tĩnh nhã trước ngực tay cầm cười t ù n tìm nói đa t ạ n ư tỷ hạ thủ lưu tình phó tính nhã trong lòng rất rõ ràng vị này phương sư tỷ vẫn là đối với mình lưu thủ nếu không mình căn bản sống không tới bây giờ đằng trước mười t r i ề u phương sư tỷ căn bản là không có tiến công vẹn vẹn dựa vào phòng thủ liền để cho mình thúc thủ vô sách căn bản tìm không thấy sơ hở chân chính ra tay về sau chính mình càng là không có chút nào chống đỡ lực lượng đều là khai khiếu b ố n phía phó tĩnh nhã hiện tại đã biết do khổng quán chủ nói võ đạo công pháp t r ê n l ệ n h hiện trường cố thanh thanh đám người khuôn mặt cũng mất vừa mới dễ dàng từng cái thần sắc biến đến ngưng trọng phó tĩnh nhã xem như các nàng ở trong trước ba tồn tại đều bại nhanh như vậy vị thứ hai không nên lôi mặt không biểu tình tiếp tục mở miệng nói lần này học viên mới bên này rơi vào trầm mặc ta hướng sư tỷ t h ỉ n h giáo thanh âm thanh thúy chuyển ra ai cũng không nghĩ tới khương tình ở thời điểm này sẽ đứng ra khương tình khai khiếu năm nơi theo khương tình tự báo r a cảnh những sư tỷ kia từng cái hai mặt nhìn nhau nhập võ quán chính là khai khiếu năm nơi vị này liền là h ô m qua toàn võ quán nghị luận thiên kiêu sư mội người ta vào quán ngày thứ nhất cảnh giới võ đạo đều so với các nàng cao hơn loại học viên này r a cảnh không phải bình thường trong nhà chắc chắn có võ đạo cường giả chỉ bỏ qua nhưng không có năm chắc vẫn là đường xuất thủ diễn võ trường có ngắn như vậy tạm biết lặng sau đó mấy phần mới có một vị sư tỷ đứng ra khai khiếu năm nơi viên d a o viên sư tỷ xin chỉ giáo khương tình trên mặt không có gì ngạo khí treo đủ cười ngọt ngào khương sư m u ộ i mời đối đầu vị này t ị n h thủy võ quán hai mươi năm đánh vỡ ghi chép sư muội viên d a o là không dám có một chút khinh thường hết sức chăm chú nhìn chăm chú sư tỷ đắc tội khương tình r ứ t lời bước chân xây dịch thân ảnh nhanh như tia chớp đến viên d a o trước mặt một t r ư ờ n g vô g a lại mang theo một lồn rất nhỏ sóng nước thanh âm viên g a o sắc mặt nghiêm một chút đồng dạng một trưởng vô g a ba song trưởng va chạm viên giao lại là thân thể mềm mại lảo đảo lui lại nửa bước một m à n này làm cho hiện trường những người khác vì đó giật mình nhất là những cái kia học viên cũ càng là không thể tin được phải biết viên sư tỷ sớm tại ba tháng liền đem mây mở trường tu luyện tới thuần thục giai đoạn lại còn ở vào hạ phòng vị này khương sư mội tại mây mở trường thuần thục bên trên cao như thế khương sư mội đã khai khiếu năm nơi tối thiểu nhất trước thời hạn bốn tháng liền tu luyện mây mở trường chút này thiên kiêu có thể đem mây mở trường tu luyện đến nước này cũng không tính là hiếm lạ chúng ta lần này không phải cũng có vài vị sư tỷ có thể làm được sao một vị khác nữ sư tỷ an ủi bên người mọi người mặt khác sư tỷ nghĩ lại lúc này mới hơi dễ chịu một chút cũng đúng bốn tháng đem mây mở trường luyện đến thuần thục mỗi giới đều có có thể làm đến các nàng lần này mấy vị kia xếp hàng đầu sư tỷ không phải cũng như thế không nên lôi đem ở đây học viên biểu lộ thu hết vào mắt nàng cũng không tính cáo chi này chút học viên cũ chân tướng bởi vì chân tướng quá tàn khốc khương tình là tại cuối năm tiếp xúc mây mở trường đến bây giờ còn không đủ một tháng là đại sư tỷ đi tới phủ thành thời điểm tự mình truyền thụ cho một tháng không đến mây mở trường tu luyện tới thuần thục giai đoạn này phần tiên phú không nên lôi hiểu rõ vì sao khương tình sẽ đến tỉnh thủy võ quán liền là hướng về phía mây mở trường tới khương tình cùng mây mở trường độ phù hợp chỉ sợ cực kỳ cao trên trận giờ phút này tình huống chiến đấu mặc dù chưa kết thúc nhưng giống như phó tính nhã tất cả mọi người biết kết quả tại mây mở trường thi triển bên trên vị này viên giao sư tỷ không thể chiếm cư ưu thế mà tính kết dựa vào cảnh giới khương tỉnh càng là vững vàng ở vào thượng phong khai khiếu năm nơi cùng khai khiếu năm nơi cũng là có khoảng cách tại khương tình mây mở trường luân phiên dưới sự công kích viên giao từng bước lui lại bại cục đã định viên sư tỷ đa t ạ k hương tình một trưởng vỗ t ạ i viên giao trên cánh tay lập tức thu trưởng viên giao trên mặt lóe lên không cam tâm c h i sắc nhưng sau một khắc chính là tiêu tan học viên giao đấu đương nhiên sẽ không hạ thủ thủ bị k hương sư mội đánh trúng đã là thua k hương sư mội tài năng n g ú t trời chúng ta võ quán có k hương sư mội như thế một vị học viên là võ quán may mắn viên giao tán dương một câu về sau lui trở về học viên cũ trong đám người có k hương tình thắng lợi còn lại cố thanh thanh lý tuyết đám người lại một lần có lòng tin nhưng tiếp xuống hiện thực cho các nàng mấy người tàn khốc đà kích toàn bại mà lại còn là thảm bại có lẽ là bởi vì khương tình đánh bại viên g a o Nhường lâm ầ n nhịn không được rồi. Cuộc đấu kế tiếp bên trong, những sư tỉ này ra tay không nữa lưu tình, tất cả đều là 10 chiêu trong vòng chính là lập bại. Thảm nhất càng là chỉ chống nổi trước tỉ chút tiếp tỉ tay tất Thảm rồi, ra sư được sư lưu các có cuộc cả chiêu chỉ chiêu. kế đấu đều bại. là là là lập l thần nhìn xem vị k i a đồng dạng chẳng qua là mở hai khiếu tiếu sư tỷ b ị ba chiêu hạ gục giờ phút này khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh cả n g ư ờ i như mất hồn đồng dạng nhà ấm đ ó a hoa quá yếu đôi chút lâm thần nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu vị này tiếu sư tỷ luyện được tinh khí thời gian hẳn là so với chính mình phải s ố n chút nhưng theo vừa mới giao đấu đó có thể thấy được đối mây mở trưởng còn có chút xa lạ liền hoàn toàn nhập môn đều không có thể đi đến hiển nhiên là bởi vì luyện được tinh khí có chút tự đắc ý đ ầ y tại năm trước cùng năm sau trong khoảng thời gian này không có đem ý nghĩ thả đang luyện vo phía trên k h ô n g n ê n lôi thấy được nàng muốn hiệu quả đã đi đến chuẩn bị nói ra trong lòng nghị săn trong đầu dư quang ngắm đến lâm thần rất nhỏ tiểu động tác tâm niệm nhất biến nói sư đệ của các ngươi lâm thần vừa mới mở hai thiếu các ngươi này chút làm sư tỷ thế nào nguyện ý chỉ đạo hạn g u y ê n bản k h ô n g n ê n lôi là không có ý định nhường lâm thần cũng tham dự giao đấu dù sao lâm thần là thanh phong võ quán học viên lại tu luyện không phải mây mở trường nhưng bây giờ nàng cải biến chủ ý lâm thần ngạc nhiên hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới lỗ phó quán chủ biết chút tên chính mình một mực dùng người đứng xem tâm tính thưởng thức này mấy trận giao đấu mặc dù hắn tu luyện không phải mây mở trường nhưng trường pháp ở giữa là có liên hệ chỗ quan sát những sư tỷ này nhóm giao đấu đối với hắn tự thân tu luyện thanh phong trường cũng là có chỗ trợ giút có thể nếu khẩn g quán chủ điệp danh lâm thần cũng không có cự tuyệt trong đám người đi ra hướng phía ở đây các sư tỷ ông quyền sư đệ lâm thần còn mời các sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn hạ gục các sư hội tuy có thành tựu có thể nào có cùng sư đệ giao đấu tới tốt lắm n à y còn có thể vào tay đập mấy lần đây chẳng qua là hai khiếu không khỏi cũng quá thấp một chút các nàng lần này tới phần lớn đều là tam khiếu đến tư khiếu tiến vào võ quán một năm vẫn là hai khiếu cơ bản xem như từ bỏ võ đạo c h i lộ rất nhiều cũng không tới võ quán một lúc sau tại lần trước học viên bên trong mới đi ra khỏi một vị sư tỷ sư đệ sư tỷ ta gọi địch h i ể u lộ ta đã bước vào hai khiếu hai tháng cũng đừng nói ta khi dễ ngươi cù hiểu lộ cười rất ngọn lộ ra hai cái l ú n đồng tiền cù sư tỷ nguyện ý chỉ bảo ta ta cảm kích còn đến không kịp á trên diễn võ trường lâm thần thanh phong trưởng vừa ra hiện trường rất nhiều học viên đều là gương mặt mờ mịt không phải mây mở trường cũng là có chút cùng thanh phong võ quán đệ tử giao thủ qua các sư tỷ nhận ra thanh phong trưởng nhưng giống phó tính nhã này chút học viên mới cũng không có cùng thanh phong võ quán đệ tử giao thủ qua chiều thứ ba mươi thời điểm lâm thần lật bàn tay một cái dùng một cái cực kỳ xảo trá góc độ xuất hiện ở cù hiệu lộ trên trán lại tiến vào một luồng chính là rơi trên trán ở cù hiệu lộ lâm sư đệ lợi hại sư tỷ ta không phải là đối thủ cù hiểu lộ rất là sảng khoái nhận thua thực lực của nàng tại võ quán vốn là h ạ t chót lần này tới diễn võ trường là xem náo nhiệt tới thua cũng không thấy đến mất mặt cù sư tỷ đã tạ lâm thần mỉm cười không nên lôi nhìn chằm chằm lâm thần dùng nhãn lực của nàng đó có thể thấy được lâm thần thanh phong trưởng cũng là bước vào thuần thục giai đoạn đến mức vị này cù hiểu lộ tuy nói mây mở â y m trưởng cũng đến thuần thục giai đoạn nhưng thực chiến ít nghĩ đến tại võ quán một năm nhiều thời gian hơn đều đặt ở cảnh giới đột phá lên tại hai mươi chiêu về sau cù hiểu lộ trưởng pháp đã là có chút loạn lúc k i u lâm thần liền có thể hạ gục cù h i ể u lộ lại cố ý kéo mười c h i ề u người cũng không tệ còn biết cho sư tỷ lưu mặt m ũ i các ngươi đều lui ra đi k h ô n g nên lôi hướng phía lần trước giới học viên phân phó học viên cũ cũng là dồn dập rời đi các nàng biết tiếp xuống liền nên là phó q u á n chủ g i a n dạy mới sư m ộ i nội dung c ó c h u y ệ n học viên cũ vừa đi k h ô n g nên lôi nụ cười trên mặt chính là trong nháy mắt không có h ư l ệ n h nói có phải hay không k h ô n g phục ả m thấy những sư tỷ này đã tại võ quán chờ đợi một năm cho các ngươi thời gian một năm tuyệt đối có thể hạ gục những sư tỷ này phó tính nha chúng nữ khuôn mặt hơi, hơi biến hóa các nàng bị khổng nên lôi nói chúng tâm tư võ đạo c h i lộ chưa từng có tuần tự nói đến tại võ quán bên trong các ngươi là khóa mới học viên có thể ra đến bên ngoài các ngươi đều chỉ có một cái đầu hàm tịnh thủy võ quán đệ tử năm nay các ngươi phải đối mặt lấy mặt khác bảy nhà võ quán đệ tử mới cạnh tranh mà sang năm là thi huyện c h i niên các ngươi muốn cùng lần trước học viên cùng nhau cạnh tranh còn là các ngươi cảm thấy thi huyện xem ở các ngươi đến m u ộ n một năm ước sẽ cho các ngươi ưu đãi không nên lôi lời nhường phó t ĩ n h nhã trờ nữ học viên sắc mặt lập tức khó xem sang năm thi huyện các nàng vào võ quản tính toán đâu ra đấy cũng là hai năm mà lần trước chính là ba năm so với các nàng thêm ra tới một năm thời gian tu luyện Làm sao so? các ngươi có ũ n g c thể từ b người người vài người v tại ba tháng trước liền đã phục vụ khai khiếu đan bắt đầu tu luyện mây mở trường nhưng đến hiện tại lại còn không có bước vào thuần thục giai đoạn đơn giản liền là sỉ nhục lỗ phó quán chủ dĩ vãng môi giới học viên cũng đều là tại hơn ba tháng mới có thể đủ đem mây mở trường tu luyện tới thuần thủ phó tính nhã một mặt k h n g phục nàng cảm giác mình tu luyện cũng không chậm lại cho nàng mấy ngày mây mở trường cũng có thể thuần thủ sẽ chỉ so nát đồ đần độn k h ô n g nên lôi cười lạnh một tiếng k h ư ơ n g tình là tại cuối năm tiếp xúc mây mở trường mà lâm thần cũng là tại cuối năm tiếp xúc thanh phong trường vì sao hai người bọn họ liền có thể đem riêng phần mình trường pháp tu luyện tới thuần thủ tự cho là đúng đồ đần độn t lâm thần nghe khổng nên lôi không lưu tình chút nào lời nói theo bản năng nhìn về phía phó tính nhã đám người p h tốt tốt lời nói h h n vẫn còn tại phát ra lâm thần đều thấy nhiều vị sư tỉ trong hốc mắt có nước mắt tại đánh xoay chuyển lâm thần thấy này chút ngu xuẩn biểu hiện ngươi có phải hay không cảm thấy lao thiên gia đặc biệt không công bằng dựa vào cái gì ngu xuẩn như vậy có thể có tốt như vậy ra thế lâm thần hắn không nghĩ tới khổng quán chủ sẽ đem chiến họa cho đốt tới trên người mình tới chính mình cũng không có ý tưởng này a đối mặt với khổng quán chủ nhìn thẳng tới ánh mắt lâm thần nhắm mắt nói đệ tử tình huống cùng chư vị sư tỷ không giống nhau không thể cơ đũa cả nắm không nên lôi đố i lâm thần trả lời rất là không hài lòng thật đệ tử gia cảnh không thể cùng vài vị sư tỷ so nhưng đệ tử cũng không ghen ghét các sư tỷ chính là gia cảnh bần hàn đệ tử mới biết mình cùng các sư huynh sư tỷ trích lệ biết muốn trên võ đạo không bị bỏ lại chỉ có cần luyện dưỡng thành cái thói quân này đây là đệ tử võ đạo trên đường quý báu nhất của cải lâm thần trả lời rất là huyền chuyển nhưng hắn lời nói này lối ra lại có người không lĩnh tình võ đạo chi lộ ở chỗ cần đạo lý này người nào không hiểu ta mỗi ngày đều luyện võ năm canh giờ chưa từng hạ xuống phó t ĩ n h nhã ngẩng đầu không phục nói lâm thần mở ra hai tay bất đắc di nói sư đệ ta mỗi ngày luyện tám cái nửa canh giờ t lâm thần lời nhường phó t ĩ n h nhã đám người thần sắp theo thất lạc biến thành trần kinh một ngày luyện tám cái nửa canh giờ chẳng phải là nói ngoại trừ đi ngủ bên ngoài thời gian khác đều tại luyện thậm chí liền đi ngủ một ngày cũng nhiều nhất là ngủ ba canh giờ dù sao còn muốn ăn uống ngủ nghỉ loại hình cũng muốn hao phí một chút thời gian ngoài cùng bên trái nhất hương tình mắt đẹp cũng là rơi vào lâm thần trên thân đáy mắt l ó e lên một luồng như nghĩ tới cái gì phó t ĩ n h nhã chịu phục nàng xác thực chăm chỉ không bằng lầm sư đệ những người khác cũng là như thế theo các nàng một ngày năm canh giờ liền đã coi như là đầy đủ chăm chỉ không nên lôi thấy phó t ĩ n h nhã đám người chịu phục biểu lộ không tiếp tục nói lời nói nặng lâm thần hiện thân thuyết pháp so với nàng đằng sau chuẩn bị song thuyết giáo lời nói càng có hiệu quả lâm thần lưu lại những người khát tản trở về thật tốt nghĩ lại một thoáng các người tới võ quán mục tiêu là cái gì rất nhanh diễn võ trường chỉ còn s u ấ t lâm thần một vị học viên lâm thần trong lòng có nghi hoặc không rõ khẩn quán chủ khiến cho hắn lưu lại tới làm gì muốn nói hắn là chính diện ví dụ mới lưu lại vị kia khương sư tỷ rõ ràng cũng thế cũng không nên liền lưu hắn một người lâm thần ngươi mặc dù không phải ta tịnh thủy võ quán đệ tử nhưng võ quán sẽ còn cho ngươi giáp cấp học viên đãi ngộ ngươi lại đi võ đạo các bên hướng kia nhận lấy giáp các đệ tử thân phật bài nếu là lý sư muội hỏi liền nói là ta quyết định không nên lôi cười mỉ mở miệng thấy lâm thần ngơ ngẩn cũng không nóng này nàng đối lâm thần rất là yêu thích hai mươi lượng bạc luyện được tinh khí sự tình nên là thật nhưng này còn chưa đủ để để cho nàng động tâm hôm nay nghe được lâm thần giảng giải mỗi ngày luyện võ hơn tám canh giờ nàng là chân chính động tích tài c h i tâm võ đạo c h i lộ tiền bạc xác thực trọng yếu nhưng có một khóa kiên định học võ c h i tâm quan trọng hơn có thể một ngày luyện võ tám canh giờ không chỉ là bởi vì cần vừa vặn nói rõ lâm thần có một khóa cực kỳ kiên định võ đạo c h i tâm bằng không, không có khả năng kiên trì nổi đây không phải một ngày hai ngày kiên trì mà là toàn bộ giải đằng đắng võ đạo kiếp sống là một tháng là một năm thậm chí mười năm đa tạ không có chủ lâm thần mừng rỡ hắn không biết này giáp cấp học viên có cái gì đãi ngộ nhưng tuyệt đối là chuyện tốt chương 38. giáp cấp học viên đãi ngộ chương 38. giáp cấp học viên đãi ngộ tinh thủy võ quán sân sau thường thanh g i a o vớt ve trên tay hoành đao giữ im lặng đại sư tỷ ngươi cũng là cho câu nói việc này có được hay không không nên lôi nhìn xem không nói lời nào đại sư tỷ có chút nhịn không được nàng muốn cho lâm thần gia nhập võ quán rời đi diễn võ t r ư ở n g sau liền tới tìm đại sư tỷ nói ý đồ đến đại sư tỷ ngươi nếu là không ra mặt ta đây đi tìm thanh phong võ quán ngươi dự định làm sao nói với thanh phong võ quán thường thanh giao con n g ư ờ i theo trên tay hoành đao dịch chuyển khỏi hỏi liền nói lâm thần lựa chọn gia nhập chúng ta tịnh thủy võ quán còn có thể nói thế nào không nên lôi không hiểu thanh phong võ quán đối lâm thần căn bản không chú ý có lẽ còn ư ớ c gì đây kỳ hà tên kia võ đạo thực lực không được tốt lắm nhưng người lại là rất tinh minh tin hay không ngươi như thế đi nói kỳ hà sẽ trực tiếp cự tuyệt ngươi thậm chí nói cho n g ư ơ i thanh phong võ quán đối lâm thần rất xem trọng bằng không thì cũng sẽ không ở không có có danh ngạch tình hùng dưới còn muốn đem lâm thần cho thu nhập võ quán bên trong không nên lôi ngạc nhiên có chút không thể tin sư tỷ này không thể nào làm sao không biết càng nhiều hơn hừ một t i chính là xem trọng cảnh giới tăng lên khai khiếu cảnh hai mươi bốn chỗ khiếu huyện mười vị trí đầu chỗ mỗi tháng tốn hao ba bốn mươi hai liền có thể làm đến có thể mở mười nơi về sau độ khó tăng lớn đối học viên tài lực yêu cầu cực cao thanh phong võ quán sẽ không cho lâm thần đặc thù ưu đãi mà nàng thân là tịnh thủy võ quán phó quán chủ chỉ cần lâm thần vào tịnh thủy võ quán tại trong vòng quyền hạn của nàng có thể cho lâm thần một chút trợ giúp từng thanh dao ngón tay tại thân đao gậy nhẹ thân đao phát ra thanh thúy bang tiếng sư mọi n g ư ờ i có nghĩ tới hay không một điểm dựa vào cần luyện thật liền có thể tại một tháng không đến thời gian đem thanh phong trưởng cho luyện đến thuần thục giai đoạn đối mặt chính mình đại sư tỷ này hỏi một chút không nên lôi g i ậ mình điểm này nàng xác thực không có suy nghĩ sâu xa qua k sư n g tỉ ì ý của ngươi là lâm thần cùng thanh phong t r ư ở n g độ phù hợp rất cao cho nên lâm thần càng thích hợp đợi tại thanh phong võ quán không phải ta uy tứ mà là sự thực là không như thế không nên lôi nhất miệng theo t h ờ i tỷ phân tích bên trong nàng không thể không thừa nhận sự thật hẳn là dạng này võ đạo có n ộ tính nói chuyện nhưng cái đồ chơi này quá mức hư hảo vài chục năm đều không nhất định ra một vị như vậy thiên tài nàng không cảm thấy lâm thần lại là cái gọi là võ đạo n ộ tính thiên tài những học viên kia tại công pháp tiến độ tu luyện bên trên có thể vượt qua học viên khác càng nhiều hơn chính là bởi vì cùng nên công pháp độ phù hợp tương đối cao nếu để cho lâm thần tu luyện thủy v ấ n trường mặc dù mỗi ngày tu luyện tám canh giờ cũng không thể đi đến thuần thục giai đoạn lâm thần sự tình trước liền đề đó sư mọi ngươi nếu tiết tài cho giáp cấp học viên đãi ngộ đã có khả năng bất quá tiền này vẫn là phải thanh phong võ quán ra dù sao chúng ta tịnh thủy võ quán cũng không thể vô ích cho thanh phong võ quán bồi dưỡng đệ tử đó là khẳng định thanh phong võ quán cái gì đều không nỗ lực trên đời này nào có chuyện tốt như vậy không nên lôi hung hăng nói năm võ đạo cát mỗi vị giáp cấp học viên tại võ quán bên trong trừ bỏ tư khiếu đan bên ngoài mua sắm mặt khác tài nguyên có gọt giá năm thành đãi ngộ nhưng mỗi tháng không được vượt qua năm mươi lượng theo trước mắt vị này lý giáo tập t r o miệng biết được giáp cấp học viên có được đãi ngộ lâm thần cũng là bị khiếp sợ đến giáp cấp học viên đãi ngộ là mua sắm võ quán tài nguyên có thể hưởng thụ 50% ư u đãi tại võ quán mua sắm 50 lượng võ đạo tài nguyên cuối cùng chỉ cần h ò a 25 lượng là được rồi này phúc lợi hết sức ưu hậu đáng tiếc hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều móc không ra 50 lượng phúc lợi là tốt hắn lại không cần đến hắn tiền là giữ lại mua tư khiếu đan mà tư khiếu đan không nữa ưu đãi trong phạm vi xin hỏi lý giáo tập đối với này 50 lượng sử dụng võ quán còn có quy định tại xác định chính mình xài không hết này n ă lượng bạc lâm thần trong lòng cũng là hiện hiện giúp người mua hộ suy nghĩ nhưng hắn muốn trước xác định võ quán quy tắc có thể hay không cho phép học viên làm như thế lý giáo tập hơi nghi hoặc một chút nàng nghe không hiểu lâm thần ý tứ càng thích hợp nói là nàng chưa kịp phản ứng bởi vì nhiệm kỳ trước có thể cầm tới giáp cấp đãi ngộ học viên xưa nay sẽ không hỏi vấn đề như vậy giáp cấp đãi ngộ học viên mỗi tháng năm mươi lượng bạc hạn mức chính mình cũng không đủ xài đương nhiên sẽ không cho học viên khác mua hộ không có cái gì quy định nhưng đến theo tháng sau bắt đầu tính tháng này không thể hưởng thụ này phần ưu đãi lý giáo tập suy nghĩ một chút hồi đáp hôm nay đã là tháng riêng mười bảy võ quán quy củ từ chức là theo thứ nguyện bắt đầu tính toán đa tạ giáo tập đệ tử hiểu rõ xem ra mua hộ con đường này là cho phép lâm thần trong lòng có lập kế hoạch thấy lâm thần muốn ly khai lý giáo tập mở miệng ngươi không muốn thủy vân t r ư ở n g bị tịch lý san đối lâm thần tình huống cũng là biết được một chút làm võ quán vị thứ nhất nam học viên khổng sư tỷ đã sớm đem tại võ chính chuyện xảy ra cáo chi các nàng những sư m u ộ i này nếu như lâm thần chẳng qua là trên danh nghĩa nàng đương nhiên sẽ không nâng lên thủy vân trưởng b ỹ tịch có thể nếu khổng sư tỷ nhường lâm thần nhận lấy võ quán đệ từ thân phận bài hẳn là muốn cho lâm thần trở thành võ quán đệ tử chính thức nếu như thế cái kia lâm thần liền có thể tu luyện thủy đệ tử có khả năng tu luyện thủy vân trưởng lâm thần có chút không thể tin cầm đi đi trong vòng ba tháng trả lại là đủ lý san cười một tiếng từ phía dưới trong tủ chén lấy ra một bản bí tịch lâm thần liếc mắt này ngăn tủ để đó thật dày đánh đoán chừng tất cả đều là thủy vân trưởng bí tịch cầm thủy vân trưởng bí tịch lâm thần không có vội vã đi vận dụng hắn năm mươi lượng h ắ n mức này hạn mức đạt được cuối tháng mới tốt ra tay hiện tại mấy vị kia có giáp cấp đãi nộ các sư tỷ hẳn là còn không dùng đến năm mươi lượng mặc dù chính mình nguyện ý cho các nàng mua hộ chỉ sợ cũng sẽ ép giá chỉ có đến cuối tháng những sư tỷ này năm mươi lượng đều tiêu hết chính mình lại cho mua h mới có thể đổi lấy càng nhiều tiền lời đi võ quán giải quyết sau c ơ m t r ư a lâm thần chính là về tới chính mình ký túc xá n à y vừa giữa chưa xem như chậm trễ thời gian kế tiếp liền là không thể phí phạm lâm thần c ầ m lấy thủy vân t r ư ở n g bí tịch tò mò lật lên thủy vân t r ư ở n g chiêu thức không nhiều hết thệ chỉ có bảy chiêu nhưng mỗi một chiêu hàm ẩn ba mươi hai cái biến thức chiêu thứ nhất vân khởi long tương thế ngưng thần tinh khí như mây mới lên bộ pháp nhẹ nhàng như dòng mới khô trưởng thế giả dích trong n u có cương địch mạnh ta yếu thuận thế mạc ô n g chiêu thứ hai nước chảy lượn quanh thật đi thân hình lưu truyền như nước lượn quanh thạch bàn tay hơi quòng lực thấu lòng bàn tay tránh chỗ thực tìm chỗ hư linh hoạt đa dạng như thủy vô thường địch chớ có thể đo tranh minh họa bên cạnh chú giải xem lâm thần rất là c h ấ n kinh đây là bản võ đạo công pháp còn nhớ kỹ thanh phong trưởng q u y ể n bí tịch k i ê u bên trên hết thể chữ cộng lại cũng là thủy vân trưởng chiêu thứ nhất chú giải số lượng tử trách không được thủy vân trưởng danh sưng nhất bát đại võ quán bên trong hoa lệ nhất lại cũng là khó tu luyện nhất đến viên mãn liền này dùng từ nhìn xem liền hoa lệ tràn đầy cao thâm mặt trắc bất quá lâm thần cũng không có vội vã tu luyện thủy vân trưởng hắn hiện tại toàn bộ hắn muốn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem thanh phong trưởng tu luyện tới tinh thông tại giáo tập cho luyện võ tâm đắt sổ bên trên đề cập tới bất kỳ cái gì công pháp tu luyện tới tinh thông giai đoạn đối với cảnh giới tăng lên cũng là có chỗ trợ giúp thanh phong trưởng đi đến tinh thông sẽ để cho hắn khí huyết vận hành tốc độ tăng tốc đồng dạng tiêu xài dưới hắn khai khiếu tốc độ sẽ nhanh hơn những học viên khác không đi đường này là bởi vì công pháp tu luyện tới tinh thông không thể so cảnh giới đột phá dễ dàng còn không bằng đem tâm tư đặt ở như thế nào đột phá cảnh giới bên trên công pháp độ thuần thục làm từng bước tới bảng tháng hai năm hai mươi bốn công pháp thanh phong trưởng thuần thục bốn t m ộ t mươi mệnh cách nước chạy thành sông võ đạo nhất cảnh đi ngược dòng nước tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre vượt mọi c h n gai g xương hảo một đen đến cùng mắt nhìn bảng lâm thần bắt đầu tiến vào bạo lá gan hình thức ban ngày luyện ban đêm luyện ngày đêm khổ luyện mười ngày sau lâm thần phát hiện rất nhiều học viên vây quanh ở quán cơm ngoài cửa bố cáo trên lan can đến gần sau mới phát hiện bố cáo trên lan can tờ r á n một t r ư ơ n g thông báo mới k h ư ơ n g tỉnh lục khiếu phó tính nhã ngũ khiếu cố thanh thanh ngũ khiếu võ quán bảng vàng danh dự trên bảng đều là học viên mới về mặt cảnh giới võ đạo mới nhất đột phá khương sư tỷ quá lợi hại nhập võ quán thời điểm mới ngũ khiếu n g ắ n như vậy thời gian lại mở một khiếu phó sư tỷ bọn hắn cũng là nhiều mở một khiếu đều rất lợi hại ta luyện ra tinh khí đầy ba tháng đến bây giờ còn không có khai thiếu cũng không biết lúc nào có thể khai thiếu ai những sư tỷ này cùng mục tiêu của chúng ta không giống nhau nghe những sư mội này nhóm cảm khái lâm thần tầm mắt theo bố cáo trên lan can thu hồi yên lặng đi trở về ký túc xá không có gì tốt hâm mộ phúc khí của mình tại nửa sau trình hôm nay thêm luyện nửa canh giờ năm sau hai mươi bảy ngày công pháp thanh phong trưởng thuần thục chín mươi một t r a n lâm thần xuất trưởng thời điểm trong sân đã có từng sợi tiếng gió t h ổ i thu trưởng đứng ở trong viện lâm thần trên mặt cũng là có vẻ hài lòng tư khiếu đan còn thừa lại một viên trước tiên đem năm mươi lượng hạn mức cho bán đi tập hợp tháng sau tư khiếu đan tiền nắm năm mươi lượng hạn mức bán cho người nào lâm thần cũng là từng có cân nhắc người chọn lựa thích hợp nhất khẳng định là khương sư tỷ có thể tại nhập võ quán thời điểm liền khai khiếu năm nơi khương sư tỷ tất nhiên là giàu n ư ớ đố đổ vết người liền chính nàng năm mươi lượng hạn mức khẳng định là không đủ dùng chương ba mươi chín bốn người tụ họp võ vườn chi đấu chương ba mươi chín bốn người tụ họp võ vườn chi đấu c ầ u truy đ ả o khương sư tỷ võ quán qua cơm lâm thần lần thứ nhất sau khi cơm nước xong không có trực tiếp hồi trở lại ký túc xá mà là chờ một hồi trở thấy khương tỉnh theo quán cơm đi tới người đi lên trước lâm sư đệ có việc khương tỉnh thấy lâm thần nàng không phải loại kia l ạ n h như băng tính tình cũng không có che giấu trên mặt vẻ kinh ngạc khương sư tỷ võ quán cho ta giáp cấp học viên đãi ngộ h ẳ n mức sư đệ còn không có dùng không biết khương sư tỷ có hứng thú hay không nếu có hứng thú sư đệ có khả năng cho sư tỷ mua dùng tài nguyên lâm thần cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến nếu như vị này khương sư tỷ không ớn vậy mình liền đi tìm mặt khác sư tỷ thực sự không được bán cho những sư m ộ i k i a cũng là có thể mắt đẹp nhẹ nháy mấy cái khương tình không có cho hồi phục nếu như khương sư tỷ không cần lời quên đi khoái dày thấy đối phương thờ ơ lâm thần cũng không mất tích chuẩn bị đi tìm mục tiêu kế tiếp có khả năng ngay tại lâm thần chuẩn bị quay người khương tình giòn tan thanh em chuyển đến lâm thần quay đầu vô cùng ngạc nhiên vậy liền phiền t o i lâm sư đệ giúp ta đi quán cơm lập thành m ư ơ i cân sám cánh hải âu thịt lâm thần nhớ tới ban đầu ở võ đạo các thấy cái vị kia phú bà sư tỷ viết thư tịch bên trong nâng lên s á m cánh hải âu đây là một loại tương đối chân quý trí thịt tại võ quán bên trong là năm lượng một cân giá cả bất quá dựa theo vị sư tỷ kia nói s á m cánh hải âu tính so sánh giá cả không bằng bụng c ẩ m kê tại mười khiếu trước đó dùng bụng c ẩ m kê muốn so sám cánh hải âu có lời nhiều lắm sư tỷ không mua bụng c ẩ m kê tựa hồ bụng c ẩ m kê sẽ càng có lời một chút lâm thần hảo tâm nhắc nhở một câu bụng cầm kê dùng ăn về sau phần bụng sẽ có dữ t ợ ta không thích k h ư ơ n g tình trả lời rất thẳng thắn lâm thần khỏe miệng c o giật một thoáng lý do này q u á cường đại cường đại đến hắn đều không thể phản bác khương sư tỷ đến cùng là nữ tử nếu là phần bụng có dữ tợn đúng là không dễ nhìn phú bà a căn bản không quan tâm nhiều tiêu í tiền t sư đệ hiểu rõ khương sư tỷ chờ một lát lâm thần quay người tiến nhập q u á n cơm lấy ra chính mình võ quán thân phận con bài ngà giáp c á c đệ t ử thân phận con bài ngà góc trái trên cùng đ i ề u khắc một cái chữ giáp thanh toán hai mươi lượng ngân phiếu cùng năm lượng bạc mười cân sám cánh hải âu con tin tới tay khương sư tỷ đây là sám cánh hải âu con tin lâm thần đưa qua con tin khương Tình trên tay cũng nhiều thêm một tấm Thần thứ nhất nhìn thấy, cũng nhiều ngân lượng mệnh ngân xanh mệnh lần nhìn lớn như mệnh ngân Khương phiếu. phiếu. phiếu. đây vậy giá giá, giá Màu Lâm lá là sư tỷ thấy rõ ràng mệnh giá về sau lâm thần không có đưa tay đón mà là hơi nghi hoặc một chút khương sư tỷ cho mình năm mươi lượng ngân phiếu đây chẳng phải là một điểm tiền đều không tiết kiệm hắn vốn chỉ muốn khương sư tỷ có thể cho mình hai mươi lượng là có thể khương sư tỷ tiết kiệm năm lượng chính mình kiếm hai mươi lượng với ta mà nói mấy lượm bạc không quan trọng tự hồ nhìn ra lâm thần nghi hoặc khương tình rất là trực tiếp giải thích một câu lâm thần thấy rõ vị này khương sư tỷ nói lời này không phải k h o é t của càng không phải là xem thường chính mình chẳng qua là giảng thuật một sự thật pha lê tâm hắn là không có nếu khương sư tỷ có tiền như vậy cái kia cùng phú bà cũng cũng không có cái gì tốt k h á c h khí tạ ơn sư tỷ tiếp nhận ngân phiếu lâm thần nói tiếng cảm ơn ừ m tháng sau còn có khả năng tới t ì m ta ném câu nói này khương tình rất là tiêu sái rời đi khương sư tỷ người tốt ta ố t t người tốt cả đời bình an sư đệ ta chúc khương sư tỷ tại võ đạo một đường trường hồng lâm thần nhìn xem khương tình bóng lưng rời đi yên lặng đưa lên chúc phúc có khương sư tỷ lời này Hắn mỗi tháng riêng thời điểm hắn cùng triệu cảnh xuyên ba người đã hẹn bốn người vào võ quán về sau mỗi tháng tại thành bên trong tụ một lần hôm qua triệu cảnh xuyên chính là mang hộ người gác cổng cho gửi lời đại gia hẹn xong hôm nay gặp mặt năm vân ẩn võ quán lâm thần còn chưa đi đến võ quán cửa lớn trái trước sân chính là có âm thanh truyền đến lâm sư huynh bên này tìm theo tiếng nhìn lại tại vân ẩ n võ quán đằng trước dựa vào chỗ ngoặt một nhà trà tứ triệu cảnh xuyên ba người đang ngồi ở chỗ đó thật có l ỗ i m u ộ n một hồi lâm sư huynh quá khách sáo ta cũng mới vừa tới chính nên cười ha hả nói tiếp hắn gia nhập thất tinh võ quán cùng vân ẩ n võ quán khoảng cách xa nhất không sai biệt lắm vượt hơn phân nửa cái nội thành nếu lâm sư huynh đến chúng ta đổi chỗ khác trò chuyện tiếp ta biết huyện thành có một cái chúng ta võ giả nơi đến tốt đẹp triệu sư đệ nói chẳng lẽ là võ vườn lộ vĩnh phong suy đó đúng liền là võ vườn triệu cảnh xuyên đợt đầu lâm thần mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng thấy lộ vĩnh phong cùng trình nên trong mắt đều có phân chấn tri sắc cũng làm cho hắn đối này võ vườn có tò mò năm đến đây cũng là võ vườn bà dương huyện thành bắc bộ khu vực xuyên qua một chỗ trồng ú c hành cây rừng u tính con đường lâm thần bốn người đã tới một tòa lâm viên trước cửa cái này là võ vườn sao nhìn lên trước mặt này tòa võ vườn cổng lâm thần hơi kinh ngạc này võ vườn cửa lớn so các đại võ quán cửa lớn còn muốn ba khí trước cửa một đôi chạm trộ rồng phượng thạch sư đồ sộ xứng sững tấm mắt sáng ngời có thần bình thường người nhìn mà、sợ. cửa nhà phía trên một khối nước sơn đen viền vàng bảng hiệu treo t h ậ t cao phía trên tuyên khắc lấy võ vườn nhị chữ chữ viết cứng cắp hùng hồn lộ ra một loại không cần nói cũng biết uy nghiêm cùng trang nghiêm trên đường tới lâm thần đã theo triệu cảnh xuyên trong miệng biết võ vườn là địa phương nào bà dương huyện hết thảy võ giả trao đổi chỗ nhưng không phải tùy tiện một vị học võ người liền có thể tiến vào võ vườn muốn muốn tiến vào võ vườn yêu cầu thấp nhất chính là khai khiếu cảnh tại võ trong viên võ giả có khả năng trao đổi lẫn nhau võ đạo tâm đắc cũng có thể tiến hành tài nguyên giao dịch võ vườn cửa lớn không có người thủ vệ bởi vì không có, không có mắt dám tùy ý tiến đến triệu cảnh xuyên ở phía trước dẫn đường dẫn lâm thần ba người tiến vào võ v ư ờ n xuyên qua một đầu do đá xanh lắt thành đường mòn về sau cuối cùng xuất hiện ở một cái nhỏ định viện định viện tuy nhỏ lại hòn non bộ nước chảy cũng có một cái c ỡ nhỏ diễn võ trường đau thương kiếm kích đũa dịu câu xin đầy đủ mọi thứ triệu công tử trong định viện một vị tuổi trẻ nữ tử lượn lờ đi tới ở trước mặt mọi người thật sâu vén áo thi lễ bạch khâm lụa mỏng n ử a tre ở trước ngực may mắn tuyển nhi cô đ ư ơ n g ta bên này không dùng người hầu h ạ triệu cảnh xuyên cười nói tốt ta đây liền thông chi một chút người không có công tử triệu hoán không được tiến vào tới quáy g ầ y nữ tử ôn nhu thì thầm nửa lui lại mấy bước về sau lúc này mới quay người rời đi triệu sư huynh có thể à tại võ vườn đều có thể làm cái đ ì n h viện ta có thể là nghe võ quán một vị sư huynh nói võ vườn đ ì n h viện chỉ có luyện tạng cường giả mới có tư cách có được chờ đến nữ người thân ảnh biến mất t r ì nên h n một mặt khiếp sợ nhìn xem triệu cảnh xuyên ta làm sao có thể làm đến sân vườn t h ự c không dám d i ấ u dếm đây là trong nhà một vị trưởng bối đi võ quán báo danh về sau cha ta mang ta tiến đến bái phòng vị trưởng bối này lúc ấy ngay ở chỗ này gặp ta vị trưởng bối kêu muốn rời khỏi huyện thành một thời gian cho phép ta dùng này định viện triệu cảnh xuyên đơn giản giải thích một chút lâm thần mấy người cũng không có truy vấn vị trưởng bối kia là ai nhà ai còn không có cái lợi hại điểm thân thích mỗi người đều có bí mật của mình có các mối quan hệ của mình quan hệ này cùng bốn người bọn họ b a o đoàn học võ không xung đột vẫn là cùng trước kia một dạng chúng ta bốn người trước luận bàn một phiên lộ vĩnh phong ánh mắt nhìn về phía lâm thần trong mắt có nóng bỏng đối với hắn mà nói hạ gục lâm thần đã là hắn tại võ đạo trên đường tiến lên một cái trọng yếu động lực không phải ghen g h không phải cựu hận t h u ầ túy là một loại cạnh tranh cùng không chịu thua tín nhiệm xem ra lộ sư đệ rất có lòng tin vậy thì tới đi lâm thần cười một tiế bốn người bọn họ đều là ở vào hai khiếu cảnh giới khí lực bên trên t r ê n lệch không lớn nếu muốn ở bên trong v õ quán trong vòng một tháng mở ra một chỗ khiếu h u y ệ t tối thiểu nhất cần hao phí hai bình tư khiếu đan lộ vĩnh phong ba người bọn họ ra thế tại trên c h ấ n mặc dù không tệ nhưng muốn nói mỗi tháng tiêu xài cái hơn bảy mươi hai cũng là có chút không thực tế một tháng một bình tư khiếu đan là trong nhà có thể cho ủng hộ của bọn hắn còn muốn nhiều tư nguyên hơn liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình đi mưu cầu lâm sư minh cẩn thận lộ vĩnh phong trong mắt có tự tin trao hỏi về sau bộ pháp xê dịch chỉ là bước ra một bước người vậy mà đã là đến lâm thần trước mặt thất tinh quyền linh hoạt không chỉ là chiêu thức càng có bộ pháp phối hợp lâm thần con n g ư ơ i ngưng lại lộ vĩnh phong tiến bộ rất nhanh thất tinh quyền hẳn là đạt đến thuần thục giai đoạn xem ra này hơn hai mươi ngày lộ vĩnh phong cũng làm ỗ i ngày đều đang k h ổ luyện chẳng qua là hắn gặp chính mình tay phải đánh ra lâm thần dùng hậu phát chế nhân tốc độ tay cầm cực chuẩn đập vào lộ vĩnh phong quyền trên lưng ba thanh thúy tiếng vỗ tay làm cho lộ vĩnh phong cả người kinh ngạc ở tay phải bung ô xuống lại không tiếp tục ra tay xứng sở đứng tại chỗ lộ sư huynh đây là thế nào triệu cảnh xuyên cùng trình nên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu mặc dù chiêu thứ nhất rơi hạ phòng lộ sư huynh cũng không nên như vậy dừng lại hiện trường chỉ có lộ vinh phong trong lòng biết rõ hắn tại sao lại dừng lại lâm thần một trường này đập vào trên mu bàn tay của hắn không chỉ vị trí cùng với tinh chuẩn hắn trong lòng bàn tay cường độ lại như sóng nước tràn vào quyển của hắn bên trong đưa hắn ngưng tụ tại quyển biểu khí lực b ứ c cho rút lui mấy phần khí lực bị cắt đứt nếu là sinh tử vật lộn mang ý nghĩa hắn mất tiên h cơ cũng sớm đã bại lâm sư h u n h ngươi thanh phong trưởng đến tinh thông ba hơi về sau lộ vinh phong hỏi hắn có chút không dám tin tưởng suy đoán. một bên trận luận bàn xuống tới lộ vĩnh phong triệu cảnh xuyên trình nên ba người đều lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong bại quá thảm rồi ba người bọn họ không có một vị có thể tại lâm thần thủ hạ đi qua ba chiêu tất cả đều là ba chiêu trong vòng thảm bại triệu cảnh xuyên cùng chính nên hai người cuối cùng là hiểu rõ vì sao vừa mới lộ sư huynh sẽ hỏi như vậy chỉ có bản thân trải qua về sau mới có thể đủ cảm nhận được lâm thần thanh phong trường đáng sợ loại kia hào không có tung tích có thể tìm ra phiêu miểu nhưng rơi trưởng thời điểm lại là cực kỳ tinh chuẩn mỗi một chiêu đều mãi đến yếu hại tại võ quán bên trong, bọn hắn không phải không đi tìm khai khiếu ba khu sư h u n h luận bạc q u a nhưng cho cảm giác của bọn hắn chính là một lúc sau triệu cảnh xuyên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng được rồi hôm nay liền không tiếp tục lập bản ta mang các người đi võ vườn địa phương náo nhiệt nhất đúng c h lâm, lâm sư huynh yên tâm chúng ta có chừng mực v i ệ t sẽ không đối ngoại lộ ra việc này chỉ có ba người chúng ta biết lộ vĩnh phong vẹn mặt thành thật mấy người không có lại tiếp tục l ậ n bản triệu cảnh xuyên dẫn ba người ra định viện đi qua một đạo hành lang gấp khúc phần khối ánh mắt rộng mở trong sáng đằng trước một mảnh khoáng đặt trên diễn võ trường có số tòa lôi đài nhiều tòa lôi đài bên trên giờ phút này đều có võ giả đang đang t ỷ đấu mà tại phía dưới lôi đài cũng có rất nhiều võ giả tại vây xem tiếng người huyên áo cực kỳ náo nhiệt bất quá những võ giả này xem bởi tác đều là chừng hai mươi lâm sư minh này mười hai tòa lôi đài phân biệt đối ứng khai khiếu một chỗ đến hai mươi bốn chỗ phù hợp cảnh giới yêu cầu có thể lên đài cùng những võ giả khác giao đấu nếu là chiến bại mười vị đối thủ liền có thể tham gia cuối tháng đài chủ thi đấu bắt lại đài chủ võ giả võ v ư n sẽ dành cho mười lượm bạc ban thưởng thấy lâm thần nhìn chằm bên trong một cái trên lôi đài giao đấu hai vị võ giả triệu cảnh xuyên thấp giọng giải thích nói lâm sư minh ngươi xem cái lôi đài này là khai khiếu bảy chỗ cùng tám chỗ võ giả mới có thể đủ đi lên hấp dẫn nhất đại gia quan tâm dù sao đến khai khiếu mười nơi về sau cũng xem như một phương nhân vật sẽ không tấp nập đánh lôi đài khai khiếu mười nơi có thể tại nha môn dành một cái việc phải làm s ắ c thực xem như thai to mặt lớn nhân vật tại như vậy ném đầu lộ mặt giao đấu quả thật có chút không thích hợp lâm thần có thể lý giải lâm sư minh dùng thực lực ngươi bây giờ có thể bên trên tòa thứ nhất lôi đài cùng những võ giả khác tiến hành giao đấu nếu không nghĩ bại lộ chính mình cũng có thể lựa chọn dùng mặt nạ che mặt lâm thần con ngươi ngưng lại hắn đang tự hỏi triệu cảnh xuyên nói tới khả thi lộ vĩnh phong thấy lâm thần trầm n g âm xen vào nói kỳ thật bát đại võ q u á n có thật nhiều học viên cũng đều sẽ tới này bên trong tiến hành lôi đài giao đấu đây cũng là một lần thực chiến so t à i cơ hội lại rất nhiều võ q u á n học viên đều chọn mang một cái mặt nạ che lấp thân phận chân thật vì sao thua không mất mặt chứ sao t r ì n h nên tiếp một câu tốt có đạo lý trầm n g âm một lát sau lâm thần hỏi như thế nào mới có thể tham gia lôi đài giao đấu đi võ vườn bên kia nhận lấy một cái thân phận bài là đủ nhận lấy thân phận bài có thể có cái gì hạn chế không có bất kỳ cái gì hạn chế Ta một vị thiếu niên ó theo ậ t võ v ư ờ một h mươi năm tuổi nhập võ đường dù cho bỏ ra thời gian ba năm mới nhập võ quán chờ đến võ quán ba năm kết thúc cũng là mới chừng hai mươi mà võ giả muốn tới bốn mươi mới có thể khí huyết giảm xuống ở trong đó còn có dài đằng đắng vài chục năm bà dương huyện võ giả cần phải có võ vườn như thế một cái nơi trốn tồn tại cho bọn hắn trao đổi giao đấu thậm chí trao đổi tài nguyên mà đối với còn tại võ quán học viên tới nói tới võ vườn tham gia lôi đài giao đấu cũng có thể tăng lên chính mình đấu võ kỹ xảo lôi đài giao đấu những võ giả này cảnh giới có lẽ không phải rất cao đều là tại khai khiếu mười nơi trở xuống nhưng những võ giả này có đã trên võ đạo tu luyện tầm mười năm công pháp phía trên độ thuần thục rất cao cùng những người này giao thủ có thể phát hiện thiếu sót của mình cũng có thể nhanh chóng tiến bộ sợ mất mặt liền mang mặt nạ là được suy nghĩ minh bạch điểm này lâm thần cung lộ v i n h phong chỉ nên ba người tại triệu cảnh xuyên dẫn đầu dưới đi võ vườn đăng ký cắt võ vườn quản sự nhìn ba người lít mắt cũng không có hỏi tham lai lịch thất vận theo ngăn tủ dưới đ ấ y lấy ra ba khối thân phận bài cáo chi quý củ võ vườn thân phận bài không được mượn bên ngoài đây là võ vườn đối với võ giả nhóm yêu cầu duy nhất lâm thần tiếp nhận thân phận lệnh bài của chính mình thân phận bài bên trên chỉ có một con số số hiệu nhất thiên nhị bách linh bát lâm thần mắt nhìn lộ vĩnh phong cùng trình nên trên lệnh bài số hiệu ba người là liền nhau hai người số hiệu xếp tại phía sau hắn theo phụ trách đăng ký nam tử thái độ lâm thần tin tưởng triệu cảnh xuyên võ vườn là thật đối bọn hắn này chút khai khiếu võ giả không thèm để ý liền cái tên thật cũng không hỏi một thoáng liền cho thân phận bài cầm thân lâm thần cũng không có vội vã đi lôi đại khiêu chiến bởi vì lấy ngày một ư ơ i sáu tháng riêng võ quán khai giảng nguyên nhân đến bây giờ kỳ thật chỉ tính là giữa tháng hắn có thể đợi đến tháng này cuối tháng lại đến khiêu chiến trước đem thanh phong trưởng luyện đến tinh thông như thế nắm bắt mới có thể lớn hơn một chút cùng triệu cảnh xuyên mấy người ước định lần sau gặp mặt thời gian bốn người chính là rời đi võ vườn riêng phần mình trở về võ q u á năm n năm ngày sau đó đại lương lịch hai trăm chín mươi tám năm một ư ơ i chín tháng hai tinh thủy quán ký túc xá lâm thần lại một lần một trưởng vỗ tại cây nhãn trên cây ẩm cây nhãn cây chấn động dùng bàn tay tiếp xúc chỗ trên dưới vài thước vị trí vỏ cây đều chóc ra lộ ra bóng loáng cây thịt lần này có tới hai thành lá cây rớt xuống cây nhãn cây cành lá rậm rạp lá cây nhiều có thể so với l ọ n g tre nhưng mà lần này hạ xuống về sau mắt thường có thể thấy lá cây kẽ hở lơi lỏng biến lớn đến mức lâm thần tay trưởng vô xuống chỗ đi sâu cây thịt bên trong có tới nửa thước chi sâu Thanh trưởng, tận đây đi đến tinh thông. Tiếp tục, quét mắt bảng, phía trên biểu hiện thanh trưởng, tinh thông, tháng phong phía hiện phong hông, đến đến bảng, năm đây đi biểu vai trái cùng cánh tay phải chỗ khí huyết có liên tục không ngừng khí huyết bắt đầu vận chuyển này chút khí huyết tất cả đều thông hướng nơi thứ ba khiếu huyệt nơi vai phải võ đạo công pháp đi đến tinh thông khí huyết vận chuyển gia tốc lâm thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này lại là một đêm khổ l u y ệ n năm ngày kế tiếp tỉnh lại lâm thần tiếp tục luyện một canh giờ thanh phong trưởng nhưng mà bảng phía trên thanh phong trưởng tiến độ lại không nhúc nhích tí nào trách không được tiến độ biến thành tháng một năm một không xem ra thanh phong trưởng đến tinh thông về sau không phải dựa vào luyện nhiều liền có thể làm được càng nhiều hơn chính là cần cảm ngộ thanh phong trưởng chân lý Có mặc ộ nộ t ta tính tăng đen đến cùng xương hảo, ta ban đêm đ cùng sưng ban lên, hảo, sẽ t tu thanh trưởng t ở vào là phong đêm sau tu luyện h í h hợp nhất. khả khác pháp, nhường thời gian lợi Ban ngày năng luyện công gian tu mặt có võ đạo dù ụ dụng. n đến nhất g đi tốt sử d Mặc có chút tiếp nối thanh phong t r ư ở n g tiến độ không tăng trưởng nhưng lâm thần cũng không tham lam hắn tại võ đạo công pháp tiến độ đã vượt xa phần lớn người thời q u ầ n áo lệ công lâm thần đổi lại y phục của mình ra ký túc xá trực tiếp rời đi võ quán võ đạo đột phá vui sướng không nên chính mình một người đ ư hưởng hắn chuẩn bị tiến đến bái phòng tại giáo tập tại giáo tập đối với m ì nhân tình rất lớn hiện tại chính mình thanh phong trưởng đi đến tinh thông nên hướng tại giáo tập cáo chi cái tin tức tốt này Chương cùng nỗ lực. Chương cùng nỗ lực, cầu chính chính có cư chút chỗ bước chân. phiếu. Thụy hẻm. thần huyện khu nhỏ xanh đường, hai bên dinh thử nga, hòa Theo dinh thử nhỏ thần Thư phụ Sư Sư Dương người đường, lương nỗ nỗ nguyên lân ngó ngó quyền Ngó bên nguy nga, đống, vàng son lậu lấy. Theo này chút dinh thử môn biển tìm đi, đến ngó nhỏ chỗ sâu, lâm thần dừng giàu sâu, đổ đổ đi đầu đây đá điêu đi, Lâm là là lậu lấy. lâm lại quý biết, trải trú. tìm vào bà giáo tập cũng không có bảo hắn biết tại huyện thành điểm dương chân có thể mặc dù giáo tập không có ở tại thư phủ thư tuần s á t làm có thể khẳng định là biết giáo tập ở lại chỗ tiến h lên gõ cửa mấy hơi về sau có một vị nha hoàn mở cửa dám hỏi nơi này là thư tuần s á t làm đại nhân phủ đệ sao ừng công tử có chuyện gì đệ tử lâm thần đến đây b à i kiến thư tuần s á t làm mong rằng tỷ tỷ hỗ trợ thông báo một tiếng người là lâm công tử nha hoàn nghe được lâm thần báo tính danh cũng không đi thông báo trực tiếp là mở cửa như thế nhường lâm thần hơi kinh ngạc thư tuần sắt xử là cùng tôi tớ đề cập qua tên của mình đi theo nha hoàn tiến vào thư phủ cửa lớn ánh vào lâm thần tầm mắt chính là một tòa bức tường phía trên điêu khắc ngụ ý cắt tường đồ án vòng qua bức tường liền thấy một phương khoản g trà t h i ê n tình bốn phía hành lang gấp khúc vật quanh dưới hiên khắc hoa lan can đẹp đẽ nhập vi trong sân vườn một cái giếng cổ nằm yên tỉnh xuôi theo xưa cũ chứng kiến lấy trang viên tàng thương tuyến nguyện nha hoàn dẫn lâm thần vào chính sảnh cho ngâm dân hương trà về sau nói tiếng xin lỗi lui xuống lâm thần quét mắt chính sảnh trong sảnh bày biện ngắn gọn lại không mất trang nghiêm mấy cái ghế bành đều là thượng đẳng vật liệu gỗ chế thành trạm trổ tinh xả trên vách treo mấy tấm tranh sơn thủy q u y ể n bút mực chẳng trề ý cảnh sâu xa này chút trang trí bố trí nếu như xuất hiện tại một cái đọc sách thế ra hắn có thể lý giải có thể thư tuần sắt làm là võ giả a võ giả cũng có văn nhân tình h o à i sao chén trà nhỏ thời gian về sau nha hoàn đi mà quay lại trên tay lại là cầm lấy một cái phong thư lâm công tử tiểu thư nhà ta cùng vũ tiên sinh tại mấy ngày trước rời đi bà dương huyền thành vũ tiên sinh lưu lại một phong thư để cho ta chuyển giao cho lâm công tử nghe được nha hoàn lâm thần hơi kinh ngạc tiếp nhận tin nhưng lại không có vội vã mở ra mà là hỏi tỉ, tỉ xưng hô như thế nào、Chánh. tranh tỷ tại giáo tập rời đi huyện thành đi đâu không biết có thể cáo chi vũ tiên sinh muốn tham gia vũ cử rời đi bà dương huyện tiểu thư nhà ta cũng là từ đi tuần sát xứ trước đi theo vũ tiên sinh cùng nhau đi vũ cử lâm thần là thật bị khiếp sợ đến chính mình giáo tập lúc này muốn đi tham gia vũ cử nghĩ lại hãn đại khái đoán được nguyên nhân thư tuần sát làm ra thế không tầm thường giáo tập rõ ràng không phải một cái tình nguyện ăn bám người đây là muốn tức giận phấn đấu khảo thủ công danh song đi bên trên thư tuần sát làm nhà cầu hôn quả nhiên tình yêu thúc giục người phấn đấu giáo tập nguyên bản đều năm n g a hiện tại cũng xem như vì yêu lại liều liều một phát lâm công tử vũ tiên sinh rời đi thời điểm cố ý đã thông báo nếu là lâm công tử tới đến phủ ngoại trừ đem phong thư này chuyển giao cho công tử công tử nếu là có cần cũng có thể ở tại trong phủ trong phủ có thật nhiều p h ò n g khách không nên p h i ề n thoái ta một hồi liền hồi trở lại v õ quán lâm thần lắc đầu tự tuyển hãn tới là hướng tại giáo tập hồi báo tin vui nếu tại giáo tập không tại tự nhiên cũng sẽ không ở tại thư phủ giáo tập có thể nói qua lần này rời đi phải bao lâu mới trở về cái này ta liền không biết có lẽ vũ tiên sinh ở trong thư có đề cập tới tranh lắc đầu nàng chẳng qua là một cái nha hoàn biết cũng không nhiều nghe được tranh nói như vậy lâm thần không có do dự nữa đem trên tay phong thư mở ra gây nên ta đệ tử lâm thần ngươi thu đến n à y tin ta đã rời đi bà dương huyện thành dự đoán tranh cũng cáo chi ngươi ta chi đi hướng ta cùng sư tỷ tình như ý hợp định s o n g thể non hẹp biển nhưng ta chi sư tỷ xuất thân từ nhiều phụ thư nhà quả thật danh môn vọng tộc sư tỷ mặc dù không chê ta thân phận bần hẳn có thể ta không thể để cho sư tỷ bị người khác lời ong tiếng ve vừa mới quyết định tham gia vũ cử nếu có thể hái được cử nhân vị trí đem lên thư phụ cầu hôn nhìn đến đây lâm thần con mắt hơi hơi nhau lại hắn không nghĩ tới giáo tập sẽ nắm những chuyện này đều ở trong tư h cáo chi cho hắn cái này van bối vũ cử c h i nan khó như lên trời trước kia vũ cử cao trung người đều là danh môn vọng tộc tử lệ cũng hoặc là là nhập phẩm cường giả dốc lòng vùng trồng c h i thiên tiêu ta thất vận c h i thực lực m i ê u toan cao t r ú n g cử nhân lan truyền ra ngoài đ ồ chọc mọi người chế nhạo nói chi người xin ó i ngậu nhưng ta hạ quyết định này quyết tâm thứ nhất là vì không phụ sư tỷ thứ hai cũng là thụ nhị ảnh hưởng trong thôn thiếu niên xích tử c h i tâm tuy không tiền bạc lại như cũ leo thứ nhất ngươi còn như thế ta sao không như lâm thần có chút hiểu rõ giáo tập vì sao ở trong thư muốn viết sáng tham gia vũ cử chuyện nguyên nhân giáo tập thông thiên v i ế t là chính hắn vì sao muốn đi tham gia vũ cử nhưng chữ chữ đều là đang khích lệ hắn giáo tập tham gia vũ cử đối mặt cạnh tranh cùng mình tại võ quán là giống nhau giáo tập đều có thể không quan tâm người khác nghị luận nói hắn là người si nói ngộng cái k i a chính mình cái này làm đệ tử tại võ quán tu luyện thì càng nên kiên trì sư đồ cùng nỗ lực chi học võ c h i đạo không phải một sớm một chiều tri chi công cần kiên trì bền bỉ phương đến thủy、chung. chớ dùng nhất thời chi đã mất mà hoặc vui hoặc buồn chớ dùng một chuyện chi thành bại mà tự mãn hoặc không có trí tiến thủ Võ trong thư nội t â dung đến đây là kết thúc nhưng trong phong thư còn có đồ vật một tấm thật mỏng hai mươi lượng ngân phiếu lâm thần hốc mắt tường đỏ đem tín chân nặng xếp lại thả lại phong thư bên trong giấu tại ngược áo lót bên trong tại giáo tập có thể nói là hắn trên vo đạo vị thứ nhất lương sư dù cho rời đi huyện thành ý nguyên còn bàn con hắn chúc giáo tập này đi tham gia vũ cử tên để bảng vàng bảng vàng để tên ở trong lòng nói nhỏ một câu về sau lâm thần thu lại cảm xúc hướng phía tranh ôn của nói tranh tỉ nếu thư tuần sắt làm cùng giáo tập đều không tại ta liền cáo tử rời đi thư phủ lâm thần cũng không có chạy về v õ quán mà là đi một nhà hương đến cửa hàng mua một cái màu sơn bôi lên điêu khắc thô kệ mặt nạ nay loại quỷ thần mặt nạ bình thường là dùng tại pháp sự cùng tế tự ở trong nhìn xem liền diện mạo dữ tợn lâm thần nếm thử đeo một thoáng kích thước cùng khuôn mặt của hắn rất là phối hợp cầm lấy mặt nạ lâm thần đi tới võ v ư ợ n bước vào cây rừng xanh ngát trên đường h thật chính là lâm thần có chút vô lực chửi bậy hắn liền cảm thấy kỳ quái cái kia hương đến cửa hàng vì sao bảy mặt nạ so hương đến đều nhiều nguyên lai、like、đều là cho mình loại người này chuẩn bị càng tạ càng sao ngưu hà bạn đọc khen thưởng đáp lại một thoáng có vài vị bạn đọc nói tiết tấu chậm cựu đang hấp thụ quyển sách trước giáo huấn quyển sách trước liền là đi lệ quyển sách này không phải loại kia truyền thống một mạch liều chết đi qua sản văn quyển sách này có phong thổ c ó đồng môn n t ì h nghĩa, ta hy ta v ọ n g lâm t h ầ n t r ă m năm về sau, quay đầu tổ nhỏ, không chỉ là cô độc luyện võ thân ảnh, trên về võ sau, quay đầu độc đ tổ chỉ cô là ư ờ n g đ i có t h ể có c mấy á i có thể nhớ l ạ i n g ư ờ i c u ố trận g chiến u u mở màn g chương à phiếu rất bốn h i mươi hai lôi đài trận chiến mở màn tết lôi h nguyên đán vui sướng lôi đài tràng đối với lâm thần đến hiện trường không có chút rung động nào mười hai tòa trên lôi đài ngoại trừ thấp năm tòa lôi đài không có người mặt khác lôi đài đều có võ giả ở phía trên giao đấu nhưng bị vây xem nhiều nhất là tòa thứ ba lôi đài vây xem nhân số có thể nói là mặt khác lôi đài mấy lần phía trên tòa võ đài này đang giao chiến hai vị võ giả đều mang mặt nạ mà h ắ n ánh mắt sở dĩ bị hấp dẫn là bởi vì trong đó một vị thi triển chính là thủy vân trường là tịnh thủy võ quán một vị nào đó sư tỷ mặc dù vị này thi triển thủy vân trường võ giả mang theo một cái mặt xanh nanh vàng mặt nạ quỷ nhưng nam nữ thân hình t r ê n lệch vẫn còn còn tại đó tăng thêm thi triển lại là thủy vân trường lâm thần đánh giá hẳn là võ quán một vị nào đó sư tỷ chỉ gặp vị sư tỷ này thủy vân trường nước chạy mây trôi toàn bộ lôi đài cơ hồ đều chỉ nhìn thấy trưởng ảnh đối thủ bị đánh chỉ có thể không ngừng chống đỡ cuối cùng đúng là bị b u ộ c lui không thể lui rơi xuống lôi đài vị này đạo rất lợi hại liên tiếp bại bốn vị cái này người thủy vân trưởng đã tu luyện đến tinh thông khai khiếu sáu nơi nên là tại võ quán chờ đợi hai năm trở lên học viên không là võ quán những cái k i a phong vân đệ tử vây xem võ giả đang suy đoán mặt xanh lanh vàng mặt nạ nữ võ giả thân phận lâm thần nghe sẽ phân tích cũng cảm thấy những suy đoán này đáng tin cậy võ quán lần trước mấy vị k i a đỉnh tiêm các sư tỷ kém nhất đều đã là khai khiếu mười hai chỗ cảnh giới không phù hợp loại bỏ lần trước mấy vị tia gió vân sư tỷ muốn nói là học viên mới Toàn bộ vị õ q u này mang theo mặt nạ sư tỷ hẳn là võ quán học viên cũ nếu là đã rời đi võ quán bình thường cũng sẽ không lại mang mặt nạ che chắn hình dáng thấy vị sư tỷ này hạ gục đối thủ xuống lôi đài ngồi ở một bên nghỉ ngơi lâm thần thu hồi ánh mắt hắn tới võ vườn lôi đài tràn mục đích không phải tới quán chiến mục đích tới nơi này chỉ có hai cái cái thứ nhất là gia tăng kinh nghiệm thực chiến thứ hai là hướng về phía cái kia đài chủ mười lượng bạc tiền thường tới toa thứ nhất lôi đài giờ phút này vừa vẫn kết thúc chiến đấu lâm thần hướng đi phía dưới lôi đài trọng tại chỗ lấy ra võ vườn thân p h ậ n bài trọng t a y là một vị nam tử trung niên trên đầu có mấy sợi tóc trắng lâm thần chính là h i ể u rõ vị này hẳn là qua tuổi bốn mươi khí huyết bắt đầu suy bại tóc trắng chính là khí huyết suy bại đặc thù một khiếu đến hai khiếu có thể lên lôi đài như có làm giả thủ tiêu tư cách cả đời không được bước vào võ vườn đa tạ tiền bối cao chi mặc dù đối phương đã khí huyết suy bại Có thể lâm thần không có dám k nhiều thị, h k lời đối phương nhìn g cách ít nhất mạng h hai n k nghìn năm trăm hai mươi n Thần g Lâm h danh sáu lại vẫn chỉ là khai khiếu hai chỗ trên võ đạo thành cựu cũng là như vậy trong lời nói rõ ràng đối v õ quán đệ tử có địch ý rất có thể là một vị không có thể vào được võ quán võ giả hoặc là nói tại võ quán thuộc về hạng chót tồn tại loại người này nói trắng ra là liền là tâm tư đấu kỵ cực kỳ nặng bất quá lâm thần cũng không có vì vậy khinh thường đối phương lấy người này tuổi tác tối thiểu luyện võ có bảy tám năm chỉ cần không phải đồ đ ầ n độn công pháp thuần thuộc bên trên tuyệt đối không thấp ổ bân nhẹ hư một tiếng khuỵ hai chân xuống dối ra như trong cuồng phong bạo vũ diều hầu trong nháy mắt nổ lên nhảy lên chính là đến lâm thần trước mắt đùi phải mang theo tiếng thét quét nam tới trực kích yếu hại lâm thần thân hình k h ẽ động như là trong rừng thanh phong đối mặt ổ bân quét ngang tư thế lui về phía sau mấy bước l i ê n cùng tăng mạnh bính đều không dám còn dám lên đài thấy lâm thần lui lại ổ bân trong mắt tràn ngập khinh thường thế công lại một lần t ă n g tốc mỗi một chân đều tràn đầy ngoan độc cùng hấp t ố c hắn muốn tại mười chiêu hạ gục lâm thần hợp với lui lại mấy cái thân hình sau lưng chính là bên bờ lôi đài nhưng lâm thần cũng không hối loạn trước mắt vị này thi triển thối pháp hắn chưa từng gặp qua nhưng mấy chiêu xuống tới cũng là khiến cho hắn mỏ tới một chút theo hầu mười chiêu hạ gục chính mình là bởi vì người này bộ này thối pháp đi làm ánh liệt con đường đến bây giờ mặc dù thế công y nguyên lăng lệ nhưng độ chính xác đã có chút giảm xuống ngươi sẽ chỉ tránh à, võ quán đệ tử đều là nhát gan như vậy thế hệ nếu nhát gan cái kêu bên trên cái gì lôi đài hồi trở lại ngươi võ quán cùng ngươi những sư huynh đệ kia nhà tròi đi ổ bân thấy lâm thần mỗi lần đều có thể tránh thoát thế công của hắn trong lòng cũng là có chút nóng nảy bắt đầu lời nói n h i ệ m ai như ngươi mong muốn lâm thần k h e nói n một tiếng thừa dịp ổ bân một cước quét ra dư kình chưa thu chi cơ thân hình một bên dễ dàng tránh đi nhưng theo sát phía sau trở tay một trưởng vô gia thanh phong trưởng tình túy bị hắn hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn trường như thanh ph người theo trường động một trường này tinh chuẩn rơi và ổ bần ngực ba mạnh mẽ t r ư ờ n g phong làm cho ổ bân liên tiếp lui về phía sau mà lâm thần không cho ổ bân thở dốc cơ hội thân hình chất động lần nữa đến ổ bân trước mặt hợp với mấy t r ư ờ n g hạ xuống ổ bân am hiểu là thối pháp mà bị lâm thần lấn người gần sát về sau hai chân căn bản không phát huy ra thực lực chỉ có thể cuốn quýt huy quyền ngăn cản giang giác t r ư ờ n g cung quyền va chạm ổ bân con mắt t r ư ờ n g l ã o đại giờ khác này hắn chỉ cảm giác mình toàn bộ xương tay đều bị chấn sai vị nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn nếu là tại võ quán giao đấu hoặc là cùng lộ vĩnh phong bọn hắn l u ậ bản lúc này lâm thần liền sẽ thu tay lại nhưng mặt đối tên trước mắt này hắn không có ý định thu tay lại lôi đài quy tắc một phương trừ phi chủ động nhận thua hoặc là đi xuống lôi đài bằng không cũng không tính là kết thúc liên tiếp ba t r ư ở n g hạ xuống ổ bân trực tiếp bị vanh xuống lôi đài ngã trên đất nguyên bản tòa thứ nhất lôi đài cũng không làm cho người t r ú m ụ nhưng theo ổ bân ầm ầm rơi xuống đất ánh mắt rất nhiều người đều nhìn lại tòa thứ nhất lôi đài đánh kịch liệt như thế ổ bân vậy mà bại nay h ắ n không phải là thanh phong võ quán khóa mới học viên đi học viên cũ sao ổ bân tại lôi đài chàng vẫn còn có chút tên tức giận được xưng là tòa thứ nhất lôi đài thủ vệ người tu luyện võ đạo mười năm mặc dù cảnh giới không cao có thể công pháp độ thuần thục bên trên cũng không phải các đại võ quán học viên mới có khả năng so cho dù là lần trước học viên có thể hạ gục ổ bần cũng tính có thể so với bên trên thì không đủ so với bên giới có thừa thôi nghĩ đến là một vị tại võ quán khổ luyện công pháp học viên cũ ở đây vây xem võ giả phần lớn đều là gia cảnh đồng dạng có thể có cảnh giới bây giờ càng nhiều hơn chính là dựa vào thời gian đi chịu ổ bần trên mặt đất bỏ lên trong mắt mang theo vẻ oán hận hung hăng nhìn chằm chằm lâm thần một lúc sau mới không cam lòng quay người rời đi lâm thần không có xuống lôi đài nghỉ ngơi đối với ổ bân hắn còn không có suất toàn lực không cần nghỉ ngơi thứ một trận chiến đấu xuống tới lâm thần cũng là phát hiện võ vườn lôi đài cùng võ quán giữa học viên giao đấu khác nhau nơi này chiến đấu càng chân thực tán k h ố c hơn nhưng vừa vặn là chiến đấu như vậy khiến cho hắn có chút máu nóng sôi trào v õ giả liền nên như vậy chân chính đọ sức bên thua không chỉ có là thất bại càng có khả năng thụ thương một năm mới khởi đầu mới cầu cái nguyện phiếu truy đọc không quá p h ậ n đi